Chương một, Trần Vị Danh. Cùng Phong gào thét, hắc Vân nặng nề, phảng phất thiên phải sụp xuống rồi giống như vậy, khiến người ta không thở nổi. Đi nhanh điểm, đều đi cho ta nhanh lên một chút. Một đám tu sĩ chân đạp phi kiếm huyền trên không trung, cầm trong tay roi dài không ngừng vung dậy, trục xuất lượng lớn 14, 15 tuổi thiếu niên hướng phía trước hẻm núi đi đến. Khắp nơi đen ngình ngịt, còn như nước thủy triều phân dũng mà tới. Một người quần áo lam lũ nam hải ở trong đám người theo dòng người đi tới, đi lại tập tễnh, trong mắt tràn ngập tuyệt vọng. Hắn gọi Trần Vị Danh, là cái cô nhi, làm sao trở thành cô nhi hắn cũng không rõ ràng. Hắn chỉ biết mình từ nhớ sự bắt đầu cũng đã ở Yên Vân Các Tiên Quyền trì bên trong. Tiên Vân Các là phía trên thế giới này to lớn nhất tổ chức sát thủ, nắm giữ hoàn thiện nhất sát thủ phương thức huấn luyện cùng hệ thống tình báo, thực lực thông thiên. Chỉ cần đưa ra giá khởi điểm, sẽ không có bọn họ không dám giết người, có người nói, coi đời này không, có mấy người có thể nhấc lên ba chữ này còn có thể duy trì trấn định. Thiên Quyền là Yên Vân Các dùng để thuần dưỡng cô nhi địa phương, nơi đó cô nhi số lượng hàng trăm triệu, đến từ thế giới mỗi cái địa phương. Sở dĩ dùng thuần dưỡng hai chữ, chỉ vì ở trong mắt Yên Các không đạt tới bọn họ yêu cầu Cô Nhi cùng xúc vật không có khác nhau, lúc nào cũng có thể sẽ bị chém giết. Hết thể Cô Nhi từ ở trong tá lót liền bắt đầu tiếp thu tàn khốc nuôi nấng, mỗi ngày đều sẽ dùng ăn các loại mang theo độc tính dược liệu, kích thích thân thể mỗi một cái bộ phận. Như chết rồi, thì sẽ bị đưa đi luyện chế một số tà ác pháp bảo hoặc là đan dược. Như có thể sống đến năm tuổi, thể chất thì sẽ vượt qua người bình thường, do đó bắt đầu tiếp thu sát thủ huấn luyện. Năm tuổi chỉ là một nấc thang, hoặc là nói là một cái phân chỗ rẽ. Chết rồi đi tới địa ngục, mà sống nhưng là tiến vào luyện ngục. Đây là một cái người tu hành thế giới, hết thảy tu sĩ ngoại trừ tu luyện tự thân chân khí cùng lực lượng tinh thần ở ngoài, còn tu luyện một loại gọi đạo văn đồ vật. Đạo văn một loại thiên địa dùng để giải thích sức mạnh hoa văn, huyền diệu khó hiểu, mỗi một loại đạo văn đối ứng không giống sức mạnh, như tu luyện kiếm chi đạo văn liền am hiểu kiếm thuật, tu luyện hỏa chi đạo văn am hiểu hỏa diễm, tu luyện phong chi đạo văn thì lại am hiểu phong hệ công pháp, mọi việc như thế, có thể nói đạo văn không giống, liền quyết định một cái người tu hành tương lai tu hành phương hướng. Có mấy người thiên phú cao, rất dễ dàng liền có thể nắm giữ chính mình cảnh giới bên trong có khả năng lĩnh ngộ đạo văn nắm giữ cực cường sức chiến đấu, có mấy người thiên phú thấp, nhưng là chỉ có thể chậm rãi nắm giữ đạo văn, thực lực thường thường. Mà còn có một chút người, nhưng là thiên tính ngu dốt, rất khó cảm ứng được đạo văn tồn tại, trở thành phế nhân. chân vị danh chính là một kẻ tàn phế, hắn không cảm ứng được đạo văn tồn tại, bởi vì không cách nào thành là chân chính người tu hành. Hắn cảm giác mình cũng không phải kẻ ngu dốt, nhưng không hiểu tại sao lại như vậy. Hơn nữa hắn đã rất nỗ lực, đem hết toàn lực huấn luyện, để cho mình rất sớm đã từ cảnh giới hậu thiên tiến vào tiên thiên cảnh giới, đồng thời là sớm nhất đạt đến tiên thiên cửu trọng thiên cảnh giới cô nhi một trong. Cái này cũng là hắn tại sao có thể sống đến hiện tại nguyên nhân, nhưng điều này cũng không có gì dùng. Thế giới này tu sĩ theo cảnh giới không giống chia làm hậu thiên cảnh giới, tiên thiên cảnh giới, luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ, kết đan kỳ, nguyên anh kỳ, không minh kỳ, độ kiếp kỳ, mỗi một cảnh giới phân cửu trọng thiên. Trong truyền thuyết như có thể đột phá độ kiếp kỳ liền có thể nên tới thiên kiếp, phá toái hư không mà đi, trở thành tiên nhân, đi một thế giới khác. Tiên nhân cảnh giới là hết thể người tu hành ngâm trông, bất quá đối với Trần Vị danh mà nói, đó là xa không thể với sự tình bởi vì hắn bị kẹt ở tiên thiên cửu trọng thiên cảnh giới, dù cho hắn trả giá vạn phần nỗ lực, có thể không cách nào cảm ứng được đến đạo văn tồn tại liền không cách nào luyện khí, không cách nào luyện khí liền mang ý nghĩa không cách nào đột phá tiên thiên tiến vào luyện khí kỳ. ở giới tu hành, luyện khí kỳ mới là tu hành bắt đầu, trước cảnh giới đều chỉ là phàm nhân. ở yên vân các, phàm nhân đều là không có tư cách sống tiếp ra rưởi. đi nhanh một chút, đừng tưởng rằng kéo dài thời gian liền có thể lưu lại. thời gian vừa đến, như không có tiến vào tuyệt vọng bình nguyên, trực tiếp đưa đi luyện dược, đều cho ta đi nhanh một chút. Có tu sĩ lớn tiếng quát tháo, không ngừng dùng roi dài quật, xua đổi tất cả mọi người hướng phía trước hẻm núi mà đi. Hẻm núi một đầu khác gọi Tuyệt vọng Bình Nguyên, tên như ý nghĩa, để người yếu tuyệt vọng Bình Nguyên. Bình Nguyên bốn phía là tử vong chi hải, yêu thú vô số, không có tuyệt đỉnh thực lực, tới gần chính là chết. Duy nhất lối vào chính là hạp tốc này, tự nhiên cũng là duy nhất lối ra. Khi Thiên quyển Cô Nhi dài đến 15 tuổi sau, sẽ tiếp thu lần thứ nhất thí luyện, tử vong thí luyện. Gần trăm vạn cô nhi bị trục xuất đến Tuyệt vọng Bình Nguyên, hẻm núi sẽ bị đóng kín, mai đến tận tử vong thí luyện kết thúc mà kết thúc điều kiện chỉ có một cái, một triệu người chết đến chỉ còn dư lại một và người. Đến bên trong sau khi mặc kệ dùng phương pháp gì giết người, cũng mặc kệ dùng phương pháp gì bảo mệnh, Nói chung chỉ cần có thể trở thành cuối cùng cái kia một vạn người bên trong một cái liền có thể sống sót. chân Vị danh từng bước một lão đảo cũng không phải là hệ bài mà là sợ sệt. Trăm vạn cô nhi bên trong cùng hắn bình thường là kẻ tàn phế tuy rằng không ít nhưng vượt quá tám phần mười đều là đã cảm ứng đạo văn tiến vào luyện khí kỳ. Luyện khí kỳ không chỉ có sức mạnh mạnh hơn, còn có thể sử dụng tương ứng đạo văn thần thông. Không nói những cái được gọi là thiên phú siêu phàm thiên tài, dù cho là một cái cực kỳ phổ thông luyện khí kỳ cô nhi đều không phải tiên thiên cảnh giới phàm nhân có thể so với. Dù cho mình đã là tiên thiên cựu trọng thiên cũng không có chút ý nghĩa nào. Tử vong thí luyện, so sánh 100 tỷ lệ, như mình muốn sống sót, mang ý nghĩa muốn giết chết gần 100 trăm năm dữ đạo văn sức mạnh luyện khí kỳ người cạnh tranh, đây là không thể nào làm được sự tình, đủ khiến hắn cảm thấy tuyệt vọng. Phía trước hẻm núi càng ngày càng gần, như một tấm quái thú miệng rộng, chờ nuốt trưởng sinh linh, để chuẩn bị danh kinh. Đều cốt ngày cho ta điểm. Có người quát mang một tiếng một cước đá tới, trên chân cuồng phong quyến tích đem phía trước mười mấy người hết mức đá bay, trần vị danh cũng là trở thành gặp xui xẻo một cái, bị cuồng phong thổi ngã xuống đất thượng. vài nơi rách ra suốt huyết, càng hiện ra lôi thôi. a, một tiếng giống to, trần vị danh chính là thất kinh trong lòng sợ hãi, đột nhiên bị trên người chỗ đau kích thích, càng là có chút điên cuồng đứng lên đến giống lên một tiếng, bất quá thanh âm chưa dứt, lại bị người kia một cước đá ngã lăn ở trên mặt đất. ngươi còn muốn muốn như thế nào? dắt một cước đạp ở trần vị danh ngực, người kia quay về trên đầu hắn nói ra nhất một ngụm nước miếng, một mặt cười gằn. Trên chân có tật phong xoay quanh, còn như lưỡi dao chuyển động, khiến cho trần vị dành trên người xuất hiện từng đạo từng đạo hoa thường, mau tươi phân tán. Là phong ma, có người hô khẽ một tiếng, không dám làm sao, bật điệu túi đầu mau mau đi tới. Không phải mỗi một đứa cô nhi đều sẽ rất đau khổ, nếu như có đầy đủ thiên phú, nếu như có đủ thực lực, liền phải nhận được yên vân các trọng điểm bồi dưỡng, hưởng thụ không phải bình thường đãi ngộ. Cái này bị gọi là phong ma người, chính là một người trong đó tu luyện phong chi đạo văn, thiên phú không nói là đứng đầu nhất, nhưng đã vượt qua cùng thế hệ gần 9 phần 10 cô nhi, luyện khí kỳ ngũ trọng thiên cảnh giới. Những năm gần đây, đã không biết có bao nhiêu cô nhi ở huấn luyện thì chết ở trong tay hắn. Hắn là một cái thích vô cùng giết chóc người, như ma đầu, nhưng mà bị người gọi là phong ma. Người như vậy chính hợp tiên vân các tâm ý, chỉ cần ngươi đủ mạnh, ngươi giết càng nhiều, bọn họ liền càng thích. Lấy người này thực lực, nếu như một triệu người bên trong chỉ có thể sống một vạn cái, hắn vô cùng có khả năng chính là một người trong đó. Trừ phi là đồng dạng thiên phú cô nhi, không phải vậy cùng hắn giao thủ tử vong suất vượt quá 9 phần 10, lúc này đương nhiên sẽ không có người dám bởi vì trần vị danh mà đối với hắn làm cái gì. Giác rưởi Phong Ma nhanh cười một tiếng, một mặt lệ khí, trên chân dùng sức, đã chuẩn bị liền như vậy giết chết cái này dám đối với hắn gầm rú ra hỏa. Phong Ma, dừng tay. Có tu sĩ đang phi kiếm thượng hô một tiếng, tiến vào tuyệt vọng bình nguyên, ngươi muốn làm sao giết liền làm sao giết, nhưng hiện tại không được. Đây là một cái thực lực vượt qua Phong Ma không biết bao nhiêu lao sát thủ, hắn cũng không để ý những này cô nhi tính mạng, chỉ là bởi vì phụ trách đem hết thể cô nhi đưa vào tuyệt vọng bình nguyên, nằm trong chức trách, vì lẽ đó không hy vọng có người ở trên đường phá hoại quy cụ, cũng không có quá nhiều cảnh cáo cùng động tác cũng đã để phong ma ngừng lại, hắn biết những này lao sát thủ đáng sợ, chắc chắn sẽ không nhân vì chính mình được một chút coi trọng liền đối với mình phân biệt đối xử, chí ít mình bây giờ còn chưa có tư cách. Thu hồi chân, quay về Trần Vị danh ói ra nhất một ngụm nước miếng, một con rơi xuống trên tóc, một con sen lẫn trong cho bụi bên trong, bẩn thỉu một đoạn, khiến cho người buồn nôn. Tiếp tục nghe sự lạnh lùng nói rằng, mạng của ngươi ta dự định, đến tuyệt vọng bình nguyên, sẽ làm ngươi lĩnh hội một thăng cái gì gọi là sợ hai tử vong. Đây là tuyên chiến, cũng là cảnh cáo. Cảnh cáo Chu Vi Cô Nhi không muốn dễ dàng đối với Trần Vị danh đạo thủ bởi vì tính mạng của hắn đã bị dự định. Côn Phong ở bên người bay lượn, phía trước người dồn dập hướng về hai bên di động, nhường ra một con đường, không dám ngăn trở. Phong Ma một mặt đất ý, mang theo cởi gần nhanh chân hướng trong hẻm núi đi đến. Trần vị danh đứng dậy, sơ sơ ngực, tuy rằng vết thương không ít, nhưng đều là bị thương ngoài da. Được lợi từ trường kỳ luyện ngục thức huấn luyện ra thể chất, máu tươi đã đọc lại, cũng không lo ngại. Còn vết thương này điểm đau đớn, đối với hắn mà nói, hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Mệnh tạm thời bảo vệ đến rồi, nhưng bốn phía cô nhi xem ánh mắt của hắn nhưng là sản sinh biến hóa cực lớn, cái kia trong ánh mắt tràn ngập đáng thương, còn có cười gan, thậm chí là trân trọng. cứ việc người chung quanh sẽ có hơn 90% tử ở sau đó tử vong thí luyện bên trong, có thể như trần vị danh như vậy như thế sớm đã bị người dự định tính mạng nhưng là không có. cao áp tàn khốc bên dưới bi ai, tựa hồ chậm một chút tử đều thành có thể khoe khoang tư bản. trần vị danh cất bước chuẩn bị đi tới, trong lòng khủng hoảng, để dưới chân mềm lún, lảo đảo một cái đánh vào phía trước một người trên người, đó là một cái luyện khí kỳ cô nhi, tuy rằng chỉ có nhị trọng thiên cảnh giới nhưng thực lực vẫn là vượt qua hắn không ít. Nếu là ở những nơi khác, sợ là sẽ phải giết Trần Vị Danh đến cho hà giận. Nhưng lúc này, người kia nhưng là sợ đến về phía trước nhảy vài bước, căn bản không dám đụng vào Trần Vị Danh, thật giống gặp phải cái gì quỷ vật. Hắn đang sợ chính mình. Trần Vị Danh sững sờ, lập tức phản ứng lại, người này sợ chính là phong ma, e sợ cho bị phong ma hiểu lầm, cho nên muốn muốn cách mình xa một chút. Nhìn lại một chút những người khác, cũng là thần tình giống nhau, thực sự là buồn cười. Trần Vị Danh trong lòng nổi lên không tên bi ai cùng hoàng tâm ý càng là đột nhiên hết sạch trên người khí lực lại là trở về ngược lại đều là tử chính mình sợ nhiều như vậy thì có ích lợi gì thầm nghĩ rõ ràng nhanh chân về phía trước phía trước cô nhi càng là phảng phất nhìn thấy phong ma giống như vậy dồn dập tránh ra nhường ra một cái đi về hẻm núi lộ đi vào hẻm núi từ yên vân cấp từ lâu chuẩn bị kỹ càng một đống vũ khí bên trong chọn một thanh lưới búa sau trần vị danh nhanh chân hướng tuyệt vọng bình nguyên đi đến chương hai tài nghệ không bằng người trần vị danh nhất theo lưới búa nhanh chân đi tới lượng lớn cô nhi đều là như tránh ôn như thần mẹ tránh Coi như là một số ít cùng phong ma thực lực xê xích không nhiều, cũng là lựa chọn tự mình rời đi. Đều biết phong ma hiếu chiến dễ giết tính cách, như vậy trên trường cũng không ai biết sẽ xuất hiện cái gì bất ngờ, hoàn toàn không có cần thiết dễ dàng vì chính mình đi thụ một cái đối thủ như vậy. Chưa từng có lĩnh hội quá cảm giác như vậy, như hoàng đế dò xét giống như vậy, Trần Vị danh cảm giác được không tên buồn cười, đồng thời cũng là trong lòng từng trận lệnh cả người. Ở như vậy một cái thực lực vi tôn thế giới, liên liên mạng của mình cũng có thể bị như vậy dự định, thực sự là bi ai. Tiến vào tuyệt vọng bình nguyên, hết thệ cô nhi đều hướng tứ phương phóng đi dường như thủy triều từ từ biến mất ở rộng lớn vô ngần trên bờ cát người yếu đang tìm kiếm có thể trốn út mà cường giả nhưng lại ở quen thuộc hoàn cảnh của nơi này sát thủ chương trình học bài học thứ nhất chính là quen thuộc hoàn cảnh đem hoàn cảnh trung quanh rõ ràng trong lòng không chỉ càng tốt hơn bản mệnh cũng càng có lợi cho giết người khi hoàn cảnh quen thuộc xong xuôi sau bình tĩnh sẽ bị đánh vỡ tiên vân các là một sát thủ tổ chức giết càng nhiều người liền càng bị coi trọng như vậy chiến trường người yếu nghĩ bản mệnh cường giả nhưng là nghĩ làm sao được tổ chức càng nhiều lọt mắt xanh dùng người khác tính mạng đổi lấy chính mình tiền đồ Trần Vị Danh là người yếu, nhưng không có trốn, từ rời đi khe thung lũng bắt đầu, hắn liền biết mình đã bị Phong Ma nhìn chăm chăm. Lấy thực lực của hắn rất khó phát hiện đối phương, bất quá hắn tin tưởng trực giác của chính mình, từng bước một thâm nhập tuyệt vọng bình nguyên. Khi bốn phía cô nhi trở nên ít ỏi sau khi Phong Ma bóng người xuất hiện, ở phía sau theo, một mặt treo tức cười gằn, không có vội vã động thủ, chỉ là chậm rãi theo. Đối phương không có vội vã động thủ, chân Vị Danh tự nhiên cũng sẽ không chính mình đi tìm tử, hắn đi từ từ. Có người xem đến chỗ này sau, đều là như bay lảo đảo, không dám tới gần như một con con sói cô độc theo đôi một con lạc đường cửu con một trước một sau chính là như thế đi rồi một ngày một đêm mai đến tận một cái sơn cốc nhỏ vừa mới dừng lại anh vừa quay đầu lại trần vị danh nhìn phong ma không núc ních ánh mắt vắng lặng như hà thiết phong ma từng bước một đi tới mang theo một mặt lạnh cười nói làm sao đã bị sợ hai đến hoang mang lo sợ sao cũng không biết thoát thân không trần vị danh lớn tiếng nói rất cảm tạ ngươi để ta lần thứ nhất cảm nhận được sức mạnh chỗ tốt ồ phong ma hơi kinh ngạc lập tức lại là nở nụ cười đáng tiếc cũng chỉ có thể là lĩnh hội Ngươi loại này lĩnh hội, bất quá là cáo mượn oai hùm mà thôi. Hắn là cái tâm lý có chút biến thái người, yêu thích hành hạ đến chết, càng yêu thích xem đối thủ ở tử vong trước mặt dây dụm mà sợ hãi giáng dấp. Hơn nữa cái này cũng là một loại tâm lý công kích, khi bị tử vong áp lực dần dần không biết làm thế nào sau, mục tiêu liền dường như bị đàn sói vây công thỏ từ bỏ chống lại, càng thêm an toàn. Nhưng hiện tại xem ra, kế hoạch của chính mình tựa hồ cũng không có tác dụng gì, đối phương so với ở bên ngoài biên thời điểm trạng thái tốt hơn rồi. Xem ra, ngươi cũng không phải như ngoại giới nghe đồn điên cũng như vậy. Nhìn Phong Ma, chân vị danh chậm rãi nói, hắn không ngu ngốc, hơn nữa còn tương đương thông minh, có đã gặp qua là không quên được năng lực, vì lẽ đó có thể so sánh phần lớn người tới trước tiên thiên cửu trọng thiên cảnh giới, nhưng đáng tiếc chính là không cách nào cảm ứng được đạo văn mà thôi. bất quá rất ít hai câu, hắn đã nhìn ra mục đích của đối phương, có thể có bực này tâm cơ người chắc chắn sẽ không như đồn đại bên trong chỉ hiểu được rất chóc. ngụy trang đối với sát thủ mà nói là một chuyện rất trọng yếu, không chỉ là ngụy trang dáng dấp của chính mình, còn có ngụy trang tính cách của chính mình, như vậy mới có thể lộ ra càng thiếu kẽ hở, không nghi ngờ chút nào. Dĩ vãng liên quan với phong ma các loại truyền thuyết, phần lớn đều là đối với phương cố ý làm được tư thái. Phong ma con mắt hơi híp lại, trầm giọng nói rằng, ngươi tuổi hồ cũng so với tưởng tượng lợi hại hơn. Tiếng nói vừa dứt, chân đạp tật phong, tay cầm huyền quang, như báo săn bình thường quay về chuẩn vị danh giới tới. Sát thủ muốn học đồ vật rất nhiều, so với cái khác người tu hành càng nhiều, tránh khỏi đêm dài lắm mộng chính là chương trình học một trong. Khi công tâm tính toán sau khi thất bại, liền hẳn là mau chóng bắt đầu động thủ. Không phải vậy sinh ra biến cố độ khả thì rất lớn. Thực lực tuy rằng không bằng đối phương nhưng có chút chương trình học học tập, Trần Vị Danh nhưng là càng hơn đối phương. Khi Phong Ma lời còn chưa dứt thời điểm, hắn đã biết đối phương muốn đậu thủ, không có lựa chọn liều mạng, mà là cũng không quay đầu lại hướng trong rừng tây chạy đi. Phong Ma tu luyện chính là Phong Chi đạo văn, ở trong rừng tây, phong sức mạnh đều sẽ bị áp chế. Hắn cùng nhau đi tới đều lo lắng đề phòng, e sợ cho đối phương sớm đậu thủ, thật vất vả mới là tìm được như vậy một nơi. Tuy rằng chiến thắng đối phương độ khả thi vẫn là cực thấp, nhưng ít ra có thể tăng lên mấy phần. Được lợi từ thường ngày địa ngục giống như huấn luyện, Trần Vị Danh tốc độ rất nhanh. Nhưng đáng tiếc hắn gặp phải chính là Phong Ma. Phong chi đạo văn sức mạnh có thể tăng lên người tu luyện thân pháp tốc độ. Bất quá thời gian mấy hơi thở, đối phương đã đuổi theo. Trong tay huyền quang lóe lên, Phong Ma cánh tay vung lên, lôi ra một đạo thật dài phong nhận chém ra. Nghe được phong thanh vang lớn, chân vị danh lập tức hướng về trên đất nhất bác, hiểm hiểm tránh thoát này một đòn đáng sợ. Một trận ầm ầm ầm tiếng vang lên, nam cây đại thụ bị gió nhận trực tiếp chặt đứt. Đây chính là đạo văn thần thông, tiện tay một đòn, liền có thể làm mình vạn kiếp bất phục. Chân vị danh cực kỳ ước ao đồng thời, lại là kinh hồn bạc vía. Dừng tay đối với phong có áp chế hiệu quả, nhưng rất rõ ràng sẽ không có tưởng tượng lớn như vậy. Không thể kìm được hắn nhiều hơn suy nghĩ, phong ma công kích lại là đánh tới, giơ tay vô số phong nhận bay ra, tuy rằng uy lực kém xa trước, nhưng số lượng nhưng là có thêm quá nhiều. Đáng sợ hơn chính là, mỗi một đạo đều đủ để tạo thành chí mạng nguy hiểm. Trần Vị Danh không dám ứng đối, toàn lực lao nhanh, nhưng rất nhanh sẽ bị phía trước một khối khoan 4m có thừa, cao tới 10 mét tảng đá lớn chặn lại rồi đừng đi. Không có một đố chặt đứt tảng đá năng lực, càng không thể trực tiếp xuyên qua. Bất đắc dĩ, Trần Vị Danh xông lên tảng đá 4, m Dùng sức một cái nhảy đánh, mượn lực đàn hồi đạo hét lớn một tiếng, xoay người một búa quay về phía sau Phong Ma bổ tới. Người yếu vũ khí trong tay rồi cùng râm dạ bình thường vô lực. Phong Ma cười lớn một tiếng, trong tay huyền quang lóe lên, cùng phong ngưng tụ, áp xúc sau khi cấp tốc xoay quanh, trở nên phản phất một cái cứ luôn giống như. Nhìn bổ tới lưới búa, không tránh không né, một trường đập tới. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, phong chi cứ luôn phá nát, hóa thành nguyên khí tản ra, nhưng Trần Vị danh trong tay lưới búa nhưng cũng nứt thành mười mấy thối. Nay kim loại đồ vật càng là bị cái kia phong chi cứ luân trực tiếp chém nát cỡ nào kinh người, không chờ Trần Vị Danh làm ra phản ứng, Phong Ma đã làm một cước đá vào ngực hắn, phì một tiếng, bị đá đến trên tảng đá. sát thủ nguyên tắc, càng khả năng nhanh giết chết mục tiêu. Phong Ma không có quá nhiều phí lời, giơ tay đánh ra từng đạo từng đạo phong nhận, quay về Trần Vị Danh cắt quá khứ. vang, vang, ầm. từng trận nổ vang, bụi mù tiêu tiêu, tảng đá lớn bị thiết vụt vặt, ầm ầm sụp đổ đèm Trần Vị Danh mai táng trong đó. không cần cảm ơn ta, giúp ngươi làm cái phần mộ. Phong Ma cười lạnh một tiếng, quay về đá vụt mai táng nơi đi tới. là một người sát thủ đang không có xác định mục tiêu đã chết tình huống hạ, chắc chắn sẽ không xem thường đau toàn thân đều đau bị trôn ở đống đá vụn bên trong Trần Vị Danh muốn gọi nhưng là không gọi ra thành đến Phong nhận không có trực tiếp giết chết hắn nhưng là đem hắn khắp toàn thân cắt chém không có một khối hảo thịt đầm địa máu tươi lưu truyền cái liên tục thực lực chênh lệch quá lớn nhiều hơn nữa tính toán cũng không có chút ý nghĩa nào muốn chết phải không Trần Vị Danh trong lòng hò hét hắn không nghĩ tới chính mình còn có thể làm sao chiến đấu toàn bộ thế giới đều trở nên hắc ám tĩnh lặng không hề có một tiếng động thật giống mở ra vỗ một cái đi về tử vong thế giới cửa lớn âm u đáng sợ không ta quyết không thể liền chết đi như thế ta muốn sống sót ta phải sống sót trong nháy mắt nhớ tới rất nhiều chuyện không tin chấp niệm để hắn gian nan mở mắt ra bị loạn thạch tích để ở trên người hắn cũng không biết mở mắt ra có thể làm gì nhưng chính là không muốn nhắm mắt lại vô lực chết đi mở trong nháy mắt trong con ngươi lấp lóe một điểm ánh bạc càng ngày càng mạnh khiến cho hai con mắt trong nháy mắt hóa thành màu bạc chuyện quái dị xuất hiện tảng đá cho bụi các loại đồ vật ở trong mắt trần vị danh biến mất hóa thành từng đạo từng đạo quái lạ hoa văn ở bốn phía xuất hiện còn có từng trận như là nước chảy dập dờn khối không khí huyền diệu khó hiểu đây là cái gì trong lòng nổi lên một thanh âm chính là trần vị danh chính mình cũng kinh ngạc đến ngây người, người hắn xưa nay chưa từng gặp hẳn là hảo giác trong lòng nói như thế vừa vận thượng truyền đến đau nhức không ngừng kích thích đầu đúng là làm loại này huyền bí dị tượng càng rõ ràng khí tức linh động hoa văn thần bí cực kỳ tinh xảo không nhìn ra cái gì như thiên địa thú bút ẩn chứa vô số bí mật thiên địa bí mật hoa văn Ba cái từ ở trong đầu không ngừng hồi tưởng, đột nhiên để Trần Vị Danh tâm như nội trống, mừng như điên không thôi. Đạo văn, này nhất định chính là đạo văn, mình có thể cảm ứng được. Trần Vị Danh gần như muốn hò hét lên tiếng, hắn không biết mình là làm sao cảm ứng được, nhưng không nghi ngờ chút nào, tất cả những thứ này đều là đạo văn, mà những kia giống như là thủy triều phân tán ở trong thiên địa khối không khí tất nhiên chính là thiên địa linh khí. Có thể cảm ứng được đạo văn, mới có thể cảm ứng được nguyên khí đất trời, như vậy mới có thể luyện khí. Có thể tất cả những thứ này đều đến quá muộn, nhưng dễ chịu không có chỉ ít lại có thể vì chính mình lại tăng thêm mấy phần sinh cơ. Đông đông đông, có cực kỳ nhẹ nhàng tiếng bước chân truyền đến, Trần Vị Danh không biết mình tại sao lại vào thời khắc này nghe rõ ràng như thế, theo tiếng nhìn lại, xuyên thấu qua phía trước tất cả, có thể nhìn thấy một đoạn đạo văn bao bọc một bóng người đi tới, không nghi ngờ chút nào, tất nhiên là Phong Ma. Không dám lãng phí thời gian nữa, Trần Vị Danh vội vàng theo, nguyên khí thổ nạp thuật, bên trong giáo dục phương thức hấp thu nguyên khí đất trời. Đây là một loại cơ bản nhất công pháp, tất cả mọi người học được, một lòng muốn đột phá Trần Vị Danh chính là từ lâu đối thủ lâu. Tâm niệm trong lúc đó đất trời bốn phía nguyên khí quả nhiên đều hướng hướng trong cơ thể chính mình tuôn tới, nhảy vào trong kinh mạch, lấy một loại nhanh tốc độ không thể tưởng tượng, kết hợp nội lực chuyển hóa thành chân khí. cái gọi là luyện khí kỳ chính là nội lực chuyển hóa thành chân khí một cảnh giới, có chân khí mới có thể tu hành. khi chuyển hóa xong xuôi trong nháy mắt, lượng lớn chân khí tràn vào hạ trong đan điển. ong ong ong, chân vị danh ngờ ngỡ cảm giác trong đầu truyền đến một trận hồng mông nổ vang, phảng phất có món đồ gì bị xuyên thủng giống như vậy, trong cơ thể đột nhiên sinh ra sức mạnh khổng lồ. a, một tiếng giống to, chân khí bạo phát, đá vụn bay loạn. Trần Vị danh mang theo một thân cuồng loạn chân khí ở loạn trong đá chạm lên. Chương 3: Thức tỉnh. Nguyên khí đất trời nhập thể, chuyển hóa nội lực làm thật khí, một lần đột phá ràng buộc, khiến cho Trần Vị danh thành công tiến vào luyện khí kỳ. Loại này đột nhiên điên cuồng hút vào, thêm vào không hề kinh nghiệm, khiến cho chân khí của hắn cuồng loạn ở quanh thân bay lượn không thôi. Hơn nữa cái kia một đôi con mắt màu bạc, càng là như quái thú. Dĩ nhiên vào lúc này đột phá rồi. Phong Ma sững sờ, lập tức một trận cười gằn, đột phá thì có ích lợi gì, quá mượn rồi. Tiếng nói vừa dứt, giơ tay chính là một trưởng Cuồng Phong gào thét, ầm ầm vang vọng, trực tiếp quay về Trần Vị Danh ngược lập tới. Ngoại trừ rõ ràng biết mình tiến vào luyện khí kỳ, cái khác tất cả Trần Vị Danh đều hoàn toàn không thích ứng. Đặc biệt là tình huống trước mắt, chính là quỷ dị. Hắn không biết những người khác tiến vào luyện khí kỳ thì không phải là cũng giống như chính mình. Ở hai mắt của chính mình bên trong, căn bản không nhìn thấy vật thật, hết thảy đều là do đạo văn cùng năng lượng tạo thành. Nhưng Cuồng Phong nổi lên thì hắn có thể thấy rõ ràng có đạo văn ở trong đó vận chuyển, nghĩ đến chính là Phong Chi Đạo Văn. Lại nhìn tới năng lượng lan truyền, phối hợp Phong Chi Đạo Văn đồng thời hoạt động, cuối cùng hóa thành Cuồng Phong. Khi thấy cuồng phong kia đối với mình anh đến thời điểm, trần vị Danh không chút do dự dơ tay chính là một trường đập tới, đây là nhất loại cảm giác đến nguy hiểm sau khi bản năng phản ứng. Một trường vô thực, một trận ầm ầm nổ vang, trần vị danh như diều đất dây bình thường bị đánh bay. Thực lực chênh lệnh vẫn còn đang, huống chi hắn chỉ dùng chân khí, căn bản không có đạo văn sức mạnh, làm sao là đối thủ? Luyện khí kỳ tầng 3. Mà Phong Ma cũng là một trận kinh ngạc, cái kia một trường, hắn rõ ràng cảm giác được đối phương càng là có luyện khí kỳ tầng 3 chân khí tu vi. Ở tình huống bình thường, khi một người tiến vào luyện khí kỳ sau, hẳn là tầng 1 hai tầng, tầng 3. Như vậy từng tầng từng tầng luyện đi tới, như như vậy trực tiếp đến tầng 3 thực sự hiếm thấy. Hơi nhất kinh ngạc sau khi, đương nhiên lại nghĩ tới điều gì, khẽ gật đầu nói rằng, đúng, người này nên rất sớm liền tiến vào Tiên thiên Cựu Trọng Thiên cảnh giới, chỉ là vẫn không cách nào đột phá. Bị áp chế quá lâu, căn cơ thâm hậu, cho nên mới một lần đến Tam Trọng Thiên cảnh giới. Đây cũng không phải là cái gì chuyện khó mà tin nổi, ở giới tu hành thậm chí có không ít ví dụ. Vì để cho sau khi tu hành càng thêm thuận lợi, có mấy người sẽ cố ý ở nào đó một cảnh giới dừng lại hồi lâu. Sau khi đột phá có thể sẽ được không tưởng tượng nổi hiệu quả. Này Phong Ma cũng là bất phàm, càng là ở trong khoảnh khắc liền nghĩ rõ ràng một, hai. Chân vị danh trên người tình huống đúng là như thế, hắn 10 tuổi năm ấy cũng đã là tiên tiên cự trọng thiên cảnh giới, có thể làm được cùng hắn như thế cô nhi rất ít không có mấy. Đáng tiếc sau khi không cảm ứng được đạo văn, cái khác không bằng hắn đều từng cái từng cái đột phá, mà hắn nhưng là bị áp chế ở cảnh giới này dài đến 5 năm có thừa. Tích lũy lâu dài sử dụng một lần, thêm vào loại này quỷ dị đột phá phương thức, càng là để hắn trực tiếp đến luyện khí kỳ tam trọng thiên cảnh giới. Cũng là một thiên tài nhưng đáng tiếc quá một rồi. Phong Ma cười lạnh một tiếng, chân đạp thật phong, cấp tốc áp sát, đối phương bị thương nặng, hắn phải cho mục tiêu một đòn chí mạng. Thù án đã kết, hắn sẽ không cho chính mình lưu lại như thế một cái phiền phức. mắt thấy cái kia bao vây phong chi đạo văn bóng người cấp tốc áp sát, trần vị danh lòng như lửa đốt, hắn sát thực đột phá, có thể đòi mạng chính là, hắn dĩ nhiên không biết nên làm gì sử dụng đạo văn. hắn lúc này có thể nhìn thấy rất nhiều đạo văn, phong chi đạo văn, thu bên trong đạo văn, trong tảng đá đạo văn, còn có trong nước đạo văn, rất nhiều rất nhiều, cũng không có một loại có thể sử dụng hắn thậm chí có thể cảm giác được tinh thần lực của mình chính đang cấp tốc tăng lên, cũng không có tương ứng đạo văn, cũng là không cách nào sử dụng. hắn lúc này thật giống như có một thân mũi tên, nhưng là không có trường cung giống như vậy, không cách nào rất tốt sử dụng chân khí cùng lực lượng tinh thần. như ở liều mạng, chính mình tất nhiên bị thương càng nặng. nhìn giết tới phong ma, chân vị danh không chút do dự lựa chọn né tránh. ở trong mắt màu bạc bên trong, hắn có thể thấy rõ ràng phong ma trong tay phong chi đạo văn vận chuyển phương thức, còn có thể nhìn thấy chân khí năng lượng lưu động quy tích, thân hình nhất lại xoay một cái, lấy chút xíu chi kém từ năng lượng điểm yếu né qua. Hết rồi. Phong Ma sững sở, là một người sát thủ, hắn biết rõ đối thủ giờ khắc này thương thế, rõ ràng hơn song phương trong lúc đó vốn nên tồn tại thực lực trên lệnh. Đòn đánh này, hắn chỉ dùng 7 phần 10 sức mạnh, nhưng là để tốc độ tăng lên một cấp bậc. Dựa theo dự tính, đối phương không thể né tránh mới là. Vẫn khí không tệ. Trong lòng như vậy nói chuyện, Phong Ma tay cầm cuốn phong, hóa thành một đao lại là bổ tới. Còn không nghĩ tới ứng đối ra sao, chân vị danh chỉ có thể dở lại cho cũ, khẩn nhìn chăm chú đối phương chiêu thức bên trong năng lượng điểm yếu, không lùi mà tiến tới, một cái nhảy đánh càng lá sát phong đao mặt bên vào tới. Không thể. Phong Ma cả người chấn động, một lần còn có thể nói là số may, hai lần liền tuyệt đối không thể. Thừa dịp Phong Ma ngây người thời khắc, Trần Vị danh cấp tốc lùi về sau. Có vài thứ chỉ vừa ý sẽ không thể nói bằng lời, liền dường như này đạo văn tu luyện, Tiên vân các căn bản không có dạy qua quá nhiều lần thứ nhất tiếp xúc đạo văn nên làm như thế nào, những người khác tựa hồ trời sinh liền hiểu giống như vậy, một khi tiến vào luyện khí kỳ liền có thể sử dụng cùng bản thân kết hợp lại đạo văn. Có thể chuyện như vậy không có phát sinh ở trên người hắn, bốn phía đạo văn vô số, nhưng không có một loại có thể cùng hắn kết hợp lại. Hắn thử nghiệm thôi thúc lực lượng tinh thần đi đón xúc, cũng là vô dụng. Nhất là nhất, hai là hai, căn bản không cùng xuất hiện. Nên làm thế nào cho phải? Trần vị danh lòng như lửa đốt, mình không thể vẫn chỉ trốn không công. Nếu không thể cho đối phương tạo thành nguy hiếp, đều sẽ có sai lầm thời điểm, đến thời điểm liền vạn kiếp bất phục, có thể lại gấp cũng vô dụng, không chô ra tay. Chính đạo như thế nào cho phải thời điểm, lại nhìn thấy phong ma bắt đầu thôi thúc phong chi đạo văn vận chuyển, ngưng tụ nguyên khí đất trời chuẩn bị tiên công. Phong chi đạo văn vận chuyển vết tích xem rõ rõ ràng ràng, để trần vị danh trong lòng đột nhiên nhảy một cái phối hợp không được đạo văn chân khí liền không cách nào phát huy hiệu quả nếu không tìm được đạo văn cái kia dùng lực lượng tinh thần cùng chân khí kết hợp thử xem mặc dù là có chủ ý nhưng cũng không biết nên làm gì kết hợp trong lòng hơi suy nghĩ một chút dùng một cái tối buồn biện pháp thôi thúc lực lượng tinh thần vận chuyển theo phong ma trên tay phong chi đạo văn quý tích hoạt động tốc độ nhanh nhanh không có một chút nào không khoái khi vận chuyển xong xuôi sau khi cũng không có trong nháy mắt bạo phát mà là quý tích ở trong tay ngưng tụ ra một cái lực lượng tinh thần phụ hấn huyền diệu khó hiểu lúc này phong ma đã ra chiêu một thanh phong đao đón đầu đánh tới. Khi tức đáng sợ, có sắc bén không đỡ nổi tư thế. Trần vị danh ngựa chết xem là ngựa sống y liệt, vội vàng bóp nát cái kia phù ấn. Chỉ nghe vù vù một tiếng, phù ấn càng là tự động hấp thu đất trời bốn phía nguyên khí, trong chớp mắt hóa thành một thanh đồng dạng phong đao quay về phong ma giết tới. Ẩm. Hai thanh phong đao chém thực, đồng thời tan vỡ, hóa thành nguyên khí đất trời tái hiện từ phương. Dư phong từng trận gợi lên hai người tóc, luồn ngang không thôi, mà đồng dạng luồn ngang, còn có phong ma tâm cảnh. Không thể, tuyệt đối không thể. Thời khắc này trong lòng hắn không ngừng ở lặp lại câu nói này. Đối phương trực tiếp tiến vào luyện khí kỳ tầng 3, hắn có thể lý giải, đối phương có thể chém ra phong đao, hắn cũng có thể tiếp thu, nhưng hắn không thể nào tiếp thu được chính là, đối phương rõ ràng vừa thăng cấp, hơn nữa bất quá luyện khí kỳ tầng 3, tại sao chém ra phong đao uy lực dĩ nhiên cùng mình luyện khí kỳ tầng 5 như thế? Hơn nữa mới vừa thăng cấp, liền có thể chém ra bực này phong đao, quả thực chính là kỳ lạ. Trong lòng lóe qua vô số ý nghĩ, đột nhiên không tên kiếp sợ, hô to một tiếng, "Thức tỉnh, chết tiệt, ngươi là thức tỉnh giả!" Tu luyện đạo văn, lần thứ nhất dựa vào chính là cảm ứng, cảm ứng được đạo văn sau khi lại lĩnh ngộ, thật giống như một đứa bé học tự giống như vậy, trước tiên giản lược đan học lên, lại học khó một điểm, mãi đến tận học được càng nhiều. Nhưng có một loại người nhưng khác, hắn khả năng lúc đầu một điểm đạo văn cũng khác nhau, gặp phải nào đó một số chuyện kích thích sau khi, đột nhiên một thằng có quá mức bình thường năng lực linh ngộ, tiến tới đem tương ứng đạo văn thông hiểu đạo lý, đồng thời cùng tương ứng đạo văn cực kỳ kết hợp lại, thành vì là thiên tài trong thiên tài. Một buổi trong lúc đó, liền có thể đạt đến người khác tiêu tốn mấy năm, mấy chục năm thậm chí hàng trăm hàng ngàn năm trình độ. Loại này thức tỉnh, như tỉnh ngộ. Không giống chính là tỉnh ngộ trọng điểm Vu Tư muốn cùng tâm cảnh thượng tăng lên, mà thức tỉnh nhưng là đối với đạo văn lý giải. Từ xưa tới nay, thức tỉnh giả cực kỳ hiếm thấy, thậm chí có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng đều không ngoại lệ chính là mỗi một cái trưởng thành thức tỉnh giả đều từng ở giới tu hành nhất lên ngọc trời, thậm chí chúa tể một thời đại. Quyết không thể để hắn sống tiếp, ngày hôm nay không giết hắn, ngày sau chính là mình chết ở trong tay hắn. Thời khắc này, phong ma sát ý trùng tiên, rốt cục thật sự quyết tâm. Giơ tay, cuồng phong gạo thép ngưng tụ hóa thành một cái cứ luân xoay quanh, không có khí thế đáng sợ nhưng là tỏa ra kinh người hơn khí tức. đây là phong cứ đao, hắn sở trường thần thông, lợi dụng lệ phong cấp tốc xoay quanh sản sinh to lớn lôi kéo lực, so đao kiếm còn muốn sắc bén. tuy rằng tu luyện phong chi đạo văn cô nhi rất nhiều, nhưng phong cứ đao nhưng là chỉ có hắn một người biết. xem phong ma sát ý trùng thiên, chân vị danh nhưng căn bản không rõ ràng cái gì gọi là thức tỉnh giả, hắn chỉ là vì là tìm tới có thể sử dụng chân khí phương pháp mà mừng như điên. mắt thấy đối phương lại đang thôi thúc thần thông, hắn cũng không làm suy nghĩ nhiều, lưng tụ lực lượng tinh thần đồng dạng vận chuyển, trong khoảnh khắc hóa thành một cái phù ấn, phá nát sau khi liền trở thành trong tay đối phương giống nhau như đúc phong cứ đao chết tiệt hắn thậm chí ngay cả phong cứ đao cũng biết chết tiệt thức tỉnh giả phong ma trong lòng dùng cả mình hắn bỏ ra nhiều thời gian như vậy cùng tâm lực vẫn là tìm vận may mới nghĩ ra phong cứ đao thần thông khiến cho hắn mấy năm qua này thuận buồm xuôi gió cũng không định đến đối phương cũng sẽ hắn nào có biết trần vị danh tình huống trong lòng chỉ cho rằng đối phương là cái phong chi đạo văn thức tỉnh giả thức tỉnh giả cũng phải chết Nổi giận gầm lên một tiếng phong ma triển khai phong chi thần thông sức gió gia thân khiến cho tốc độ càng nhanh hơn như mánh hổ bình thường dễ ra Trần Vị Danh học theo giam giáp, cũng là đồng dạng làm, sức gió ra thân, tốc độ càng nhanh hơn. Hai người trong nháy mắt bính quá một chiêu, cùng phong Tứ tán, khó phân sản sản. Phong Ma giận không nhịn nổi, không chờ hồi khí lại là tiến công. Trần Vị Danh chỉ có thể vội vàng nên chiến. Trong lòng hơi động, khiến cho hắn kinh hỉ sự tình phát sinh. Khi hắn sử dụng nữa phong cứ đao thời điểm, càng là không có lại mô phỏng theo phức tạp hành công con đường, chỉ là trong lòng hơi động, cái kia phù ấn liền xuất hiện ở trong tay, tự mình phá nát, phong cứ đao liền xuất hiện ở trong tay. Mà trước cái kia một chiêu phong đao cũng là trong lòng hơi động liền tự mình sinh thành. Chính mình này quái lạ công pháp, tựa hồ chỉ có lần thứ nhất thì cần hoàn chỉnh vận chuyển một lần hành công con đường, sau khi chính là tâm tùy ý động, trực tiếp sinh thành. Đây là cỡ nào kinh người, để Trần Vị danh mừng như điên. Loại này phương thức chiến đấu, khiến cho hắn có nhanh hơn Phong Ma Già chiêu tốc độ. Không chỉ là như vậy, một đạo phù ấn ngưng tụ chỉ là tiêu hao hắn chút ít lực lượng tinh thần cùng chân khí, phần lớn chân khí cung cấp, hoàn toàn là phù ấn hấp thu nguyên khí đất trời phong thích. Có loại thủ đoạn này, đừng nói một cái Phong Ma, coi như đến 3, 5 cái Phong Ma tiếp sức, chân khí cũng háo bất quá chính mình không thể, không thể, làm sao có khả năng? Lúc này phong ma tâm tình gần như mất không chế, điên cuồng ngưng tụ phong cứ đao công kích đối phương. hắn là cái tự phụ người, đặc biệt là nhìn phần lớn cô nhi quá sống không bằng chết, mà hắn nhưng là thoải mái sướng tâm thời điểm. hắn từ đấy lòng xem thường những này dường như xúc vật người yếu cùng rất rười. Nếu như đổi làm cái khác sát thủ, mắt thấy tình huống không đúng, có lẽ sẽ suy nghĩ rút đi. Nhưng phong ma không giống, nhìn cái này vốn nên vì là bạn thượng thịt cá giác rười dĩ nhiên vươn mình, thậm chí dùng càng nhanh hơn tốc độ công kích áp chế chính mình, cơn giận này căn bản không nuốt trôi. Coi như ngươi là thức tỉnh giả thì lại làm sao? Điên cuồng hét lên trong tiếng, phong ma toàn lực vây kích. Hắn không thể nào tiếp thu được một cái mới vừa thăng cấp ra hỏa đánh bại chính mình, coi như đối phương cùng phong chi đạo văn càng kết hợp lại, ra chiêu tốc độ càng nhanh, hơn chân khí chất phát trình độ cũng tuyệt không sánh bằng chính mình. Hào không bảo lưu vây kích, nhất định lấy vây đổ đối phương. Đáng tiếc ý tưởng này nhưng là vừa vặn vào trần vị danh tâm ý, dù cho như vậy chiến đấu đối với lực lượng tinh thần gánh nặng rất lớn, nhưng tuyệt đối tốt hơn đối phương quá nhiều. Từng chiêu đấu, không hề xinh đẹp, hai người trong khoảnh khắc đem cái tia một rừng cây hủy không còn một mống. Côn Phong tùy ý trùng kích tung lũng, san bằng ngã xuống đại thụ, càng chống trải. Phong ma càng đánh khí thế càng yếu, mà Trần Vị Danh nhưng là càng đánh càng thuận lợi. "Không thể, ta không tin." Gầm lên giận dữ, Phong ma ngưng tụ phong cứ đạo, đem một thân khí lực quán vào cánh tay bên trong đánh ra ngoài. Lần này, Trần Vị Danh không có cứng rắn hơn nữa bính. Nhiều năm như vậy, hắn dừng lại ở Tiên Tiên Cựu trọng thiên cảnh giới, không cách nào tu luyện huyền công, chỉ có thể tu luyện võ nghệ. Giao thủ so chiêu tâm đắc cực kỳ phong phú, đối phương sự công kích này, dốc hết một thân khí lực, lực đạo đáng sợ, nhưng thân pháp đại được ảnh hưởng sơ hở trăm chỗ, con người ánh bạc bên trong, nhìn thấu đối phương trong công kích chống không nơi, chân đạp tận phòng, ung dung lọt qua, xoay tay lại một cái phong, cứ đao chém ở đối phương sau gáy thượng. Không thể, thở nhẹ một tiếng, mang theo một mặt không căm lòng, cổ phun máu, phong ma đầu cao cao bay lên. Chương 4, minh đao, thắng, thắng, nhìn rơi trên mặt đất, lan bùn đất trở nên dơ bẩn không thể tả phong ma đầu lâu. Trần Vị Danh đột nhiên cảm giác sức lực toàn thân hết sạch, ngồi sập xuống đất há mồm thở dốc. Đây chính là địa ngục thí luyện, vô tình mà tàn nhẫn, không phải ngươi giết hắn chính là hắn giết người, không có nguyên nhân, cũng không có đạo lý. Chân Vị Danh mặc vận nguyên khí thổ nạp thuật, cấp tốc hấp thu bốn phía nguyên khí đất trời khôi phục chân khí trong cơ thể. luyện khí kỳ tầng 3, chân khí cũng không phải nhiều chất phát, sử dụng đến nhanh, khôi phục lại cũng tương đối dễ dàng. Ngồi xếp bằng tại chỗ nửa canh giờ, chân khí trong cơ thể đã hết mức khôi phục, chỉ là lực lượng tinh thần nhưng vẫn như cũ hao tổn không nhỏ. Phù ấn chi thuật thần kỳ cực kỳ, chỉ cần chút ít chân khí liền có thể vận chuyển cường đại thần thông, để Trần Vị Danh có thể ở cùng cảnh giới chiến đấu bên trong chiêm, cư ưu thế thật lớn nhưng vẫn như cũ có cái nhược điểm ở chính là lực lượng tinh thần khôi phục loại thần thông này đang tiêu hao chân khí đồng thời cũng là đang tiêu hao lực lượng tinh thần tuy rằng lượng không phải rất lớn nhưng lực lượng tinh thần khôi phục so với chân khí muốn chậm hơn rất nhiều chuyện này ý nghĩa là ở học được cao thâm lực lượng tinh thần khôi phục công pháp trước hắn thích hợp cá nhân chiến hoặc là phạm vi nhỏ chỉ cựu chiến nhưng một khi gặp phải thời gian dài ác chiến cũng rất dễ dàng rơi vào hạ phong không vươn mình lên được lần thứ hai cảm thụ cùng thông thạo đùa chú thuật sau chân vị danh lại là thôi thúc loại kia thần kỳ mâu thuật khi hai mắt biến thành màu bạc sau khi hết thể vật thật biến mất. Toàn bộ thế giới trở nên chỉ còn giữ lại đạo văn cùng năng lượng. Rất thú vị tình huống, trong nước thủy chi đạo văn, trong tảng đá thổ chi đạo văn cùng thạch chi đạo văn, thủ bên trong mục chi đạo văn. Nhìn một cái không sót gì, có thể đây mới là thế giới bản chất do đạo văn cùng năng lượng tạo thành. Chân vị danh cũng không quá chắc chắn chuyện như vậy, chỉ có thể ở trong lòng suy đoán. Hắn cũng không biết chính mình loại này mâu thuật là thần thông nào, nhưng đã vì đó nghĩ kỹ một cái tên, phá vọng tổn chân trí nhãn. Thế gian có rất nhiều chuyện đều là vọng như, chính mình mâu thuật có thể nhìn thấu vọng như, thẳng tới bản chất, phá vọng tổn chân. Chỉ là đồng thời cũng có một cái chuyện phiền phức ở, hắn vẫn như cũ không cách nào sử dụng đạo văn. Rõ ràng chính mình dùng Phong chi đạo văn thần thông đánh bại Phong ma, có thể cũng không thể hóa Phong chi đạo văn để bản thân sử dụng. Hắn có thể nhìn thấy, nhưng bất luận hắn làm thế nào, Phong chi đạo văn liền dường như trong nước minh nguyện, hoàn toàn không cùng hắn phản ứng. Nay đến tổn cùng là làm sao? Trần vị danh không nghĩ ra, nghi hoặc không rõ. Chính là suy ngẫm trong lúc đó, đột nhiên nghe có người ở một bên nhẹ giọng nói rằng, "Hả? Phong ma bị ngươi giết?" Âm thanh tuy nhỏ, nhưng là dường như sấm nổ, sợ đến Trần vị danh nhảy đánh mà lên cấp tốc lùi về sau. Theo âm thanh nhìn lại, thấy rõ cách đó không xa đứng một cái gầy gò nam tử. Nam tử này xem ra có chút thanh tú, ăn mặc một thân áo xám, tóc đen cùng eo, nếu không là trong tay nhấc theo trường đao, trong mắt có sát thủ vẻ nguyệt lệ, sợ là rất dễ dàng bị hiểu lầm thành là một cái phiên phiên người đọc sách. Người là ai?" Chân vị danh trầm giọng hỏi, từ phá vọng tồn chân chi nhãn bên trong, hắn có thể nhìn thấy đối phương trong cơ thể chính là một loại rất quái lạ đạo văn, ở cảnh vật trùng quanh bên trong chưa từng tồn tại, nhìn quét một vòng, đúng là phong ma thi thể bên trong xuất hiện loại này đạo văn. Mà từ chân khí trong cơ thể năng lượng trình độ đến xem, muốn vượt qua phong ma không ít, chí ít nên đến luyện khí kỳ tầng 7 trở lên cảnh giới. Không nghi ngờ chút nào, đây là một cái so với phong ma người lợi hại hơn. Ta, nam tử cười nhạt, tự giới thiệu mình một chút, ta tên Minh Đao. Ngươi muốn làm gì? Chân vị danh lại là quát hỏi, đồng thời quan sát bốn phía suy nghĩ đối sách. Đừng nói lực lượng tinh thần chưa hề hoàn toàn khôi phục, coi như hoàn hảo trạng thái, chính mình muốn đánh thắng đối phương độ khả thi cũng không lớn. Minh đau lắc lắc đầu, ngươi chớ sốt sáng, ta không phải đến giết ngươi chỉ là nghe nói phong ma như cái chó điên bình thường ở truy một người vừa vặn đi ngang qua nơi này cho nên muốn tới xem một chút không nghĩ tới tử nhưng là phong ma ngươi không phải kẻ tàn phê sao rất hứng thú nhìn trần vị danh hiển nhiên là muốn biết rõ chuyện gì xảy ra ta đột phá rồi trần vị danh trầm giọng nói làm hết sức không làm tức giận đối phương lúc này đối với hắn mà nói cũng không phải một cái chiến đấu thời cơ tốt đột phá minh ngao lắc lắc đầu tuy rằng phong ma không thể toán đứng đầu nhất sát thủ học đồ nhưng cũng coi như là tài năng xuất chúng Ở sát thủ học đồ bảng thượng xếp hạng 187, không phải là một cái mới vừa đột phá người liền có thể đánh được. Cái gì là sát thủ học đồ bảng? Trần vị danh hỏi. Minh Đao giải thích, chúng ta loại này còn không được yên vân các tán thành người đều gọi sát thủ học đồ, sát thủ học đồ bảng chính là ghi chép sát thủ học đồ sức chiến đấu xếp hạng bảng danh sách. Chúng ta này một nhóm sát thủ học đồ trăm vạn trái phải, Phong Ma có thể xếp tới 187, không phải bình thường. Lưng một chút, lập tức thật giống nghĩ rõ ràng cái gì bình thường nhìn Trần vị danh hỏi, tầm thường đột phá, không thể để ngươi đánh bại Phong Ma, trừ phi Ngươi là thức tỉnh giả, ngươi là cái gì đạo văn thức tỉnh giả? chân Vị Danh không hề trả lời, có chút bí mật cất giấu khá là có lợi. Minh Đao ngón tay hơi động, đem chuôi đao chậm rãi bắn ra, ban đầu là không muốn động thủ, nếu như là như vậy vậy chỉ có thể đắc tội rồi. Ngươi là cái thức tỉnh giả, tương lai tất nhiên sẽ là ta đối thủ cạnh tranh. Ta xem thường vu ở ngươi khi yếu đớt giết chết ngươi, nhưng ta nhất định phải đối với tình huống của ngươi biết đại khái. Một khi động thủ, cái gì đạo văn tự nhiên rõ rõ ràng ràng. Trần Vị Danh bất đắc dĩ, chỉ có thể nói nói, phong chi đạo văn. Hắn là chắc chắn sẽ không đem phá vọng tồn chân chi nhãn cùng phù ấn chi thuật báo cho, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác hoang xương cái này. Sau khi nói xong, Nương tụ một thanh phong đao chém về phía xa xa, làm chứng minh. Được. Minh đao gật gật đầu, lỏng ngón tay ra, chui đao vào vỏ, lại nói với Trần Bị danh: Tuy ngươi giết phong mà, nhưng cũng là gây phiền thoái. Sát thủ học đồ bảng thượng tổng cộng có 500 tên kiệt xuất sát thủ học đồ, bị gọi là hạt giống học đồ. Trong đó xếp hạng thứ nhất tên là Kiếm Thần, tu luyện kiếm chi đạo văn. Xếp hạng thứ hai gọi Huyền Công Tử, tu luyện niệm lực đạo văn hai người thiên tư phi phàm, tuy có thứ tự phân chia, nhưng thực lực ở sàn sàn với nhau. lấy hai người dẫn đầu lĩnh, hạt giống học đồ hoặc từ kiếm thần, hoặc từ huyền công tử, phân làm hai phái. phong ma tùy tùng chính là kiếm thần, sát thủ mệnh tiện, sinh tử tự gánh vác. phong ma tử ở trong tay ngươi là tài nghệ không bằng người, ban đầu nói không chừng cái gì, nhưng hắn nếu tùy tùng kiếm thần, cái chết kia của hắn chính là quét kiếm thần mặt mũi. coi như kiếm thần không tự mình đến giết ngươi, khẳng định cũng sẽ muốn phái một người tới thu thập ngươi, không phải vậy khó kẻ dưới phụ tùng. ta cụ coi một cái, ngươi có ba ngày tu dưỡng. Người ngươi đều biết phong ma đến giết người. Sau ba ngày, như hắn còn không xuất hiện, kiếm thần tất nhiên có thể suy tính ra chết ở trong tay người. Nghỉ ngơi thật tốt ba ngày này đi. Ba ngày ngươi liền trải qua chân chính tử vong thí luyện rồi. Đa tạ. Trần Vị danh nói cảm ơn một tiếng lại hỏi, ngươi đây, ngươi là xếp hàng thứ mấy, lại là tùy tùng ai? Huyền công tử sao? Minh Ngao lắc lắc đầu, ta ai cũng không cùng, ta cùng chính ta. Ai cũng không cùng. Trần Vị danh trong lòng hơi động, đột nhiên nghĩ tới điều gì. Thất Thanh nói rằng, ngươi tới đây không phải là nhìn đơn giản như vậy, là muốn giết phong ma đi. Này không phải một cái an vu bình thản người, hoặc là nói sát thủ vốn là không thể có an vu bình thản, chỉ vì chính mình khả năng là cái thức tỉnh giả cũng đã bị hắn khi làm đối thủ, càng không cần phải nói những người khác. hắn ai cũng không cùng, không phải là nói cùng ai cũng giao hảo, mà là mang ý nghĩa song phương đều là hắn đối thủ. tất cả mọi người đều cho là mình sẽ chết ở phong ma trong tay, bởi vì không có ai quá quan tâm nơi này. như hắn tới đây giết phong ma, có thể sẽ tăng lên kiếm thần cùng huyền công tử trong lúc đó mâu thuẫn. mặc kệ tình huống thế nào, chỉ cần song phương ra tay đánh nhau, hắn cái này người thứ ba liền có cơ hội thủ lợi. Nếu như lúc này giết mình cũng sẽ có đồng dạng hiệu quả, nhưng thấy đến phong ma chết ở trong tay mình, có thể là cảm thấy để cho chính mình sống sót sẽ dính dáng kiếm thần một phương sức mạnh, đánh vỡ một số vi diệu cân bằng, khiến cho thế cuộc tái sinh biến hóa, cho nên mới phải buông tha chính mình. Minh Đao khẽ mỉm cười, trong mắt lóe ra một tia nhụy quang, ta nếu là ngươi, chắc chắn sẽ không đem lời này nói ra. Trần vị danh lập tức ngưng thần tĩnh khí, cẩn thận từng ly từng tí một. Bất quá Minh Đao không hề động thủ, mà là lại nói nói, giết phong ma, ngươi có tư cách thượng sát thủ học đồ bảng, phạm là trên bảng danh sách người đều sẽ cho mình lấy một cái danh hiệu hắn gọi phong ma, ta tiên minh Nào, người đây muốn tên rất hay sao? ta chân vị danh hơi sững sở, đột nhiên khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra bình thường nói rằng, hành giả hắn không thích yên vân các, không thích sát thủ thế giới, hắn xin thề một ngày nào đó muốn rời khỏi cái này tuyệt diệt nhân tính địa phương. hành giả cất bước ở hắc cám thế giới người lữ hành, chung có một ngày sẽ muốn rời khỏi. hành giả giết chóc thế giới hắc cám hành giả sao? thú vị, ta nhớ kỹ rồi, nếu ngươi có thể từ tuyệt vọng bình nguyên sống sót đi ra ngoài vừa không có gia nhập bất luận một hai giới chướng. Đến thời điểm ta lại tới tìm ngươi." Minh Dao cười nói một tiếng, liền xoay người rời đi. Chương 5, ngộ cảnh. Sương mù dày đặc, một mảnh đen kịt, ở một cái đưa tay không thấy được năm ngón địa phương, Trần Vị Danh nghe được bốn phía truyền đến từng trận thanh âm cổ quái, khi thì trọng như lôi minh, khi thì nhẹ như mũi ruồi, ly kỳ quái lạ, khiến người ta thần hồn vì đó kinh động. Dày đặc sương mù bàng bạc mà đến, phảng phất như núi lớn nghiêm nghị, ép tới khiến người ta không thở nổi. Trần Vị Danh muốn tách ra, nhưng phát hiện tay của mình cùng chân thật giống bị món đồ gì trói lại, dù như thế nào dùng sức đều không thể nhúc Chết tiệt! không nhịn được pha khẩu mang to, lại phát hiện căn bản không phát ra được nửa điểm âm thanh đến, cực kỳ khó chịu, ra sức dây dùa, không làm nên chuyện gì. Trần công tử, Trần công tử. Chính thức bàng hoàng không biết làm sao trong lúc đó, đột nhiên nghe có người ở nhẹ giọng la lên, là thanh âm của một cô gái, mềm nhẹ mà gấp gáp, có vẻ cực kỳ sốt ruột. Chỉ chốc lát sau, ở hắc ám trong sương ngủ, nhìn thấy ánh sáng màu xanh hiện lên, như từng trôi lợi kiếm ở trong sương ngủ khuấy lên, gặp lại ánh sáng màu xanh bên trong bao bọc một bóng người từ đằng xa mà tới, là một cô gái, dáng điệu huyền chuyển, không thấy rõ khuôn mặt. Nhưng nghĩ đến cũng là cực kỳ mỹ lệ. Nữ tử tựa hồ phát hiện khốn ở chỗ này chính mình, một tiếng thét kinh hãi, như nũ yến mềm mại bay lên, liền muốn đi qua. Ầm. Trong chớp mắt, một đạo khủng bố lôi điện từ trên trời giáng xuống, phạm vi mấy ngàn mét, tỏa ra thiên địa uy, phản phất toàn bộ thế giới sức mạnh đánh tới, trong nháy mắt đem cô gái kia nhấn chìm. "A!" Kinh ngạc thốt lên một tiếng, chân vị danh đột nhiên một thoáng ngồi dậy, thở hổn hển như trâu, cả người là hãn, thật giống đại chiến một hồi, phát tiết xong hết thể, thể lực. Còn chưa thở ra hơi, lại là cảm giác trong não một trận đông nói. Phản phất xé rách linh hồn giống như vậy, để hắn khổ không thể tả, chỉ có thể ôm đầu trên đất mặc kệ lan lộn. Cao cao bắn lên, lại nặng nghề rơi trên mặt đất không ngừng co giật. Bây giờ kéo dài gần một phút vừa mới kết thúc, Trần Vị danh đã là hơi thở mong manh, khó có thể nhúc nhích. Sức mạnh trong cơ thể bị phát tiết hết sạch, bắt đầu cấp tốc khôi phục. Lực lượng tinh thần cũng là khôi phục nhanh chóng, khiến cho loại kia linh hồn xé rách nỗi đau dần dần trở nên bằng thẳng. Chờ đến thân thể hoàn toàn khôi phục sau, Trần Vị danh vẫn là nằm trên đất, nhìn trên đỉnh vách đá há mồm thở dốc. Lại là cái này mộng. Trần Vị danh nội tâm khó có thể bình phục. Từ hắn có ký ức tới nay sẽ thường xuyên làm cái này giấc mơ kỳ quái, mơ tới chính mình thật giống bị giam ở nơi nào đó, mơ tới cô gái kia tới cứu mình, sau đó bị lôi điện nhấn chìm, sau đó lại bị làm tỉnh lại. Làm một lần như vậy mộng khả năng chỉ là tình cờ, nhưng làm gần trăm thứ như vậy mộng, còn giống nhau như lúc liền tuyệt không đơn giản. Đặc biệt là nhiều năm như vậy, cứ việc mộng nội dung không có thay đổi, nhưng mỗi một lần cũng làm cho sẽ để cho mình thật giống lần thứ nhất mơ tới, người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, loại cảm giác đó thấu triệt nội tâm, mỗi một lần đều sẽ khiếp đảm bất định. Cô gái kia là ai, cái kia lại là nơi nào? Trần vị danh hỏi qua chính mình không biết bao nhiêu lần, nhưng là không có đầu mối chút nào. Hắn duy nhất có thể nghĩ đến, cô gái kia la lên Trần công tử hẳn là chính là mình, cũng chính vì như thế, hắn mới sẽ cảm giác mình là họ Trần. Hắn tổng cảm giác trí nhớ của chính mình thật giống thiếu hụt một phần, có thể chính mình nhớ sự sớm nhất ký ức là từ 2 tuổi bắt đầu, căn bản chưa từng gặp được như vậy một cô gái. Nếu không là 2 tuổi chuyện sau đó, cái kia 2 tuổi trước chính mình có thể làm cái gì? Có thể trải qua cái gì? Các loại nghi hoặc không được kỳ giải, để trần vị danh trong đầu hỗn loạn sau một hồi, rốt cục chỉ có thể chậm rãi thả xuống có một số việc đến một ngày nào đó trung quy sẽ có một cái đáp án tiền đề là mình nhất định phải sống sót liếc mắt nhìn bốn phía lại là một trận thất kinh chính mình dĩ nhiên là ngủ còn ngủ như vậy trầm. giết phong ma đã có năm ngày mấy ngày nay hắn ở tuyệt vọng bình nguyên thượng hành động cứ việc đã tận lực gần giấu thân hình có thể lại lớn như vậy một chỗ một triệu người không thể tránh khỏi sẽ gặp phải những người khác đến nơi này người đều là điên cuồng tính chất công kích cực cường không có lý do gì cũng sẽ động thủ trải qua mấy ngày phát sinh không ít tiểu nhân chiến đấu cũng giết khá hơn một chút người. Tuy rằng hữu kinh vô hiểm, nhưng mình còn sống sót tin tức đã lan truyền nhanh chóng. Chuyển ra sau khi, đừng nói người khác, chính là chính hắn cũng nghe nói một số không tốt đồn đại. Mình cùng Phong Ma chiến đấu không có ai nhìn thấy, nhưng bây giờ chính mình sống sót, Phong Ma nhưng không thấy tăng hơi, kết quả không cần nhiều lời. Tiên Vân Các xưa nay không phải một cái bồi dưỡng quân đội địa phương, bọn họ muốn bồi dưỡng đều là sát thủ bên trong sát thủ. Một triệu người bị cản nhập tuyệt vọng bình nguyên, nói là sẽ lưu lại một vạn người sống sót, thực chất nhưng là vì bồi dưỡng sát thủ kia học đồ bảng thượng 500 hạt giống học đồ. Nếu như một triệu người đều bị 500 hạt giống học đồ giết chết, mà 500 hạt giống học đồ lại lẫn nhau chém giết đến chỉ còn một cái, tin tưởng đó mới là Yên Vân các khát vọng nhất nhìn thấy sự tình. Đông đảo hạt giống học đồ bên trong, kiếm thần là xếp hạng thứ nhất, như thủ lĩnh giống như nhìn xuống hết thể hạt giống học đồ người. Theo hắn người đã chết, sao lại liền như vậy bỏ qua? Cứ việc cùng Huyền công tử người ở những nơi khác bắt đầu rồi cạnh tranh, nhưng vẫn là phái ra người quá tới thu thập Trần vị danh. Ở Hưu Tâm nhân thúc đẩy bên dưới, không hai ngày nữa thời gian, tin tức này đã ở Tuyệt vọng bình nguyên thượng truyền ra. chiến đấu hẳn là chẳng mấy chốc sẽ đến. Trần Vị danh trong lòng nghĩ như vậy, giơ tay ngưng tụ một tia chớp, lại là sử dụng một chút cái khác lôi điện chiếu thức sau, vừa mới dừng lại. Trải qua mấy ngày, hắn phát hiện mình vẫn như cũ không cách nào sử dụng đạo văn, nhưng thông qua phù ấn chi thuật nhưng là có thể phục chế cái khác sát thủ học đồ thần thông. Thiểm điện đạo văn là người tu luyện nhiều nhất đạo văn một trong, loại này đạo văn uy lực lớn, tốc độ nhanh, dễ dàng bắt đầu, cũng là hắn mấy ngày nay học được thần thông nhiều nhất đạo văn. Hắn chắc chắn sẽ không đem phá vọng tồn chân chi nhãn cùng phù ấn chi thuật bí mật báo cho cho người khác, vừa nhưng đã nói cho Minh Đao chính mình là phong chi đạo văn thức tình giả vậy thì lấy phong chi đạo văn người tu luyện thân phận gặp người chỉ là cân nhắc đến chỉ dựa vào một cái phong chi đạo văn có thể sẽ lực có thua vì lẽ đó cảm thấy lại vì chính mình tăng cường một cái thiểm điện đạo văn đạo văn tu luyện cũng chưa chết bản số lượng quy định có mấy người chỉ tu luyện một loại cũng có người sẽ chọn đồng thời tu luyện vài loại lấy một loại làm chủ lấy vài loại là phụ sẽ sản sinh rất tốt hiệu quả bắt đầu càng nhanh hơn bất quá không phải luyện nhiều liền có thể lợi hại hơn vừa vặn ngược lại chính là cùng thế hệ bên trong người tài ba thường thường đều là chỉ tu luyện một loại đạo văn. Nhân vì là thiên phú của bọn họ liền thích hợp cái kia một loại, hơn nữa hết sức chăm chú, tinh thông một loại ngược lại sẽ ngộ ra càng nhiều huyền diệu, được càng lực chiến đấu mạnh mẽ. Thật giống như sát thủ học đồ bản thượng, xếp hạng thứ nhất kiếm thần chỉ tu luyện kiếm chi đạo văn, xếp hạng thứ hai huyền công tử chỉ tu luyện niệm lực đạo văn. Nhưng chuyện này đối với Trần Vị Danh cũng không có quá nhiều ý nghĩa, bởi vì hắn chân chính thủ đoạn vốn là không phải phong chi đạo văn cùng thiểm điện đạo văn. Đem học được mấy loại thần thông thông thạo một phen sau, Trần Vị Danh đứng dậy, quyết định rời đi cái huyết động này. Tuyệt vọng bình nguyên thượng không có một chỗ chỗ an toàn, cùng một nơi ngốc càng lâu khả năng càng nguy hiểm. Đi tới hang động cửa thời điểm, trong lòng đột nhiên xúc động, lập tức ngừng lại. Thôi thúc phá vọng Tồn Chân chi nhãn nhìn sang, rất dễ dàng liền nhìn thấy hang động ở ngoài một tảng đá sau ẩn dấu bóng người. Trong cơ thể vờn quanh kiếm chi đạo văn, Thiểm Điện đạo văn còn có một loại chưa từng thấy đạo văn, chân khí trình độ vượt quá phong ma, so với Minh Đao kém một chút, nên đang luyện khí kỳ lục trọng thiên cảnh giới. Đối phương nín thở ngưng thần, ẩn dấu ở tảng đá mặt sau, để hô hấp cùng tim đập đều hạ thấp một cái cực kỳ yếu ớt trình độ. Như một con rắn độc giấu ở trong bụi cỏ, chỉ các thứ con người xuất hiện liền tùy thời mà động này chắc chắn sẽ không là một cái trung hợp, chân vị danh lập tức có phán đoán, bên ngoài người tất nhiên chính là kiếm thần phái đến trừng trị chính mình. như đổi tác phong ma người như vậy, tự cảm thực lực vượt qua mục tiêu một đoạn, e sợ từ lâu díp vào, tốc chiến tốc thắng. mà người này không có, bởi vì không rõ ràng bên trong huyệt động tình huống, vì lẽ đó không dám dễ dàng mạo hiểm, mà là lựa chọn ở bên ngoài biên chờ đợi. ở tình huống bình thường, như một mình đi ra hang động, không có phát hiện những người khác thì, thì sẽ thả lỏng cảnh giác. một khi có cái hở, tất nhiên sẽ bị người này công kích. người này nắm giữ mạnh hơn phong ma chân khí trình độ nhưng cũng không lộ liễu, còn cực giỏi về ẩn nhẫn. Bất quá một cái đơn giản đối mặt cũng đã để Trần Vị Danh phản đoán ra, đây là một cái so với Phong Ma muốn khó đối phó rất nhiều đối thủ. Nhưng khó đối phó, trung vi hay là muốn đối mặt. Trần Vị Danh hít sâu một hơi, trực tiếp đi ra ngoài, đứng ở cửa sau liền nhìn cái kia tảng đá phương hướng nói rằng, đi ra đi, ta đã thấy ngươi. Quả nhiên có chút bản lãnh. Người kia nhấc theo một thanh trường kiếm đi ra, Trần Vị Danh trực tiếp nhìn hắn trô nút nói chuyện, không nghi ngờ chút nào chính mình hành tích đã bị phát hiện, cố ý ẩn giấu không có chút ý nghĩa nào, chẳng bằng thẳng thắn một điểm. Đây là một người mặc tàng quần áo màu xanh người thanh niên trẻ, không biết là bởi vì quá yêu thích ở trong bóng tối trốn, vẫn là trời sinh như vậy, sắc mặt có chút tái nhợt, có chút suy nhược. Nhưng Trần Vị danh chắc chắn sẽ không liền như vậy tiểu nhìn đối phương, chính mình giết Phong A, kiếm thần nhưng còn phái người này một thân một mình lại đây truy sát chính mình, không nghi ngờ chút nào, đây là một cái có thể để cho kiếm thần cũng tin tưởng cường giả. Đặc biệt là ánh mắt kia, rõ ràng là mục tiêu mình đã hiện thân, nhưng là cho tới giờ khắc này cũng không nhìn thấy sát khí. Không nói cái khác, chỉ nói riêng điểm này cũng đã vượt qua cái khác quá nhiều người. Là kiếm phần người sao?" Chân vị danh mở miệng hỏi. Người đến gật gật đầu, "Thiểm Điện Kiếm, sát thủ học đồ bảng xếp hạng 100." Chân vị danh khẽ mỉm cười, "Cao hơn Phong Ma 87 tên sao?" "Thiểm Điện Kiếm, đúng là danh xứng với thực." Người này trong cơ thể ba loại đạo văn, cái kia không biết tên đạo văn yếu nhất, kiếm chi đạo văn mạnh hơn so với Thiểm Điện đạo văn, nên một cái lấy kiếm chi đạo văn làm chủ, phụ tu Thiểm Điện đạo văn cùng loại kia không biết tên đạo văn người. Trừ phi tiến vào 10 vị trí đầu, không phải vậy những này thứ tự cũng không có quá to lớn ý nghĩa. Thứ tự phản ứng chính là sức chiến đấu. Nhưng ở cuộc chiến sinh tử bên trong, còn có quá nhiều đồ vật có thể ảnh hưởng thắng bại. Thiểm Điện Kiếm mặt không hề cảm xúc, âm thanh dường như kim loại chạm kích bình thường khó nghe, nhìn Trần vị danh từng chữ từng câu chậm rãi nói, ngươi giết Phong Ma, nhất định phải cho kiếm thần một câu trả lời. Số 1, trở thành kiếm thần tùy tùng giả, thứ hai, chết. Trần vị danh không tỏ rõ ý kiến, mà là hỏi ngược lại, ta tương đối yêu kỳ, tương tự đều là ở Thiên quyển chi bên trong giấy rủa, cũng đồng dạng là hạt giống học đồ, ngươi tại sao lại lựa chọn đi làm người khác thủ hạng? Thiểm Điện Kiếm không hề trả lời, mà là lạnh lùng nói, xem ra ngươi là lựa chọn người sau. Trần Vị Danh cười nhạt, xin lỗi, ta chỉ là muốn vì chính mình sống sót. Tiếng nói vừa dứt, hai người đã bắt đầu đồng thời ngưng tụ chân khí. Chương 6, đấu trí đấu dũng. Tiếng nói vừa dứt, hai người bắt đầu cấp tốc ngưng tụ chân khí. Phong lực lượng ở Trần Vị Danh chu vi xoay quanh, thiểm điện lực lượng ngưng tụ đến thiểm điện kiếm trường kiếm trong tay thượng. Ta lập lại một lần nữa, gia nhập kiếm thần giới trướng, hoặc là đi chết. Thiểm điện kiếm âm thanh lạnh lẽo, như sắt thép kim loại ma sát, cực kỳ chói tai. Trần Vị Danh trả lời cực kỳ kiên định, xin lỗi, hai cái ta đều không chọn. Vậy ta giúp ngươi lựa chọn đi chết. Thiểm điện kiếm tiếng nói vừa dứt, trong tay một đoàn thiểm điện đột nhiên bạo phát, vô số hồ quang phun ra, như mưa tầm tã tuyết lớn, nỗ lực ở giữa hai người. Cùng thời khắc đó, trường kiếm trong tay mang theo ưu lam thiểm điện đâm lại đây. "Nham hiểm." Trần vị danh trong lòng lập tức lóe qua ý niệm như vậy, thiểm điện kiếm ra tay nhìn như đơn giản, nhưng là cực kỳ giả dối. Hồ quang dày đặc, lam quang khiến người sợ hai thần, làm cho người kinh hãi, thêm vào đối phương loại kia lạnh lùng khí thế, thực tại đáng sợ. Nếu là mình trước kia, e sợ đã làm mất đi bảy phần thú khí. Hơn nữa những tia hồ quang đồng thời lại là rượu người mắt mù ảnh hưởng tầm mắt, trường kiếm cuốn quanh tiệm điện hôn ở trong đó, khiến người ta khó có thể thấy rõ. Đơn thuần dùng mắt thường, căn bản thấy không rõ lắm sự công kích của đối phương ở nơi nào. Lấy đối phương chi thực lực, chỉ cần như thế chiêu thứ nhất cũng đã là hung hiểm vạn phần. Đáng tiếc chính mình có phá vọng tồn chân chi nhãn, nhìn thấu hư thực, có thể rõ ràng nhìn rõ ràng đối phương trường kiếm vị trí chỗ ở. Chân vị danh không có trực tiếp liều mạng, mà là chân đạp tật phong né qua cái kia nhanh chóng một chiêu kiếm, đồng thời thôi thúc phù ấn phương pháp đem này hổ quang thần thông phục chế ở lòng bàn tay. Đợi được tiệm điện kiếm truy giết tới thời gian, bộc nát phù ấn Một đoàn hồ quang nổ tung phương ra, loạn mắt mù, đồng thời tay cầm phong cứ đao chém qua khứ. Đây là cực kỳ đột nhiên một đòn, người bình thường chắc chắn sẽ không nghĩ đến đối phương lại đột nhiên triển khai chính mình thần thông. Có thể thiểm điện kiếm nhưng là phản ứng cực nhanh, một chiêu kiếm bộ ra, ở giữa phong cứ đao. Năng lượng nổ tung, cơn lốc tuôn ra, thiểm điện kiếm dựa vào phản lực cấp tốc lùi về sau, xoay tay một chiêu kiếm, điện quang như rồng trực tiếp giết tới, làm cho Trần Vị Danh cũng là sau lùi lại mấy bước. Đứng vững thân hình, thiểm điện kiếm nhìn chăm chú Trần Vị Danh, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, ngươi làm sao biết cái này chiêu thần thông? Thật không tiện. Chân vị danh một tay lôi điện một tay cuồn phong từ Tôn nói, ta cũng là Thiểm điện đạo văn người tu luyện. Có hoa không quả. Thiểm điện kiếm lạnh rên một tiếng, một tay cầm kiếm, một tay ngưng tụ ánh chớp, vẽ ra một tia chớp cuốn quanh ở trên người mình. Trong mắt nhuệ quang lóe lên, như manh hổ bình thường giễu tới. Thật nhanh. Chân vị danh cả kinh, ánh chớp ra thân bên dưới, càng là để tốc độ của đối phương tăng lên gấp ba có thừa. Cũng may nhờ hắn có phá vọng tồn chân chi nhãn, từ nhanh chóng năng lượng bên trong tìm tới đối phương chiêu thức bạc được nơi, chân đạp tật phong hiểm hiểm qua. Tay cầm Huyền Quang lực lượng tinh thần hóa ra lôi điện phủ ấn chính là đối phương này ra tốc phương pháp đang muốn vua tới trên người mình thời gian trong lòng đột nhiên lóe qua một ý nghĩ trần vị danh lại là đem phủ ấn hóa đi ngược lại lấy phong cứ đao nên địch phong ma tuyệt kỹ thành danh không nói làm sao hàng đầu nhưng xác thực là mở ra lối riêng cực kỳ huyền diệu đem phong lực lượng áp suất tuy rằng không có phong chi đạo văn diện tích che phủ cực lớn đặc thù nhưng là đem tất cả sức mạnh tụ tập một chỗ nắm giữ cực cường lực phá hoại cùng sức chịu đựng thiệm điện kiếm thế tiến công cực kỳ nhanh chóng nhìn như ép trần vị danh khó có thể hoàn thủ. Nhưng mỗi một kích đều chỉ có thể đánh nát phong cư đao không cách nào chân chính thương tổn được đối phương. Ẩm. Một chiêu kiếm bước lui chuẩn bị danh, thiểm điện kiếm trong mày, tựa hồ cực kỳ không rõ, nhẹ giọng nói rằng, rõ ràng bất quá luyện khí kỳ tam trọng thiên cảnh giới, nhưng là có thể phát sinh luyện khí kỳ ngũ trọng thiên cảnh giới công kích, ngươi đến tụt cùng có bí mật gì? Ngươi cảm thấy ta sẽ nói sao? chân vị danh cười lạnh một tiếng. Thiểm điện kiếm đem trường kiếm trong tay xoay ngang, trầm giọng nói rằng, không nói liền mang theo bí mật đi địa ngục đi, vừa nãy chỉ là nóng người mà thôi. thật sao? Trần Vị Danh khẽ mỉm cười, sát thủ chương trình học thì đã dạy, có thể một đòn giết người, tuyệt không muốn dùng chiêu thứ hai, không phải vậy đêm dài lắm động. Ta chỉ là muốn biết ngươi đến tuổi cùng có bản lĩnh gì, lại có thể giết chết phong ma, bây giờ nhìn lại xác thực có chút năng lực. Long Hiếu kỳ hại chết Miêu, đáng tiếc, ta không phải Miêu. Tiếng nói vừa dứt, thiểm điện kiếm thân hình lói lên, ánh kiếm đã động. Trần Vị Danh tuy rằng ngoài miệng như vậy nạng lớn, nhưng trên thực tế từ lâu là làm tốt vạn phần chuẩn bị. Giơ tay đang muốn làm ra hướng đối, lại đột nhiên cảm giác ngực đau sốt, máu tươi bay vụt, cả người cao cao bay lên bay ra mười mấy mét vừa mới hạ xuống, túi đầu vừa nhìn, ngược một cái khoảng tốc vết kiếm, máu tươi phân tán. Nếu không có hắn đúng lúc đem phong cứ đao gác ở ngược chặn lại rồi phần lớn lực đạo, giờ khắc này sợ là đã bị người ngược chém. chuyện gì thế này? chân vị danh ngẩng đầu, nhìn phía xa thiểm điện kiếm một mặt kinh ngạc. hắn rõ ràng thông qua phá vọng tồn chân chi nhãn nhìn rõ ràng đối phương già chiêu năng lượng cùng quy tích, nhưng là không hiểu chính mình vì sao vẫn là chúng chiêu. đáng sợ hơn chính là, vừa nãy cái kia trong nấy mắt, hắn càng là không có nhìn rõ ràng thân ảnh của đối phương. loại thứ ba đạo văn. trong lòng hơi động đồng nhiên nhớ tới mới vừa mới đối phương ra chiêu thời điểm trong cơ thể loại thứ ba không biết tên đạo văn cũng động tất nhiên là bởi vì loại này đạo văn mới sẽ có hiệu quả như thế suy nghĩ trong lòng trong lúc nhất thời không nhịn được hỏi ngươi tu luyện loại thứ ba đạo văn là cái gì đạo văn lời vừa nói ra thiểm điện kiếm lộ ra nhất vẻ kinh ngạc đúng là có chút năng lực dĩ nhiên có thể nhìn ra ta tu luyện loại thứ ba đạo văn đáng tiếc người chết biết đến nhiều hơn nữa cũng không có ý nghĩa nói cho ngươi cũng không sao là tốc độ đạo văn tiếng nói vừa dứt lại là ra chiêu trần vị danh chỉ cảm thấy thấy hoa mắt bản năng giơ tay, trong tay phong cứ dao hiểm hiểm giá ở cái kia nhanh chóng một chiêu kiếm. Nhìn gần ngay trước mắt thiểm điện kiếm gương mặt đó, không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn có phá vọng tồn chân chi nhãn, có thể nhìn ra đối phương chiêu thức điểm yếu, có thể thiên hạ công pháp, không gì không xuyên thủng, không không công phá được, duy nhanh công phá. Hắn dù cho còn có thể nhìn thấy càng nhiều, nhưng tốc độ theo không kịp, hết thảy đều là phí công. Tốc độ đạo văn, tên như ý nghĩa chính là tăng lên người tu luyện tốc độ đạo văn. Trong truyền thuyết nếu có thể tu luyện tới cực hạn, có thể đột phá tất cả không gian ràng buộc nắm giữ để người không thể với tới tốc độ, đứng ở tiên thiên bất bại. Giết phong ma sau khi, chân vị danh tự cho là có phá vọng tổn chân chi nhãn cùng phù ấn chi thuật, bất luận gặp phải cùng cảnh giới ai cũng có thể một trận chiến. Nhưng lúc này thiểm điện kiếm nhưng là cho hắn đánh đòn cảnh cáo, để hắn phát hiện mình tự đại là cỡ nào bật cười. Lại thấy ánh kiếm lóe lên, chân vị danh cảm giác được sau lưng mình đau sót, đã bị đối phương bắn trúng. Máu tươi phun trong lúc đó, cả người nào ngã trên mặt đất, không kịp la đau, xoay tay lại chính là một chiêu phong cứ lao. Nghe thấy phịch một tiếng. Trôi này mang theo thiểm điện trường kiếm quả nhiên lại là giết tới, vừa lúc bị ngăn trở. Hà Tất rựi vào nơi hiểm yếu chống lại, nhất bách há không thoải mái. Thiểm điện kiếm cười lạnh một tiếng, một cước đá ra ở giữa Trần Vị danh bụ. Trên chân mang theo thiểm điện lực lượng, đem đá bay cao mấy chục mét, mang theo một thân thiểm điện rơi trên mặt đất khổ không thể tả. Vươn mình mà lên, Trần Vị danh kinh thanh hồ, làm sao biết, cách biệt 100 tên trên lệnh có lớn như vậy sao? Hắn giờ khắc này phải nghĩ biện pháp kéo dài thời gian suy tư đối sách, thiểm điện kiếm tựa hồ tương đương tự phụ, như hỏi một ít có thể để cho hắn đắc ý vấn đề, cũng có thể hữu dụng. Biện pháp này quả nhiên hữu hiệu, Thiểm Điện Kiếm không có kế tục tiến công, mà là lệnh cười lệnh nói, nói cho ngươi, trừ phi tiến vào 10 vị trí đầu, không phải vậy thứ tự cũng không có quá nhiều ý nghĩa. Ta thường ngày chỉ dùng kiếm chi đạo văn cùng Thiểm Điện đạo văn, chính là kiếm thần cũng không biết ta tu luyện loại thứ 3 đạo văn. Gặp ta tốc độ đạo văn người cũng đã chết rồi, ngươi cũng sẽ không ngoại lệ. Chúng ta là sát thủ, như không thể trở thành số 1, chẳng bằng ẩn dấu thực lực. Sát thủ học đồ chỉ là bắt đầu mà thôi, bên ngoài thế giới mới là chúng ta chân chính sân khấu. Ngươi nói rất có lý, nhưng có một câu nói ta nhất định phải nói cho ngươi. Trần Vị danh gật gật đầu, lại quay về hắn nói rất chân thành, lời của ngươi quá nhiều rồi. Tiếng nói vừa dứt, chân Đạp Tật Phong, dường như báo săn bình thường quay về bên trong hang núi chạy đi. Không chờ thiềm Điện Kiếm phản ứng lại, đã chạy nhập trong đó. Chết tiệt con chuột. Thiềm Điện Kiếm tức giận mắng một tiếng, nhấc theo trường kiếm liền trực tiếp truy tiến vào. Đi qua cửa động tiểu đạo, tiến vào bên trong bộ, còn không đứng vững liền thấy Trần Vị danh cầm trong tay phong cứ đao giết tới. Tốc độ như thế này, làm sao đã thương được ta? Thiểm Điện Kiếm cười lạnh một tiếng, ung dung lượi qua. Chỉ là Trần Vị danh cũng không có dừng lại mà là đem phong cứ đao trực tiếp đánh vào cửa động tiểu đạo trên vách đá. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, vách đá xuống xuống, hòn đá bay vụt, cửa động tiểu đạo lập tức bị ngăn chặn. Chân vị danh lại là liên tục vài chiêu phong cứ đao, đem cái kia một chỗ vách đá triệt để nổ nát, đổ chất chẽ, toàn bộ bên trong hang núi nhất thời đèn kịt một mảnh. Trung kế, Thiểm Điện kiếm trong lòng cả kinh, cảm giác được có tiếng gió áp sát, lập tức phất tay chính là một chiêu kiếm, nhưng là bổ cái không. Lập tức thôi thúc tốc độ đạo văn cấp tốc lùi về sau, nhưng vẫn bị phong dư âm quét đến. Quần áo phá nát, Trên cánh tay có thêm một chỗ vết thương, máu tươi phun. Còn chưa kịp làm ra ứng đối, cảm giác phong thanh lại lên, lập tức cấp tốc né tránh. Ở đen kịt bên trong hang núi, hắn hoàn toàn không nhìn thấy Trần Vị Danh, có thể Trần Vị Danh nhưng có thể dùng phá vọng tồn chân chi nhãn nhìn rõ ràng hắn tất cả động tác. Dù cho thực lực mạnh quá một đoạn, giờ khắc này nhưng cũng chỉ có thể bị truy chạy khắp nơi. Đừng tưởng rằng này thì có dùng. Thiểm điện kiếm lộ quát một tiếng, giơ tay một chiêu kiếm, quay về vào phương hướng chém quá khứ, rõ ràng là muốn phá tan cái kia một chỗ chỗ hững hào lao ra. Đáng tiếc hắn trung quy bất quá luyện khí kỳ cảnh giới mà cái kia một chỗ tảng đá lại là độ cực kỳ thâm hậu, chiêu kiếm này tuy rằng đánh cho hòn đá bay loạn, nhưng là không có xuyên ra đi, chỉ là bổ ra đốm lửa nhưng là dội sáng gần phân nửa sơn động, vừa vặn đem sông lại Trần Vị Danh chiếu đi ra, Thiểm điện kiếm lập tức xoay người lại một chiêu kiếm, đem bước lui, lập tức chân đạp tốc độ đạo văn, cấp tốc sông tới giết. đáng tiếc, kia lửa kia lập tức biến mất, trước mắt lại là không gặp Trần Vị Danh bóng người, chỉ là vừa nãy tình cảnh đó nhưng là để tim của hắn sinh biện pháp, giơ tay ngưng tụ một đoàn thiềm điện đập xuống đất, hóa ra một mảnh lưới điện, kia sáng u lam. Tuy rằng cũng không phải đặc biệt mãnh liệt, nhưng là đủ khiến hắn đem Trần Vị Danh xem rõ rõ ràng ràng. Lần này ta xem ngươi còn trốn đi đâu? Thiểm Điện Kiếm một mặt cười gằn, liên tục can quả đáng, đã để hắn cũng không giấu được trong lòng sát ý. Trần Vị Danh hít sâu một hơi, lại nhìn Thiểm Điện Kiếm cười cợt, huynh này, để chúng ta nhìn ai mệnh càng to lớn hơn đi? Tiếng nói vừa dứt, hai tay ngưng tụ phong cứ đao, không phải công kích Thiểm Điện Kiếm, mà là điên cuồng hướng tứ phương vách đá đánh tới. Ngươi! Thiểm Điện Kiếm sững lập tức thay đổi sắc mặt, không chờ hắn ra chiêu, toàn bộ sơn động đã loạn thạch như mưa rơi, triệt để tan vỡ. Chương 7, chém giết. Ngọn núi đổ nát, thạch như mưa rơi, đen thui sơn động làm nổi bật u lam thiểm điện ánh sáng, như thế giới tận thế giống như vậy, cực kỳ đáng sợ. Chết tiệt, người điên rồi sao? Thiểm điện kiếm hét lớn một tiếng, gần như cuồng loạn. Nay một ngọn núi không phải đặc biệt lớn, nhưng muốn đập chết hai người đã là thừa sức, đặc biệt là như vậy vây chết ở bên trong. Trần Vị Danh cười ha ha, trái phải là vừa chết, có gì khác biệt? Không chắc mạng của Lão Tử lớn, đặc bất từ đây. Đang khi nói chuyện, cầm trong tay phong cứ đào, kế tục anh kích bốn phía, khiến cho ngọn núi tan vỡ tốc độ càng lúc càng nhanh muốn chết cũng phải để ngươi chết ở lão tử phía trước. Thiểm điện kiếm hét lớn một tiếng, trường kiếm cuốn quanh thiểm điện quay về trần vị danh đánh tới, ý đồ trước tiên đánh giết đối phương. Trần vị danh giờ khắc này đã là không thèm đến rỉa, như lưu manh giống như vậy, một tay nắm phong cứ đao đem trường kiếm ngăn trở, một tay kiêng ngưng tụ phong nhận thần thông, vô số phong nhận hướng bốn phương tám hướng giết ra ngoài, loạn thạch như mưa, đem hai người tách ra, trung gian chỉ có khoảng một tấc, khoảng tấc khẽ hở, phong nhận công kích vừa vẫn thích hợp, đặc biệt là ở hữu tâm dưới sự khống chế, một phần phong nhận bắn trúng hòn đá sau khi đàn hồi, khiến cho toàn bộ tình cảnh càng thêm hỗn loạn. Dù cho thiểm điện kiếm có tốc độ đạo văn, giờ khắc này cũng là không có đất dụng võ, không chỉ có bị gió nhận quát thương mấy nơi, còn bị vài khối đá lớn trực tiếp đập trúng phần lưng. Cũng là thực lực của hắn siêu phàm, càng là mạnh mẽ chống đỡ. Khi ở một tảng đá lớn mặt trên, trường kiếm trong tay quay về phía trên đi tới, muốn đập nát đỉnh đầu hạ xuống tảng đá. Có thể như vậy núi lở, thạch như mưa rơi, nơi nào đánh xong. Mới vừa làm ngừng lại, lại là khối lớn khối lớn tảng đá hạ xuống, lít nha lít nhít. A. điện kiếm cũng là đến rồi hung tính, hét lớn một tiếng, điên cuồng thôi thúc chân khí phóng thích vô số kiếm khí. Y đổ lấy man lực hóa giải, cũng là thực lực của hắn siêu cường. Như vậy sang bậy bên dưới, càng là đem hạ xuống tảng đá từng khối từng khối đánh nát, đứng ở nguyên đất phẳng phất bị một cái chuông lớn bao ở trong đó, không có gì có thể thương. chân Vị Danh ở một bên lạnh lùng nhìn, hắn nói là liều mạng, nhưng cũng không phải là như vậy hung hiểm. Dựa vào phá vọng tồn chân chi nhãn, hắn có thể rõ ràng nhìn thấy mỗi một tảng đá tâm tích quy tích, lợi dụng mới vừa học được thiểm điện gia tốc thần thông liên tục né tránh. Hắn giờ phút này, thậm chí có thể nhìn thấy ngọn núi này còn có bao nhiêu tảng đá có thể hạ xuống. Thiểm điện kiếm điên cuồng hắn đặt ở trong mắt, cũng là thầm than người này xác thực thực lực siêu phàm, tuyệt không chỉ ở sát thủ học đồ bảng thượng xếp hạng 87 đơn giản như vậy. Đáng tiếc như vậy điên cuồng cũng là vô dụng, hắn có thể thấy rõ ràng thiểm điện kiếm chân khí trong cơ thể đang kịch liệt hao tổn, nên kiên trì không được quá lâu. Vốn định chờ đối phương bị loạn thạch đè chết, có thể theo thời gian một chút quá khứ, hắn phát hiện mình càng là coi khinh người này, hoặc là nói là coi khinh, cầu sinh bên dưới bạo phát tiềm lực sinh mệnh. Ở cái kia điên cuồng công kích bên dưới, khi thiểm điện kiếm chân khí hao tổn tới trình độ nhất định sau khi, dĩ nhiên là duy trì không chuyển động sau khi thậm chí còn hơi có tăng trưởng, người này muốn làm ra tiểu đột phá. Chân vị danh trong nháy mắt nghĩ đến một cái khả năng. Thiểm điện kiếm tư chất khẳng định là rất cao, đang luyện khí kỳ lục trọng thiên cảnh giới cũng không biết đình ở lại bao lâu, giờ khắc này ở dưới áp lực mạnh, dĩ nhiên là muốn đột phá đến luyện khí kỳ tầng 7. Quyết không thể để hắn thành công, một khi để hắn sống qua nơi này, tiến vào luyện khí kỳ thất trọng thiên cảnh giới, dựa vào tốc độ đạo văn, dù cho nguyên khí đại thương chính mình e sợ cũng không phải là đối thủ. Trong lòng do dự một chút, hàm răng nghiến cắn, làm ra quyết định. Đang nào cũng chết, liều mạng nương tụ phong cứ đao ở tay, dựa vào phá vọng tồn chân chi nhãn né tránh là thạch, trần vị danh đột nhiên quay về thiểm điện kiếm vào tới, cảm giác được nơi này truyền đến sát cơ, thiểm điện kiếm lập tức một chiều kiếm đánh tới. nhìn rõ ràng đối phương công kích quý tích, trần vị danh người tài cao gan lớn, càng là hai tay bay thẳng đến trường kiếm tông tới, hai cái phong cứ đao chăm chú đem trường kiếm kẹp lấy, cấp tốc bên dưới ma gia lượng lớn đốn lửa. A, hai người đồng thời giống to, thiểm điện kiếm muốn đem trần vị danh bút lui, trần vị danh nhưng là gắt gao kẹp lấy trường kiếm không buông tay. ầm ầm ầm, mặc cho hòn đá tạm ở trên người. Hai người chính là không thẽ nhượng, chỉ chốc lát sau, nghe thấy phịch một tiếng, phong cứ đau phán nát, trường kiếm kia càng là không chịu nổi cũng ngay nãy vỡ vụn. Ầm. Một tảng đá lớn hạ xuống, trực tiếp đem hai người chém xuống trên đất. Còn chưa kịp làm tiếp cái khác động tác, tảng đá lớn hạ xuống, đã đem hai người gắn vào phía dưới. Cũng may nhờ hai bên chồng chất lượng lớn đá vụn, chống đỡ này cự tảng đá lớn, hình thành một cái phạm vi 2 mét tiểu không gian. Không có cứu vãn không gian, hai người mặt đối mặt bên cạnh nằm trên đất. Chết đi cho ta. Thời khác sống còn cái nào còn nhiều nghĩ. Từng người ngưng tụ thần thông quay về đối phương rất tới. Một cái cầm trong tay phong cứ đào, một cái tay cầm lôi điện trực tiếp đánh vào lẫn nhau trên người. Thiểm điện kiếm rất mạnh, nhưng cường ở kiếm chi đạo văn lại phối hợp tốc độ đạo văn, lôi điện đạo văn chỉ là bình thường trình độ. Bây giờ ở này trong không gian nhỏ, trường kiếm phá nát, kiếm chi đạo văn mất giá rất nhiều, tốc độ đạo văn cũng không có đất dụ võ. Lôi điện đạo văn thần thông, khả năng còn không sánh bằng Trần Vị Danh. Dù cho hắn là luyện khí kỳ lục trọng thiên cảnh giới, giờ khắc này cũng dường như bị nổ hàm răng cùng móng lao gan bản tay này lẫn nhau đấu bên dưới. Trần Vị Danh bị điện cả người kịch liệt run rẩy, mà Thiểm Điện Kiếm nhưng là bị gió cứ đau trực tiếp chặt đứt hai tay, xuyên thủng ngực. Đối mặt này cùng Phong bên dưới đáng sợ lôi kéo lực, luyện khí kỳ thân thể máu thịt căn bản là không có cách chống đối. Bất quá thời gian mấy hơi thở, Thiểm Điện Kiếm liền lại không động tính đã chết. Xong rồi. Trần Vị Danh lại là thở một hơi dài nhẹ nhõm, lần này so với cùng Phong Ma chiến đấu càng thêm gian nan. Nếu không là nơi này vừa vẫn có cái sơn động, lại cho hắn ba cái mệnh, hắn cũng đánh không lại Thiểm Điện Kiếm. Chỉ là này thắng không có nghĩa là liền sống. Nằm trên đất, nhìn phía trên tảng đá. Trần vị danh trong đầu lại là một trận trống không. Hắn bị vây ở chỗ này, không cách nào thoát thân. Phong cứ đao có thể cắt chém với đá, nhưng giờ khắc này nhưng cũng không dám dùng. Thông qua phá vọng tổn chân chi nhãn có thể thấy được, bất luận phương hướng nào, chỉ cần ra tay tất nhiên sổ xuống, đến thời điểm chính là bị trực tiếp đè chết. Càng là bị chôn sống. Trần vị danh từng nghĩ tới chính mình các loại cái chết, nhưng chưa từng có nghĩ tới bị chôn sống, có thể tất cả những thứ này nhưng chính là như vậy phát sinh. Mà giờ khắc này hắn nhưng là không nói ra được bình tĩnh, hắn cảm giác mình vốn nên là tử ở cái này rừng cây, chết ở phong ma trong tay có thể chính mình nhưng là vươn mình, không chỉ có giết phong ma, bây giờ lại giết tiềm địa kiếm, chẳng khác gì là kiếm lời hai cái. duy nhất tiếp nối chính là, mình không thể phá giải giấc mộng kia cảnh, không cách nào biết đó là nơi nào, tại sao mình sẽ làm giấc mộng kia, chính là không biết cái kia lục y nữ tử là ai, cũng không biết không phải là làm quá nhiều lần giấc mộng kia, hắn cảm giác mình cùng cô gái kia là như vậy quen thuộc, dù cho căn bản chưa từng nhìn rõ ràng quá dáng dấp của nàng. giờ khắc này muốn chết, càng là có một loại không muốn hoặc là nói là tưởng niệm. nam ở trong huyệt động không cách nào nhúc đích, chỉ có thể đẩy trời hồ nghị sự tình các loại. Từ hiện thực nghĩ đến mộng cảnh, từ quá khứ nghĩ đến hiện tại, lại nghĩ tới tương lai. Nghĩ đến mệt bở hơi thai, mãi đến tận ý thức mơ hồ. Cũng không biết quá bao nhiêu thời gian, khi hắn cảm giác mình đem muốn đi vào tử vong thế giới thời điểm, đột nhiên một đạo ánh mặt trời hạ xuống, đâm vào hắn nhắm hai mắt lại không cách nằm ở. Bên ngoài truyền đến người ngữ tiếng, có người đem ngọn núi này cho đào ra. Chương 8: Học đồ lãnh tụ. Ánh sáng hạ xuống, nghe được người ngữ tiếng, trong mơ mơ màng màng, Trần Vị Danh cảm giác mình người từ trong động nói ra. Ha, thật là có cái không chết ta. Lão thái Này tìm người vẫn là người lợi hại. Một cái lao sát thủ từ phế tích bên trong đem Trần Vị danh đảo lên, đảo nhấc trong tay. Phế tích cái kế tiếp ăn mặc vài thô áo choàng, một mặt dâu quay nón người đàn ông trung niên phủi phết, đúng đấy, lao tử cũng là chỉ có thể tìm người. Đi thôi, lại không cái khác người sống. Bất quá một vạn người sống, hiện tại đã biến thành một vạn lẻ một cái, không biết có thích hợp hay không. Lao sát thủ phát sinh một đạo chân khí, đem lão thái cuốn một cái, bay lên trời, mang theo hai người hướng lối ra mà đi. Hẻm núi. Lượng lớn sát thủ học đầu ngang dọc tứ tung nằm trên đất. Những thứ này đều là ở trận này địa ngục thí luyện bên trong may mắn sống sót. Phần lớn đều là thực lực bất phàm, cũng có một số ít là vận may gây ra, bất quá người như vậy số lượng cực nhỏ, rất ít không có mấy. Hai nơi sơn dốc thượng đứng không ít tinh khí thần cũng không tệ sát thủ học đồ, những thứ này đều là hạt giống học đồ bảng thượng hạt giống học đồ. Thuộc về hai cái trận doanh bọn họ giờ khắc này chen chúc ở hai cái người thanh niên trẻ chu vi, lẫn nhau nhìn, không có quá nhiều sát ý, nhưng là có thể cảm giác rất mạnh để ý. Hai cái người thanh niên trẻ, một cái trong tay nắm một thanh cổ văn trường kiếm, một tay đang nhẹ nhàng lau chùi. Tóc đen đầy đầu, toàn thân áo trắng, khí vũ hiên ngang, không giống như là tên sát thủ, đúng là có chút tiên khí cảm giác. Người này chính là sát thủ học đồ bảng thượng xếp hạng thứ nhất kiếm thần, sát thủ học đồ bên trong mạnh nhất người. Lúc này hắn dư chỉ nhìn, là đối diện một cái ngồi ở trên tảng đá nam tử tóc trắng, thân mặc trang phục màu tím, khí tức nội liễm, cao thâm khó dò. Mục quang nhìn trời chiều nơi xa, mang theo một mặt ý cười, nhẹ như mây gió. Chính là sát thủ học đồ bảng thượng xếp hạng thứ hai, rất nhiều sát thủ học đồ trong lòng duy nhất có thể cùng kiếm thánh đem chống lại người. Minh đứng ở trong hẻm núi, Không ngừng đánh giá bốn phía, tựa hồ đang tìm cái gì. Đại khái là bởi vì không có tìm được, trên mặt có chút thất vọng. Còn có người nhìn quét một vòng sau, lại tới cái kia cầm trong tay trường kiếm bên người nam tử nhẹ giọng nói rằng, Kiếm Thần, Thiểm Điện Kiếm chưa có trở về. Kiếm Thần gật gật đầu, không có nhiều lời. Hẻm núi nhất thời có chút yên tĩnh, chờ đợi hồi lâu, mới nhìn thấy cái kia lão sát thủ kéo hai người lại đây, thả xuống lao thái sau, lại sẽ chuẩn vị danh ném ở trên mặt đất. Người nào? Rất nhiều sát thủ học đồ sững sờ, đều là nhìn lại, đợi được nhìn rõ ràng sau, có người kinh ngạc thốt lên một tiếng. Làm sao sẽ là hắn, lại không chết. Đối với Trần Vị Danh mà nói, nơi này không có cái gọi là bằng hữu, như không phải là bởi vì Phong Ma chỉ định muốn hắn đầu người, chỉ sợ sẽ không có những người khác biết hắn. Nhưng cũng chính là bởi vì trước tiên có Phong Ma, sau có thiểm Điện Kiếm, vì lẽ đó để không ít người đều đối với hắn ký ức thâm hậu. Không phải tất cả mọi người đều sẽ biết thiểm Điện Kiếm hướng đi, chỉ biết là ra chuyện đó sau, kiếm thần không có khiến người ta lại truy sát, mà người này lại là không thấy bóng dáng, tất cả mọi người tự nhiên đều cho rằng Trần Vị Danh từ lâu chết. Không hề nghĩ rằng này lao sát thủ mang về người cuối cùng lại sẽ là hắn. Hắn không chết, chẳng lẽ thiểm điện kiếm? Có người bỗng nhiên phản ứng lại, ngẩng đầu ngắm nhìn một phía, quả nhiên là không có phát hiện thiểm điện kiếm tung tích. Trong lúc nhất thời tự nhiên là rõ ràng cái gì. ầm, nguyên khí đất trời rung động, lập tức thấy rõ một đạo kiếm khí phảng như du long từ hẻm núi sườn dốc thượng giết tới, thanh huy lạnh lẽo, lôi long điện hành, cực kỳ đáng sợ. Người xuất thủ chính là hạt giống học đồ đệ nhất kiếm thần. Không ít người đều là lần thứ nhất nhìn thấy kiếm thần ra tay, đều là trong lòng thầm than, loại thứ nhất học đồ quả nhiên danh bất hư truyền đừng nói lúc này Trần Vị Danh ý thức mơ hồ, căn bản không có năng lực chống đỡ, coi như là trạng thái toàn thịnh e sợ cũng sẽ không là đối thủ. mắt thấy kiếm kia khí lâm liệt, sinh tử sắp tới, đột nhiên một đạo ánh đao bổ tới trực tiếp trúng tim. ầm, một tiếng vang thật lớn, kiếm khí cùng ánh đao đồng thời nổ tung, phân xạ tứ phương, lượng lớn sát thủ học đồ bị tức lãng là tung, cút khỏi rất xa. tuy rằng không người tử vong, nhưng có mấy cái đều là thương không nhẹ, thực lực trên lệnh, rõ ràng, gặp lại một bóng người cầm trong tay trường đao đứng ở Trần Vị Danh trước người, là minh có người kinh ngạc thốt lên một tiếng. Hắn vì sao lại vì là người này ra mặt? Tuy rằng bởi vì phong ma cùng tiệm điện kiếm sự tình để hầu như tất cả mọi người đều biết Trần Vị Danh như thế số một người, nhưng ngoại trừ Minh Đao biết hắn có cái hành giả tên gọi, không có ai biết tên của hắn. Ai biết được? Một bên người nhẹ giọng nói rằng, vào lúc này ngoại trừ Huyền Công Tử cũng chỉ có Minh Đao có thể từ Kiếm Thần Thủ Hạ cứu người. Dù sao này xếp hạng thứ ba cường giả chỉ có bọn họ lẫn nhau trong lúc đó mới có thể đối kháng. Lúc này sườn dốc bên trên Kiếm Thần đã đứng dậy, theo hắn hạt giống học đồ cũng là từng cái từng cái chạm lên. Nhìn Trần Vị Danh trước người Minh Đao, Kiếm Thần lớn tiếng quát. Minh Dao, người muốn bảo đảm hắn. Có ý kiến gì không? Minh Dao khẽ mỉm cười. Kiếm thần khẽ như mày, lý do. Minh Dao, hạt giống học đồ bảng đệ tam, nhưng thực lực chân chính, chính là hắn cùng huyền công tử đều không rõ ràng. Người này tính cách quá dị, không chiêu thu tùy tùng giả, cũng không tùy tùng bất luận người nào. Nhìn như nhàn vân giá hạc, nhưng qua nhiều năm như vậy, bất kể là đắc tội hắn, hay là đi thăm dò hắn, đều tử vô thanh vô tước. Từ chính độ nào đó mà nói, người này so với cái khác sát thủ học đồ đều càng như sát thủ bị vướng bởi thực lực đối phương cao thâm, lại cũng không chủ động treo chọc chính mình, chính là lo lắng người này gia nhập đối phương trận doanh, vì lẽ đó qua nhiều năm như vậy, bất kể là hắn vẫn là huyền công tử đều sẽ không dễ dàng đi treo chọc người này. từ trước đến giờ chỉ để ý chính mình minh đau, hôm nay càng là vì là người kia ra mặt, tự nhiên để hắn không rõ. minh đau nhún vai một cái, hiếm thấy nhìn thấy một cái có chút thực lực, vừa không có khuất phục ở các ngươi bực này dâm vi bên dưới người, vì lẽ đó thấy hứng thú. kiếm thần trầm giọng nói rằng, hắn giết người của ta, còn không chỉ một cái. minh cười nói ta cũng giết không ngừng một cái người của ngươi, ngươi đối diện trên sườn núi tên kia giết càng nhiều, không phải là đồng thời giết. Hả? xa xa trên sườn núi Huyền Công Tử nhìn lại, khẽ mỉm cười, Minh nào, là muốn trở thành đồng bọn của ta sao? Không thành vấn đề. Minh Dao lớn tiếng trả lời, chỉ cần ngươi sau đó mỗi ngày đúng hạn cho ta bưng trà, rót nước liền thành. Xem ra là vô tình từ chối ta rồi. Huyền Công Tử nuzzn vai một cái, yên lặng xem kịch vui giãy dốc. Kiếm Thần nhưng là chậm rãi đem trường kiếm trong tay nhấc lên, chậm rãi hỏi, ngươi là quyết tâm muốn đụng tay? Minh Dao cao mày, cũng không vội trả lời mà là nhìn về phía xa xa một cái lao sát thủ lớn tiếng xin chỉ thị tiền bối thí luyện kết thúc còn có thể động thủ sao cái tiên nên phụ trách lần này thí luyện lao sát thủ lớn tiếng trả lời thí luyện sau khi kết thúc đang không có nhiệm vụ trước không cho phép động thủ nữa không quá nhiều một người lời còn chưa dứt liền thấy minh đao giơ tay chém xuống một đạo tử vong đào khí rớt ra cách đó không xa một cái ngồi xem kịch vui sát thủ học đồ còn phản ứng không kịp nữa liền bị đao này khí trực tiếp chém thành hai nửa lập tức ngã xuống gặp lại minh đao thu chiều quay về lao sát thủ túi người hành lễ tiền bối thí luyện kết thúc Lao sát thủ trong mắt sáng ngời, tràn đầy thưởng thức ánh mắt, lớn tiếng đến đâu ra lệnh. Thí luyện kết thúc, đường về. Bất luận người nào không được lại ra tay. Ra lệnh một tiếng, phá hỏng hết thể động thủ lý do, chính là kiếm thần cũng chỉ có thể nộ lên một tiếng, thu kiếm vào vỏ. Chương 9, Hoàng y sát thủ. Mơ mơ màng màng tỉnh lại, nhìn trên đỉnh vách đá, cảm giác là ở trong một cái sơn động. Ý thức có chút mơ hồ, chân vị danh ký được bản thân thật giống cuối cùng chính là ở một hang núi bên trong, nhưng lại thật giống cùng trước mắt sơn động có chút không giống. Chính là kinh ngạc thời điểm, nghe được một bên có người cười nói: rốt cục tỉnh lại a, một cái giật mình vươn mình mà lên, lui về phía sau vài bước tựa ở trên tường đá, lại theo âm thanh nhìn lại, một người tay cầm trường đao, an mặc một thân trang phục màu vàng, một mặt ý cười nhìn mình, không phải Minh Đao thì là người nào? đây là một cái rất đơn sơ sơn động, bất quá phạm vi 4 mét, một cái bàn đá, ba cái ghế đá, còn có chính mình vừa nãy nằm giường đá, không còn gì khác, chính mình giết phong ma, giết thiểm điện kiếm, sau đó bị trôn ở bên dưới ngọn núi, chưa nhiều chuyện từng cái bị nhớ lại, Trần Vị danh thất thanh hỏi, là ngươi cứu ta? Minh Đao lắc lắc đầu. Tuy rằng ta là cứu người, nhưng khả năng cùng ngươi nghĩ tới không giống nhau. Bất quá cái kia không trọng yếu. Hắc Vu đã cho ngươi đã kiểm tra, không có quá đáng lo, chỉ là suýt chút nữa bị chết đói. Lưng một chút lại là hỏi, rất thú vị chính là, ngươi nói với ta ngươi là Phong Chi đạo văn thức tỉnh giả, nhưng Hắc Vu nói tinh thần lực của ngươi rất cao, hẳn là có thể tu luyện niệm lực đạo văn hoặc là cùng niệm lực đạo văn có quan hệ đủ vận. Ta không rõ ràng. Chân vị danh có chút mà mịt. Ta nếu có thể rõ ràng nhiều chuyện như vậy, thì sẽ không đến này bước ngoặt sinh tử mới thức tỉnh rồi. Thí luyện kết thúc rồi à? Kết thúc rồi. Minh Dao gật gật đầu, chỉ chỉ bàn đá nói rằng, đó là đồ vật của ngươi. Trần Vị Danh nhìn sang, một cái trang phục màu vàng, còn có một khối làm bằng gỗ nhãn hiệu. Hắn không từng có quá những thứ đồ này, lúc này hỏi, đây là cái gì? Đại biểu thân phận ngươi đồ vật. Minh Dao giải thích, Yên Vân Các sát thủ có 5 thân phận, Hoàng, Bạch, hôi, Hắc, Tử, Hoàng thấp nhất, Tử cao nhất, dùng ngũ sắc quần áo đại biểu. Người ta thông qua địa ngục thí luyện, đã trở thành Yên Vân Các Hoàng Y sát thủ. Y phục này ở bên ngoài biên có thể không mặc, nhưng về tới đây sau, nhớ tới nhất định phải trên thuyền căn cứ giết người số lượng xếp hạng, ngươi thứ tự là 9325, vì lẽ đó ngươi sau đó đánh số chính là 9325, danh hiệu hình giả. Bởi vì ngươi ở hôn mê, không có đánh thức ngươi, danh hiệu là ta cho ngươi báo lên, không thành vấn đề chứ? Không thành vấn đề. chân vị danh lắc lắc đầu, đa tạ. Không thành vấn đề là tốt rồi. Minh Đao cười nhạt, tuy rằng chúng ta đã trở thành hoàng y sát thủ, nhưng bản chất vẫn là sát thủ học đồ, chỉ có thể ở Tây Hải chi châu thượng hành động. Hai năm sau sẽ tiến hành lần thứ hai tử vong thí luyện. Thông qua giả sẽ trở thành bạch đi sát thủ mới có thể bị gọi là chân chính Yên vân các sát thủ trong hai năm này chúng ta cần phải hoàn thành rất nhiều nhiệm vụ mới có thể được lần thứ hai tử vong thí luyện tư cách một và người chỉ có 1.000 người có thể được tư cách này còn lại 9.000 người đều sẽ bị giáng thành sát nô ta cũng không rõ ràng sát nô ở Yên vân các đến cùng là thân phận gì nhưng ta tin tưởng làm người bị đào thải cuộc sống của bọn họ chắc chắn sẽ không chúng ta nghĩ tới chân vị danh lập tức nói rằng ta sẽ trở thành cái kia trong 1.000 người một cái không có cái gì tận lực cách nói này sát nô là ra sao sinh hoạt Hắn không cần hiểu rõ quá rõ ràng, ngẫm lại trước hắn sinh hoạt liền đầy đủ. Hắn không muốn lại trở lại như vậy thân phận bên trong, chết cũng không muốn. Ngươi có thể có lòng tin tốt nhất. Minh Ngao gật đầu nói, nhưng ta cần phải nhắc nhở ngươi chính là, bởi vì phong ma cùng thiểm điện kiếm tử ở trong tay ngươi, vì lẽ đó kiếm thần đã đem ngươi định vị phải giết mục tiêu một trong. Ở ngươi trưởng thành đến đủ để cùng hắn chống lại trước, hắn sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp trí ngươi vào chỗ chết. Ngươi nên vui mừng chính là, làm hoàng y sát thủ, trừ phi là chấp hành cùng một cái nhiệm vụ, không phải vậy không được lén lút công kích, người vi phạm sẽ bị xóa bỏ đương nhiên nếu là ngươi khiêu khích trước liền khác nói ta nghĩ ngươi là sẽ không ngu xuẩn như vậy vì lẽ đó chỉ cần ngươi không có cùng kiếm thần phân đến cùng một cái nhiệm vụ bên trong hắn cũng chỉ có thể làm cho cùng ngươi cùng một cái nhiệm vụ tùy tùng giả đến giết ngươi ngươi đã có năng lực giết chết thiểm địa kiếm ta nghĩ chỉ cần không gặp được kiếm thần hắn cái khác tùy tùng giả ngươi đều là có năng lực ứng phó chân vị danh gật đầu đa tạ nhắc nhở không cần cảm ơn ta minh ao cười thần bí sát thủ trong lúc đó không tồn tại cái gì nghĩa khí ta tu luyện chính là tử vong đạo văn cũng sẽ không là nhẹ ra người sở dĩ giúp ngươi Tự nhiên cũng là có mục đích, vì lẽ đó ngươi không cần cảm ơn ta. Trần Vị danh sắc mặt nghiêm nghị, trầm giọng hỏi, mục đích gì? Minh Đao mấy lần giúp hắn, hắn vẫn như cũ còn đối với Minh Đao có lòng phòng bị, chính là bởi vì như vậy. Sát thủ trong lúc đó là không tồn tại cái gì tình bạn, như không có đặc thú nguyên nhân, ai cũng sẽ không đi giúp ai. Dù sao mỗi người đều là hận tại người cạnh tranh. Lắc lắc đầu, Minh Đao nhẹ giọng nói rằng, lấy ngươi hiện tại năng lực, ta còn không có cách nào đem mục đích nói cho ngươi. Bất quá ngươi có thể yên tâm chính là, sẽ là một cái đối với ngươi ta đều có lợi mục đích. Trước đó. Ngươi trước tiên trở nên mạnh mẽ đi, như ở lần thứ hai thí luyện thời điểm, ngươi có thể đạt đến chút cơ kỳ cựu trọng thiên cảnh giới. Chúng ta là có thể kế tục nói chuyện những chuyện khác. chân vị danh cao mày đang suy tư Minh Đao những câu nói này ý tứ. Được rồi, có thể nói đều ở nơi này. Minh Đao lại là nói rằng, tuy rằng ngươi bởi vì chỉ giết hai người ở Hoàng Y sát thủ bên trong xếp hạng rất thấp, nhưng bởi vì ngươi giết Tiềm Điện Kiếm, vì lẽ đó ngươi đã thay thế được hắn, trở thành hạt giống học đồ bảng xếp hạng 100 hạt giống học đồ. Hạt giống học đồ là có rất nhiều đặc quyền, thật giống như cái này hàng đá chỉ có hạt giống học đồ mới có tư cách ở lại chớ xem thường cái này hang đá ở tụ linh trận pháp dưới sự giúp đỡ bên trong nguyên khí đất trời là bên ngoài năm lần trở lên tu luyện lên làm ít mà hiệu quả nhiều cho tới cái khác ta liền lười cùng ngươi nhất nói rõ chuyện nơi này là yên vân các ở tây hải chi châu thượng cứ điểm là đại bản doanh của chúng ta ngươi có thể đi cứ điểm trung gian sát thủ công hội hiểu rõ ngươi phải thấu hiểu sự tình ta đi trước nhớ kỹ cố gắng sống tiếp để cho mình trở nên càng mạnh hơn đừng làm cho ta quá sớm nghe được ngươi tin qua đời khẽ mỉm cười sau minh ngao liền xoay người rời đi không lâu lắm liền biến mất ở trong tầm mắt. Chờ đến Minh Đao sau khi rời đi, Trần Vị Danh lúc này mới nhớ tới kiểm tra thân thể của chính mình. Một phen tra xét, phát hiện cũng không có bất cứ vấn đề gì, tất cả bình thường. Chân khí vẫn còn đang luyện khí kỳ tam trọng thiên cảnh giới, mơ hồ có muốn đột phá cảm giác. Hết thệ thương thế cũng đã khôi phục, bất quá lực lượng tinh thần nhưng là so với trước tăng mạnh rất nhiều, chẳng trách Minh Đao sẽ như vậy nói mình. Xác định tất cả như thường sau, lúc này mới đem cái này trang phục màu vàng mặc ở trên người chính mình, lại đem một bài cầm trong tay. Mới phát hiện này một bài càng là cùng mình nghĩ tới không giống nhau. Nói là một, nhưng phảng phất thiết thạch giống như vậy, khinh mà cứng rắn. Trong lòng hơi động, thôi thúc phá vọng tổn chân chi nhãn nhìn lại, quả nhiên thấy rõ này một bài bên trong tồn tại lượng lớn đạo văn. Hơn nữa những này đạo văn lẫn nhau liên kết, tựa hồ còn tạo thành từng cái từng cái trận pháp, cực kỳ huyền bí. Nếu là đại biểu thân phận đồ vật, xác thực không thể tùy tùy tiện tiện. Nhìn kỹ một phen, cảm giác cũng xem không hiểu cái gì, lại là thu dọn một phen, Trần Vị danh lúc này mới ra hàm đá. Chư người, a hàm. Ra hàm đá, vận chuyển Nguyên khí thổ nạp kinh, quả như Minh Dao nói, hàng đá bên trong linh khí là bên ngoài năm lần trở lên. Ở hoàn cảnh này bên trong tu hành, đặc biệt là ở chính mình loại cảnh giới này, tu hành tốc độ chí ít nhanh hơn hơn hai lần. Tiên vân các quả nhiên là phù cường không phù nhược tổ chức, nếu ngươi đủ mạnh, không chỉ là thiên phú của chính mình tài năng xuất chúng, tổ chức còn có thể cho càng nhiều tiện lợi cùng đặc quyền để tu hành tốc độ làm ít mà hiệu quả nhiều. Đã như thế, cường càng mạnh, nhược cũng là càng yếu hơn. Ngẫm lại trước chính mình, suy nghĩ thêm bây giờ, Trần Vị danh không khỏi bốc lên một trận mùa hôi lạnh. Hai năm sau. Một ngàn cái tiêu chuẩn, mình nhất định muốn tranh thủ đến, quyết không thể lại trở lại cuộc sống trước kia. Cứ điểm rất lớn, tựa hồ đang một chỗ bên trong tung lũng. Thôi thúc phá vọng Tồn Chân chi nhãn nhìn lại, có thể thấy được vô số đạo văn nằm dày đặc tứ phương, thần kỳ huyền dị, căn bản xem không hiểu. Không nghi ngờ chút nào, nơi này hẳn là bị Yên Vân các dùng trận pháp vi lên, nếu không đến phương pháp, người bình thường đừng nói đi vào, e sợ tìm tới đều là cái việc khó. Toàn bộ bên trong tung lũng chỉ có nhất đống kiến trúc, không nghi ngờ chút nào chính là sát thủ công hội. Gỗ kiến trúc, lâm thượng cây trậu, có một luồng mùi thơm thoang thoảng xem ra cổ hương cổ sắc, chân vị danh đi vào trong đó, phát hiện bên trong cùng chính mình tưởng tượng cũng không giống nhau, không như trong tưởng tượng nghiêm túc hoặc là sát khí lấp liệt, rất nhiều cây hàng còn có bàn ăn, đúng là có chút giống tiểu lâu. mới vừa đi mấy bước, thì có cái tiểu nhị trang phục người thanh niên trẻ tiến lên đón, chào ngài, khách quan, trước đây chưa từng nhìn thấy người, là tân đến hoàng y sát thủ đi. chân vị danh gật gật đầu, đúng, đánh số 9325 hành giả, ta tên a hàm là nơi này tiểu nhị phụ trách cho các ngươi phục vụ, người thanh niên trẻ đưa tay. Đưa người yêu đưa cho ta xác định thân phận. Trần vị danh chưa từng có đãi ngộ như vậy, Luôn cúng tay chân đem một bài lấy ra đưa tới trong tay đối phương. A Hàm xác định sau khi, lại gật gật đầu, "Ngươi lần đầu tiên tới ta phụ trách giúp ngươi giới thiệu, ngươi đi theo ta chính là." Dẫn Trần vị danh trong chiều đi đến, đến cái thứ nhất quầy hàng nơi, cùng bên trong người hỏi thăm một chút sau liền cùng Trần vị danh nói rằng, "Nơi này là giao nhiệm vụ địa phương, hoàn thành nhiệm vụ sau khi trở lại, đem nhiệm vụ cần thiết đồ vật giao cho bọn họ là được. Ngươi nên đến khen thưởng bọn họ sẽ giúp ngươi ghi lại ở thân phận của ngươi yêu thượng." lại mang theo trần vị danh đi tới thứ hai quầy hàng giới thiệu đến tổ chức mỗi 3 tháng phát một lần nhiệm vụ như thực lực ngươi đầy đủ có thể rất dễ dàng liền có thể hoàn thành trung gian thời gian ngươi có thể lựa chọn tu luyện hoặc là tiếp những nhiệm vụ khác nơi này chính là phân phát nhàn tản nhiệm vụ địa phương sau khi hoàn thành cũng có khen thưởng hơn nữa khá là phong phú tiếp nhàn tản nhiệm vụ thời điểm cần thả nhất định tiền thế chấp hoàn thành tiền thế chấp sẽ trả lại như thất bại tiền thế chấp liền không còn vì lẽ đó muốn làm theo khả năng tổ chức nhiệm vụ không cần thả tiền thế chấp nhưng một khi thất bại sẽ bị tổ chức thanh toán Ở Yên Vân Các, người thất bại là không có tư cách sống tiếp. Trần vị danh chính là ở túi đầu suy nghĩ phía trước, nghe được lời này lập tức ngẩng đầu lên, ừm. A Hàm khẽ mỉm cười, Yên Vân Các tông huấn, trưởng thành không đứng lên thiên tài đều là dở rưởi, không xong nhiệm vụ sát thủ không bằng người chết. Các ngươi đều là bị cho rằng tinh anh đến huấn luyện sát thủ học đồ, tinh anh là không cho phép thất bại. Đương nhiên, nếu như cùng ngươi cùng làm nhiệm vụ trong đám người có những người khác giết mục tiêu nhân vật, cũng coi như là hoàn thành nhiệm vụ, sẽ không bị thanh toán, bất quá sẽ không có khen thưởng là được rồi. Vì hai năm sau cái kia ngàn người tiêu chuẩn, kiến nghị ngươi vẫn là không nên để cho người khác ba ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Còn có, nhất, bốn, bảy, 10 này 4 tháng ngày thứ nhất là tổ chức tuyên bố nhiệm vụ thời điểm, chỉ cần ngươi không chết, nhất định phải ở số 1 giờ tí thời điểm cản đến chỗ này. Như bỏ lỡ canh giờ, vậy ngươi không chết đều giống như là chết rồi. Trần vị danh gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Hai người lại đi tới người thứ ba quầy hàng, cái quầy này rất lớn, phía sau ngăn tủ thượng bày ra rất nhiều thứ, có đan dược, có vũ khí, còn có pháp bảo. Ngăn tủ trung gian còn có chuyên môn, phía sau liền với phòng của hắn. A Hàm không có vội vã giới thiệu, mà là gõ gõ quầy hàng hô, A Minh, có người mới đến, không mua đồ cũng đừng gọi ta. Bên trong truyền đến một tiếng mắng to, gặp lại cửa phòng mở ra, hai cái túi ném đi ra, lại là một lần nữa đóng lại. A Hàm đem hai cái túi liên hệ Trần Vị Danh trong tay, lại nói nói, Ngọc Ti đại là dùng để chứa đầu người, Kim Ti đái là túi cản khôn, dùng để chứa cái khác không thể có sinh mệnh đồ vật, đừng làm lẫn lộn. Sau khi luyện hóa liền có thể tùy ý sử dụng, đại khái có thể trang nhất phổ thông xe ngựa bốn bánh đồ vật, chính mình chú ý phân lượng. đa tạ. Trần Vị Danh nói cảm ơn một tiếng. Cầm hai cái túi nhưng lại không biết nên làm như thế nào. A Hàm tựa hồ tư không nhìn quen, cười nói, đây là rất đơn giản pháp bảo, dùng thần thức dò vào trong đó, lại dùng lực lượng tinh thần cùng với liên hệ là có thể. Chân vị danh vội vàng nghe theo, thần thức dò vào, có thể cảm giác được có một cái trận pháp cánh cửa ở trong đó, lại đem tinh thần lực nhiễu đi tới, thấy do huyền quang lóe lên, lập tức liền có một loại cảm giác rất cổ quái, như như chân với tay. Cái kia túi không còn là cái đơn giản vật phẩm, càng trở nên thật giống thân thể mình một phần giống như. Thật giống chỉ cần mình trong lòng hơi động, liền có thể sử dụng lúc này A Hàm lại là cùng hắn giới thiệu nơi này là chuyên môn bán ra đan dược cùng một ít cấp thấp vũ khí pháp bảo địa phương nhắc nhở một câu mỗi lần làm nhiệm vụ thời điểm nhớ tới chuẩn bị đầy đủ rất nhiều lúc một hạt bé nhỏ không đáng kể đan dược thường thường có thể quyết định sự sống chết của ngươi nếu như ngươi làm nhiệm vụ thời điểm được một số ngươi không dùng được lại đồ tốt có thể cùng người khác trao đổi cũng có thể tới đây bán cho A Minh bất quá giá cả sẽ rất thấp lại mang theo trần vị danh đến một con đường khẩu A Hàm nói rằng bên trong là tảng thư cố Thu gom các loại cấp thấp công pháp nhập môn. Mỗi tên sát thủ học đồ mỗi tháng có thể từ bên trong mượn một quyển sách đi ra. Bất quá ngươi là hạt giống học đồ bảng thượng hạt giống học đồ, vì lẽ đó ngươi mỗi tháng có thể từ bên trong mượn ba quyển sách đi ra. Bởi vì các ngươi độ cứng quá tử vong thí luyện, vì lẽ đó có một tháng thời gian nghỉ ngơi. Bất quá ngươi nếu thật sự dùng để nghỉ ngơi, vậy ngươi liền đúng là chết chắc rồi. Nhắc nhở ngươi một câu, một tháng này làm hết sức học thêm chút đồ vật, mỗi một lần làm nhiệm vụ, kẻ địch đáng sợ nhất cũng không phải là ám sát mục tiêu, mà là đồng hành. Trần Vị Danh gật gật đầu. Không cần quá giải thích thêm hắn cũng có thể nghĩ rõ ràng. Nhiệm vụ chỉ có một cái, quan hệ đến 2 năm sau ngàn người tiêu chuẩn, vì được mục tiêu nhân vật đầu người, tự nhiên đều sẽ không chừa thủ đoạn nào. Có thể đang đến gần mục tiêu nhân vật trước, sát thủ trong lúc đó sẽ bạo phát nhất trận đại chiến. Phải nói cho ngươi cơ bản liền những thứ này, có cái gì không hiểu sau đó hỏi lại ta. Nhắc lại ngươi một chuyện, tàng thư khố người phụ trách gọi lao thái, ngươi như muốn tìm thư có thể hỏi trước một chút hắn, như vậy có thể tỉnh mất không ít thời gian. Còn có, công hội bên cạnh trong nhà gỗ mỗi ngày có thể vì các ngươi cung cấp một phần đồ ăn có yêu cầu liền đi lĩnh. Ta nếu là ngươi, sẽ tồn một ít ở trong túi càn khôn, có thể ở làm nhiệm vụ thời điểm cần phải. Đa tạ. Ta trước tiên vào xem xem. Chân vị danh nói cảm ơn một tiếng liền hướng tàng thư khố bên trong đi đến, giờ khắc này, hắn có chút không thể chờ đợi được nữa. Chương 11, lão thái. Đi qua thông đạo, đến một tấm cửa gỗ ở ngoài, có thể thấy được bên trong từng cái từng cái giá sách liền thành một vùng, mặt trên tràn đầy thư tịch. Từng quyển từng quyển, hoặc bãi trình tề, hoặc loa thành một đống chồng. Đang muốn đi vào thời điểm, lại nghe thấy có người hô một tiếng, dừng lại. Không quy củ không được, báo lên đánh số cùng danh hiệu kinh phê chuẩn mới có thể đi vào. Xin lỗi. Chân vị danh bận bịu lui về phía sau một bước, đánh số 9325, hành giả. Để ta xem một chút. Đánh số 9325, hành giả. Ân, hạt giống học đồ bảng xếp hạng 100, hóa ra là ngươi a, vào đi. Nghe được người này nói, chân vị danh bận bịu đi vào, nhìn quanh hai bên, thấy rõ một người ngồi ở một bên trên đài. Một mặt râu quanh nón, người đàn ông trung niên dáng dấp, ăn mặc rất là một mạc. Vội vàng tiến lên túi người hành lễ, xin ra mắt tiền bối. Tiền bối gặp vãn bối sao? Ta tên Lão Thái, không cần đa lễ rồi. Người đàn ông trung niên khoát tay háo một cái, người trôn ở cái kia bên dưới ngọn núi là ta tên người cho đào mốc ra, tự nhiên nhớ tới ngươi. Hóa ra là tiền bối cứu ta. Trần Vị danh lại vội vàng hành đại lễ, đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Trở về từ coi chết, trong lòng hắn vẫn nghi hoặc, sụp đổ ngọn núi không nhỏ, chính mình trôn ở dưới đáy, thực sự không biết minh đau là làm sao phát hiện mình, chỉ là không tốt hỏi dò, lúc này mới biết, hóa ra là người trước mắt này cứu mình, không cần cảm ơn rồi. Lão Thái lắc lắc đầu ta hiện tại cũng là điểm ấy tìm người tìm đồ vật bản lĩnh muốn mượn sách gì chính mình tìm ngươi là hạt giống học đồ trong vòng một tháng có thể mượn dùng ba bản chân vị danh gật đầu không có vội vã đến xem giá sách mà là hỏi hắc Vu Y nói ta lực lượng tinh thần rất mạnh cũng có thể tu luyện niệm lực đạo văn ta nghĩ tìm một thoáng cùng niệm lực đạo văn có quan hệ thư tịch niệm lực đạo văn sao Lão Thái suy nghĩ một chút lại la lớn Lão Đinh lại đây hạ hô qua một tiếng không có đáp lại lại là liên tục hô vài thanh mới nghe được bên trong có người đáp một tiếng chuyện gì chứ gặp lại một cái làm gầy gò xấu người đàn ông trung niên từ giữa biên chạy ra nghĩ đến chính là Lão Đinh, Lão Thái chỉ chỉ Trần Vị Danh nói rằng, ngươi cùng hắn nói một chút nghiệp lực đạo văn, nhìn hắn có thể không tu luyện, chính là nhập môn đồ vật là được. Ngươi thật đúng là phiền. Lão Đinh mắng một tiếng, nhưng vẫn là nghe theo, nói hết mọi chuyện, bất quá răm ba câu liền nói xong, lại hỏi, như thế nào, có thể hoặc không. chuyện này, Trần Vị Danh một trận mộng nhiên, hoàn toàn nghe không hiểu, càng không hiểu nói rồi cái gì. Lão Thái to mày, lại là cùng Lão Đinh nói rằng, hắn nghe không hiểu, như vậy đi. Ngươi biểu thị ngươi một thoáng ngươi cái kia linh nhất chỉ, nhìn hắn có thể hay không học chút gì. Ngươi thực sự là không sợ chê ta phiền phức. Lão Đinh lại mắng một tiếng, nhưng vẫn là nghe theo. Chân vị danh trong lòng hơi động, cũng mặc kệ ở trước mặt người ngoài, lập tức thôi thúc phá vọng tồn chân chi nhãn, hai mắt một mảnh màu bạc, đem đối phương thôi thúc công pháp thì niệm lực đạo văn cùng lực lượng tinh thần vận chuyển con đường xem do rõ rõ ràng. Bất quá cũng không có lập tức sử dụng phù ấn chi thuật, mà là ghi vào trong lòng. Linh nhất chỉ chính là một loại lực lượng tinh thần công kích pháp môn, đem tinh thần lực ngưng tụ thành ấn một cái quang phát sinh. Tuy rằng không phải cái gì cao thâm khó dò công pháp, nhưng ở loại này cấp thấp cảnh giới thực sự là khó gặp. Chờ lão đinh đem công pháp sử dụng sau khi, Trần Vị danh lập tức thử nghiệm đi cảm ứng nghiệm lực đạo văn, nhưng đáng tiếc vẫn là vô dụng. Cùng Phong chi đạo văn, Thiểm điện đạo văn giống như vậy, đều là không có phản ứng. Có thể có cảm giác? Lão thái hỏi. Trần Vị danh lắc đầu không nói. Xem ra là không xong rồi. Lão thái lắc lắc đầu, sẽ cùng Trần Vị danh nói rằng, bên kia, hàng thứ 5, thứ 9, cái giá sách, từ thượng đi xuống sổ, tầng thứ ba, bên trên có 3 quyển sách, đạo văn minh khắc thuật Trận pháp nhập môn kinh, tài liệu kinh, ngươi hôm nay liền dựa vào bà quyển sách đi. Ngươi dù sao cũng là mới vừa cảm ứng đạo văn, năng lực không đủ, rất nhiều tu hành niệm lực đạo văn người đều là từ trận pháp nhập môn làm tiếp cái khác, ngươi cũng làm như thế tốt hơn. Hơn nữa bất luận người nào học trận pháp đều là có trợ giúp. Chuyện này, chân vị danh do dự một chút nói rằng, ta nghĩ mượn một quyển liên quan với giới tu hành thư, ta với cái thế giới này hiểu rõ quá thiếu. Từ nhỏ bị giam ở thiên quyển thuần dưỡng, ngoại trừ huấn luyện chính là chém giết, căn bản không biết thế giới này đến tuột cùng là tình huống thế nào bây giờ rốt cục có con đường hắn rất muốn biết hành giả hắc hát ám thế giới khách du lịch nếu ngay cả những thế giới khác là hình dáng gì cũng không biết thì lại làm sao đi hướng về vốn tưởng rằng là rất chuyện đơn giản không nghĩ lao thái nhưng là lật đầu tiên vân các quy định ở trở thành bạch đi sát thủ trước các ngươi không có tư cách lật xem loại kia thư như có thể trở thành là bạch đi sát thủ tự nhiên có thể biết bên ngoài thế giới như được không bạch đi sát thủ kha kha người chết biết nhiều như vậy có ích lợi gì chuyện này chân vị danh không biết nên nói như thế nào chỉ có thể không người nói tạ đa tạ tiền bối chỉ điểm, cũng không nói nhiều liền bay thẳng đến Lão Thái nói tới giá sách đi đến. Hắn chính là không biết mình nên tìm cái gì thư đến học, vừa nãy thử nghiệm đã để hắn hầu như xác định chính mình có thể học thần thông, nhưng là không thể học đạo văn. Lão Thái kiến nghị vô cùng tốt, nếu không nhìn nổi muốn những kia thư có thể có thể từ trận pháp vào tay. Tìm ba quyển sách tịch ghi chép sau khi lại cùng Lão Thái Lão Đinh nói cảm ơn một tiếng, rời đi luôn. Nhìn chân vị danh bóng lưng, Lão Đinh rất là không rõ hỏi, Lão Thái, tuy rằng tiểu tử này rất lễ phép, nhưng xưa nay không thấy người như thế để bù quá lại còn để cho ta tới biểu thị. Lão Thái cười nhạt, ngươi cũng nhìn thấy hắn vừa nay đôi mắt kia có thể cùng ta loại này mắt chi đạo văn có chút quan hệ. Tu luyện ta loại này đạo văn quá ít người, ta đây là thấy hàng là sáng mắt, xem có thể không tìm nhất kế thừa y bắt người. Lão Đinh nhưng là sắc mặt nghiêm nghị, lắc đầu nói rằng, chúng ta nhưng là sát thủ, thầy cho, tình thân loại hình chính là chúng ta người như thế kiên kỵ, cũng không nên nói ta không nhắc nhở ngươi. Lão Thái cười cười, cũng không nói nhiều, tùy ý nhất nằm, tự mình tự nhắm mắt dưỡng thần đi tới. Trần Vị danh không nghe thấy hai người nói chuyện mang theo 3 quyển sách vội vội vàng vàng trở về chính mình ở lại hang đá, không thể chờ đợi được nữa xem lên. Một tháng, chuẩn xác điểm nói, ngoại trừ chính mình hôn mê hai ngày nay, đã chỉ có 28 ngày trái phải. Sau 28 ngày chính là tiếp thu Yên Vân các tổ chức nhiệm vụ thời gian, kiếm thần sẽ không bỏ qua chính mình, một khi có hắn người cùng chính mình ở cùng một cái nhiệm vụ bên trong, tất nhiên lại là một hồi tử chiến. Hơn nữa nếu như là huyền công tử người cùng chính mình ở cùng một cái nhiệm vụ, kỳ thực cũng không khá hơn chút nào. Vì 2 năm sau cái kia 1.000 cái tiêu chuẩn Không có ai sẽ đem tăng cường điểm cơ hội nhường cho người khác. Phá vọng tồn chân chi nhãn cùng phù ấn chi thuật nhìn như đơn giản, có thể có chờ đào móc năng lực còn rất nhiều, mà mình bây giờ trong thời gian ngắn căn bản là tìm hiểu không được quá nhiều. Chính mình nhất định phải học tập một ít dễ dàng vào tay đồ vật cùng hai người phối hợp, trong thời gian ngắn rất lớn trình độ tăng lên sức chiến đấu của mình. Trận Pháp không thể nghi ngờ chính là lựa chọn tốt nhất một trong. Bỏ ra ba ngày đem đạo văn minh các thuật cùng trận pháp nhập một kinh, sau khi xem xong, Trần Vị danh rốt cuộc biết tại sao Am Hiểu trận Pháp người phần lớn đều là niệm lực đạo văn người tu luyện. Chương 12, Trận pháp. Chân vị danh rất sớm trước liền nghe nói qua trận pháp, bởi vì sát thủ bên trong có một ít tu luyện niệm lực đạo văn hầu như đều là trận pháp cao thủ. Trận pháp thứ này cực kỳ huyền bí, đồng nhất loại trận pháp ở người khác nhau trong tay cũng có thể bùng nổ ra không giống như lực. Bởi vì rất nhiều niệm lực đạo văn người tu luyện đều có thể dựa vào trận pháp lấy yếu thắng mạnh, vì lẽ đó trận pháp thứ này ở không hiểu trong mắt người vẫn luôn là thần bí mà mạnh mẽ, đồng thời là hoàn toàn không làm rõ được. Chân vị danh chính là như vậy, hắn vẫn cho là trận pháp chính là dùng đồ vật trên đất họa xuất đạo văn, liên tiếp thành trận là có thể, mãi đến tận nhìn Trận pháp nhập môn kinh, mới biết cũng không phải là như vậy. Trận pháp bố trí phân hai cái cấp độ, một cái là ở bám vào vật trên có khắc lục đạo văn, bám vào bảy trận dùng vật liệu cùng với nguyên tinh thạch loại hình đồ vật, lấy này liên tiếp thành trận, do đó sản sinh to lớn uy lực. Phương thức này yêu cầu rất thấp, bày trận cũng rất dễ dàng, nhưng loại trận pháp này có quá nhiều sự hạn chế. Đầu tiên, loại này trận là từ trận, là không thể di động, thêm vào 7 trận cần thời gian nhất định, vì lẽ đó loại trận pháp này phần lớn đều là dùng để phòng thủ, dù sao không có ai sẽ biết rõ ngươi đã bố trí xong trận pháp còn đần độn vọt vào cùng ngươi chiến đấu thư yếu loại trận pháp này rất dễ dàng bị phá hỏng một khi có người đem bảy trận cần một vài thứ gì đó phá hủy trận pháp liền tự sụp đổ cho tới tầng thứ hai nhưng là hư không bảy trận lấy lực lượng tinh thần ở trên hư không trước mắt khắc xuống đạo văn vết tích lấy này liên tiếp thành trận tự trăm vạn năm trước phong tiên tuyệt thánh sau khi địa tiên giới lại vô năng ở trên hư không khắc lục đạo văn người xuất hiện vì lẽ đó bất tiện tương tự trận pháp nhập môn kinh ở đơn giản giải thích sau khi chỉ dùng một câu nói liền viết ngoáy mang quá nhìn như không có bất kỳ ý nghĩa gì nhưng là để trần vị danh nhìn thấy mấy cái rất tin tức trọng yếu Số 1, thế giới này gọi địa tiên giới. Làm Ở Thiên Quyền thuần dưỡng lớn lên sát thủ học đồ, hay bởi vì Yên Vân các có ý định ngăn cản để bọn họ biết chuyện của ngoại giới, vì lẽ đó, khả năng ngoại trừ những kia hạt giống học đồ, như Trần Vị danh người như vậy căn bản liền không biết Thiên Quyền cùng Tây Hải Chi Châu ở ngoài là cái gì thế giới. Bây giờ quyển sách này thượng đơn giản một câu nói, nhưng là cho hắn biết, nguyên lai mình sinh hoạt thế giới gọi là địa tiên giới. Thứ hai, trăm vạn năm trước giới tu hành đã xảy ra đồng thời chuyện trọng đại kiện, Phong Tiên Tuyệt Thánh, khiến cho địa thiên giới lại không cái kia nhóm cường giả cũng khó trách Trần Vị Danh ngay sát thủ Lão Sư nhắc qua Tiên Nhân truyền thuyết, nhưng là vẹn vẹn chỉ đem cảnh giới Tu hành phân Chia Định ở độ Kiếp Kỳ đánh dừng. Bởi vì độ Kiếp Kỳ sau chính là siêu phàm thoát tục, phá thoái hư không, thành tựu Tiên Nhân, mà đây là bây giờ địa Tiên giới không cách nào làm được sự tình, vì lẽ đó coi như là trận pháp nhập môn kinh, Thượng cũng nói rồi lại không này nhóm từng giả, hư không khắc lục đạo văn đã thành hết thể trận pháp người tu hành một cái mơ ước. Trần Vị Danh có tự mình biết mình, như hắn tình huống như vậy chính là không cần mơ mộng, chỉ có thể đem trọng điểm đặt ở loại phương pháp thứ nhất thượng. Bất quá coi như là loại phương pháp thứ nhất cũng không phải dễ dàng như vậy. Đầu tiên là công cụ, bố trí trận pháp, khắc lục đạo văn, cần dùng một loại đặc thù bút, gọi giấy ngọc bút. Chỉ có dùng loại này bút khắc lục đạo văn mới có thể sản sinh trận pháp hiệu ứng. Thứ yếu chính là lực lượng tinh thần, lại như viết chữ cần mực nước giống như vậy, giấy ngọc bút khắc lục đạo văn thời điểm cần lấy lực lượng tinh thần làm mực nước. Như lực lượng tinh thần không đủ mạnh, đừng nói bố trí một cái trận pháp, e sợ liền đạo văn đều tạ không được vài nét bút liền trực tiếp hôn mê. Bất quá chuyện này đối với Trần Vị Danh ngược lại không là vấn đề lớn. Hắn vẫn luôn rắc đến tinh thần lực của mình không kém, đặc biệt là sau khi giác tỉnh, chiến đấu cơ vốn là dùng lực lượng tinh thần kết tấn, bây giờ bị Hắc Vuy xác nhận chính là cảm giác như vậy. Mà nhất làm cho Trần Vị danh hưng phấn chính là, trận pháp sư không cần học được đạo văn, chuẩn xác điểm nói đúng không dùng học được bảy trận dùng đạo văn. Bọn họ muốn làm chỉ là nhớ rõ đạo văn hoa văn, sau đó có thể khắc lục đi ra liền đầy đủ. Bất quá bởi vì càng cao thâm đạo văn bộ phận, liền càng phức tạp càng khó linh ngộ, vì lẽ đó bảy trận giả chỉ có không ngừng tăng cao cảnh giới của chính mình, mới có thể bố trí cấp độ kia trận pháp càng mạnh mẽ hơn. Trần Vị Danh nắm giữ phá vọng tồn chân chi nhãn, có thể nhìn thấy thực lực trong phạm vi bất kỳ đạo văn, chỉ là không cách nào sử dụng mà thôi. Một khi có thể trở thành là trận pháp sư, liền có thể thông qua trận pháp hình thức đến sử dụng các loại đạo văn, rất lớn trình độ tăng lên sức chiến đấu của mình. Trong lòng nóng lòng muốn thử, nhưng vẫn là kiềm chế lại trong lòng cái kia cỗ sao động, Trần Vị Danh lại là đem tài liệu kinh cẩn thận bối ở trong lòng. Đây là một quyển ghi chép các loại cấp thấp vật liệu thư tịch, tuy rằng không có cái gì cao cấp vật liệu biện chứng phương pháp, đúng đúng vu cấp thấp vật liệu thu thập vẫn có chút tỉ mỉ ở dưới tu hành làm rất nhiều chuyện đều cần vật liệu như luyện đan, luyện khí, bày trận, thậm chí còn có một số công pháp đặc thù cũng sẽ cần đặc thù vật liệu. Hơn nữa vật liệu bao dung phạm vi cực lớn, trong thiên địa các loại đồ vật đều có thể trở thành cần vật liệu. Dù cho là ven đường tảng đá, vì lẽ đó đây là một môn học vấn cực sâu năng lực, cực kỳ thử thách người từng trải, chi thức cùng nhãn lực. Nắm giữ phá vọng tồn chân chi nhãn, chân vị danh cảm giác này đối với mình mà nói tựa hồ cũng sẽ không là vấn đề quá lớn. Đem ba quyển sách ở trong lòng qua lại lật xem nhiều lần sau khi, lúc này mới đi tới sát thủ công hội tìm kiếm giấy ngò bút vốn tưởng rằng sẽ có chút khó tìm, không nghĩ tới ở a minh vị trí cái kia quầy hàng thì có mua, giá cả tựa hồ cũng không phải rất đắt. đáng tiếc bây giờ trần vị danh thân cái trước đều không có, chỉ có thể nhìn mà than thở sau khi lại tự động rời đi. trở lại hang đá chỉ có thể lại nghĩ cách huấn luyện chính mình, khi thì ở trong lòng lật xem ba cuốn sách, khi thì lại là tham dò phá vọng tổn chân chi nhãn cùng phù ấn chi thuật bên trong bí mật, khi thì còn nắm mình đã học được cái kia mấy chiêu thần thông nhiều lần luyện tập, để cầu rõ ràng hơn những này thần thông tác dụng. mỗi ngày đều sẽ đi giết thủ công sẽ lĩnh một ít đồ ăn, tuy rằng lấy tình huống của chính mình ba. Năm ngày ăn một lần đồ vật cũng có thể, nhưng Trần Vị Danh vẫn là như A Hàm nhắc nhở, đem đồ ăn chuyên trở trong túi càng Khôn, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Cứ việc này túi càng Khôn chỉ có thể trang một con ngựa xe đồ vật, có thể hắn lúc này nghèo rất mùng tơi, trang cái gì cũng không đáng kể. Trong lúc gặp phải mấy lần kiếm thần người, đều là đối với hắn được rồi chú ý lễ, bất quá không có ai tiến lên khiêu khích. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, không biết là bởi vì trước đây nội tình hậu, hay là bởi vì ở Tuyệt vọng Bình Nguyên thượng hai trang chiến, hay hoặc là là bởi vì hang đá linh khí dồi dào, hơn 20 ngày thời gian Trần Vị Danh càng là làm ra một cái tiểu đột phá, từ luyện khí kỳ tam trọng thiên cảnh giới tăng lên tới luyện khí kỳ 4 trọng thiên cảnh giới. Bất chi bất giác, thời gian một tháng đã đến cuối cùng. Nửa đêm, Trần Vị Danh không có lại như thường ngày bình thường tu hành huấn luyện, mà là đã tọa hồi khí, đem chính mình tinh khí thần điều chỉnh đến một cái trạng thái tốt nhất. Mãi đến tận giờ thì đến, từng trận tiếng trống ở cứ điểm bên trong tung lũng bắt đầu vang vọng. Đây là yên vân các điểm binh phương pháp, hết thảy ở cứ điểm sát thủ học đồ đều phải tập hợp. Trần Vị Danh đổi Hoàng Y, y hề, liền bóng đêm hướng sát thủ công hội mà đi. An nhàn tháng ngày đô đầu trương 13, lần thứ nhất làm nhiệm vụ đối với sát thủ mà nói buổi tối mới là sinh động thời điểm buổi tối sát thủ công hội thường thường có thể so với ban ngày càng có người hơn khí thậm chí đèn đuốc sáng trang chỉ có mùng một không giống toàn bộ cứ điểm một vùng tam tối hầu như đưa tay khó gặp năm ngón tay bốn phía tràn ngập thùng thùng tiếng trống như chiêu hồn thanh âm đem thu gặt vong hồn người triệu tập mà tới chân vị danh thôi thúc phá vọng tồn chân chi nhãn đánh giá bốn phía từng cái từng cái bóng người mang theo các loại đạo văn hướng sát thủ công hội mà đi bốn phía tình huống đều bị hắn xem rõ rõ ràng ràng Công hội cửa bay đặt một tấm đại cổ, có đạo văn quấn quanh, chính là nhất bảo vật. Đánh trong lúc đó, khiến cho người cảm giác thần hồn đều đang bị gõ vang. Tất cả mọi người ở cái kia đại cổ trước dừng lại, lặng lặng chờ đợi. Trần Vị Danh đi tới cuối cùng, thu rồi thần thông, phát hiện dĩ nhiên khó có thể nhìn thấy bên người người. Lại thôi thúc thần thông xem hướng bốn phía, mới phát hiện trên bầu trời càng là nằm dậy đặt vô số đạo văn. Tuy rằng còn không rõ ràng lắm đây là cái gì đạo văn, nhưng rất rõ ràng tất cả mọi người đều bị này đạo văn ảnh hưởng, khó có thể coi vật. Vu một tràng tiếng chống âm cuối giường như cuộn sóng nhằm phía tứ phương, lại là im bặt đi. tất cả mọi người đều nín thở, yên lặng như tờ, chỉ chốc lát sau mới nghe được công hội bên trong chuyện lên tiếng. ta lại ám ảnh giả, tiên vân các ảnh môn chi chủ, trưởng không yên vân các hết thể sát thủ. đầu tiên chúc mừng các người, thông qua tử vong thí luyện thành vì một tên hoàng y sát thủ. lời vừa nói ra, khiến cho tất cả mọi người ngạc nhiên. bất quá sát thủ tố dưỡng để phần lớn người cũng không có kêu thành tiếng, chỉ là sắc mặt kinh ngạc. ám ảnh giả, tất cả mọi người đều ở thiên quyển chi bên trong nghe nói qua tiên vân các tuyệt đối người lãnh đạo một trong, bị hết thể sát thủ huấn luyện viên cho rằng thần đến cúng bái. Sưa nay chưa từng đi qua Thiên Quyền, không nghĩ sẽ ở Kim Nhật xuất hiện. Nha. Âm thanh rất nhẹ, có sát thủ học đồ không kiềm chế nổi trong lòng kinh ngạc cùng kích động phát sinh cực kỳ thanh âm rất nhỏ. Thanh âm này mới ra, những sát thủ này học đồ bên người trong màn đêm liền xuất hiện một thanh hắc hát dao, vô thanh vô thức, tốc độ nhanh nhanh, đao lên đao lạt, đem những kia phát ra âm thanh sát thủ học đồ hết mức chém giết. Một phen động tác, gọn gàng nhanh chóng, khiến cho không ít người đều một trận thân thể run rẩy. Chân vị danh càng kinh ngạc. Cái kia xuất hiện hắc đao cũng không phải là chân chính lưỡi dao sắc, càng là dùng đạo văn cùng năng lượng cấu trúc mà thành. Mà những đạo văn đó cùng giờ khắc này che kín bầu trời đạo văn như thế, thần bí mạnh mẽ. Không nghi ngờ chút nào, giờ khắc này xuất hiện loại này khó có thể coi vật tình huống, đều là bởi vì công hội bên trong ám ảnh giả dẫn đến. Đáng tiếc hai người thực lực cách biệt quá lớn, hắn còn không cách nào dùng phù ấn chi thuật phục chế này một chiêu thần thông. Lần thứ hai, không thể không tiếc nuối nói cho các người, tử vong hành trình vừa mới bắt đầu. Ám ảnh giả lại là nói rằng, sát thủ Bất luận vào lúc nào đều hẳn là gắng giữ tỉnh táo cùng yên tĩnh. Nếu như không hiểu được cẩn nếp hành tích, vậy dĩ nhiên là không sát thủ hợp cách. Tiên vân các cần chính là chân chính sát thủ, bình tĩnh mà mạnh mẽ, trung thành cùng phục tùng. Thử thách bất cứ lúc nào tồn tại, không có lời biếng, hết thể không hợp cách học đồ, đều chỉ có một con đường, tử. Ám ảnh giả thanh âm nói chuyện lạnh lùng, như hàn băng từng trận, khiến người ta không rét mà run. Sát thủ cuộc đời chính là như vậy, xưa nay không tồn tại an toàn, mãi mãi cũng là ở bên bờ sinh tử hồi hồi. Theo tiếng nói vừa rớt, từng cái từng cái giấy trắng bay ra rơi xuống từng cái từng cái sát thủ học đồ trong tay chỉ nhìn một cách đơn thuần này một chiêu liền làm trần vị danh trong bóng tối bội phục những này trên tờ giấy trắng tất nhiên là cùng nhiệm vụ tin tức tương quan có thể từng cái từng cái phân phát mà không tính sai có thể thấy được ám ảnh giả thực lực sự khủng bố trong tay tổng cộng 3 tờ giấy trắng đệ nhất chương là địa đồ chính là một người tên là Ngô Quốc cùng Việt quốc địa phương hẳn là chính là mình nhiệm vụ vị trí tấm thứ hai là nhiệm vụ nội dung một cái Ngô quốc nguyên soái cùng hai cái Ngô quốc tướng quân giết nguyên soái đến tiền thưởng một vạn công hơn một vạn giết một cái tướng quân đến tiền thưởng 1000, đến công huân 1000. Tiền thưởng là yên vân cấp độc nhất tưởng thưởng phương thức, dùng tiền thưởng có thể ở yên vân các mua các loại đồ vật. Mà công hơn chính là yên vân cấp phán xét tiêu chuẩn, 2 năm sau điểm cống hiến xếp hạng thứ 1000 liền có lần thứ 2 tử vong thí luyện tư cách. Tập thứ 3 là lãng nô Việt hai nước tình huống, còn có bị đâm giết 3 người tin tức. Tất cả mọi người chỉ có thể chấp hành nhiệm vụ của chính mình, chỉ có thể cùng mình nhiệm vụ bên trong người có liên hệ, phàm là trái lệ giả, thượng thanh toán bảng. Không nên hỏi gì toán trái lệ, chính mình chấm trước. Thanh toán bảng là yên vân các một cái tử vong chi bảng. Lên bảng giả không phải người thất bại chính là chạy trốn giả, mỗi một cái bị thanh toán giả đều là bị tiêu lên tiền thưởng cùng công vân. Vì hai năm sau ngàn người tư cách, coi như là yên vân các không hạ lệnh, rất nhiều sát thủ học đồ cũng sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đi truy sát. Lên thanh toán bảng chính là lên tử vong chi bảng, không người nào nguyện ý chính mình có một ngày như thế. Nhiệm vụ đã phát xuống, giờ xỉu xuất phát, thời hạn tháng 3. Sau 3 tháng bất quý giả, thượng thanh toán bảng. Các ngươi có thể xuất phát. Tất cả mọi người túi người hành lễ, không có lên tiếng liền từng người rời đi. Trần Vị danh từ lối vào thung lũng nơi trận pháp cánh cửa ra cứ điểm, phân rõ phương hướng sau khi, liền hướng nô Việt hai nước mà đi. Nhiệm vụ tin tức rất tỉ mỉ, nô Việt hai nước địa đồ và thế cuộc đều có thuyết minh. Hai nước chính đang giao chiến kỳ hạn, nô quốc cường mà Việt quốc yếu, bây giờ Việt quốc đã đến quốc diệt biên giới. Ám sát nô quốc nguyên soái cùng hai tên dung tướng, nhìn như rất phổ thông nhiệm vụ ám sát, Trần Vị danh nhưng là nhìn thấy càng nhiều. Tây Hải chi châu rất lớn, là bị Yên Vân cắt trong bóng tối thao túng, không cũng chỉ có nô Việt hai nước, nhiều vô số còn có hơn 100 cái quốc gia. Nếu muốn hoàn toàn không chế khối này thổ địa, thì quyết không thể để trong này xuất hiện một cái cường đại đến đủ để nhất thống chính quyền. Ai mạnh, liền suy yếu ai. Chân vị Danh đã nhìn ra yên vân các cách làm. Nô quốc có thể mạnh hơn Việt quốc, then chốt cũng là bởi vì này ba cái nhân vật thủ lĩnh bất phàm, hai cái tướng quân đều có luyện khí kỳ cựu trọng thiên cảnh giới, cái kia nô quốc nguyên soái chính là đạt đến trúc cơ kỳ tầng 3 thực lực. Như nô quốc diệt Việt quốc, thực lực đó như hổ thêm cánh, rất nhanh sẽ có thể kế tục cái khác nước lắng giềng, như vậy càng ngày càng mạnh. Mà một khi giết ba người này, nô quân tất loạn. Việt quốc nếu có thể nhân cơ hội hòa nhau nhất thành, coi như không thể một lần thắng được đại thế, nhưng tuyệt đối có thể ngừng lại hội thế, một lần nữa cùng Ngô Quốc địa vị ngang nhau. Nay một khối loạn không loạn, chết bao nhiêu người, Yên Vân Các cũng không để ý, hoặc là bọn họ vốn là yêu thích càng loạn thế cuộc, bọn họ muốn chỉ là nơi này vĩnh viễn bị bọn họ chưởng khống. Dọc theo đường đi, Trần Vị danh nghị đến rất nhiều, không phải hắn yêu thích nghĩ, mà là không dám không muốn. Như muốn thoát ly Yên Vân Các, nhất định phải biết càng nhiều liên quan với Yên Vân Các sự tình. Bỏ ra mười mấy ngày thời gian, đến Ngô Việt hai nước biên cảnh, Ba tờ giấy thượng tin tức đã bị hắn hoàn toàn tiêu hóa. Mục tiêu nhân vật cảnh giới mỗi một người đều cao hơn hắn, bất quá này cũng không phải vấn đề lớn. Sát thủ làm việc không phải công bằng quyết chiến, mà là vì sát thủ. Giết người, phương thức là rất nhiều, mà để Trần Vị Danh khá là lo lắng chính là cái khác chấp hành cùng một cái nhiệm vụ sát thủ học đồ, đó mới kẻ địch đáng sợ nhất. Mà hắn đối với những sát thủ kia học đồ tin tức hảo không biết chuyện, chỉ có đi một bước xem một bước. Trần Vị Danh chính muốn đi vào Ngô Việt Bên cảnh, đột nhiên cảm giác được nguyên khí đất trời có chút động tĩnh, theo chi nhìn lại. Chỉ thấy một bóng người từ đằng xa đối với mình cấp tốc bay tới. Chương 14: Phong Linh. Nhìn thấy cái kia bay đến bóng người, Trần Vị Danh lập tức nín thở ngưng thần, làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Hắn không có bằng hữu, liền ngay cả Minh đao cũng không cách nào dùng bằng hữu đến định nghĩa, mỗi một cái xuất hiện ở người trước mắt cũng có thể là kẻ địch, đặc biệt là vào lúc này. Chấp hành cùng một cái nhiệm vụ sát thủ học đồ bên trong, 89 phần 10 sẽ có kiếm thần người. Chờ đến người kia bay đến trước mắt sau khi, lại là để hắn giật nảy cả mình, người kia dĩ nhiên cũng không có dựa vào pháp bảo. Ở giới tu hành Phi hành không phải là nhất chuyện rất dễ dàng, như không có đặc thù pháp bảo, chỉ có tu luyện tới không minh kỳ mới có thể luyện khí phản hư nắm giữ năng lực phi hành. Ở cái này phong tiên tuyệt thánh thế giới, độ kiếp kỳ là tối cường giả đứng đầu, mà không minh kỳ nhưng là chỉ đứng sau độ kiếp kỳ hào hùng. Đừng nói Tây Hải chi châu, chính là ở toàn bộ địa tiên giới, không minh kỳ đều là tương đương hiếm thấy cường giả. Như người này là không minh kỳ cảnh giới, chính mình sẽ không có nửa điểm cơ hội đào sinh. Thôi thúc phá vọng tồn chân chi nhãn xem cẩn thận sau, phương mới thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù đối với phương dùng một số thủ đoạn ẩn giấu khí tức, khiến người ta cảm thấy bất quá luyện khí kỳ tầng một nhưng đáng tiếc không gạt được chính mình từ đối phương trong cơ thể năng lượng đến xem nên đang luyện khí kỳ ngũ trọng thiên cảnh giới lại nhìn về phía sau đó mới biết đối phương sử dụng công pháp đặc thù phong sức mạnh ngưng tụ cùng nhau hóa thành một đôi khó có thể dùng nhìn bằng mắt thường đến cánh bay nhảy trong lúc đó để người sử dụng lơ lửng ở không trung đây là một cô gái trường khá là mỹ lệ trong hai mắt tỏa ra thanh tú khí còn có loại điểm đạm đáng yêu cảm giác rất dễ dàng cũng làm người ta sinh ra bảo vệ dục vọng bất quá trần vị danh chắc chắn sẽ không như vậy bởi vì hắn từ đối phương tỏa ra khí tức bên trong người được sát thủ mùi vị không nghi ngờ chút nào này tất nhiên là một cái cùng mình cùng một cái nhiệm vụ sát thủ học đồ nhìn thấy chân vị danh cô gái kia một mặt kinh hỉ che miệng thở nhẹ nói ồ hành giả ngươi lại đúng là cùng ta cùng một cái nhiệm vụ ngươi biết ta chân vị danh cao mày hỏi nữ tử gật đầu đương nhiên giết phong ma cùng thiểm điện kiếm hạt giống học đồ người thứ 100, lên kiếm thần chu diệt danh sách ta nghĩ bây giờ không quen biết người sát thủ học đồ khẳng định không nhiều chân vị danh không có phủ nhận mà là lại hỏi ngươi đây Nữ tử điềm điềm nở nụ cười, ta tên Phong Linh, không đủ tư cách vô danh tiểu tốt, tu luyện phong chi đạo văn. Chân vị danh lại hỏi, ngươi là kiếm thần người, vẫn là huyền công tử người. Phong Linh lắc lắc đầu, vô danh tiểu tốt, bọn họ còn không muốn tiếp thu ta, hoàn thành nhiệm vụ lần này như biểu hiện không tệ, có thể có thể gia nhập bọn họ dưới trướng. Ừm. Chân vị danh mỉm cười gật đầu, nhìn như tùy ý, trong lòng cảnh giác nhưng là không chút nào thả lòng. Đối phương cũng không có nói thật, cũng không thể nói thật. Từ phá vọng tồn chân chi nhãn bên trong có thể nhìn thấy. Đối phương xác thực tu luyện Phong chi đạo văn, nhưng cùng lúc còn tu luyện một loại khác đạo văn, hơn nữa so với Phong chi đạo văn còn mạnh hơn. Này chắc chắn sẽ không là một cái vô danh tiểu tốt." Chân vị danh thầm nghĩ trong lòng, nhưng đang tiếc hắn một tháng này chỉ lo tu luyện, chưa từng đi hỏi thăm càng nhiều tình báo, cũng căn bản không biết sát thủ học đồ bảng thượng đều có cái nào 500 người. Bất quá hắn cũng sẽ không đi hỏi, bởi vì đã có thể xác định đối phương là kiếm thần người. Hạt giống học đồ bảng trừ mình ra cùng Minh đao, không phải thuộc về kiếm thần, chính là Tuy Tùng Huyền công tử, nếu là Huyền công tử người, không, có cần thiết đối với mình nói dối liếc mắt nhìn Phong Linh, không có nhiều lời, Trần Vị Danh tự mình tự hướng phía trước chạy đi. Ha, ngươi chờ ta một chút. Phong Linh thở nhẹ một tiếng, liền vội vội vàng vàng đuổi tới. Ta biết ngươi, ngươi có thể giết Phong Ma cùng Tiệm Điện Kiếm khẳng định rất mạnh. Kiếm Thần muốn giết ngươi, kẻ thù của ngươi nhất định sẽ rất nhiều. Chỉ dựa vào một mình ngươi, ngươi sẽ rất khó. Chúng ta liên thủ đi, ta có thể giúp ngươi. Chúng ta trước tiên đẩy lùi cái khác sát thủ học đồ, lại đi chấp hành nhiệm vụ. Nguyên Soái đầu to quy ngươi, ta chỉ cần hai cái tướng quân. Trần Vị Danh lắc đầu, sát thủ bài học thứ nhất chúng ta đều là con sói cô độc, sát thủ đều là con sói cô độc, độc lai độc vãng. đây là sát thủ huấn luyện bài học thứ nhất, rằng chính là không phải tín nhiệm chính mình ở ngoài bất luận người nào, không có chân chính tình bạn, cũng sẽ không có chân chính nghĩa khí. cùng với hai con lang lẫn nhau câu tâm đấu giác, trái lại không bằng độc lang càng có lực sát thương. lang cũng là có thể hợp tác. phong linh nói rằng, giữa chúng ta không dựa vào tình bạn cùng nghĩa khí, dựa vào lợi ích. không có ngươi, ta không thể giết tới nhiệm vụ mục tiêu, không có ta, ngươi cũng sẽ khó khăn tầm tầng, tầng so với nguyên soái thủ cấp cái kia một vạn công hơn cùng tiền thưởng hai cái tướng quân bất quá 2.000, ngươi tổn thất cũng không lớn, hoặc là nói ngươi được càng nhiều, rất có sức mê hoặc, có thể. Trần Vị Danh khẽ mỉm cười, đang muốn làm rõ từ chối, chỉ là trong lòng đột nhiên động một cái, lại là nói rằng, ngươi nói không sai, hợp tác có thể có thể mang đến lợi ích lớn hơn nữa, nhưng ta cũng không biết ngươi đến cùng có bao nhiêu bản lĩnh, ta cũng có sức chiến đấu. Phong Linh không phục lắm hừ một tiếng, lại ngưng tụ phong chi đạo văn hóa ra thanh phong ở quanh thân vây quanh. Trần Vị Danh lắc đầu, ngươi loại này sức chiến đấu không có chút ý nghĩa nào, nếu là muốn chém giết, chúng ta như vậy đủ rồi, như muốn hợp tác. Cho ta thấy giá trị của ngươi." Ừm." Phong Linh tao mày, tựa hồ đang suy tư có nên hay không nói. Trần Vị Danh nói nhắc nhở, "Ngươi khẳng định có không bình thường năng lực, nói thí dụ như, ngươi lại như thế nào tìm đến ta?" Tiên Vân Các cũng không có quy định mỗi người hành động con đường, nô Việt quốc cảnh chi đại nạn lấy hình dung, chính mình mới vừa đến chỗ này, đối phương liền tìm tới. Nếu nói là là trùng hợp, hán tuyệt sẽ không tin tưởng. "Ta tự có diệu pháp." Phong Linh khẽ mỉm cười, "Đây là ta độc môn kỳ kỹ, ta có thể dùng nó tìm đến đến ngươi, tương tự cũng có thể dùng nó đến giúp ngươi tìm tới chúng ta muốn tìm người." tỷ như kiếm thần người, hay hoặc là là nhiệm vụ của chúng ta mục tiêu. Trần Vị danh lắc đầu, sát thủ thứ bảy khóa, chăm nghe không bằng một thấy. Ngươi nếu không thể để ta thấy năng lực của ngươi, ta chỉ có thể làm ngươi trùng hợp gặp phải ta. Nếu như không có có thể để ta động tâm năng lực, lực chiến đấu của ngươi đối với ta không hề tác dụng, thậm chí khả năng là trói buộc. Phong Linh bất đắc dĩ, chỉ có thể thở dài. Được, rồi, vậy ta để ngươi xem một chút. Trong khi nói chuyện, vung tay lên, càng là từ trong hư không trộm tới một bản phong, vô hình không thể phong ở trong tay nàng càng là đã biến thành thực thể, đem phong nắm ở trong tay. Tinh tế nắn, gặp lại Phong Linh nói rằng, "Thính Phong chi thuật, ta năng lực đạt thủ. Thông qua chọn đọc trong gió tin tức, ta có thể biết nhất trong phạm vi ngàn mét bất cứ chuyện gì. Ngươi phía trước 800 mét nơi có cái thỏ động, bên trong có nhất oa thỏ con, tám con." Trần vị danh không nhúc nhích, không có bất kỳ phản ứng nào. "Được, sát thủ thứ 32 hai khóa, tuyệt không dễ dàng nhân vì người khác mà đi làm thăm dò." Phong Linh nhún vai một cái, chính mình chạy tới, mua bán lại chốc lát, thấy rõ một trận bùn đất tung bay sau, cầm lấy tám con thỏ nhỏ chạy trở về. Rơi vào trần vị danh trước người, cười híp mắt nói rằng, "Xem này tổng tương tin chưa? đương nhiên, trần vị danh khẽ mỉm cười, bối ở phía sau trên tay ngưng tụ một cái phù ấn, không có bấm nát mà là sụt tan. tiếng nói vừa dứt, lại là đột nhiên ra tay, một cái phong đao quay về phong linh bổ tới. chương 15, học trộn. trần vị danh một cái phong đao bổ ra, kinh sợ đến mức phong linh cấp tốc lùi về sau. dù là nàng cũng phòng bị trong lòng, cũng không định đến đối phương ra tay như vậy quả đoán, trong khoảnh khắc vẫn bị phong đao đuổi theo. bất quá trần vị danh này một đao cũng không phải chém ở trên người nàng, mà là chém ở phía sau nàng phong trì dự thượng. Này Phong Chi dược phòng ngự không cao, khoảnh khắc chính là phá nát, để Phong Linh lảo đảo một cái, suýt chút nữa ngã sấp xuống. Đứng vững sau khi, tuy rằng thấy Trần Vị Danh không công kích nữa, nhưng vẫn là rất buồn bực hỏi, ngươi đây là ý gì? Không cái gì, muốn thử một chút thực lực của ngươi mà thôi. Trần Vị Danh cười nhạt, nếu ngươi liền lần này đều tránh không thoát, vậy cũng không có hợp tác cần phải. Ngươi? Phong Linh náo mặt đều đỏ, kêu rên một tiếng, dập chân, quên đi, bổn cô nương đại nhân có lượng lớn, không tính toán với ngươi. Lập tức lại là ngưng tụ Phong Chi Dực, bay lên bầu trời. Nàng quen thuộc phi hành trên không trung, chân đạp mặt đất ngược lại sẽ làm cho nàng cảm giác nguy cơ từ phía. Trần Vị Danh cười cười, không có nhiều lời, bối ở phía sau bên tay lại là ngưng tụ một cái phù ấn, sau đó sụt tan, sẽ cùng Phong Linh cùng hướng Ngô Việt giao chiến chiến trường mà đi. Nữ nhân này tuyệt không là đến giúp mình, mà là ở tính toán cái gì. Trần Vị Danh vốn là muốn từ chối thẳng thắn, nhưng suy tư một phen sau vẫn là lựa chọn hư giữ hủy xả. Nếu không dùng phá vọng tồn chân chi nhãn, mình có thể nhận biết phạm vi bất quá chừng mới thước đối phương nhưng là nhận biết ngàn mét phạm vi. Hơn nữa đối phương có phong chi dực chạy đi tốc độ tất nhiên nhanh quá chính mình rất nhiều nếu như đoán không sai đối phương căn bản không phải lâm thời tìm tới được nên ra cứ điểm sau hay dùng những kia thủ đoạn đặc thù một đường theo tới nếu chính mình không thể dễ dàng thoát khỏi nàng thậm chí cũng không biết nàng sẽ đi theo chính mình chu vi nơi nào chẳng bằng làm cho nàng vẫn ở tầm mắt của chính mình bên trong trái lại an toàn mấy phần hơn nữa người này cũng không phải không dùng được trên người có ít nhất ba cái thần thông tương đối khá một cái là phong chi dực có thể phi trên không trung một cái là cái kia chọn đọc trong gió tin tức phương pháp còn có một cái chính là này che giấu hơi thở phương pháp Trước hai loại vừa nãy cũng đã trong bóng tối học chóng đến, hiện tại chỉ còn cuối cùng này một loại. Nô Việt Bình Nguyên. Hai nước chiến tranh đã đến bước ngoặt cuối cùng, Việt Quốc binh bại như núi đổ chạy tứ tán bốn phía, nô quốc thiết kỵ tiến quân thần tốc, một đường truy đuổi, chém giết vô số. Trân vị danh đứng ở một chỗ dốc cao thượng viễn vọng tứ phương, phá vọng tồn chân chi nhãn đem phía trước tình huống hết mức thu ở đáy mắt. Phong linh ở bên người bay tới bay lui, vòng quanh quần quẩn, như óng mật giống như vậy, trong miệng cũng là lải Hành giả, ngươi tại sao phải gọi hành giả? Là bởi vì đi nhanh sao? Ngươi đến cùng là làm sao giết chết Phong Ma cùng tiệm địa kiếm? Dùng cái gì chiến thuật vẫn có cái gì đặc thù thần thông. Ngươi đến cùng tu luyện cái gì đạo văn, ta nhớ tới trước ngươi thật giống là kẻ tán phế tới đây. Liễu gia liễu giũ cái liên tục, Trần Vị danh nhưng là phảng phất không nghe thấy, mà không hề cảm xúc, một hồi lâu mới nói nói, là thời điểm phát huy tác dụng của ngươi, nói cho ta phía dưới tình huống làm sao. Thật là một kẻ nhạt người. Phong Linh nói thầm một tiếng, bay ra ngoài, trên không trung trọn đọc trong gió tin tức một hồi lâu sau mới bay trở về, việc quốc xong, chiến trường một mảnh hỗn loạn. Trần Vị danh gật gật đầu, lại hỏi Việt Quốc Nguyên Soái ở nơi nào? Ngươi hỏi Việt Quốc Nguyên Soái làm gì? Phong Linh một mặt kinh ngạc, mục tiêu của chúng ta là Ngô Quốc Nguyên Soái. Ngươi nói cho ta là được rồi." Chân vị Danh trầm giọng nói rằng. Phong Linh bất đắc dĩ, chỉ vào xa xa nói rằng, "Ngay khi Việt Quốc trong soái trướng, phòng trừng là chuẩn bị tự sát. Hắn có chết hay không không có quan hệ gì với ta." Tiếng nói vừa dứt, Chân vị Danh từ dốc cao nhảy xuống, thu lại khí tức bay thẳng đến Việt Quốc xoái trướng mà đi. "Dở cho quỷ gì?" Phong Linh môi, một mặt bất mãn, nhưng vẫn là cùng ở sau thân thể hắn bay qua. Vinh bại như núi đổ, Việt quốc quân đội từ lâu nổ danh, rất nhiều binh sĩ như con rùi không đầu chạy tứ tán bốn phía. Phong Linh đuổi theo Trần Vị Danh, rất là không hiểu hỏi, chúng ta đến Việt quốc đại danh làm gì? Chiến trường này một mảnh hỗn loạn, như chính mình đi tìm người thực đang lãng phí thời gian. Trần Vị Danh giải thích, phía trên chiến trường này công lao lớn nhất chính là Việt quốc nguyên xoáy đầu, cái kia hai cái tướng quân tất nhiên không sẽ bỏ qua cơ hội này, nên có một người lại đây tự mình lấy phần này công lao. Nô quốc tướng quân thực lực là luyện khí kỳ cửu trọng thiên, cao hơn ta năm cái cảnh giới nhỏ. Tuy rằng ta tự tin có thể giết hắn, nhưng nếu là trực tiếp va chạm, tất nhiên khá khó khăn, phương pháp tốt nhất chính là ám sát. Giết nô quốc nguyên soái không phải chuyện một ngày hai ngày, chúng ta trước tiên hoàn thành này độ khó nhỏ nhiệm vụ lại nói, lại chỉ vào xoái trướng trước doanh môn nói rằng, đó là tất kinh con đường, ta mai phục tại trên mặt đất, ngươi mai phục tại xoái trướng bên ngoài, chỉ chờ mục tiêu vừa đến, bước qua doanh môn một khắc đó ngươi liền ra tay, chỉ cần hấp dẫn sự chú ý của hắn, ta định có thể giết hắn. Phong Linh không lúc ních, chớp tròn vo mắt to, vô cùng ngạc nhiên rằng, dấp, thuần thật đáng yêu, một hồi lâu sau mới vỗ tay hô to một tiếng, biện pháp tốt. Lại đối với Trần Vị danh cười híp mắt nói rằng, Ngươi thật thông minh, chẳng trách Phong Ma cùng tiệm điện kiếm sẽ chết ở trong tay ngươi. Chân vị danh chưa hề trả lời làm sao, chỉ là rất nghiêm túc nói, nhớ rõ, hắn tiến vào doanh môn trong náy mắt, ngươi liền muốn ra tay, không phải vậy tất nhiên phải tốn nhiều tay chân. Phong Linh gật đầu liên tục, rõ ràng. Chân vị danh triển khai phong đao, không ngừng manh kích trên đất, khiến cho doanh cửa cắt bụi đầy trời, người khác không thấy rõ đổ vận. Đào ra một cái khoảng nửa mét hố sâu sau, liền trực tiếp nhảy xuống, lại để Phong Linh đem hắn thượng. Chờ đến cát bụi tiêu tan, doanh cửa tất cả khôi phục như trước. Hội quân kế tục chạy tứ tán, một mảnh hỗn loạn. Trong xoái trướng, Việt Quốc Nguyên xoá ngồi khuôn trần, một thanh trường kiếm hoành ở trước người. Hắn biết mình đã không có cơ hội, giờ khắc này chỉ là muốn tha một cái chịu tội thay cùng mình cùng đi chết. Thời gian một chút quá thứ, sau một hồi lâu, một trận tiếng vó ngựa dồn dập truyền đến. Một cái một thân đỏ đậm giáp trắng hắn gây nhất con ngựa trắng dẫn hơn 100 kỵ binh cấp tốc chạy tới, chính là Yên Vân các nhiệm vụ bên trong hai tên tướng quân một trong. Đây là một cái luyện khí kỳ cựu trọng thiên cảnh giới quân nhân, tu luyện đao chi đạo văn, một thân khổng vũ mạnh mẽ, sức chiến đấu phi phàm. Không có tra xét quá nhiều tình báo, cũng không có quá nhiều do dự. Thiết kỵ từng trận, bay thẳng đến Việt Quốc xoáy trướng mà tới. Bay nhanh trong lúc đó, đang đằng sát khí, diện địch quốc trước cuối cùng một hồi quân trận đại công đang ở trước mắt, không thể chờ đợi được nữa. Bước qua doanh môn trong ngay mắt, đột nhiên phía trước thổi bay một trận cuốn phong, quyền tích cắt đuổi mà đến, phảng phất một tấm cắt vàng mạc bố lơ lửng ở không trung. Cứ việc chưa từng trực tiếp tiến công, có thể biến cố bất thình lình này vẫn là lệnh đỏ đậm giáp tráng hán đột nhiên cả kinh, dìm ngựa đứng thẳng người lên. Từ đại địa truyền đến thùng thùng tiếng bắt đầu, trận vị danh hay dùng mới vừa học trộm đến thần thông trộn đọc trong gió tin tức tra xét bên ngoài tất cả. Phong Linh ra tay rồi, nhưng cùng ước định không giống, nàng cũng không có chủ động tiến công, mà là dùng bực này phương pháp đến kinh hãi. Đây là ý gì? Trần Vị Danh trong lòng lóe qua mấy ý nghĩ, rốt cục vẫn là lao ra, tay cầm phong cứ đao trực tiếp giết tới. Chương 16: Trước tiên hạ nhất thành. Dưới đất chui lên, hai tay đều nắm phong cứ đao, tay trái quét qua chặt đứt hai cái mã chân. Phía sau hai cái chống đỡ vừa đứt, quân mã lập tức đến, đỏ đậm giáp tráng hán thân thể mất đi cân bằng, Trần Vị Danh nhân, cơ hội giết dễ ra, trong tay phong cứ đao đến thẳng sau đó não. Nếu là Phong Linh trước ra tay tiến công, Giờ khắc này đỏ đậm dắp tráng hán tất nhiên bị hấp dẫn phần lớn sự chú ý, nhưng đáng tiếc nàng chỉ là dùng cái dọa người thần thông. Dù sao luyện khí kỳ cựu trọng thiên cảnh giới, giờ khắc này trần vị giành công kích bị phát hiện, trong tay đại đao xoay tay lại xoay ngang, đem phong cứ đao ngăn trở. Chỉ là này đại đao bất quá phổ thông vũ khí, cùng phong cứ đao liều mạng một cái sau, tuy rằng chặn lại rồi sát chiêu, nhưng cũng là nổ lớn vỡ vụt. Giết! Phía sau mấy chục kỵ binh hét lớn một tiếng, dồn dập đánh tới. Tuy rằng không sợ, nhưng muốn giết những kỵ binh này cần phí chút sức lực, như cùng với chiến đấu, chính là sẽ mất đi tiên cơ. Trần Vị Danh phất tay nhất tác, sử dụng tiềm điện kiếm cái kia tiềm điện hoa thần thông. Trong nháy mắt bục lượng, làm cho tất cả mọi người bản năng nhắm hai mắt lại. chân Vị Danh lại từ trên xuống dưới một chiêu giết ra, độ đậm giáp trắng hán tuy rằng mất đi vũ khí, có thể cảnh giới vẫn còn. Giơ tay ngưng tụ chân khí hóa ra một cái ánh đao chém tới. Tuy rằng cao hơn năm cái cảnh giới nhỏ, có thể này ngưng khí vì là đao phương pháp nhưng là không sánh bằng phong cứ đao. Liều mạng một cái, ánh đao phá nát, phong cứ đao dư âm cuốn một cái, chỉ nghe tiêu thảm một tiếng, nam đấm đã bị cắt ra, huyết nhục tung bay. Thời cơ không thể mất. Trần vị danh trên chân tận phong nhất triển, cấp tốc cấp sát. Đỏ đâm giáp tráng hán mặc dù là luyện khí kỳ cựu trọng thiên cảnh giới, có thể cùng yên vân các sát thủ không giống, hắn là từ ngoại công tu hành nhập đạo. Đào chi đạo văn, như đến cảnh giới nhất định sau, sẽ so với bình thường người tu hành mạnh hơn nhiều. Nhưng ở này luyện khí kỳ, nhưng là trái lại không bằng huyền công thần thông đến trực tiếp hơn. Chân vị danh đang thức tỉnh trước cùng với có chút tương tự, biết rõ trạng thái như thế này là tình huống thế nào, cho nên không sợ. Phong cứ đao giết tới ngực, đỏ đâm giáp tráng hán chỉ kịp ngưng tụ chân khí giơ tay phòng bị, lại là bị trực tiếp nổ nát lực cũng bị lăn đến, xoay chuyển cắt chém, xương ngực đều vỡ vụn, thân thể bị lực đạo bắn lên, lại là bay ra thật xa, trực tiếp rơi vào xoái trống trước. Phong Linh lộ ra thân hình, vừa vặn đứng ở người tướng quân này trước người. Giờ khắc này nàng tựa hồ vô cùng khiếp sợ, nhìn trên đất người che miệng không nói. Trần vị danh phất tay phát sinh lượng lớn phong đao, nghiêm phong lại doanh khẩu để phía sau kỵ binh không cách nào đi vào, lại quay đầu quay về Phong Linh hét lớn một tiếng, động thủ a. A. Phong Linh cả người chấn động, tựa hồ vừa mới thất hồn giống như vậy, lắc đầu không ngừng, ta, ta. Một mặt kinh hãi thậm chí trong mắt Dương Dương, điểm đạm đáng yêu. Như một cái da đời không sâu bẻ gái, đột nhiên bị bức ép đến trên chiến trường. Vô Liêm Sỉ, Trần vị danh mắng một tiếng, chân đạp tần phong, buông tha doanh cửa quay về đỏ đậm giáp tráng hán đánh tới. Đỏ đậm giáp tráng hán bị cái kia báo tố bình thường công kích đã đánh ngộng, hơn nữa bất quá luyện khí kỳ cảnh giới, làm sao chịu nổi bực này trọng thương, chỉ là miễn cưỡng quá mấy chiêu, liền bị phong cứ đao cắt lấy đầu người. Nhiệm vụ hoàn thành, đương nhiên sẽ không lại chiến đấu, chân vị danh nhất theo đầu người đi vội vã. Phong linh dường như một tỉnh, vội vàng đuổi tới hai người tốc độ đều là không chậm, bất quá trong chốc lát đã cách Đại Doanh mà đi, đợi được xác định không gặp nguy hiểm sau khi hai người vừa mới dừng lại. ngươi làm cái gì? Trần Vị danh nhìn Phong Linh lớn tiếng quát mắng, hắn biết đối phương cũng không phải là người lương thiện, nhưng không nghĩ tới công lao này đang ở trước mắt lại cũng không lấy. nếu không có cái kia đòn đấm giáp tráng háng trước ở trong Đại Quân chém giết hồi lâu, khí lực có thiệt rồi, này ám sát é e sợ đã thất bại. ta, ta, Phong Linh lắp ba lắp bắp, tựa hồ không biết nên giải thích như thế nào, một hồi lâu mới một mặt ủy khuất nói, ta nào có biết sẽ như vậy. Nào sẽ bị ngươi sợ rồi. Sợ rồi. Chân vị danh lặp lại một thoáng ba chữ này, khen như mày, lại lắc lắc đầu, ngươi như lại có thêm chuyện như vậy, chúng ta liên minh liền chấm dứt ở đây. Ta. Phong Linh muốn nói lại thôi. Chân vị danh dùng ngọc ti đại đem người đầu vừa thu lại, dư quang nhìn Kỳ Phong Linh vẻ mặt, thấy không có tình huống khác thường sau, đã trong lòng có tính toán, lại hỏi, một cái khác tướng quân lại cái nào? Ở bên kia, bên kia hào cốc bên trong. Phong Linh vội vàng chỉ vào một phương hướng nói rằng, Chân vị danh không có nhiều lời, hướng nàng chỉ phương hướng chậm rãi đi đến. Tựa hồ thực sự là bị dọa kinh sợ, Phong Linh không lại như trước bình thường liễu ra liễu díu cái liên tục, chỉ là không nhanh không chậm bay ở hắn phía sau. Tựa hồ cũng không vội vã đi tìm thứ hai nhiệm vụ mục tiêu, Trần Vị Danh không có vội vã chạy đi, thậm chí còn tìm cái địa phương điều dưỡng, không để ý Phong Linh rụng, nghỉ ngơi ba ngày, đợi được tinh khí thần hoàn toàn khôi phục sau khi vừa mới lần thứ hai ra đi. Lúc này đã sắp đến lúc tờ mờ sáng, ánh dạng đông sắp hiện ra, bốn phía chính là tối tăm nhất thời điểm. Trần Vị Danh đột nhiên hỏi, chúc cơ kỳ tam trọng thiên cảnh giới, ngươi giác cho chúng ta nên dùng phương pháp gì đến khoảnh khắc cái nô quân nguyên soái? Không biết. Phong Linh trả lời rất thẳng thắn, lấy thực lực của ta khẳng định không làm gì được hắn, chỉ có thể nhìn ngươi. Ta cũng không có cách nào. Trần Vị danh lắc đầu, ta vừa mới học được đạo văn không lâu, tuy rằng đồng thời tu hành Phong Chi Đạo văn cùng Tiệm Điện Đạo văn hai loại, nhưng cũng không thuần thủ. Lấy thực lực của ta nghĩ đến chưa chắc sẽ là Ngô Quân Nguyên soái đối thủ. Ừm. Phong Linh do dự một chút, lại là hỏi, ngươi, vì sao lại Phong Ma thần thông? Phong Ma Phong Thứ Đao, mọi người đều biết, nguyên lý nói đến rất đơn giản, nhưng có thể làm được nhưng là chỉ có hắn một cái. Xem như là các loại thần thông bên trong tương đương xuất sắc một loại, lấy người này mới có thể xếp ở 187 tên. Bây giờ Phong Ma chết rồi, giết hắn người nhưng là có thể sử dụng hắn thần thông, Phong Linh tự nhiên trong lòng không rõ. Ta tu luyện chính là Phong Chi Đạo Văn, vừa vận liền học được hắn, không phải vậy cùng ngày tử chính là ta rồi. Chân vị danh tùy ý giải thích một thoáng, muốn ẩn giấu cái gì, liền cần ném ra một vài thứ làm cho đối phương muốn sai. Học được. Phong Linh ngưng mi, nàng nhớ tới chính mình thần thông, cũng là Phong Chi Đạo Văn, đối phương có thể hay không? Nếu thật sự là như thế, rất nhiều chuyện khả năng liền không thể kìm được nàng. Bất quá này tất nhiên là đối phương bí mật, hỏi e Sợ cũng không chiếm được đáp án, chỉ có thể tìm cơ hội thăm dò. Hai người đi rồi một canh giờ, mặt trời mới mọc mọc lên ở phương đông, đến Phong Linh nói tới hao ngoài cốc. Chân vị danh không có vội vã đi vào, mà là thôi thúc phá vọng tổn chân chi nhãn đem tình huống bên trong xem rõ rõ ràng ràng. Không có sát thủ học đồ. Hắn muốn nhìn đến cũng không phải là mục tiêu, mà là đồng hành, có thể cũng không gặp một cái. Trong lòng hơi suy nghĩ một chút, cùng Phong Linh hỏi, nhiệm vụ này sẽ có bao nhiêu tên sát thủ học đồ chấp hành? Chừng 10 cái. Phong Linh bật thốt lên, lập tức im bật đi, lại lắc lắc đầu, ta không dám xác định, chỉ là suy đoán. Một vạn người, ưm, một ngàn cái tiêu chuẩn. Tựa Hồ muốn giải thích, nhưng lập tức cũng giải thích không trọn vẹn. Không chờ nàng giải thích được, Trần Vị Danh liền hỏi, một cái khác tướng quân vẫn còn ở nơi này sao? Ở. Phong Linh tiếng nói vừa dứt, Trần Vị Danh xoay người rời đi, tốc độ rất nhanh. Đi đâu? Phong Linh vội vàng hỏi. Nô quân xoay trướng, cái mục tiêu này còn sống sót, nói rõ cái khác sát thủ học đồ cũng đã đi xoái trướng động thủ. Lời còn chưa dứt, cũng đã đi vội vã. Chương 17, kẻ địch thì lên. Trần Vị Danh lao nhanh không ngừng, tốc độ rất nhanh, trong lòng cũng là có chút nóng nảy. Hắn chỉ lo cùng Phong Linh câu tâm đấu giác, nhưng là quên nhiệm vụ tầm quan trọng. Trước khi lên đường, hắn từng nghĩ tới lần này chấp hành nhiệm vụ sát thủ học đồ tạo thành, kiếm thần người, huyền công tử người, chính mình, còn có không khi trồng học đồ bảng thượng những người kia. Từ sát thủ tâm tính thượng phân tích, những kia không ở sát thủ học đồ bảng thượng nên lựa chọn dựa vào kiếm thần người hoặc là huyền công tử người để cầu bảo mệnh. đã như thế, chấp hành nhiệm vụ người bằng là chia làm ba cái trận danh, chính mình. Kiếm thần người và Huyền công tử người. Sở dĩ lựa chọn ở Càn Quân đại doanh chờ đợi Mục Tiêu, cũng không phải là chỉ nói là muốn đánh cược vận may, mà là ở đánh cược tâm lý. Chấp hành nhiệm vụ thì đối thủ lớn nhất không phải Mục Tiêu, mà là cái khác sát thủ học đồ. Thật giống như chính mình sẽ không tùy tiện động thủ giống như vậy, những người khác cũng là như thế, trước tiên người xuất thủ dễ dàng hơn lộ ra cái hở. Vì lẽ đó ngày thứ nhất, chính mình không đi tìm, mà là các loại, trái lại càng có cơ hội, sự thực cũng là như thế. Sau khi hắn không vội chạy đi, là cảm thấy Huyền công tử người và Kiếm thần người nên lẫn nhau câu tâm đấu giác. Một khi song phương chân chính động thủ, chính mình liền có thể ngồi thu ngư ông bất lợi. Nô quân nguyên xoáy không phải tốt như vậy giết, đặc biệt là ở có đồng hành cản trở tình huống hạ, đối phương nên trước tiên lựa chọn tìm một cái khác tướng quân động thủ. Có thể đến nơi này vừa mới phát hiện tình huống cùng mình dự liệu hoàn toàn khác nhau. Người tướng quân này không chỉ có khỏe mạnh sống sót, nơi đây cũng không gặp nửa điểm dấu hiệu động thủ, thậm chí đều không có sát thủ học đồ hoạt động quá vết tích. Nay tuyệt không là sát thủ chấp hành nhiệm vụ sẽ xuất hiện tình huống, mang ý nghĩa hết thảy sát thủ học đồ đều đi tới nô quốc nguyên Soái nơi. Mà phong linh là kiếm thần người. Điều này cũng mang ý nghĩa xấu nhất tình huống xuất hiện, lần này nhiệm vụ bên trong không có huyền công từ người. Cái khác sát thủ học đồ đều thành kiếm thần lệ thuộc, vì lẽ đó đám người kia mới dám lớn mật như thế lựa chọn trước hết giết Ngô Quốc Nguyên Soái. Vào lúc này lựa chọn từ bỏ là lựa chọn sáng suốt nhất, mình đã lấy một con đầu người, không tính thiệt tỏi, nhưng Trần Vị danh không muốn liền như vậy dễ dàng buông tha, hắn muốn mau chân đến xem, có thể còn có thể có cơ hội gì. Coi như lấy không tới Ngô Quốc Nguyên Soái đầu người, nếu có thể nhân cơ hội giết một cái kiếm thần người cũng là không thiệt tỏi. Một đường lao nhanh, mai đến tận nhìn thấy Ngô Quốc đại doanh vừa mới dừng lại gió lạnh thổi, đã để hắn tỉnh táo lại, hắn cần để cho chính mình duy trì hài lòng trạng thái. Phong Linh đổi lại đây, không hiểu hỏi, tại sao đi tới này? Ao cốc bên trong không có chiến đấu quá vết Tích, cái khác sát thủ học đồ tất nhiên là trước tiên tới nơi này rồi. chân Vị Danh tùy ý giải thích, thuần túy là giả vờ giả vị, hắn tin chắc Phong Linh là kiếm thần người, tất nhiên sớm đã biết tất cả những thứ này. giờ khác này hắn vẫn còn không hiểu chính là, tại sao Phong Linh muốn vẫn đi theo bên cạnh mình? trong khi nói chuyện đã thôi, thúc phá vọng tồn chân chi nhãn hương trong doanh trưởng nhìn lại, một chỗ thi thể. Nô quốc dùng để đóng giữ đại doanh binh mã tử sạch sành xanh. Dù cho đây là bách chiến tinh binh, nhưng nhiều nhất bất quá tiên tiên cảnh giới, lại là đối mặt một đám sát thủ, căn bản phòng không thủ được. Nguyên khí đất trời lộn độn, càng có thể nhìn thấy từng cái từng cái thân truyền đạo văn bóng người ở trong doanh trướng xây dịch chật trọng. Trung gian là một cái cầm trong tay đại đao, tu luyện lực chi đạo văn người đàn ông trung niên. Tuy rằng giờ khắc này nguyên khí đại thương, nhưng nhìn ra được nên ở chút cơ kỳ, không nghi ngờ chút nào, chính là nơi này nhiệm vụ mục tiêu nô quốc nguyên soái. Phá vọng tồn chân chi nhãn bên trong. Lúc này Ngô Quốc Nguyên xoáy trong cơ thể không chỉ có chân khí, còn có một loại quái lạ sức mạnh. Loại sức mạnh này không có rất mạnh lực phá hoại, nhưng là đang không ngừng suy yếu hắn, khiến cho hắn sức chiến đấu càng ngày càng yếu. Sức mạnh kia bên trong cuốn quanh một loại cùng một chi đạo văn rất tương tự, nhưng lại bất tận tương đồng đạo văn. Trần Vị danh rốt cuộc biết những sát thủ này học đồ tại sao lại tự tin như vậy lựa chọn trước hết giết Ngô Quốc Nguyên xoáy, bọn họ lựa chọn dùng độc. Này không phải cái gì quang minh chính đại chiến đấu, hết thảy đều là vì hoàn thành nhiệm vụ. Đừng nói dùng độc, bất kỳ thấp hèn thủ đoạn cũng có thể dùng đến thật giống như chính mình cũng tuyệt sẽ không dễ dàng cùng người trực tiếp va chạm mà là lựa chọn đánh lén lần thứ hai nhìn quét ánh mắt khóa chặt ở một cái luyện khí kỳ ngũ trọng thiên cảnh giới sát thủ học đồ trên người người này là trong lều vải tối cường sát thủ học đồ không nghi ngờ chút nào hẳn là một cái thuộc về kiếm thần hạt giống học đồ trong cơ thể hắn ẩn chứa hai loại đạo văn trong đó một loại chính là cùng nô quốc nguyên xoáy trong cơ thể tương đồng đạo văn độc chi đạo văn tình hình trận chiến kịch liệt nô quốc nguyên rơi vào hạ phong nhưng sát thủ các học đồ thắng cũng không phải mãi không ít người trên người bị thương chính là cái kia độc chi đạo văn sát thủ học đồ cũng là chân khí tiêu hao gần nữa mình còn có cơ hội chân vị danh ở trong lòng liên tục tính toán tỷ lệ thành công như ngô quốc nguyên xoáy rơi vào hẳn phải chết tư thế tự mình ra tay gỡ xuống đầu người có thể hay không phát thân nắm đấm nắm chặt nội tâm tuôn ra vô số ý nghĩ đây là một cái được công vân rất tốt cơ hội tiên vân các 3 tháng một lần nhiệm vụ 2 năm tổng cộng 18 lần nhiệm vụ nếu như mỗi một lần nhiệm vụ công vân đều không thắt ấy chính mình chỉ cần nắm một lần to lớn nhất công vân năm sau ngàn người tiêu chuẩn có thể liền không là vấn đề Đối thủ lần này chính mình hoàn toàn có thể đối phó, sau đó đối thủ liền không hẳn. Trong lòng xoắn xuýt hồi lâu, mắt thấy Ngô Quốc Nguyên xoái càng ngày càng không thể tả, rốt cục làm ra quyết định. "Ngươi." Nhìn về phía Phong Linh chính muốn nói chuyện, đã thấy trong tay nàng nắm bắt phong sức mạnh. Cái kia mu bàn tay ở phía sau, cực kỳ bí ẩn, nếu không có là phá vọng tồn chân chi nhãn sợ là căn bản là chú ý không tới. Quan trọng hơn chính là này một tay tựa hồ không phải ở rõ xét, mà là ở phát sinh cái gì tín hiệu. Thì ra là như vậy. Trần vị danh trong nháy mắt nghĩ rõ ràng người này vì sao phải vẫn theo chính mình. Vì những thứ khác, sát thủ học đồ định vị vị trí của chính mình để bọn họ tùy thời mà động. Cho nên khi chính mình đi Việt Quốc đại doanh thời điểm, nơi đó không có một sát thủ học đồ. Mà khi chính mình đi Ao Cốc thời điểm, hết thảy sát thủ học đồ lại lớn mật đến rồi nơi này, bởi vì phong linh từ lâu thông báo bọn họ ý đồ của chính mình. Chỉ hoán cái kia ba ngày, để những người này thành công độc giết nô quốc nguyên soái, như chính mình lúc đó lựa chọn ở Ao Cốc chiến đấu, lại tới rồi nơi này, nơi này chiến đấu e sợ đã kết thúc. Coi như mình lúc đó không có tiếp thu cái kia cái gọi là liên minh. Phong Linh dựa vào Phong Chi Dực cùng Phong Chi Đạo Văn mang đến nhanh chóng thân pháp, chỉ cần có tâm phòng bị, chính mình căn bản không thể giết nàng, mà nàng nhưng có thể vẫn theo chính mình. Có biết hay chưa trăm phần trăm nắm giết chính mình, vì lẽ đó lựa chọn thu được nhiệm vụ mục tiêu. Thật là bình tĩnh tâm tư, sát thủ học đồ người trên bảng quả nhiên không có nhất người ngu. Cái gì? Nhìn thấy Trần Vị Danh nhìn sang, Phong Linh vội vàng dừng lại thần thông, một mặt vô tội hỏi dò. Không cái gì. Trần Vị Danh lắc lắc đầu, bên trong chiến đấu đã muốn kết thúc, chúng ta không chiếm được lợi lộc gì, đi thôi. hả Phong Linh có chút kinh ngạc. Tựa hồ không nghĩ tới Trần Vị Danh sẽ như vậy quyết định. Chính là suy tư muốn trả lời như thế nào thời điểm, đột nhiên thấy do huyền quang lóe lên, Trần Vị Danh toàn thân cuốn quanh tật phong phảng phất mũi tên nhọn bình thường quay về trong doanh trướng và tới. Chương 18, Trúng kế. Không nghi ngờ chút nào, bên người đều là đối với tay, Trần Vị Danh đang cùng Phong Linh nói chuyện đồng thời, ánh mắt vẫn chưa từng rời đi xoáy trướng. Lúc này Ngô Quốc Nguyên xoáy đã không đáng kể, lộ ra kẽ hở khổng lồ. Cơ hội hiếm có, hắn không muốn buông tha. Trần Đạp Tập Phong, cấp tốc hướng trong xoáy trướng phóng đi. Bên trong người sức chiến đấu đều bất quá 6 phần 10 chính mình hoàn toàn có thể một trận chiến. Một vạn điểm công hiến, bỏ qua hôm nay, sau đó khó có cơ hội. Bị một tia chớp ban chúng, nô quốc nguyên soái lảo đảo lùi về sau, Trần Vị danh phảng phất cuồng như gió xuống tới, tay cầm phong cứ đao trực tiếp bổ tới. Thân thể không chỗ nượn lực, nô quốc nguyên soái căn bản là không có cách phòng ngự. Mắt thấy mục tiêu sắp sửa bỏ mình, đột nhiên một đạo sóng âm ngưng tụ, phản phất mũi tên nhọn quay về Trần Vị danh phong tới. Như cố ý giết người, chính mình tất nhiên bị thương, coi như đạt được đầu người, cũng chạy không thoát những người này truy sát. Trần Vị danh bất đắc dĩ, hắn không ngờ tới đối phương phản ứng nhanh như vậy. Phản phất chính là đang đợi mình. Lập tức chỉ có thể bỏ quên nô quốc Nguyên Soái, giơ tay chặn lại, phong cứ đao cùng sóng âm kia bính nát tan. Trong lòng lại là báo động một đời, dư quang nhìn thấy một cái ánh đao đối với mình cho đến, lưỡi đao chỉ xéo, trực tiếp giết hướng về ngực. Trần vị danh lập tức đánh ra một cái phong đao, mượn phản lực thân thể vị di tránh thoát cái kia một đao, một cái nhảy đánh lui về phía sau, phía sau lưng kề sát ở lều vài thượng. Nhìn về phía trước, phát hiện ra chiêu người càng là nô quốc Nguyên Soái, hơn nữa người này lúc này đứng ở mấy tên sát thủ học đồ bên người, lẫn nhau đều không có ý xuất thủ. Nhất thời cho mày lên tiếng hỏi làm sao sẽ? Song Phương Tường An vô sự, không nghi ngờ chút nào, chính mình chúng kế. Hành giả, ngươi quả nhiên vẫn là chúng kế rồi. Một cái lô thai khá lớn, như quạt hương bổ nhỏ nam tử tiến lên một bước, nhìn Trần Vị Danh lạnh cười lạnh nói, thật lo lắng ngươi sẽ biết khó mà lui, cũng may ngươi vẫn là ham muốn công hơn vào vào, cũng không buồn phí ta diễn lâu như vậy. Thời gian hai năm, nhiều như vậy nhiệm vụ, một cái công hơn không quan hệ quan trọng. Theo kiếm thần mệnh lệnh, giết ngươi mới là quan trọng nhất. Ngươi là ai? Trần Vị Danh hỏi. Với anh hai lớn nam tử chậm rãi nói. Ta tên Biên bức, sát thủ học đồ bảng thượng xếp hạng 158. Ở ngươi sau khi, tại sao hắn sẽ cùng ngươi liên thủ? Chân vị danh lại là trầm giọng hỏi, ta không tin ngươi sẽ ở giết ta sau khi thả hắn một con đường sống. Đối phương tu luyện sóng âm đạo văn đều độc chi đạo văn, Biên bức tên đúng là danh xứng với thực. Ba cái nhiệm vụ mục tiêu, hai cái tướng quân thuộc về phụ gia, chỉ có Ngô Quốc Nguyên Soái mới thật sự là nhiệm vụ. Hai cái tướng quân cũng có thể không giết, nhưng này Ngô Quốc Nguyên Soái không thể không tử, không phải vậy chính là hết thể sát thủ học đồ chết. Biên Bước khẽ mỉm cười, sát thủ thứ 13 khóa lợi dụng tất cả có thể lợi dụng điều kiện, có thể ngồi kiếm đầu người, tuyệt không động thủ. Trần Vị danh lắc lắc đầu, quá mê tín sát thủ trường trình học, sớm muộn sẽ chịu thiệt. Hiện nay xem ra, cũng không có. Biên Bức nhún vai một cái, biết chúng ta sát thủ tại sao đều là cô nhi sao? Bởi vì tình thân loại này thẻ nhặt đồ vật sẽ trở thành tu hành trói buộc. Ta cho hắn hạ độc, hắn biết chắc chắn phải chết. Ta đáp ứng rồi hắn, hắn như cùng chúng ta hợp tác, ta chỉ giết hắn một cái. Hắn nếu không cùng ta hợp tác, ta giết hắn toàn tộc. Từ một cái, vẫn là chết toàn tộc, thật giống rất dễ dàng lựa chọn. Đang khi nói chuyện trong tay ngưng tụ một điểm màu xanh lục nọc độc, tựa hồ muốn khoe khoang, còn ở trong tay quan quang, chân vị danh xem thời cơ, trong tay lực lượng tinh thần vận chuyển, ngưng tụ ra một cái phù ấn bất quá cũng không có sử dụng. một bên nô quốc nguyên xoáy túi đầu, mặt xám như cho tàn. tiên vân các quá khủng bố, rõ ràng chính mình cao những người này một cảnh giới lớn, nhưng là căn bản không có sức chống cự, đợi được phát hiện thời điểm, đã chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp. giờ khắc này hắn lại không phát ra được một chiêu, chỉ có thể tóm chặt lấy trong tay đại đao làm dựa vào. hắn biết mình tuyệt không đường sống, nhưng hắn muốn đứng tử, nhân vì là mình là một quân nhân. Trần Vị Danh xua tan trong tay phủ ấn sau, lại là hỏi: Ngươi cho rằng dựa vào những người này liền có thể lưu lại ta sao? Hành giả, nhưng chớ đem tự mình nghi quá mạnh mẽ rồi. Biên Bức lắc lắc đầu, tuy rằng ta không biết ngươi là làm sao đánh bại Phong Ma, nhưng ta nghe qua, ngươi là bị Lão Thái Tử trong núi đào mốc ra, nên dùng biện pháp gì để tiềm điện kiếm chúng rồi kế, thực lực sẽ không mạnh hơn tiệm điện kiếm. Bây giờ vẫn chưa tới hai tháng thời gian, ta không tin ngươi có thể tăng cao thực lực đến mức độ nào. Xem ra các ngươi là rất để tâm. Trần Vị Danh chậm rãi nói, ánh mắt vẫn đang quan sát trong xoáy trường tình huống vẫn sinh sống ở tầng dưới chót ngươi còn không hiểu sát thủ quy tắc ngầm biên bức nhẹ nhàng lắc đầu sát thủ đều là lang muốn làm lang vương liền muốn duy trì chính mình uy nghiêm ngươi xâm phạm kiếm thần uy nghiêm nếu không giết người hắn liền không có tư cách khi lang vương nói cũng vậy chân vị danh gật gật đầu đang khi nói chuyện thấy rõ ngô quân nguyên xoáy thân thể đột nhiên du lên tiếng nói vẫn còn, thân như tật phong vào tới tay nắm phủ ấn nổ tung vẽ ra đầy trời điện quang rượu người mắt mù không ai nghĩ đến hắn ở tình huống như vậy lại còn có thể chủ động xuất kích xen vào phong ma cùng thiểm điện kiếm cái chết tạo thành nguy hiểm Người người tự nguy đều là tự vệ. Có thể trần vị danh mục tiêu công kích cũng không phải bọn họ, mà là Ngô Quân Nguyên Soái. Giơ tay một cái phong cứ đao, gọn gàng nhanh chóng, trực tiếp đem cái này kẻ chắc chắn phải chết đầu cắt xuống. Hắn vẫn cô ý kéo dài thời gian, chính là đang đợi. Mục tiêu nhân vật chúng cực độc, chính là chờ hắn không hề lực trở tay thời điểm, một chiêu xuất kích, tất nhiên cần phải tay. Nắm lấy đầu người, thu vào Ngọc Ti Đại, làm liền một mạch. Chân đạp tật phong cấp tốc lùi về sau, một cái phong cứ đao đem lều trại cắt vỡ, trực tiếp xông ra ngoài. Hết thảy đều ở nằm trong kế hoạch tựa hồ so với dữ liệu tiến hành còn muốn thuận lợi, trần vị danh chính em thầm vui mừng, có thể lao ra lều trại sau lại phát hiện một trận tối tăm, lều trại bên ngoài tia sáng cực kỳ không tốt, không đúng, lúc này chính là buổi sáng, ánh mặt trời chính thịnh, không nên như vậy, Trần vị danh nhìn kỹ, giật nảy cả mình, nay lều trại bốn phía không biết khi nào càng là mọc ra lít nha lít nhít thực vật, mỗi một cây đều là cao tới 40, 50 mét, nhìn như thảo, nhưng là so với thủ còn cao lớn, chen đến chặt chẽ, đem bốn phía hoàn toàn vây nốt, ha ha, trong danh trường truyền đến biên bước một trận cười to, hành giả. Ngươi cho rằng ta không biết ngươi muốn kéo dài thời gian sao? Ta cũng đang trì hoãn thời gian, khiến người ta làm cho ngươi này tiên la địa võng. Sát thủ chương trình học đệ ngũ khóa, không có 7 phần 10 trở lên tỷ lệ thành công, tuyệt không muốn dễ dàng động thủ. Ngươi cho rằng nơi này chỉ có ta một cái hạt giống học đồ sao? Mười phần sai. Biến bức, có thể đường dọa hắn." Có người hơi mỉm cười nói. Trần vị danh theo tiếng nhìn lại, trong lúc đó một gốc cây thực vật đỉnh đứng cái gậy chơ cả xương nam tử, một mặt âm u nụ cười. Người này trong cơ thể có hai loại đạo văn, một loại là một chi đạo văn, một loại khác nhưng là cùng mình đao sở học như thế, Tử vong đạo văn. Biên bức nhanh chân đi ra liều trại, lạnh lùng nói rằng, hành giả, giới thiệu cho ngươi một thoáng vong hồn, xếp hạng 67. Lại nghe được một cơn gió thanh, Phong Linh cũng là từ không trung bay tới, một mặt ý cười, không nghi ngờ chút nào, chắc chắn sẽ không là đến giúp mình. Chương 19, Thiên La địa võng. Vong hồn, hạt giống học đồ bảng xếp hạng thứ 67 hảo. Biên Bước, hạt giống học đồ bảng xếp hạng đệ 158 hảo. Phong Linh còn không biết, nhưng tuyệt đối cũng là hạt giống học đồ người trên bảng cũng thật là cam lòng tốn tâm tư, chân vị danh lắc đầu than thở. ba cái hạt giống học đồ, còn phí hết tâm tư bố trí nhiều như vậy thủ đoạn, không chỉ nói rõ kiếm thần đối với mình nhất định muốn lấy được sát ý, chính là nói rõ sát thủ học đồ không có nhất người ngu, một cái so với một cái gian xảo, biên bức khẽ mỉm cười, chỉ có thể nói ngươi vận may không được, này một cái nhiệm vụ bên trong lại không có huyền công từ người, không phải vậy chúng ta sao có thể thuận lợi như thế? hành giả, buông tha đi, cho một mình ngươi sảng khoái. chân vị danh lại là nhìn về phía phong linh, cười hỏi, cái kia, chúng ta liên minh vẫn còn chứ? không phải vẫn luôn. Không ở sao? Phong Linh nốn vai một cái, từ vừa mới bắt đầu đến trước vẫn luôn đang không ngừng thăm dò, cái gọi là liên minh xưa nay liền không có ở quá. Ta suýt chút nữa liền không có cách nào nắm ngươi, nếu ngươi thật sự bỏ chạy, ta còn thực sự là không biết làm sao bây giờ. Cũng may ngươi tự cho là thông minh, vẫn là đi bảo. Chân vị danh không khí không não mà là lại hỏi, ta đã không chỗ có thể trốn, còn muốn ẩn giấu thân phận của ngươi sao? Ta không lừa ngươi. Phong Linh lắc lắc đầu, ta xác thực gọi Phong Linh, hạt giống học đồ bảng thượng xếp hạng 37. 37 Trần Vị danh trong lòng âm thầm tính toán, chính mình từng có tiếp xúc trong đám người chỉ có Minh đào cao hơn nàng. Hắn đặng nghĩ đến đối phương là hạt giống học đồ người trên bảng, chỉ là không hề nghĩ rằng xếp hạng như thế cao. Cái này yêu thích trang vô tội phận nữ nhân đáng thường, thực lực càng là trong ba người cao nhất. Hành giả, làm kiếm thần lão đại thượng vị trả giá tính mạng của ngươi đi. Đứng ở cao trên cỏ vong hồn khẽ quát một tiếng, giơ tay chính là một cái tử vong khí đánh tới, hóa thành một cái đầu lâu răng rấp gào gào kêu to, khiến người sợ hai thần. Ta không cách nào tu luyện đạo văn thời điểm còn không hề từ bỏ bây giờ ta rốt cục tiến vào tu hành thế giới lại sao sẽ bỏ qua chân vị danh lớn tiếng nói nếu muốn giết ta làm tốt trôn cùng chuẩn bị đang khi nói chuyện giơ tay nổ ra một cái thiềm điện trực tiếp đem cái kia khô lâu vương đổ nát tiện tay lại là một cái phong cứ đao đem một bên cao thảo chặt đứt nô quốc nguyên xoáy thủ cấp đã tới tay ác chiến đối với mình quá bất lợi đào tẩu mới là chính đạo trong ngũ hành kim khắc mộc dựa vào chính là sắc bén lực lượng phong cứ đao cũng có đồng dạng hiệu quả chỉ là chặt đứt cái kia cao thảo sau khi hắn mới biết quả nhiên không có đơn giản như vậy Cao Thảo sau khi còn có cao thảo, này cái gọi là Thiên La địa võng căn bản không biết nhiều hậu. Vong hồn cũng là ở bên cạnh lớn tiếng cười nói, dùng thời gian dài như vậy bố trí Thiên La địa võng, há lại là như vậy dễ dàng để ngươi phá giải, hành giả, ngươi không chỗ có thể trốn. Luyện khí kỳ thực lực, xây dịch tràn trọc, lướt qua cao 10 mét tưởng là điều chắc chắn, nhưng hôm nay bốn phía mỗi một cái cao thảo đều dài đến 50 mét, trần vị danh căn bản không thể lậu tẩu. Hắn lúc này, liền như cua trong rọ, chỉ chờ bị chém giết thời gian. Gấp cái gì, chờ chút thật tốt. Biên bức ồn ào một tiếng, vì diễn kịch. Bọn họ là chân chính tiêu hao không ít khí lực, giờ khắc này ăn đan dược chính là khôi phục thời điểm. Bất Quá nói tới nói lui, vẫn là ra tay tiến công, há mồm phun ra một đạo sóng âm, dơ tay lại là phát sinh một cái đột phiêu. Chân vị danh thôi thúc phá vọng tồn chân chi nhãn đem rất nhiều công kích hết mức nhìn rõ ràng, từ năng lượng điểm yếu né tránh quá khứ, đồng thời triển khai phù ấn phương pháp từng cái kết tấn, bất quá cũng không có sử dụng. Hắn sẽ tận lực học được càng nhiều thần thông, đạo văn thần kỳ chính là một số đạo văn thần thông thường ngày vô dụng, nhưng ở một số thời khắc mấu chốt nhưng có thể tạo được tu vi đều không thể bù đắp tác dụng. Nhưng không tới sinh tử thời khắc, hắn không sẽ để người ta biết chính mình còn có thể phong lôi thần thông ở ngoài cái khác thần thông. Thân pháp đúng là rất nhanh, có thể ngươi nhanh quá sóng âm sao? Biên bức trầm quát một tiếng, hai cái thai đóa đột nhiên trở nên càng lớn, hơn trong miệng nhưng là phát sinh từng trận quái lạ sóng âm, phảng phất trong hồ lớn gợn sóng bình thường dập dờn nhằm phía tứ phương. Chân vị danh hơi nhướng mày, này sóng âm không có quá trực tiếp mạnh mẽ lực công kích, nhưng là như từng cây từng cây kim châm đang không ngừng kích thích gáy của chính mình. Đầu tiên là có chút dương, từ từ chính là có chút đau. Người này tu luyện âm chi đạo văn cùng độc chi đạo văn Sợ là chuyên môn dùng để tiêu hao thần thông. Hơn nữa này thần thông diện tích che phủ rất lớn, không phải tốc độ có thể tránh né. Hơn nữa không chỉ là công kích thân thể, còn có lực lượng tinh thần công kích hiệu quả. Trong tay cái tấn, đêm này thần thông học được, lại nhìn cái Khắc Sát thủ học đồ, phát hiện cũng là từng cái từng cái lộ ra không thoải mái xác, mà vong hồn cũng không có tới gần, phong linh chính là bay lên trên không. Không khác biệt công kích, những người kia lực lượng tinh thần không bằng chính mình, trái lại càng mau ra hơn hiện không khỏe. Chân vị danh trong lòng hơi động, cầm trong tay phong cứ đao vội vàng hướng cái Khắc Sát thủ học đồ phóng đi. Lựa chọn tùy tùng kiếm thần, cái kia chính là kẻ thù của chính mình, không có cái gì tốt lưu tình. Một đám sát thủ học đồ đều là bị biên bức tử vong sóng âm bao phủ, thân thể không khỏe, đại não chính là đau nhức, trong lúc nhất thời làm sao kiềm phản ứng? Từng trận trong tiếng kêu gào thê thảm, chân Vị Danh liền ngay cả ra tay, chém giết chừng 10 người. Dừng lại, mau dừng lại! Có sát thủ học đồ giống lớn gọi, khi vọng biên bức đỉnh chỉ thần thông. Nhưng những này người tính mạng lại sao lại bị biên bức để ở trong lòng? Nếu là ở tình huống bình thường, cũng sẽ không giết bọn họ, có thể vào giờ phút này, vì lấy hành giả tính mạng. Tử Quang thì đã có sao? Trong lòng tính toán bên dưới, không chỉ có không có đình chỉ ý tứ, trái lại ra tăng thần thông lực đạo. Trong ngoài đan sen, thời gian mấy hơi thở, Cao Thảo bên trong đã tử chỉ còn giữ lại Trần Vị Danh cùng Biên Bước hai người, mà Trần Vị Danh cũng là thất khiếu xuất huyết, cực kỳ khó chịu. Đi chết đi. Biên Bước hét lớn một tiếng, tử vong sóng âm đột nhiên dừng lại, lại là phát sinh một đạo sóng siêu âm thế tới hung hăng. Cùng thời khắc đó, phía trên vong hồn cũng là có động tác, trong tay ngưng tụ phát ấn, đại địa bên trên lao ra từng đạo từng đạo chồi non, cấp tốc sinh trưởng. Thời gian mấy hơi thở hóa thành từng cây từng cây cây mây dài quay về Trần Vị Danh xoán tới. Một khi bị bọn chúng, chắc chắn phải chết, Trần Vị Danh ra sức nhảy một cái, vội vã tránh ra, có thể những kia cây mây dài như hình với bóng, lại là giễu tới. Hành giả, đừng dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Ngươi cho rằng ngươi còn có cơ hội không? Biên bức cười to, một trường gỗ ra, lượng lớn nọc độc ở tay, bị đập thành xương mù bảng bạc phân tán, trong khoảnh khắc liền muốn bù đắp toàn bộ thiên la địa võng. Sóng âm, khói độc còn có vong hồn thao túng cây mây dài, Trần Vị Danh phạm vi hoạt động càng ngày càng nhỏ. Muốn trách thì trách ngươi vận may không được, lại sẽ ở nhiệm vụ thứ nhất liền gặp phải chúng ta. Mắt nhìn đối phương liền muốn bó tay chịu chói, biên bức cười ha ha. Lấy hành giả tốc độ, nếu không có gặp phải hai người bọn họ như vậy liên thủ, nếu muốn giết đối phương vẫn đúng là không phải chuyện dễ dàng. Vận may? Không, vận khí ta gần đây tựa hồ vô cùng tốt. Trần vị danh nhưng là không hoảng hốt phản cười, biết ta tại sao vẫn không có chủ động tiến công sao? Bởi vì các ngươi căn bản là giữ không nổi ta. Tiếng nói vừa dứt, trong tay nắn phủ ấn chi thuật, vẽ ra một đôi phong chi dực, tăng một tiếng liền bay lên bầu trời. Trong nháy mắt lao ra Thiên La địa võng, chương 20, vị trí chuyển biến. Nhìn đột nhiên sủng trời cao trần bị danh chiến trường trong nháy mắt một mảnh vắng ngắt, biên bước, vong hồn còn có phong linh đều là nhìn hắn há to miệng, không lúc ních. Không phải tu hành đồng nhất loại đạo văn sẽ đồng dạng thần thông, đạo văn mặc dù bị người nói là ẩn chứa thiên địa bí mật, liền bởi vì ẩn chứa trong đó đồ vật thực sự quá hơn nhiều. Bởi vì cơ duyên, thiên phú hoặc là hứng thú, đồng nhất loại đạo văn sẽ bị người lĩnh ngộ ra không giống thần thông đến, mà người khác khó có thể phục chế. Thật giống như phong ma phong cứ giống như vậy. Phong Linh Phong Chi Dực cũng là nàng độc nhất thần thông, cũng chính là bởi vì này thần thông, nàng mới có thể xếp tên 37 như vậy khá cao, bởi vì hạt giống học đồ bên trong chỉ có vẹn vẹn hai cái có thể như nàng như vậy có năng lực phi hành. Chuyện gì xảy ra? Biên Bức hét lớn một tiếng, không rõ nhìn về phía Phong Linh. Cái gọi là Thiên La Địa Võng là muốn xây dựng ở trần vị danh không thể phi hành điều kiện thượng, bây giờ đối phương phi ở trên bầu trời, vong hồn Thiên La Địa Võng chi trận liền thành trang trí, quan trọng hơn chính là cuộc chiến tranh này tính chất đã hoàn toàn thay đổi. Ta, ta Phong Linh cũng là có trận cước đại loạn cảm giác, lại nhìn Trần Vị danh lớn tiếng quát hỏi, ngươi làm sao học được phong chi dự? Trần Vị danh khẽ mỉm cười, ta nói rồi ta là phong chi đạo văn người tu luyện, ta có thể học được phong ma phong cư đao, tại sao không thể học được ngươi phong chi dự? Phong Linh thay đổi sắc mặt, thất thanh nói rằng, nguyên lai ngươi lúc đó là muốn nhìn ta làm sao hành công. Nàng cũng không phải bản nhân, vào giờ phút này tự nhiên là rõ ràng vì sao lúc đó Trần Vị danh ra chiêu, nhưng là không có chân chính công kích hắn, chỉ là phá nàng thần thông. Biên bức nổi giận gầm lên một tiếng, chết tiệt, coi như ngươi số may, để ngươi tránh được một kiếp. Hắn tuy rằng gọi biên bức, nhưng là không thể phi hành, phạm vi công kích có hạn, đối phương đã là nằm ở tiên tiên bất bại. Vong hồn im lặng không lên tiếng, sắc mặt cực kỳ khó coi, tự nhiên cũng là như thế. Hắn thôi thúc cây cỏ chỉ có thể trong khoảng thời gian ngắn dài đến 50m cao, căn bản không làm gì được đối phương. Tránh được một kiếp. Trần vị danh cười lớn một tiếng, lại nhìn hai người chậm rãi nói, các ngươi sai rồi, chiến đấu hiện tại vừa mới bắt đầu. Tiếng nói vừa dứt, Phong Chi Dực vỗ một cái, trên không trung xẹt qua một đạo vết tích quay về ngồi ở cao trên cọ vong hồn giết tới. Một tay điện hoa hòa ánh. Một tay phong cứ đao cấp tốc xoay quanh, vong hồn chỉ cảm giác mình trước mắt điện hoa loe lên, tầm mắt đã mơ hồ. Có thể dù sao cũng là hạt giống học đồ, sao lại như vậy không đỡ nổi một đòn? Thôi thúc thần thông, đứng thẳng cao thảo cấp tốc giảm xuống, cái khác cao thảo nhưng là còn giống như gián độc quay về trần vị danh giết tới. Một khi bị ban trúng, hậu quả khó liệu, trần vị danh lập tức từ bỏ, chặt đứt một cái cao thảo sau, lại là bay lên bầu trời. Sau khi rơi xuống đất, vong hồn nhìn trần vị danh lớn tiếng nói, chỉ bằng ngươi muốn giết ta, ngây thơ, thật sự cho rằng giết thiểm điện kiếm liền có thể rất mạnh. Thiểm Điện Kiếm bất quá xếp hạng 100, ta nhưng là xếp hạng 67. Không chỉ là hắn xếp hạng 67, bên cạnh biên bức xếp hạng 158, Phong Linh chính là xếp hạng 37, hai cái xếp hạng đều cao hơn hắn, há có thể yếu thế. Trần Vị danh nhưng là không để ý chút nào cởi cận, ta giết Thiểm Điện Kiếm trước, hắn nói ra một câu, ta cảm thấy bất kỳ có đạo lý. Xếp hạng bất quá là cái hư danh mà thôi, như có thể xếp hạng tiến vào 10 vị trí đầu ngược lại cũng tôi, nếu không thể, còn không bằng ẩn dấu thực lực. Tuy rằng ta còn không biết xếp hạng tiến vào 10 vị trí đầu sẽ có ích là gì, nhưng dưới cái nhìn của ta Thiểm điện kiếm nhất định phải so với ngươi lợi hại. Mấy cái giao thủ liền có thể biết một, hai, thiểm điện kiếm nếu là đồng thời sử dụng kiếm chi đạo văn, thiểm điện đạo văn cùng tốc độ đạo văn, sức chiến đấu tuyệt đối muốn vượt quá hai người trước mắt. Đặc biệt là ở chính mình học được này phi hành phương pháp sau, so sánh với đó chính mình càng mạnh hơn. Sát thủ nếu không thể một đòn mất mạng, còn có thể không ngừng theo đuôi, nắm lấy tất cả tiến công cơ hội, thật giống như giờ khắc này. Trần vị danh phi trên không trung, không nhanh không chậm, nhìn vong hồn nói rằng, chúng ta đều bất quá luyện khí kỳ mà thôi ta liền không tin ngươi có thể vẫn để chu vi cây có duy trì trạng thái như thế này. vong hồn hơi thay đổi sắc mặt, nhưng ngay lúc đó lại là quát lên. đừng quên, chúng ta có ba người. ha ha. chân vị danh cười lớn một tiếng. ba người, nhưng chỉ có hai người các ngươi có thể chiến đấu. lập tức nhìn về phía sắc mặt đã khẽ biến phong linh nói rằng, nếu như ta không đoán sai, nhiệm vụ của ngươi căn bản không ở chỗ này nơi. ngươi thuần túy là vì bang hai người bọn họ đến giết ta mới đến nơi này. ngươi, ngươi. phong linh rốt cục thay đổi sắc mặt, khó có thể tự định. chân vị danh nhưng là lắc đầu nói rằng. Từ gặp mặt cho tới bây giờ, ngươi không chỉ có không có ra tay với ta, thậm chí chưa từng đối với nơi này bất cứ người nào ra tay. Dù cho là ở việc quốc đại doanh, ngươi cũng chỉ là dùng cái hù dọa thần thông. Sau khi nhiệm vụ mục tiêu đang ở trước mắt, ngươi cứ nhưng bất động tay thu được đầu người, ngược lại nói bị sợ rồi. Quá ngu xuẩn lý do, chúng ta sát thủ còn có thể sẽ bị tình huống đó dọa đến à, lúc đó ta liền hoài nghi, đến nơi này ta mới chính thức xác nhận. Ta không có chủ động tiến công, là bởi vì vẫn ở phòng bị ngươi, nhưng ng nhưng là một điểm ra tay dấu hiệu đều không có. Vì lẽ đó ta kết luận Ngươi căn bản không phải nhiệm vụ này chấp hành giả, vì lẽ đó ngươi căn bản không dám ra tay. Ngươi có thể dùng đi nhầm đường để giải thích vì sao đến đó, nhưng ngươi một khi động thủ, nhất định sẽ bị xóa bỏ. Tiên vân các là sẽ không quản ngươi quá nhiều lý do. Đi. Nhất tiếng gầm nhẹ, biên bức quay về trần vị danh hống ra một đạo sóng âm, vong hồn đem cao thảo tách ra, hai người đi vội vã. Đây là tỉnh táo nhất cách làm. Phong linh ngoại trừ cung cấp tin tức không còn gì khác tác dụng, nàng chắc chắn sẽ không vì cứu hai người mà dâng ra nàng tính mạng của chính mình. Mục tiêu nhân vật đã tử vong, chính mình nằm ở bị động. Cùng với Liều Lĩnh bỏ mình nguy hiểm, còn không bằng bỏ qua Công Vân lui về cứ điểm. Nhưng Trần Vị Danh sao lại cứ như thế mà buông tha, Phong Chi Dực vỗ một cái, đã cấp tốc đuổi theo. Hai người kia mặc dù là hạt giống học đồ, có thể sở học đạo văn đều không phải tốc độ sở trường, thì lại làm sao so sánh được đã học được Phong Chi Dực Trần Vị Danh, không lâu lắm đã bị đuổi theo. Như một cái u linh gián vào mặt đất lay động qua, cầm trong tay phong cứ đao nhanh chóng đáng sợ. Không cần lại có thêm càng nhiều động tác, lợi dụng cao tốc, chỉ cần bị đụng tới tất nhiên bị thương. Bất quá đều là sát thủ đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy đã thủ, Biên Bức lấy sóng âm cha xét phương vị, vong hồn thôi thúc cây cỏ sinh trưởng trở ngại, thành công né qua. Trần Vị Danh đã hóa thân thành sói đói chăm chú theo đuôi, năm lấy tất cả kia sẽ xuất thủ, đều là bị hai người liên thủ hóa giải. Nhưng vong hồn cùng Biên Bức nhưng là cảm giác gáp lực to lớn, hảo mấy ngày kế tiếp, Trần Vị Danh như hình với bóng, hai người tuy rằng vẫn không có tổn thương, có thể nằm ở con ngồi địa vị hai người tiêu hao rất lớn, hơn xa đối phương. Quan trọng hơn chính là căn bản không dám tiến ra, nếu không là liên thủ, e sợ chẳng mấy chốc sẽ ngã xuống ở đối phương thủ hạ. Lại là chạy trốn gần 10 ngày, hai người rốt cục từ bỏ chạy trốn, vọt tới trong một cái sơn động, chỉ có ở trong này mới có thể né tránh Trần Vị Danh tới vô ảnh đi vô tung các loại ám sát. Nhìn thấy hai người nhảy vào sơn động sau khi, Trần Vị Danh cũng là thở phào nhẹ nhõm, hắn biết hai người này đã chết chắc rồi. Chương 21, giàn co. Nhìn thấy hai người trốn vào bên trong hang núi, Trần Vị Danh rơi vào một bên dốc cao thượng. Giơ tay ngưng tụ phù hấn, nắm đến từng đoạn thanh phòng, tinh tế chọn đọc trong đó tin tức. Sơn động tình huống bị hắn từng cái hiểu rõ, ngoại trừ cái này cửa động không còn cái khác lối ra. Để Trần Vị Danh không nhịn được lộ ra khẽ cười rung. Tiếng gió vun vút chuyển đến, Phong Linh cũng là ở bên cạnh hắn rơi xuống, sắc mặt cực kỳ khó coi, trầm giọng nói rằng, ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt. Trần Vị Danh lắc lắc đầu, ngươi như để huấn luyện chúng ta giáo đầu nghe được ngươi nói câu nói này, e sợ sẽ bị trực tiếp xóa bỏ. Chúng ta là sát thủ, là sói đói, sói đói sẽ cho kẻ địch thở dốc cơ hội sao? Kiếm thần nếu lựa chọn nhất định phải giết ta, vậy ta cũng chỉ có thể tóm lại bất cứ cơ hội nào suy yếu thế lực của hắn. Phong Linh hít sâu một hơi, nhẹ giọng nói rằng, buông tha bọn họ. Chúng ta sẽ không tiếp tục cùng ngươi đối phó. Trước khi lên đường, bọn họ nghĩ tới các loại biến cố, tỷ như có huyền công tử người nên làm gì, tỷ như Trần Vị Danh không có chung kế nên làm gì. Nhưng tuyệt không nghĩ tới sẽ biến thành lúc này mức độ, hai người bị một người truy sát, chính mình nhưng là chỉ có thể nhìn. Thậm chí giờ khắc này ăn nói khép nép lấy hy vọng ủy khúc cầu toàn. Trần Vị Danh nói không sai, nàng không dám động thủ, mặc kệ bất kỳ lý do gì, dù cho đối phương dùng các loại ngôn ngữ đến kích chính mình, chính mình cũng không dám động thủ. Sát thủ là lấy tính mạng người ta đồ tệ, nhưng cũng là yêu quý nhất tính mạng của mình kẻ nhu nhược. Tất cả giết người đều là vì mình bất tử, nàng chắc chắn sẽ không vì hai người này làm mình bị yên vân cắt xóa bỏ. Ngoại trừ dính đến lợi ích giao du cùng luật lệ tín dự, lời của sát thủ là sẽ không có nửa điểm công tin lực. Trần Vị Danh cười nói, chúng ta đều là sát thủ, nói loại này vẻ nhạt có ý nghĩa gì? Kiếm Thần sẽ bỏ qua cho ta sao? Không biết. Như nơi khác ở chung, các ngươi sẽ không giết ta sao? Phong Linh một đôi tay ngọc nắm chặt, nói không chừng nửa câu nói đến, nàng có thể sống trở lại, nhưng tất nhiên sẽ bị thiên nộ. Lại như ngươi chắc chắn sẽ không ra tay với ta như thế. Ta cũng chắc chắn sẽ không ra tay với ngươi." Trần Vị Danh nhìn Phong Linh lắc lắc đầu, "Ngươi có thể rời đi, lưu lại ngoại trừ lúng túng sẽ không có nửa điểm ý nghĩa. Nhanh đi về hỏi một chút kiếm thần, có thể còn có còn có thể nghĩ đến cứu biện pháp của bọn họ." Nói xong lời này liền khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu điều tức, phảng phất căn bản không nhìn thấy người này. Hắn không phải đối với thực lực của chính mình tự tin, mà là giết nhau tay tập tính tự tin. Phong Linh sắc mặt biến ảo không ngừng, nhìn Trần Vị Danh hồi lâu, rốt cục dương cánh bay đi. Điều tức khôi phục, nhưng Trần Vị Danh cũng không có liền như vậy xem thường. Bất cứ lúc nào chú ý trong động tình huống, hắn muốn làm hết sức suy yếu kiếm thần thế lực, có thể giết nhiều một cái, liền tuyệt sẽ không bỏ qua. Trong động hai người bởi vì một đường cường độ cao thoát thân, ngoại trừ giao thủ, còn muốn thường xuyên phòng bị không biết nơi nào đánh tới công kích, tiêu hao so với Trần Vị danh càng lớn, hơn chính là kinh hồn bạc vía. Đặc biệt là giờ khắc này Phong Linh rời đi, hai người lại là không biết bên ngoài tình huống, căn bản không dám lao ra, thậm chí liền ngay cả điều tức cũng không dám toàn thân tâm, phân ra lượng lớn tâm thần, tốc độ chậm rất nhiều. Chờ đến Trần Vị Danh điều tức xong xuôi sau khi bên trong hai người còn khôi phục không tới bảy phần mười, xét thấy trước cùng tiệm điện kiếm chiến đấu, hắn không có nửa điểm vọt vào ý nghĩ. Bên trong hang núi phi hành thuật không có đất dự võ, từ bỏ phi hành thuật ưu thế, chính mình chỉ sợ sẽ không là hai người liên thủ đối thủ. Cảm thụ một thoáng chân khí trong cơ thể trình độ, Trần Vị Danh trong lòng khá hỉ, chiến đấu quả nhiên là nhanh nhất tăng lên phương thức. Nay Trương Mười Nhật truy sát, tiêu hao khá lớn, thêm vào cơ sở vững chắc, mơ hồ có muốn đột phá luyện khí kỳ tầng năm xu thế, lại hồi tưởng mấy ngày qua trải qua, không khỏi lại là cảm thán. Thế giới này chi lớn, quả nhiên huyền huyễn diệu. Một cái hữu dụng thần thông, liền có thể dễ dàng xoay chuyển thế cục. Phi hành thuật, ở không minh kỳ trước chiến đấu bên trong, thực sự là chiếm cứ quá to lớn như thế. Đáng tiếc chính mình còn không cách nào bố trí trận pháp, không phải vậy hai người này lại không nửa điểm cơ hội. Chờ hậu mấy ngày, bên trong hai người rốt cục hoàn toàn khôi phục, thông qua chọn đọc trong gió tin tức, lại phối hợp phá vọng tổn chân chi nhãn, hết thảy tình huống Trần Vị Danh rõ ràng trong lòng. Lại là rằng Cơ Ba làm nhật, bên trong hai người rốt cục có động tĩnh. Vị danh cũng là không dám kinh thường. Vội vàng triển khai phong chi rực bay lên bầu trời, đến sơn động trước nhìn đi ra hai người, hành giả, Biên bức hét lớn một tiếng, đừng tưởng rằng ngươi thật có thể giết chúng ta, chúng ta trước chỉ là mất tiên cơ, coi như ngươi có năng lực phi hành, cũng không đánh lại được chúng ta hai cái. Trần Vị Danh cười cười, không nói gì, đối phương nói chính là sự thực, như hai người này vừa bắt đầu liền tích chứ không chạy ý nghĩ, chính mình căn bản không thể truy sát, nhưng không thể truy sát, không có nghĩa là sẽ không sản sinh nguy hiểm, thật giống như giờ khắc này giống như vậy, hai người muốn đánh, nhưng mình không đánh, có thể chỉ cần hai người rời đi hang núi này. Mình tùy thời đều có thể ra tay. Lấy tốc độ của chính mình cùng thân pháp, phối hợp phá vọng tồn chân chi nhãn, chỉ cần một sơ hở, chính mình liền có thể kiến công. Ngươi bất quá nhất đê tiện phế nhân, tạm thời đạt được vận may mà thôi. Kẻ ti tiện thì có ích lợi gì, rác rưởi chính là rác rưởi, chỉ có thể nhìn mình bị người đạp lên. Biên bức không ngừng dùng ngôn ngữ khiêu khích, muốn kích Trần Vị Danh ra tay tác chiến. Đáng tiếc sát thủ chương trình học bên trong không có mắng người này nhất khóa, hắn này ngôn ngữ năng lực có hạn, mà Trần Vị Danh lại là bình chân như vậy, căn bản vô dụng. Mắng quá hồi lâu, thấy Trần Vị Danh không lên khi, hai người rốt cục lại là bắt đầu chạy trốn. Vừa rời đi sơn động bất quá mấy ngàn mét, trần vị danh liền động. giờ lại cho cũ, không ngừng từ mỗi cái phương hướng tiến công, lợi dụng tốc độ tạo thành to lớn nguy hiếp, không nhanh không chậm, cũng không rất nhàn, khiến cho hai người như bị con ruồi treo chọc sư tử, chỉ có một thân man lực nhưng bó tay toàn thở. lần này không có phong linh lan truyền tin tức, hai người chính là chật vật rất nhanh sẽ có đầu đuôi khó cố cảm giác. bất đắc dĩ, hai người chỉ có thể một lần nữa chạy về sơn động. trần vị danh không có truy kích, lại là bắt đầu điều tức. chờ đến ba người đều là khôi phục sau khi. Hai người kêu lại là thử nghiệm phát đi. Có thể Trần Vị danh đối với tin tức trưởng không thực sự vượt quá hai quá nhiều người, mặc kệ phương thức gì đều là có thể sớm phát hiện, do đó truy sát, lần lượt đem hai người bước về hang núi. Như vậy rằng có hơn một tháng thời gian, hai người kia tinh thần áp lực đã đến mức cực hạn, biên bức hầu như nổi giận đến điên cuồng. Đợi được lần thứ hai khôi phục sau khi, Lao ra Sơn động nhìn giữa bầu trời Trần Vị danh đại tiếng giống giận, ngươi quấn quít lấy chúng ta có ý nghĩa gì, chúng ta không giết được ngươi, ngươi cũng như thế giết không được chúng ta. Trần Vị danh không nói gì, trong lòng yên lặng kế tính toán thời gian. Lực lượng tinh thần cao người thường thường có thể đã gặp qua là không quên được, hắn chính là, từ làm nhiệm vụ đến hiện tại quá bao nhiêu ngày, hắn nhớ tới rõ rõ ràng ràng. Khi biên bức coi chính mình lần này lại là không chiếm được đáp lại thời điểm, nhưng là nghe thấy đối phương mà miệng. Biết không, ban đầu các ngươi là không cần trật vật như vậy. chân vị danh cười nói, nếu các ngươi nhớ rõ địa đồ, vừa bắt đầu liền hướng cứ điểm chạy, có lẽ sẽ rất trật vật thậm chí danh tiếng quét rác, nhưng có rất lớn khả năng ở ta tham dò rõ ràng các ngươi thần thông trước trốn về cứ điểm. Đáng tiếc hai người các ngươi lại chạy nhầm phương hướng. Cái cứ điểm trái lại càng ngày càng xa. người có ý gì? vong hồn trầm giọng hỏi. cái kia một hồi chỉ muốn phát thân, cái nào từng đi nghĩ nhiều như thế? chân vị danh cười nói, ta xác thực không giết được ngươi môn hai cái, nhưng nơi này đến cứ điểm khoảng cách so với ngô việt chiến trường đến cứ điểm khoảng cách còn xa hơn một điểm. còn lại bảy ngày, khi nhìn các ngươi có thể chạy về cứ điểm. gặp lại, hai vị. nói xong lời này, liền xoay người rời đi, mà vong hồn cùng biên bức nhưng là trong nháy mắt mà sám như cho tàn. chương 22 phong mang nhập vào, đem lệnh bài bằng gỗ ở trên tảng đá xúc chạm thử. Huyền quang lóe lên, trước mắt xuất hiện một tấm quan môn, đi vào trong đó, đã là trở lại cứ điểm, Trần Vị Danh cũng là hơi thở phào nhẹ nhõm. Giết người, không nhất định nhất định phải tự mình độc thủ. Từ cứ điểm đến nô Việt chiến trường, lấy tốc độ của chính mình, toàn lực làm, muốn 12 ngày trái phải. Đi thời điểm bởi vì lo lắng xuất hiện biến hướng, làm lỡ thời gian, vì lẽ đó bỏ ra sắp tới 20 ngày. Mà hai người kia, chỉ ít cần 15, 16 nhật. Chính mình bây giờ học được phong chi dực, chạy đi tốc độ nhanh hơn gấp đôi có thừa, 8 ngày thời gian, đầy đủ chính mình chạy về có thể hai người kia trừ phi là xuất hiện kỳ tích theo yên vân các quý cũ coi như ngươi là chu diệt mục tiêu nhân vật chỉ cần không có đúng thời hạn chạy về dù cho chỉ là chậm như vậy mấy tức thời gian e sợ cũng là một con đường chết tính toán thời gian cách hạ một cái nhiệm vụ tuyên bố thời gian còn có hai ngày đầy đủ mình làm rất nhiều chuyện đến sát thủ công hội tiến vào bên trong trần vị danh phát hiện bên trong có không ít sát thủ học đồ phần lớn đều là hạt giống học đồ chia làm hai cái trận danh tựa hồ đang chờ đợi cái gì vừa thấy trần vị danh đi vào có người trong mắt sáng ngời khoe miệng mỉm cười có người nhưng là một mặt tức giận, càng có một người vọ thẳng đến trước mặt hắn, trầm giọng quát hỏi: ngươi trở về, vong hồn cùng biên bước đây. đây là một cái tu luyện hỏa diễm đạo văn sát thủ học đồ, thực lực bất phàm, càng ở vong hồn mọi người bên trên, đã cực kỳ tiếp cận minh đạo. bất quá trần vị danh cũng không để ý, chỉ là tùy ý hỏi: ngươi là người phương nào? ở cứ điểm bên trong, không người nào dám động thủ, như người này thật sự có cái kia lá gan, e sợ còn không thương tổn được chính mình sẽ bị nơi này lao sát thủ trực tiếp đánh chết. đây là diễm thủ, hạt giống học đồ bảng thượng xếp hạng thứ sáu có người khép cười một tiếng đi tới, lại hỏi, chẳng lẽ vong hồn cùng biên bức đã chết ở trong tay ngươi. Trần Vị Danh nhìn người này một chút, lại là hỏi, ngươi là ai? Trước có thể nói là khiêu khích, lần này nhưng thực sự là thành tâm đặt câu hỏi. Là một người sát thủ, này sát thực là một cái rất không hợp cách sự tình. Hạt giống học đầu người trên bảng, ngoại trừ Minh Đao cùng Phong Linh, hắn bản thân biết đều trực tiếp hoặc gián tiếp chết ở trên tay hắn, cái khác không quen biết bất cứ ai, dù cho là cái kia muốn đẩy hắn vào chỗ chết kiếm thần, nhưng điều này cũng tại không được hắn đã từng nơi sâu xa tầng dưới chót hắn căn bản không có tư cách biết những này mà bây giờ hắn rốt cục bước lên đến tầng thứ này có thể thực sự là quá ngắn căn bản không có thời gian đi tìm hiểu nhiều như vậy người kia khẽ mỉm cười ta là Huyền công tử người rất tốt lúc này lại có nhất người đi tới cầm trong tay trường kiếm khí vũ hiên ngang không giống tên sát thủ cũng như là cái thế gia công tử ca đi tới Trần Vị Danh trước mặt liền trầm giọng hỏi xem ra biên bức cùng vong hồn đã tử ở trong tay ngươi rồi người là kiếm thần Trần Vị Danh dò hỏi thực lực đối phương kinh người. Cùng Minh Đao cùng Huyền Công tử đều ở sẵn sàng với nhau, lại là cầm trong tay trường kiếm, nên người này chính là. Người kia gật gật đầu, "Ta đang hỏi ngươi thoại." Chân vị danh cười cợt, "Kiếm thần tùy tùng giả, ta nào dám giết ta? Chúng ta là độc thủ, hơn nữa đánh rất lâu, ta không giết được bọn hắn, bọn họ cũng giết không được ta. Xem thời gian không hơn nhiều, ta sẽ trở lại." "Nha, đúng rồi, chỗ đó rất xa, ta dùng phong chi dược chạy đi, cũng bỏ ra 6 ngày, bọn họ như đánh bạc mệnh đến chạy đi, hẳn là đã đi xong một nửa lộ trình." Sát thủ công hội bên trong trong nháy mắt nhất tĩnh lập tức Huyền Công Tử cười ha ha, được, các huynh đệ chuẩn bị sẵn sàng, muốn kiếm lời công vân rồi. lập tức liền nhanh chân rời đi, càng theo giả cũng là một trận tiếng cười cười nói nói, từng người rời đi. Kiếm thần sắc mặt nhưng là trở nên khó coi cực kỳ, trầm giọng quát lên, hành giả, chân vị danh liền khi không nghe thấy, trực tiếp hướng quầy hàng đi đến. giết thiểm điện kiếm sau khi, hắn cùng kiếm thần trong lúc đó cũng đã không cách nào lại điều hòa, khiêu khích không khiêu khích đều không có khác nhau. trước giả bộ là thuần túy vì để cho kiếm thần đi mặt mũi, đạo không phải có thể vì chính mình tăng cường cái gì. Mà là có thể để cho Huyền Công tử trong lòng thoải mái. Tuy rằng không nhất định có thể thành công, nhưng nếu có thể ngay trước mặt Huyền Công tử để kiếm thần ăn quả đắng, sau đó lúc thi hành nhiệm vụ Huyền Công tử người có thể sẽ giúp mình áp chế một thoáng kiếm thần người. Không dám động thủ, kiếm thần cũng là bất đắc dĩ, chỉ có thể mặt âm trầm tự mình rời đi, những người khác cũng là dồn dập tàn đi. Nộp hai người đầu, đến không kim, đồng thời còn được 11.0000 công văn. Lúc này đỉnh đầu truyền đến một trận huyền quang, ngẩng đầu nhìn lên, chính là đỉnh phát sinh. Sát thủ công hội đỉnh chia làm tám gói như tám khối to lớn ngọc thạch nối liền cùng nhau. Trước đây Trần Vị danh chỉ lo xem những nơi khác, A Hàm cũng không có cùng hắn giới thiệu, vì lẽ đó chưa từng chú ý, lúc này vừa mới phát hiện những thứ này. Tám khối ngọc thạch cũng không phải là chỉ là đỉnh, vẫn là tám cái bảng danh sách, một người trong đó thỉnh lỉnh chính là hạt giống học đồ bảng, tổng cộng có 500 cái tên, bất quá chỉ có tên tuổi cũng không cái khác, không cách nào biết bọn họ tu luyện cái gì đạo văn, chỉ có thể từ danh hiệu suy đoán, trong đó người thứ 100 chính là danh hiệu của chính mình, hành giả. Lúc này phát sáng ngọc thạch chính là công văn bảng. Bởi vì Trần Vị danh giao nhiệm vụ, vì lẽ đó phát sinh thay đổi. Tuy ý vừa nhìn liền tìm tới tên của chính mình, xếp hạng rất cao, người thứ 40. Lại nhìn kỹ một chút, phát hiện bảng danh sách này chỉ có 1000 cái tên vị trí, lúc này lên bảng tổng cộng hơn 400 người, trong đó điểm cống hiến vượt quá 1 vạn chỉ có 200 người, cái khác đều là 1000 hoặc là 2000. Mặc dù không cách nào nhìn thấy quá nhiều tin tức, nhưng ít ra để Trần Vị danh biết, một vạn người tổng cộng chấp hành 200 cái nhiệm vụ. Theo thương vong càng ngày càng nhiều, nhiệm vụ số lượng nên càng ngày càng ít. Như chính mình còn có thể như lần này bình thường hoàn thành một lần nhiệm vụ, hai năm sau ngàn người tư cách có thể nói là ván đã đóng thuyền. Không sai, nghe nói ngươi để biên bức cùng vong hồn muốn lên thanh toán bảng. Chính là trong lúc suy tư, nghe được phía sau có người nói chuyện, quay đầu nhìn lại, chính là Minh Dao. Chân vị danh khẽ mỉm cười, bọn họ muốn giết ta, ta đương nhiên sẽ không buông tha bọn họ. Minh Dao gật đầu, không sai, hơn nữa này so với giết bọn họ lợi hại hơn. đảng hai ngày nay vừa qua, bọn họ đều sẽ bị đổi giết, trong đó còn có bọn họ trước đây đồng bạn, kiếm thần mất hết thể diện, làm được đẹp đẽ. Chân vị danh cười cười, suy nghĩ một chút, lại hỏi, "Hỏi ngươi một chuyện, xếp hạng tiến vào 10 vị trí đầu, không phải là là có thể biết nhiệm vụ tin tức càng kẽ?" "Ai nói cho ngươi?" Minh Dao hỏi. Chính ta đoán." Chân vị danh đáp. Minh Dao không có trực tiếp trả lời, mà là theo dõi hắn nhìn nước, chừng thời gian 3 cái hô hấp sau, mới lắc đầu nói rằng, "Ngươi muốn học dấu rốt, người quá thông minh thường thường đều sống không lâu." Không có trực tiếp trả lời, chẳng khác gì là ngầm thừa nhận, chân vị danh rốt cục thiểm điện kiếm, "Vì sao phải như vậy nói? Tình báo có lúc so với thực lực còn trọng yếu hơn." Cũng rốt cuộc biết vong hồn. Biên bức cùng Phong Linh tại sao có thể rõ ràng biết lần này nhiệm vụ không có những người khác, tất nhiên là kiếm thần báo cho. "Ta nghĩ, ngươi hiện tại hẳn là còn không muốn giết ta." chân Vị danh cười cười, lại nói đến, "Lại giúp ta một việc." Nói, chân Vị danh chỉ chỉ phía trên hạt giống học đồ bảng. "Giúp ta phân một thoáng, để ta biết ai là kiếm thần người, ai là Huyền công tử người." Chương 23, Tân chiến đấu lực. "Này không phải cái gì chuyện quá đáng, cùng những người kia đánh gần 10 năm liên hệ, tự nhiên phân rõ được." Minh Đao không có từ chối, nhìn hạt giống học đồ bảng liền nói thẳng lên. Trần vị danh lại đã gặp qua là không quên được năng lực, từng cái ghi vào trong lòng. Sau khi nói xong, Minh Đao rời đi, Trần vị danh nhưng là đến Á Minh quay hàng. Ngọc Điệp bút 2000 kim một nhánh, cấp thấp nguyên tinh thạch 10 kim một khối. Ngọc Điệp bút hỏa đạo văn, nguyên tinh thạch cung cấp năng lượng, đây là bảy trận tối thứ căn bản. Mua một nhánh ngọc điệp bút cùng 100 khối cấp thấp nguyên tinh thạch sau, Trần vị danh liền trở lại chính mình bên trong hang núi. Không thể chờ đợi được nữa lấy ra cái kia ba quyển sách tịch, cẩn thận nghiên cứu lên. Từ đạo văn khắc chế, đến đơn giản đạo văn tương khắc kết hợp lại, lại tới vật liệu còn có cùng các loại vật liệu kết hợp lại đạo văn, đủ loại. Dù là Trần Vị Danh có đã gặp qua là không quên được lực lượng, kết thúc mỗi ngày cũng là làm hoa mắt vắng đầu. Đợi được ngày thứ 2 lúc tờ mở sáng, vừa mới dừng lại. Thu rồi thư tịch, lại lấy ra ngọc đi bút. Vật này cùng với nói là bút, không bằng nói là giao trổ. Ngoài bút chính là một khối ngọc ngọc, có thể so với kim loại đao nhỏ. Rất thú vị chính là, nếu không dùng lực lượng tinh thần rót vào, tùy ý thử một lần, liền ở trên tảng đá vẽ ra một đạo vết tích. Chỉ khi nào truyền vào lực lượng tinh thần, trái lại là họa không ra nửa điểm vết tích chỉ là dùng phá vọng tồn chân chi nhãn nhìn lại nhưng là có thể thấy được này bút ở trên tảng đá lưu lại từng đạo từng đạo lực lượng tinh thần dấu vết cái kia đang dùng đến khắc họa đạo văn vết tích như vậy có thể thấy được chính mình nên có thể học trận pháp cảm giác mình hang đá có chút tiểu đơn giản đem bàn đá giường đá cái gì đều chuyển đi ra ngoài khiến cho bên trong trống rỗng lại thổi một trận thanh phong đem trong hang đá cho bụi đá vụn thổi đến mức sạch xinh xanh làm xong sau khi trần vị danh hít sâu một hơi đem tinh thần lực rót vào ngọc điệp bút bên trong bắt đầu trên đất khắc chế phong chi đạo văn trận pháp cùng tu hành giống như vậy chia làm rất chờ lâu cấp chỉ có thực lực đạt đến trình độ nhất định mới có thể bố trí tương ứng trình độ trận pháp. Trong tình huống bình thường, luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ chỉ có thể bố trí cấp 1 trận pháp, đến kết đan kỳ mới có thể bố trí cấp 2 trận pháp, lại tới không minh kỳ mới có thể bố trí cấp 3 trận pháp, độ kiếp kỳ vì là cấp 4, mà muốn bố trí cấp 5 trận pháp nhưng là đến phá toái hư không, siêu phàm nhập tiên mới được. Này liền mang ý nghĩa, hiện nay thiên hạ có thể có cái gì thiên phú dị bẩm người miễn cưỡng có thể bố trí cấp 5 trận pháp, nhưng muốn vượt quá cấp 5 trận pháp e sợ không có người nào. Nương thần tinh khí, bút đi như phi, đi qua Phong chi đạo văn từng đoạn bị khắc chế ra, bất quá năm tức thời gian, theo ngọc điệp bút nhất câu nhất họa, hết thảy đạo văn đều liền đến, sẽ cùng mắt trận chỗ thả khối tiếp theo cấp thấp nguyên tinh thạch, chân vị danh cả viên tâm đều hồi lên, thành bại liền như vậy một lần. Hô hấp dừng lại, tim đập kết dường, lại tâm tùy ý động, chậm rãi thôi thúc trận pháp. Trong phút chốc, ở vào mắt trận vị trí cấp thấp nguyên tinh thạch từng sáng mấy phần, đạo văn phát sinh một điểm ánh sáng, theo một trận gió mát phất phơ thổi, toàn bộ trận pháp bắt đầu vận chuyển lên. Xong rồi, chân vị danh không nhịn được kêu ra tiếng, vạn phần kinh hỉ quả thật đây là một cái cơ bản nhất nhập môn trận pháp, quả thật đây là một cái chỉ có thể dùng để chiêu từng trận thanh phong, vẹn vẹn là cung nhập môn học tập trận pháp. Nhưng chuyện này ý nghĩa là thế giới này lại là đối với hắn mở ra một cánh cửa, phá vọng tồn chân chi nhãn cùng phù ấn phương pháp sát thực thần kỳ, trong đó tất nhiên cũng còn có càng nhiều tiềm lực còn chờ chính mình đi đào móc, nhưng đang đào móc ra cái khác bí mật trước, hắn là nằm ở một cái bị động địa vị, hắn xác thực có thể phục chế các loại thần thông, thậm chí có thể dùng so với nguyên chủ mạnh hơn, nhưng nếu bọn họ không sử dụng, dù cho là có cái thế công pháp thần thông đặt tại trước mặt, hắn cũng không cách nào học tập. Dù cho hắn đem những kia thần thông xem lại thấu triệt, cũng không hề tác dụng. Nói cho cùng, trước đây hắn ngoại trừ tu luyện chân khí, cái khác hết thể đều là vô nghĩa, không có đồ vật có thể học. Nhưng bây giờ không giống, hắn có thể học tập trận pháp, hơn nữa là chủ động học tập, chỉ cần có trận pháp đồ, chỉ có có trận pháp bố trí phương pháp, chỉ cần thực lực của hắn đầy đủ, hắn là có thể không cần người khác biểu thị, chính mình đi học được lại dùng đến. Đây là rất đơn giản một bước, nhưng cũng là hắn rất trọng yếu một bước. Không chỉ có là thành công, hơn nữa không trở ngại chút nào, chân vị danh không kiềm chế nổi nội tâm mừng như điên lại là bắt đầu vẽ cái khác đạo văn, hắn muốn bố trí càng mạnh hơn trận pháp. chỉ là này đạo văn khắt chế sau khi muốn xóa đi nhưng chuyện không phải dễ dàng như vậy, lấy năng lực của hắn vẫn còn còn không làm được ở cùng một nơi bố trí hai cái trận pháp. nay trên đất không thể bố trí, liền chuyển tới trên tường. nhập môn trận pháp đã có thể bố trí, lần này trần vị danh chọn một cái cấp một trận pháp. cái gọi là cấp một trận pháp chính là có sức chiến đấu trận pháp, cấp một minh lôi trận, lôi điện cấp một trận pháp, có thể triệu hoán thiểm điện vì là chiến, chỉ có thể vào công không thể phòng thủ. lần thứ nhất bố trí lại là cấp một trận pháp hơn nữa còn là ở trên tường vẽ độ khó lớn hơn không ít trần vị danh bỏ ra đầy đủ bỏ ra hai khắc chung vừa mới hoàn thành loại này có thể dùng chi vu chiến đấu trận pháp năng lượng tiêu hao khá lớn có 10 cái mắt trận trần vị danh lấy ra 10 khối cấp thấp nguyên tinh thạch từng cái thả thượng mắt trận rất thần kỳ cũng không có hố cũng không có cái gì đặc biệt khảm nạm vị trí chỉ là đẳng cấp thấp nguyên tinh thạch nhất tới gần liền phát sinh một luồng thần dị sức mạnh đem hòa tan trong đó trong lòng âm thầm thôi thúc trận pháp vận hành lam quang thoáng hiện từng đạo từng đạo thiểm điện ở đạo văn thượng bắt đầu hiện lên mắt thấy không có mục tiêu công kích, lại là đi ra ngoài đem ghế đá chuyển về tới một người. lực lượng tinh thần khóa chặt, tâm tụ ý động, thiểm điện ngưng tụ trong nháy mắt phát động, trực tiếp bắn trúng ghế đá. này ghế cũng không phải là bảo vật gì, chỉ là tầm thường tảng đá mà thôi, thì lại làm sao chịu nổi trận pháp này công kích? theo một tiếng vang ầm ầm, liền bị thanh thành mười mấy thối. uy lực không nhỏ, chân vị danh trong lòng hơi động, liền đòn đánh này hầu như có thể so với mình một đòn toàn lực. lại nhìn trong trận pháp cấp thấp nguyên tinh thạch năng lượng trình độ, chí ít còn có thể phát sinh 20 lần như đòn công kích này. nay còn chỉ là một cái trận pháp. Hơn nữa là chính mình loại này, người học nghề bố trí trận pháp liền có thể như vậy. Nếu để cho chính mình càng thêm thông thạo, lại đồng thời bố trí kỹ càng một ít trận pháp, uy lực kia lại là cỡ nào kinh người. Cũng khó trách Huyền Công Tử chân khí trình độ rõ ràng là hạt giống học đồ bảng trước trong ba người yếu nhất, nhưng còn có thể vượt trên Minh Đao một đầu. Người kia tất nhiên là tĩnh tâm học tập trận pháp nhiều năm, thực lực phi phàm. Trong lòng có tính toán không tiếp tục thử nghiệm nữa, ngồi xếp bằng trên đất bắt đầu điều tức. Này một phen thử nghiệm hạ xuống, lực lượng tinh thần tuy rằng tiêu hao không nhiều, nhưng trùng quy là có hao tổn. Ngày hôm nay là nhiệm vụ thứ nhất trong lúc ngày cuối cùng. Giờ tí vừa qua lại bắt đầu tân một vòng nhiệm vụ. Đó cũng không chỉ cần là tranh thủ công ơn, cũng mang ý nghĩa một vòng mới cuộc chiến sinh tử bắt đầu. Hắn nhất định phải đem chính mình tinh khí thần khôi phục lại tốt nhất trình độ. Chờ đến tới gần nửa đêm, điều tức xong xuôi, nghỉ ngơi một phen, không nhanh không chậm chờ sát thủ công hội tiếng chống vang lên. Này mới vừa ngồi một hồi thời gian, liền nghe đến bên ngoài có người hô một tiếng, hành giả, ta muốn đi vào. là Minh Dao, chân vị danh sướng sở, không rõ người này lúc này lại đây là muốn làm gì. Trong lòng hơi suy tư vẫn là đem hang đá cánh cửa mở ra. Chương 24, lượng lớn treo giải thưởng. Cửa đá mở ra, cửa tạo nên một trận gợn sóng, Minh Đao đẳng cái kia gợn sóng tản đi sau khi liền đi vào. Sở dĩ nói hang đá là một cái đặc quyền, không chỉ bởi vì bên trong là năm lần linh khí, càng bởi vì cái cửa này cấm chế. Nếu như không có bên trong người cho phép, ai cũng không cách nào đi vào, dù cho xếp hạng như Minh Đao. Ngươi vào lúc này tới đây, chân vị danh cũng không khách sáo, trực tiếp hỏi, lấy hắn cùng Minh Đao quan hệ, không, có quá nhiều khách sáo cần phải. Không cái gì, ta. Minh Đao đang muốn giải thích đột nhiên sững sờ, nhìn trong hang đá trận pháp ngạc nhiên một hồi lâu mới kinh ngạc hỏi, ngươi sẽ bày trận, đúng là sơ sẩy. Trần Vị Danh thầm nghĩ trong lòng, là một người sát thủ, đòn sát thủ giấu đi càng nhiều càng có lợi, cái này cũng là hắn tại sao không đi bên ngoài thử nghiệm trận pháp nguyên nhân, không muốn để người ta biết. Chỉ là vừa nãy chỉ nhớ rõ công hội điểm binh việc, đúng là đã quên chỗ này, sơ ý một chút để Minh Đào cho biết rồi. Bất quá biết cũng đã biết, Trần Vị Danh gật đầu nói, không sai, ta sẽ trận pháp. Như vậy rất tốt, Minh hiếm thấy cực kỳ cao hứng, dũng sát đại động. Hắc Vu Y nói ngươi lực lượng tinh thần rất mạnh, có thể có thể thử nghiệm tu luyện niệm lực đạo văn. Ta đạo còn chỉ nói là nói, không nghĩ tới ngươi thật có thể. Trần Vị Danh cười cười, không có phủ nhận, một cái nho nhỏ hiểu lầm đi. Bất quá Minh Đao lập tức lại nhớ ra cái gì đó giống như vậy, nhìn Trần Vị Danh hồ nghi hỏi, không đúng vậy, ngươi trở về không hai ngày nữa, trước đây ở nhiệm vụ bên trong lại là vẫn cùng biên bức cùng vong hồn núi lởm, căn bản không có thời gian. Ngươi lúc nào học? Trần Vị Danh đáp, từ tuyệt vọng bình nguyên sau khi trở lại, ở thư khố mượn ba bản trận pháp thư, học một tháng. Chính như Minh Đao nói muốn học dấu rốt, hắn không muốn để cho đối với biết mình thêm vào đọc sách kỳ thực cũng là dùng 3 ngày. nhưng đối với vương không phải bản nhân, một tháng này đã là hắn có thể nói ra dài nhất thời gian. một tháng, minh đau càng kinh ngạc, lập tức cười ha ha, xem ra ta vẫn là đánh giá thấp ngươi. huyền công tử có thể khi trồng học đồ bảng thượng chiếm cứ người thứ hai, dựa vào không phải là lực lượng tinh thần của hắn công pháp, mà là trận pháp này. hắn thiên phú rất cao, là hạt giống học đồ bên trong cái thứ nhất bố trí ra vào môn trận pháp người, vì lẽ đó rất sớm phải đến niên vân các trọng điểm bồi dưỡng. nhưng dù là như vậy. Hắn cũng là phình đạo đạo ba tháng phương mới bố trí ra cái thứ nhất cấp một trận pháp, người không người chăm sóc, tự học một tháng lại liền có thể làm được, như giả lấy thời gian, này huyền công tử tên tuổi chỉ sợ làm cho người ta có thể không có hứng thú. chân vị danh cười cợt, không có một mực khiêm tốn. Minh Đao là một cái rất kỳ lạ người, không chỉ là thực lực mạnh, hơn nữa thâm trầm nội liễm, đặc biệt là ở đạo lý đối nhân xử thế một mặt, muốn vượt xa cái khác hạt giống học đồ quá nhiều, nhìn như lộ liễu, nhưng rất nhiều chuyện rồi lại là điểm đến mới thôi, vì lẽ đó có thể làm cho kiếm thần cùng huyền công tử đều cùng hắn ở Trung hòa thuận cùng người này giao thiệp với, để hắn cảm giác ngoại trừ luyện công tu hành, còn có cái khác rất nhiều thứ muốn học. sau khi cười xong lại là hỏi, ngươi hôm nay lại đây sẽ không chỉ là tới xem một chút đi. đông đông đông, minh đau chưa trả lời, liền nghe đến một tràng tiếng chống vang lên, sát thủ công sẽ bắt đầu điểm binh. cẩm, ngươi nhiệm vụ lần này tình báo, đem một tờ giấy nhét lại đây sau, minh đau liền hướng ra ngoài vừa đi đi. nhất thời không kịp xem thêm, chân vị danh đem chỉ thu vào trong lòng cũng là đi theo ra ngoài. tất cả như trước, cứ điểm bên trong đen kịt một màu, bất quá lần này không có lần trước đạo văn ảnh hưởng. Tất cả mọi người đều có thể xem càng thêm rõ ràng. Ám ảnh giả nên không có trở lại. Chân vị danh thầm nghĩ trong lòng, cũng khó trách, người kia địa vị cao thượng, thân phận cao quý, mà nơi này lại chỉ là huấn luyện sát thủ học đồ địa phương, từ song một nhóm trở lại một nhóm chính là, thiên quyền cô nhi nhiều khó có thể tính toán, căn bản là không lo những thứ này. Lại nhìn quét bốn phía, trong lòng lại là thất kinh. Phá vọng tồn chân chi nhãn để hắn nắm giữ tùy ý liếc mắt nhìn, liền có thể rõ ràng con số năng lực. Hơn 8500 người. Lần trước vẫn là một vạn người chỉnh, bất quá 3 tháng, đã chỉ có hơn 8500 người. Như nhiệm vụ như vậy hạt giống học đồ bảng người thương vong cũng không phải lớn có thể cái khác sát thủ học đồ từ lên liền không phải một cái hai cái cứ theo đà này chân vị danh đột nhiên trong lòng run lên một cái cái gọi là tranh thủ 1.000 tên trong vòng công vân tựa hồ cũng không có quá to lớn ý nghĩa chiếu tốc độ như vậy từ xuống 2 năm sau nơi này sát thủ học đồ có thể hay không còn lại 1.000 còn là một không biết sự tình không có quá nhiều ngôn ngữ lặp lại một thoáng quy củ sau khi mấy lao sát thủ ra hay dùng huyền công đem mỗi người nhiệm vụ phát ra chính muốn nhìn một chút trong tay nhiệm vụ đột nhiên phía trước ánh sáng bắn ra bốn phía, gặp lại sát thủ công hội thượng một khối nóc nhà dựng đứng lên, phảng phất bay lên một vầng minh nguyệt, quang tát tứ phương, lập tức thấy rõ cái kia trên nóc nhà xuất hiện ba chữ thanh toán bảng. Tất cả mọi người đều ngừng lại, nhìn không núc đích. Không ít người trong lòng kinh ngạc, nhưng lần trước ám ảnh giả giết người lập uy sự tình còn nhớ kỹ trong lòng, không có một người dám kinh kêu lên. Thanh toán bảng, hết thảy sát thủ học đồ đều biết bảng danh sách, cũng là yên vân các đặc thù nhất bảng danh sách một trong có người nói phạm là lên bảng danh sách này người sẽ không có một cái có thể sống sót bảng danh sách này đã không biết bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện, bởi vì không có sát thủ học đồ dám để cho mình lên bảng, hoặc là chính là hoàn thành nhiệm vụ, hoặc là chính là khuynh lấy hết tất cả sức mạnh hoàn thành nhiệm vụ, dù cho là chết. nhưng cõi đời này việc chính là kỳ diệu như vậy, lanh huyết sát thủ ở các loại áp lực bức bách hạng, dù cho đối mặt lại đáng sợ đối thủ cũng dám một kích, mặc dù cái kia đối thủ mạnh đến có thể ung dung mặt giết bọn họ, có thể nếu là muốn bọn họ đang không có bất kỳ áp bức tình huống hạ tự sát, nhưng thành nhất chuyện cực kỳ khó khăn. dù sao không chỉ là Trần Vị Danh, cái khác sát thủ khuynh lấy hết tất cả cũng đều là muốn còn sống. Lúc này thanh toán bảng xuất hiện, thì lại mang ý nghĩa một chuyện, biên bức cùng vong hồn không thể khắc phục trong lòng đối với tử vong nhu nhược, còn sống tạm ở Tây Hải chi châu thượng. Có lao sát thủ trầm giọng nói, sát thủ học đồ bảng, thứ 67 hào vong hồn, đệ 158 hào biên bức, quá hạn không về, theo tông môn quy củ thượng thanh toán bảng. Tiền thưởng đánh dấu 10 và kim, công hân đánh dấu 10 vạn. Theo thân thể trật tự giao nhiệm vụ, 10 vạn. Dù là Trần Vị danh cũng hít vào một ngụm khí lạnh, cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao lên bảng liền không sống. Cao như thế tiền thưởng cùng công hun, đừng nói đối địch người chỉ sợ cũng kiếm thần dưới trướng đắc lực tướng tài đều không thể chống lại hấp dẫn như vậy. Dù cho đem 2 năm nhiệm vụ tất cả đều hoàn thành cũng không có 10 vạn công văn, chỉ cần giết một người trong đó, 2 năm sau tư cách dễ như trở bàn tay. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm thanh toán bảng nhìn sau một hồi, rốt cục từng cái từng cái rời đi. Không có người nói chuyện, nhưng bầu không khí đã kinh biến đến mức quỷ dị. Như có cơ hội, tuyệt không buông tha. Trần vị danh cũng là như vậy quyết định, mở ra minh đao giao cho tình báo của hắn, không khỏi lại là nở nụ cười. Nhiều vô số tà không ít, câu nói sau cùng tuyệt không muốn buông tha bất luận cái nào giết hạt giống học đồ cơ hội, bất kể là kiếm thần người vẫn là huyền công tử. Chương 25, Mạc Vấn Tuyệt không muốn buông tha bất luận cái nào giết hạt giống học đồ cơ hội, bất kể là kiếm thần người vẫn là huyền công tử. Chân vị danh không nghĩ tới Minh Đao sẽ ở tình báo phía sau cùng viết đến một câu nói như vậy, này không phải là muốn chính mình giết người đơn giản như vậy, sau lưng tự nhiên là còn có càng sâu ý tứ. Minh Đao là một cái rất là ẩn giấu tâm tư người, sẽ không dễ dàng nói bí mật của riêng hắn, bây giờ nhưng là cùng mình nói như vậy chật chuột, nhưng không biết đại biểu có ý gì. Nghe theo vẫn là không nghe theo. Chân vị danh đem chỉ vừa thu lại, liền hướng nhiệm vụ địa điểm mà đi. Hắn sẽ không nghe theo, bất quá cũng sẽ không hoàn toàn không làm. Kiếm thần người hắn sẽ không lưu tình, nhưng tạm thời vẫn không có đi nhạ Huyền công tử cần phải, mà giờ khắc này hắn càng cảm thấy hứng thú chính là tình báo nâng lên đến một người khác. Nhiệm vụ lần này địa điểm là một người tên là Tần Quốc gia, thế lực rất mạnh. Theo tình báo từng nói, Tây Hải chi châu hơn trăm dư quốc gia, Tần Quốc có thể nói số 1, mặc dù Ngô Việt hai nước gộp lại cũng không sánh nổi. Nhiệm vụ mục tiêu là ám sát một cái thân vương, trúc cơ kỳ tầng 2 mang vào mục tiêu là hai cái quan văn. Hai cái quan văn bên người hộ vệ tuy rằng rất nhiều, nhưng luyện khí kỳ tu sĩ chỉ có 5 cái, hơn nữa đều đang luyện khí kỳ tầng 5 trở xuống. Đối với sát thủ mà nói, trừ phi là thiên phú kỳ tài, không phải vậy cùng cảnh giới tu sĩ đều sẽ không tạo thành quá to lớn trở ngại. Hai người này quan văn đầu nên dễ dàng bắt được, nhưng này cái thân vương liền có chút khó khăn. Đó là một cái tu luyện lôi điện đạo văn cương giả, hơn nữa thân là vương thất sẽ không dễ dàng mạo hiểm, huống chi vương thất bên trong lĩnh dược nên không ít. Chấp hành nhiệm vụ người Kể cả chính mình ở bên trong tổng cộng có 27 sát thủ học đồ, trong đó bốn cái hạt giống học đồ. Thứ 39 Hảo Hư Linh, đệ 233 Hào Phi Tuyết, hai người này đều là kiếm phần người. Thứ 66 Hào Lưu Ba, đây là huyền công tử người. Như vậy chấp hành nhiệm vụ, đối với mình phi thường có lợi, huyền công tử ít người, có thể liên hợp hắn. Bất quá Trần Vị Danh giờ khắc này muốn đi tìm cũng không phải là những thư này người, mà là một cái khác. Tân Quốc cùng Ngô Việt hai nước không ở cùng một phương hướng, khoảng cách cũng xa hơn một chút, dù là Trần Vị Danh có phong chi dục cũng là bỏ ra 10 ngày vừa mới chạy tới không có vội vã đầu thủ, mà là ở Tần đô tìm hiểu tin tức. Mỗi ngày theo cái kia thân vương, xa xa theo đuôi, thông qua gây vạ thuật chọn đọc tin tức. Rõ ràng người đứng bên cạnh hắn tế quan hệ cũng đang lục lọi thói quen của hắn, từng giọt nhỏ đều không đung tha. sát thủ không phải phổ thông tu sĩ, mục tiêu thường thường đều sẽ so với thực lực của chính mình mạnh. Đặc biệt là sát thủ học đồ, không đúng vậy không có huấn luyện cùng bồi dưỡng cần phải. mà giết người cũng không phải chỉ có mặt đối mặt vũ lực giải quyết một đường. biết rõ thói quen của hắn, biết rõ tính tình của hắn, biết rõ hắn ác tốt. mỗi một chỗ có thể tồn tại giết người cơ hội thật giống như biên bức giống như vậy lợi dụng hành quân người lấm lấm liệt liệt quen thuộc cho Ngô quân nguyên xoái hạ độc. liên tục theo dõi tốt hơn một chút tiên vẫn đúng là để Trần Vị danh phát hiện một chút thú vị sự tình đầu tiên Tần quốc Vương thất tính doanh, có thể cái này muốn ám sát thân vương nhưng là họ lữ họ khắc vương vô luận là ở đâu quốc gia đều là khá là hiếm thấy sự tình đúng chi cái này họ khắc vương còn chấp trường triệu chính có thể nói Tần quốc mạnh mẽ cùng cái này lữ thân vương có tối quan hệ trực tiếp thứ yếu cái này lữ thân vương đối với con trai của chính mình rất là bình thường không phải không được chỉ là cùng phụ thông phụ thân như thế, nhưng đối với cái kia ngồi ở vương vị thượng tiểu hoàng đế nhưng là tương đương quan trọng. Theo lý mà nói, một cái họ khác vương nắm giữ triều chính, nên sẽ mạnh mẽ ước hiếp tiểu đế mới đúng. Có thể tình huống này nhưng là tuyệt nhiên ngược lại. Cứ việc tiểu đế tựa hồ rất đáng ghét cái này lữ thân vương, có thể lữ thân vương ngẫu nhiên một bộ nên vì tiểu đế sáng tạo một cái tốt đẹp non sông tư thế. Đáng tiếc, cái này mỹ hảo nguyện cảnh e sợ muốn thất bại. ở tân đô theo dõi tham dò trừng mười nhật, rốt cục có người đến hắn chỗ đặt chân đến tìm hắn. người chính là mặc vấn. nhìn trước mắt nam tử này. Trần vị danh cảm giác rất là ngạc nhiên. Đây chính là hắn những ngày qua đang đợi người, luyện khí kỳ tầng 2, thực lực cũng không phải rất mạnh, nhưng cũng nhìn được. Khá là ngạc nhiên chính là, người này là Minh Đao Tùy Tùng giả, cái thứ nhất Tùy Tùng giả. Nam tử trường rất gầy, không biết là bởi vì công pháp vấn đề, vẫn là trời sinh như vậy, mặt còn rất trắng, cùng Trần vị danh chắp tay thi lễ, rất là cung kính nói, chính là, ta chính là Mạc Vấn. Ngươi lúc nào nhận thức Minh Đao? Trần vị danh lại hỏi. Hạt giống học đồ bảng ba vị trí đầu, thực lực sàn sàn với nhau, không thể thay thế thủ lĩnh nhân vật. Những năm gần đây, Muốn cùng theo Minh Đao rất nhiều người, nhưng đều bị hắn từ chối. Liên ở cái trước nhiệm vụ, trước đây chưa từng thấy. Mạc Vân trả lời rất thẳng thắn, không do dự, cũng không có ẩn dấu ý tứ. Trần Vị Danh rất là tò mò hỏi, "Ta rất hiếu kỳ, ngươi là nói thế nào độc hắn?" Mạc Vân cười cười, kỳ thực, liền nói ra một câu, "Ta có thể thế hắn làm một ít vũ lực không thể hoàn thành sự tình." Thì như, Trần Vị Danh nhìn hắn, có thể làm cho Minh Đao độc lòng, tất nhiên bất phàm. Mạc Vân lấy ra một tờ chỉ cùng một cây bút đưa cho Trần Vị Danh, "Hành giả đại nhân, xin ngươi tả cái tự" Đại nhân là sát thủ học đồ đối với hạt giống học đồ tôn sưng. Trần vị danh cầm bút lạc trên giấy, trong lòng suy nghĩ tả cái chữa gì được, nghĩ đến một hồi, quyết định tả cái hành tự. Đang muốn viết, đột nhiên cảm giác biểu hiện trở nên hoảng hốt, lại bỗng nhiên thức tỉnh, phát hiện trên giấy đã viết một cái xong người bên. Trong lúc nhất thời sắc mặt kinh hãi, Thất Thanh nói rằng, chuyện gì thế này? Đây tuyệt đối là hắn tả, nhưng hắn lại không hề ấn tượng, thực sự không rõ là chuyện gì xảy ra, lại nhìn về phía Mạc vẫn hỏi, ảo thuật đạo văn. Thế gian có một loại ảo thuật đạo văn, có thể dùng ảo thuật mê tâm thần người mà không biết. Mặc Vấn lắc đầu. Ta đây cũng không phải là ảo thuật đạo văn, mà là lãng quên đạo văn. Ta thần thông có thể để người ta quên một cái chuyện, thời gian dài ngắn xem mục tiêu lực lượng tinh thần mạnh yếu mà định. Hành giả đại nhân lực lượng tinh thần thực sự là lợi hại, ta vẹn vẹn để ngươi lãng quên nhất tức thời gian. Lãng quên. Trần vị danh hít vào một ngụm khí lạnh, đây là đáng sợ đến mức nào một cái đạo văn. Trong lúc nhất thời có thể còn không nghĩ tới loại này đạo văn sức chiến đấu ở đâu, nhưng chính như Mạc Vân nói, hắn có thể làm được rất nhiều vũ lực không cách nào làm được sự tình. Có lúc lãng quên là so với giết người càng thêm chuyện đáng sợ. Liên như vậy trước mắt, như Mạc Vấn để cho mình quên mất nhiệm vụ nội dung hoặc là nhiệm vụ kỳ hạn, hắn không muốn đối với mình động dao, chính mình cũng chết chắc rồi. Đại nhân không cần như vậy kiêng kỵ, ta điều này có thể lực mặc dù có chút diệu dụng, nhưng cũng không như trong tưởng tượng đáng sợ như vậy. Mạc Vấn cười nói, như lực lượng tinh thần như đại nhân như vậy, hầu như vô dụng, nhất tức thời gian ký ức mà thôi. Hơn nữa ta này thần thông cũng là có hạn chế, cũng không phải là loại bỏ ký ức, chỉ là che giấu, sau 10 ngày, Lãng quên sự tỉnh sẽ nhớ lại đến. Như vậy a? Trần vị danh gật đầu cười. Nhưng trong lòng lại sao sẽ tin tưởng. Trong lòng suy tư sau một hồi, đột nhiên động một cái, nhìn Mạc Vân một mặt ý cười. Người này thần thông cũng là thú vị, vừa nãy không cảm giác rõ ràng, có thể không cho ta biểu diễn một lượng Chương 26, động thủ. Cũng không biết là không để ý, vẫn là để tỏ lòng thành ý, Mạc Vân cũng không có từ chối, tùy ý tìm cái người qua đường, trong bóng tối liền sử dụng Lãng quên thần thông. Nhưng thấy người kia đột nhiên đứng lại bất động, ngược lại vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc, nhìn trung quanh, tựa hồ quên cái gì. Mặc Vân sẽ cùng Trần Vị danh nói rằng, người này lực lượng tinh thần cực thấp. Ta để hắn đem 3 ngày này sự tình đều quên, bất quá sau 10 ngày sẽ nhớ lại đến. Không sai, không sai, tương đương hữu dụng. Trần vị danh gật đầu, một mặt ý cười, trong bóng tối cầm trong tay ngưng tụ phù ấn tan, sẽ cùng hỏi, "Kiếm thần, Huyền công tử đều sẽ không ghét bỏ ngươi, ngươi có bực này năng lực, vì sao một mực muốn tuyển chọn minh đạo?" "Kiếm thần, Huyền công tử thủ hạ nhân tài đông đúc, ta đi tới bất quá phai mở mọi người mà thôi. Nhưng ở lão đại này liền hoàn toàn khác nhau, ta là cái thứ nhất, tất nhiên sẽ trở thành cánh tay trái của hắn hữu bàng." Mặc vẫn cười nói, "Lão đại trên người có khi vương tiềm lực." mà hai người kia không có, vương, chân vị danh đột nhiên sững sở, nhìn hắn không lúc đích. mạc vấn gật gật đầu, lão đại tất nhiên sẽ trở thành hắc ám chi vương, ta cũng không muốn chỉ khi tên sát thủ, ha ha, chân vị danh cười cười, không có hỏi lại, mạc vấn tựa hồ rất thẳng thắn, chuyện gì đều không ẩn giấu, có thể nhân tài như vậy đáng sợ hơn, người khác muốn hỏi, hắn đều trả lời, nhưng hắn không nói, nhưng là những người khác đều không nghĩ tới, một khi hắn không muốn ẩn giấu, trời mới biết còn có làm sao thủ đoạn, lúc này mạc vấn lại là hỏi, hành giả đại nhân tới nhiều ngày như vậy, có thể có kế hoạch vẫn không có. Trần vị danh lắc lắc đầu, nhưng ta sẽ như Minh Đao đề nghị, đem lữ thân vương đầu người giao cho ngươi, vì ngươi lấy này một vạn công vân Mặc vẫn gật gật đầu, hành giả đại nhân cùng Lão đại liên thủ, tất nhiên có thể trở thành phe thứ ba thế lực. Trần vị danh nhưng vẫn là lắc đầu, ta cũng không có cùng Lão đại ngươi liên thủ, chỉ có thể nói chúng ta là tạm thời bằng hữu, hơn nữa rất nhạt. Ta đồng ý làm như thế, chỉ là vì báo đáp hắn cứu ta cùng trước giúp ta. Ngưng một chút, lại là nói rằng, theo Minh Đao ý tứ, này một vạn công hơn có thể bảo đảm ngươi tiến vào công hơn bảng, nhưng ta vẫn là yếu Ngươi có cách gì có thể ở các loại vi sát chi trùng sống tiếp? Minh Dao cho hắn tình báo, cũng nói ra một điều thỉnh cầu, liền để cho Trần Vị danh bang mạng vẫn lấy cái kia một vạn công hân. Không có nói nguyên nhân, nhưng có thể nghĩ đến. Mạc vẫn sát thực năng lực đặc thủ, có thể sức chiến đấu nhưng là có hạn. Bây giờ lại là tùy tùng Minh Dao, lấy thực lực của hắn, trừ phi nhiệm vụ bên trong vừa vặn có thể gặp phải Minh Dao, không phải vậy rất khó chiếm được công hân. Bây giờ hiếm thấy gặp phải cùng mình ở cùng một cái nhiệm vụ, tự nhiên chỉ có thể làm cho mình hỗ trợ. Theo như vậy tử vong tốc độ cùng điểm công hiến, một vạn công hân lại hoàn thành một ít cái khác tạm vụ nhiệm vụ nên có thể bảo đảm hắn 2 năm sau kế tục ở công hơn bảng lên. Mặc vẫn cười cười, vừa nãy đại nhân đã gặp, mỗi khi có người phát hiện ta hành tích thì ta sẽ nghĩ biện pháp để hắn quên mất những kia hành tích. vì lẽ đó ta sức chiến đấu tuy rằng kém xa đại nhân, nhưng nhiều năm như vậy cũng vẫn sống sót. đúng là biện pháp tốt. Trần vị danh gật gật đầu, đi thôi, lại theo người kia đi xem xem, có lẽ sẽ có cơ hội. nghe đại nhân nói, hai người ra chỗ đặt trần, hướng về thân vương phủ đi. nói là hai người cùng đi tra xét, kỳ thực là trần vị danh một người. Lợi dụng chiêu phong chi thuật, này tần quốc vẫn chưa có người nào có thể phát hiện hắn hành tích. Canh tư tiên rời giường, năm canh trên trời chiều, buổi sáng suốt ruột thuộc hạ thương nghị, buổi chiều xử lý chính sự, buổi tối quy phủ, hoặc múa bút tung mặc, hoặc vũ đao làm kiếm. Trước mắt tần quốc không có chiến sự, lữ thân vương sinh hoạt rất có quy luật, này ở vương thất quý tộc, thậm chí còn toàn bộ Tây Hải chi châu đều khó mà nhìn thấy. Ngày thứ hai, huyền công tử người đến rồi, 67 hào lưu ba, nếu như đoán không sai, nên thủy chi đạo văn. Thiên hạ đạo văn vạn ngàn, trong đó năm loại xưng là ngũ hành, kim một thủy hỏa thổ đều là đại đạo đạo văn, mà trong đó thủy chi đạo văn nhưng là thành một loại rất lúng túng đạo văn, nói nhược đi là đại đạo đạo văn, có thể nói nó cường đi, nhưng là không có mấy người có thể đưa nó dùng đến tốt. Thượng thiện như thủy, tựa hồ quyết định thủy loại sức mạnh này rất khó có mạnh mẽ tính chất công kích. Ngày thứ ba, kiếm thần người cũng xuất hiện. Tuy rằng làm đến chậm một ngày, nhưng ngoại trừ 4 cái hạt giống học đồ cùng Mạc vẫn ở ngoài 22 người cũng đã tùy tùng hắn. Lữ thân vương thực lực bất phàm, bên người chính là còn có lượng lớn thị vệ, không thiếu luyện khí kỳ tu sĩ. Hơn nữa người này ngoại trừ quy phủ, từ không một chỗ khó có cơ hội hạ thủ, không chỉ là Trần Vị danh bất động, Kiếm Thần người cũng là không dám manh động. Biết rõ hai cái quan văn công hơn dễ như trở bàn tay, nhưng là không người dám đi. Một khi đánh rắn độ cỏ, này Lữ Thân Vương chỉ sợ là cũng lại không có cách nào giết. Giết không được Lữ Thân Vương, hết thể người đều phải chết. Ba phe thế lực đều là đối thủ cạnh tranh, nhưng cũng là có cảm giác trong lòng duy trì hiểu ngầm. Liên tục theo dõi Trừng mười nhật, không hề đoạt được. Mãi đến tận ngày hôm đó, Hạ Nguyên Tiết đến. Hạ Nguyên Tiết, ngày 15 tháng 10 chính là Cung Phụng Thiên Điệu tháng này ở Tần Quốc là cái rất long trọng ngày lễ mà ở ngày đó mỗi một ngày phảng phất phục chế quá sinh hoạt lữ thân vương rốt cục có thay đổi mang theo trong nhà hải tử cùng đi hội chùa mà này cũng làm cho một đám bọn sát thủ nhìn thấy cơ hội có thể là trong ngày thường quá bận bịu công sự lữ thân vương đối với hải tử ấy nấy rất nặng tuy rằng nhìn ra được hắn đối với này hội chùa cũng không có quá nhiều hứng thú nhưng vẫn là giả ra rất dáng vẻ cao hứng đồi tiếp cùng nhau đùa vui chân vị danh cùng mạc vẫn đứng ở dưới một cây đại thụ xa xa nhìn nhìn như rất tùy ý nhưng cũng rất chú ý đây là đi một lần cái khác sát thủ đều khá xa vị trí thu lại khí tức dựa vào đại thụ bóng tối cùng người ở bên cạnh quần, rất khó có người phát hiện bọn họ. Rất xa nhìn quét những kia nút trong bóng tối sát thủ học đồ, Trần Vị Danh đột nhiên không nhịn được cười cợt, người nói: "Những người này hảo thuần a, rõ ràng phần này công hơn không có bọn họ phần, một khi gặp nguy hiểm, chết trước khẳng định là bọn họ, ngươi nói bọn họ còn đi kiếm thần người làm gì? Là đáng thương, nhưng không có lựa chọn khác." Mạc vẫn cũng là cười cợt, như nhiệm vụ mục tiêu giết không chết, đại gia đều là tử, chỉ có thể nghĩ biện pháp băng hạt giống học đồ hoàn thành nhiệm vụ. Có thể tiếp tục như vậy, sớm muộn vẫn là chết có thể nhiều sống một ngày chính là một ngày đại nhân trước đây chẳng lẽ không cũng là như vậy phải không? Mặc Văn nhẹ giọng nói đại nhân đột nhiên dễ dàng như vậy nhưng là có chủ ý có đối với chúng ta sát thủ mà nói giết người muốn chỉ là một sơ hở mà thôi chân vị danh tử tôi nói như muốn cho con cọp xuyên cả ấy, tốt nhất mùi nhử chính là con trai của nó năng lực của ngươi có thể làm cho lữ thân vương cùng hắn hộ vệ bên cạnh lãng quên thời gian bao lâu Mặc Văn hơi suy nghĩ một chút lữ thân vương cảnh giới tuy rằng mạnh hơn đại nhân nhưng lực lượng tinh thần nhưng là không bằng Ta có thể làm cho hắn lãng quên thời gian ba cái hô hấp sự tỉnh. Còn hắn hộ vệ bên người, nửa canh giờ. Được rồi, chỉ cần thời gian ba cái hô hấp. Chân vị danh tử Tôn nói, quay về Lữ Thân Vương phương hướng đi tới. Khi ta đem Hải Tử đẩy xuống thang thời điểm, liền phát động năng lực của ngươi. Chương 27, lòng dạ đàn bà. Hội chua chính là ở một chỗ đạo quan ở ngoài tiến hành, ở xem trò vui đồng thời, rất nhiều người còn không thì tiến vào đạo quan dâng hương cầu phúc. Lữ Thân Vương mang theo hai đứa bé xoay chuyển chốc lát, cũng là dọc theo từng tầng từng tầng bậc thang hướng trong đạo quan đi đến. Chân vị danh vị trí Chính đạo quan cửa, trong tay cầm một ít tiểu hài tử ngọn ý, ra vẻ một cái tạp hóa thương nhân. Thấy rõ Lữ Thân Vương hướng đạo quan đi tới, lát chống bỏi, chậm rãi hướng phía dưới đi đến, trong miệng té to. Mặc vẫn cũng là làm bộ một lá thư sinh dáng dấp, không nhanh không chậm đi ở phía sau 2 mét nơi. Mắt thấy hai người hướng Mục Tiêu nhân vật đi đến, hết thảy sát thủ học đồ đều là nín thở ngưng thần, làm tốt ra tay chuẩn bị. Bọn họ còn không nghĩ ra biện pháp, nhưng một khi Trần Vị danh đất thủ, tất nhiên ra tay cấp giật. Ở huyên náo trong lúc đó, hết thảy giết trong lòng bàn tay cũng đã không có những người khác, chỉ có Trần Vị danh cùng Mục Tiêu Nhìn hai người từng bước một tới gần, phảng phất trong lúc đó có điện quang đốm lửa bính hiện, động một cái liền bùng nổ. Bán tiểu hai tử ngoạn ý tạp hóa thương nhân đều ở phía dưới, lúc này này đạo quan bên liền chuẩn vị danh một cái, khi đi đến Lữ Thân Vương trước người không xa thời điểm, một đứa bé đột nhiên hô, "Phụ vương, ta muốn một cái cổ." Đang ở Vương thất, nhiều cái khác món đồ chơi, ngược lại là những này dân gian đồ vật có vẻ đòi, rất là hiếu kỳ. Sát thủ tổng có một ít tu lại khí tức biện pháp, mặc dù không nói được thật lợi hại, nhưng ở mục tiêu vô tâm bên dưới, tu vi cách biệt không đến nỗi quá lớn, cũng là khó có thể phát hiện. Ha, tiểu thiếu gia, đây là ngài cổ, cầm cẩn thận, 10 đồng tiền." Trần Vị Danh cúi người xuống cầm trong tay chống bỏi đưa tới, trong miệng nói lấy lòng, một mặt ý cười. Lúc này hắn cách Lữ thân vương không phải rất xa, ra tay liền có thể chạm đến, nhưng đối với vương khỏe mạnh lực mạnh hơn quá hắn, bên người còn có rất nhiều hộ vệ, trực tiếp tiến công e sợ không chiếm được chỗ tốt. Còn có một lựa chọn, chính là kèm hai bên tiểu hài tử làm người chất, nhưng Trần Vị Danh cũng là không dám làm như thế. Đừng nói cái kia ngôi vị hoàng đế thượng tiểu hoàng đế vô cùng có khả năng là Lữ thân vương cốt đủ, chính là không tính cả cái kia Nơi này hắn cũng có hai đứa bé. Như vậy nhân vật kiêu hùng, dù cho lại thương yêu con trai của chính mình, cũng hầu như không thể là một đứa bé để chính hắn thiệp thân hiềm địa. Chân vị danh không dám đánh cược, cái khác sát thủ học đồ cũng là không dám đánh cược, cho nên vẫn không có ai làm chuyện như vậy. Nhưng vào giờ phút này, nhưng còn có khác một cơ hội. Sẽ ở đó tiểu hài tử sắp sửa tiếp nhận đi trong ngáy mắt, chân vị danh đột nhiên ra tay, đem hắn đẩy một cái. Lực đạo dùng vừa vặn, để hắn không đến nơi cút ngay lập tức xuống, mà là lảo đảo một cái, sắp sửa té ngã, tay chân đồng thời mùa tung. Lữ thân vương cao hơn hắn một cảnh giới lớn. Như vậy động tác tự nhiên là đặt ở trong mắt, trong nháy mắt nổi giận, há mồm liền muốn húng ra. Phía sau không người chú ý mạc vấn tay bắt phát quyết, lập tức thôi thúc thần thông. Một trận sóng gợn đẩy ra, bốn phía đoàn người đều bị lan đến. Lữ Thân Vương vẻ mặt sức sở, vừa nay cái kia chuyện trong nháy mắt bị mạc vấn che giấu, Trần Vị danh thu tay lại đã làm ra một mặt kinh ngạc rằng dốc. Nay then chốt ký ức bị che giấu, thêm vào đứa nhỏ cái kia rễ rửa dáng vẻ, Lữ Thân Vương chỉ cho là đứa nhỏ không có đứng vững, sắp sửa té ngã. Dù sao cũng là thân sinh có đủ, trong lòng quí lên, cái nào còn suy nghĩ cái khác. Lữ thân Vương tiến lên một bước đem ôm lấy, thân thể xoay một cái, đã ổn định. Trong giây lát này, Lữ thân Vương phía sau lưng hướng Trần Vị Danh, mà những hộ vệ khác đều cách hắn có 3 mét khoảng cách. Lãng quyên đạo văn ảnh hưởng, không có ai với trước mắt Trần Vị Danh sản sinh cảnh giác. Giết nhau tay mà nói, lộ ra như vậy kẽ hở mang ý nghĩa tất cả khả năng. Thời khắc này, chỉ cần Trần Vị Danh ra tay, dù cho đối phương vượt qua hắn một cảnh giới, đắc thủ khả năng cũng vượt quá 8/10. Cơ hội ngàn năm một thở, Trần Vị Danh trong tay đã bắt đầu vận chuyển phù hấn phương pháp ngưng tụ ra phong cứ đao mà trong bóng tôi rất nhiều sát thủ học đồ cũng là ngưng thần tĩnh khí làm tốt ra tay chuẩn bị Dương Cung bạc kiếm lôi đình đem động hết thảy tất cả tựa hồ liền có thể cái kia một cái manh mối thế ngàn cân treo sợi tóc chân vị danh nhưng là đột nhiên đem phù ấn số tan khí tức vừa thu lại từ bỏ tiến công sau đó liền làm ra một mặt bị dọa đến răng rớp không núp đít đem hải tử để dưới đất để cho dừng lại lữ thân vương một mặt túc sắc trách cứ thực sự là làm sao liền không cố gắng đi nhất định phải nhảy nhảy nhoát nhoát suýt chút nữa liền ngã sấp xuống rồi gây nên đứa nhỏ lập tức cúi đầu không dám lên tiếng chỉ là thật chặt cầm lấy chống bỏi nhìn dưới bàn chân. Lữ Thân Vương lắc lắc đầu, lại đối với người thủ hạ phân phó nói, đem tiền cho. Sau đó liền mang theo mấy người kế tục hướng đạo quan đi đến. Hộ vệ cho một khối nén bạc, yêu quát một tiếng, nhiều chính là tiền thưởng. đa tạ, đa tạ. Trần Vị Danh luôn mồm nói tạ, lại không nhanh không chậm hướng phía dưới đi đến. Không nghĩ tới Trần Vị Danh không hề động thủ, cái khác sát thủ cũng là một lần nữa ẩn ngấp thân hình. Chờ Lữ Thân Vương tiến vào đạo quan sau khi, Mặc Văn đuổi theo, nhẹ giọng hỏi, vì sao không động thủ? một khác đó, chỉ muốn động thủ tỷ lệ thành công cực cao, có thể nói là ngàn năm một thở. Coi như cái khác sát thủ muốn muốn động thủ tranh cướp, lấy hành giả thực lực phối hợp thủ đoạn của chính mình, tuyệt đối có thể từ nơi này thoát thân. Trần Vị danh thở dài, lắc lắc đầu, lại nhìn Mạc Vân hỏi, ngươi nghĩ tới cha mẹ chính mình là hạng người gì sao? Hả? Mặc Vân sững sờ, lập tức lắc đầu, không nghĩ tới, chúng ta là sát thủ, nhất định phải đi ở trong bóng tối, vĩnh viễn cô nhi. Có người nhà cũng không cần mơ ngộng, sẽ không có nửa điểm chỗ tốt. Nhưng ta nghĩ tới, Trần Vị danh nhẹ giọng nói rằng, chúng ta những sát thủ này học đồ, hoặc là hết thảy sát thủ có thể đều là bị người vì là biến thành cô nhi ta nghĩ quá nếu như ta có cha mẹ sẽ làm sao bởi vì cái kia quỷ dị mộng hắn sẽ thường thường nhớ tới cái kia màu xanh biết nữ tử tưởng tượng nàng cùng mình quan hệ tiến tới nghĩ đến chính mình là còn có hay không những thân nhân khác rất nhiều rất nhiều Mạc vấn tựa hồ không nghĩ tới trần vị danh sẽ nói như thế trong lúc nhất thời cũng không biết trả lời như thế nào một hồi lâu mới nói nói ngươi không đành lòng xin lỗi trần vị danh lắc đầu nói rằng tuy rằng lữ thân vương vốn là cùng ta không thủ nhưng ta giết hắn cũng sẽ không có cái gì không thành lòng có thể muốn ta làm một đứa bé giết chết cha của hắn, cảm giác thấy hơi khó làm đến. Một khắc đó ta đã do dự, như lại ra tay, e sợ hậu quả khó giỏ, vì lẽ đó chỉ có thể từ bỏ. Mặc vẫn trầm mặc một hồi, lại lắc đầu nói rằng, ngươi không thích hợp làm sát thủ, ta vốn là không muốn làm sát thủ, nhưng chúng ta có lựa chọn sao? Trần Vị Danh nhìn hắn nói rằng, ngươi không phải cũng như thế không muốn vĩnh viễn khi tên sát thủ sao? Mặc vẫn nhún vai một cái, không tiếp tục nói, không phải mỗi tên sát thủ đều muốn làm sát thủ, chỉ là không có lựa chọn khác. ở nhân duyên cát, khi không được sát thủ người liền sẽ trở thành cái khác sát thủ đá đạp chân vạn kiếp bất phục bất quá ngươi yên tâm, chân vị danh lại nói lữ thân vương đầu người chúng ta còn có cơ hội đi thôi. bây giờ rời đi. mặc vấn cao mày, chân vị danh quay đầu lại nhìn đạo quan một chút chúng ta vừa nay động tác đã cho kiếm thần người chỉ rõ một cái giết lữ thân vương con đường bọn họ chắc chắn sẽ không nhẹ dạ. vậy ngươi hiện tại còn đi? mặc vấn càng thêm không rõ, chân vị danh cười cợt ta nếu không có cách nào dễ dàng ra tay không bằng liền giao cho bọn họ đi giết chúng ta lại đi cướp chính là hiện tại chúng ta đi tìm huyền công tử người với hắn làm khoản giao dịch. Chương 28, Lư 3. Nơi này từ bỏ ra tay, kiếm thần người mang theo cái khắc sát thủ học đồ đi theo. Trần Vị Danh không có rời đi luôn, thôi thúc phá vọng tổn chân chi nhãn nhìn bốn phía một vòng sau, liền mang theo Mạc vẫn hướng cách đó không xa một cái bể nước đi đến. Bể nước một bên là đại thụ cùng hải thảo, nên lâu không sửa chữa, có chút hỗn độn. Đi tới bên cạnh sau, có thể thấy được bên trong ngồi một người mặc màu xanh lam bô y mà mạp. Nên nhìn thấy Trần Vị Danh đi tới, áo lam mập mạp có vẻ hơi hoảng loạn, đợi được Trần Vị Danh đi tới trước mắt sau, trái lại là bình tĩnh lại. Nhìn hắn lạnh lùng nói rằng, "Hành giả, chẳng lẽ là muốn ra tay với ta?" Người này chính là Huyền công tử tùy tùng giả, thứ 66 hảo, lưu 3. Hắn tu luyện chính là thủy chi đạo văn, mượn bể nước thủy lực lượng, có thể ẩn giấu càng bí ẩn. Nếu không có trần vị danh có phá vọng tồn chân chi nhãn, cũng thật là tìm hắn không tới. Tiên vân các, lấy kiếm thần cùng Huyền công tử hai phe thế lực đối kháng, có thể nhiệm vụ lần này, kiếm thần một phương không chỉ có hai người còn đã đem cái khát sát thủ học đồ chiêu nạp dưới trướng, chân vị danh bên người cũng có một cái không tên, so ra, lưu Ba trái lại thành thế đơn lực bạc nhất một cái. Chân vị danh tuy rằng xếp hạng bất quá 100, có thể trước hết giết Phong Ma, lại giết thiểm địa kiếm, danh tiếng không phải bình thường. Nếu như này còn chỉ là vận khí lời nói, cái kia biên bức cùng vong hồn bị đối phương hại lên thanh toán bảng, có phong linh ở một bên đều bó tay toàn tập, đây chính là thực lực. Đây là một cái thực lực khó có thể dự tính người, Lưu Ba rất cẩn thận, hắn không cảm giác mình nhất định mạnh hơn đối phương, đặc biệt là ở đối phương còn có giúp đỡ tình huống hạ. Nhưng nếu đối phương thật muốn động thủ, chính mình cũng sẽ không khi này trâm thượng thì cá. Chân vị danh cười cười, không tỏ rõ ý kiến, chỉ là hỏi Như hai người chúng ta liên thủ giết ngươi, ngươi cảm thấy ngươi sống sót tỷ lệ có mấy thành? 5 phần 10. Lưu Ba trầm giọng nói rằng, còn có 5 phần 10 khả năng là ta giết hai người các ngươi. Trần Vị Danh không có phản bác, lại là hỏi, nếu ngươi độc nhất quả nhân, ngươi cảm thấy ngươi ở trận này nhiệm vụ bên trong được công vân độ khả thi lớn bao nhiêu? Lưu Ba ngưng Mi, một hồi lâu sau mới nhẹ giọng nói rằng, ta đã không có ý định được công vân. Rất lý trí. Trần Vị Danh cười nói, dù cho Lưu Ba xếp hạng ở 67 hảo, nhưng như Thiểm Điện kiếm ngày xưa từng nói, trừ phi tiến vào 10 vị trí đầu, Không phải vậy thứ hạng này cũng không nhất định có thể đại biểu sức chiến đấu, chí ít tiềm điện kiếm tuyệt đối muốn so với xếp hạng 67 vong hồn lợi hại không biết. Đang không có người hỗ trợ tình huống hạn, Lưu Ba có thể được công vân độ khả thi hầu như là số 0. Tư bỏ là tối lý trí, thật giống như lần trước nhiệm vụ, nếu không có học được phong linh phong chi dực, Trần Vị Danh cũng chắc chắn sẽ không mạo hiểm. Sau khi cười xong, lại nhìn Lưu Ba một mặt túc sắc nói rằng, ta nghĩ cùng ngươi làm một vụ giao dịch. Giao dịch gì? Lưu Ba hỏi. Trần Vị Danh không nhanh không chậm nói rằng, nếu ta đoán không lầm, trong vòng năm này. Kiếm thần người tất nhiên sẽ đã thủ. Giết Lữ Thân Vương sau, bọn họ hẳn là còn có thể tiện đường đi lấy cái kia hai cái quan văn đầu người. Đến thời điểm chúng ta liên thủ đi đánh lén bọn họ, sau khi chuyện thành công, Lữ Thân Vương đầu người cho hắn, hai cái quan văn đầu người cho ngươi. Lưu Ba cười lạnh, "Ta tại sao muốn cùng ngươi hợp tác? Hai cái quan văn đầu người, ta một người liền có thể chiếm lấy. Nếu Lữ Thân Vương đầu người không ta, ta cùng ngươi hợp tác lại có ích lợi gì? Ta tin tưởng một mình ngươi tuyệt đối có thể chiếm lấy hai cái quan văn đầu người, thế nhưng." Trần Vị danh lắc lắc đầu, "Tiền đề là ta không nhúng tay vào." Ta một khi cùng ngươi tranh cướp, ta bảo đảm một mình ngươi đầu đều khó mà bắt được. Thứ yếu, coi như ta không nhúng tay vào, ngươi cũng chưa chắc có thể bắt được. Ở kiếm thần người giết chết Lữ Thân Vương trước, chúng ta ai cũng không thể manh động. Một khi đánh rắn động cỏ, kiếm thần người ám sát thất bại, đem sẽ không có cơ hội lần thứ hai. Nhiệm vụ xong không được, chúng ta đều là chết. Mà thôi ngươi cá nhân năng lực, căn bản là không cách nào phán đoán ra kiếm thần người thành công thời gian chính xác, có thể khi ngươi biết Lữ Thân Vương bỏ mình thời điểm, hai cái quan văn đầu người đã bị kiếm thần người bắt được. Quan trọng hơn chính là, ta nếu đem việc này nói cho ngươi ngươi như từ chối, vậy thì mang ý nghĩa lập trường của chúng ta đem sẽ biến thành kẻ địch. Đang khi nói chuyện, mắt lộ ra lợi quang, tuy rằng không có quá nhiều động tác, nhưng sát cơ đã là lộ không bỏ sót. Lưu Ba hừ một tiếng, ngươi là muốn cùng thì cùng kiếm thần cùng huyền công tử là đi sao? Không phải là là địch có ý nghĩa gì sao? Trần Vị danh hỏi ngược lại, nếu như ở một cái nào đó nhiệm vụ bên trong, chỉ có ta và các ngươi huyền công tử người, ta không cảm thấy các ngươi liền sẽ bỏ qua cho ta, liền coi như chúng ta tuyên chiến, ở một số tình huống đặc thù hạ, nên liên thủ vẫn phải là liên thủ. Ta vẫn cảm thấy các ngươi như vậy tùy tùng thật sự rất ngu xuẩn, không chỉ có không có tác dụng lớn, trái lại còn có thể bởi vì lập trường để rất nhiều chuyện trở nên khó có thể cứu vãn. Thật giống như hiện tại như thế, coi như ngươi có biện pháp giết Lữ Thân Vương, nhưng bởi vì kiêng kỵ kiếm thần người, cho nên không dám có động tác. Như kiếm thần người cũng giết không được Lữ Thân Vương, cái kia đại gia đều chết chắc rồi. Nói rằng nơi này, Lưu Ba rốt cục thở dài, lại gật gật đầu, "Được, ta đáp ứng ngươi. Nhưng ta thanh minh trước, như tình huống không đúng, ta sẽ không đổi ngươi từ chiến." Chân vị danh cười cận, "Yên tâm, chân tình huống không đúng." ta chạy khẳng định nhanh hơn ngươi. Nương một chút lại hỏi, "Thứ 39 Hảo Hư Linh, đệ 233 Hảo Phi Tuyết, ngươi so với ta hiểu rõ hơn bọn họ, có thể nói cho ta bọn họ tu hành cái gì đạo văn sao?" Lưu Ba do dự một chút, vẫn là nói rằng, "Thứ 39 Hảo Hư Linh tu luyện chính là hư nhược đạo văn, có thể không ngừng suy yếu thực lực của đối thủ. Đệ 233 Hảo Phi Tuyết, tu luyện chính là tuyết chi đạo văn cùng tiên chi đạo văn." chân Vị danh gật gật đầu, lại là hỏi, "Như muốn ngươi lựa chọn, ngươi đồng ý tuyển ai làm đối thủ?" "Thứ 39 Hảo Hư Linh." Lưu Ba trả lời không chút do dự vì sao? chân vị danh không hiểu hỏi. mặc dù nói xếp hạng không có nghĩa là thực lực tuyệt đối, nhưng khách quan thượng vẫn là đại biểu một chút. thật giống như cái kia biên bức giống như vậy, tất nhiên sẽ không là vong hồn đối thủ. hư nhược đạo văn tuy rằng không kém, nhưng huyền công tử nói hắn tu luyện kỳ thực cũng không có đúng chỗ, lực công kích có hạ. cứ việc ta không hẳn có thể thắng được hắn, nhưng hắn nếu muốn giết ta cũng khó. lưu ba giải thích, nhưng phi tuyết liền không giống nhau. huyền công tử nói rồi, kiếm thần danh nghĩa có mấy người thực lực so với xếp hạng cao, một cái là thiểm điện kiếm đã bị ngươi giết, một cái chính là phi tuyết nếu không có ngươi giết thiểm điện kiếm, ta cũng sẽ không đối với ngươi như vậy kiên kỵ. ngũ hành tương khắc, thổ khắc thủy, mà ngoại trừ thổ ở ngoài băng cũng khắc chế thủy. như tu luyện băng chi đạo văn thực lực đầy đủ, có thể để ta loại này thủy chi đạo văn tu sĩ không thể lộng đậy. tuyết chi đạo văn tuy rằng không có băng chi đạo văn đến mãnh liệt, nhưng cũng là có tương tự hiệu quả. ta đánh nàng, không tốt đánh. thật sao? chân vị danh khẽ mỉm cười, không sao, ta vừa vận am hiểu đánh tu luyện tuyết chi đạo văn. chờ bọn hắn đắc thủ sau, ngươi phụ trách cuốn lấy lưu linh, những người khác giao cho ta. ta giết phi tuyết sau lại trợ ngươi giết hư linh thành giao lưu ba duỗi ra một tay cùng trần vị danh chào ở cùng nhau chương 29, mai phục đạo quan việc, trần vị danh từ bỏ ra tay nhưng là để kiếm thần người nhìn thấy giết lữ thân vương thời cơ hư linh cùng phi tuyết không có lại khẩn nhìn chăm chú lữ thân vương không tha mà là đem tâm tư đặt ở cái kia hai cái đứa nhỏ trên người quy phụ sát thủ học đồ bên trong có tu luyện mê hoặc đạo văn tuy rằng tu vi cũng không sâu dùng để đối địch hầu như không có mấy phần tác dụng nhưng dùng tới đối phó một cái không có nửa điểm tu vi đứa nhỏ nhưng là thừa sức liên tục dùng năm ngày để đứa bé kia hoàn toàn rơi vào mê hoặc thần thông bên trong. Thân vương trước phủ, phụ vương, phụ vương. Lữ thân vương mới vừa đi ra cửa phủ đang muốn lên xe ngựa, tiểu hài nhi một đường tiểu bảo khẩn đi theo ra ngoài. Chĩ, Lữ thân vương đem đứa nhỏ ôm lấy, cười hỏi, làm sao? Không nỡ phụ vương sao? Đứa nhỏ gật gật đầu. Ngày hôm qua ta lượm một cây đao, cho phụ vương nhìn. Đao? Cái gì đao? Lữ thân vương một mặt ý cười. Chính là cái này. Đứa nhỏ từ trong lòng móc ra một cây truy thủ, trôi đao khản nạm bảo thạch, lưỡi dao gió lấp loé hàn quang. Hả? Hà? Lữ Thân Vương xứng sở, "Này không phải phụ vương đưa cho ngươi sao?" Nói thế nào là kiếm? "Ừm." Đó là, đó là. Đứa nhỏ nói lắp một thoáng, trong mắt hồng quang lóe lên, đột nhiên đem chủy thủ trong tay quay về Lữ Thân Vương ngực cắm xuống. Hết thảy hộ vệ lúc nào cũng đề phòng, nhưng lại có ai sẽ đi phòng bị này Lữ Thân Vương thế tử? Mà Lữ Thân Vương chính là sẽ không đi ngờ vực con trai của chính mình. Đứa nhỏ tuy rằng sức yếu, thời khắc này nhưng là thật giống thần uy bám thân giống như vậy, một đao trực tiếp xen vào ngực, lại mạnh mẽ khoé lên. "A!" Đau nhức bên dưới lữ thân vương gào lên đau đớn một tiếng, cầm trong tay hải tử ném ở trên mặt đất, lão đảo trong lúc đó liên tiếp lui về phía sau. phụ tử liên tâm, mặc dù là như vậy, hắn cũng không hề dùng suy, chỉ là xong lòng tay ra. thân vương, hết thảy hộ vệ một trận kinh hoàng, trong lúc nhất thời càng là không biết có nên hay không gọi có thích khách. xèo xèo xèo, từng trận phong thanh lướt trên, lần lượt từng bóng người lao ra, yên vân cắt sát thủ học đồ chuyển động, thân vương trước phủ nhất thời rơi vào trong một mảnh hỗn loạn, chém giết nổi lên một phía. rất xa trên lầu cao, trần vị danh, mặc vẫn cùng lưu ba rất xa nhìn. Thanh chủ thủ kia trên có hư linh tăng thêm suy yếu lực lượng, một đao quan tâm, Lữ thân Vương chỉ có chút cơ kỳ cảnh giới, giờ khắc này sợ là liền một cái luyện khí kỳ tầng một người đều đánh không lại. Như không có cường giả tới rồi trợ giúp, hắn chết chắc rồi. Chúng ta không phải là nên đi giết hai cái quan văn?" Lưu Ba trầm giọng hỏi. Trần vị danh lắc lắc đầu, "Không, không muốn đánh gián độ cỏ, liền để bọn họ đi giết, đến thời điểm cùng nhau cấp đến chính là hai người đầu là đáp ứng cho hắn, như sớm chiếm lấy, ai biết hắn còn có thể hay không giúp mình tận lực chiến đấu." So ra Chỉ có này Lữ Thân Vương đầu người mới xem như là chính mình. Chân Vị Danh nhìn về phía trước không lúc đích, ánh mắt cũng không có ở những sát thủ kia trên người, mà là nhìn đứa trẻ kia. Hắn lúc này một mặt hoảng loạn, thậm chí sợ hãi, ngơ ngác đứng ở đó không lúc đích, phảng phất mất hồn. Chiến trường hỗn loạn không tự, không có ai quản hắn, mà hắn như không phải người của thế giới này giống như vậy, mặc cho nơi này hỗn áo, cũng khó có thể hoán trở về tâm thần của hắn. Mê hoặc thuật đã mất đi hiệu lực, hắn biến trở về chính mình, nhưng không cách nào cứu vãn chuyện đã xảy ra. Hắn nhớ tới vừa nãy phát sinh tất cả hắn nhớ tới là chính mình một đao đâm thủng cha mình trái tim ảo não hối hận kinh hoàng sợ hãi thời khắc này trong lòng một mảnh hỗn loạn hắn thậm chí không biết làm sao đối mặt cho tới điên cuồng như những người này nhiều hơn nữa giết một ít sát quang thân vương phủ người như tiểu hài này lại nhỏ hơn một chút sẽ không đối với những chuyện này sản sinh ký ức vậy hắn có lẽ sẽ bị đưa đến thiên quyển trở thành một sát thủ học đồ đi từ đây không ký trước kia chuyện cũ từ đây vì là giết mình toàn ra kẻ thù hiệu lực từ đây trở thành một cỗ máy giết chóc chân vị danh không tên nghĩ đến rất nhiều thậm chí nghĩ chính mình đã từng không phải là chính là như vậy. lặng lặng nhìn hồi lâu, mai đến tận hư linh một đao chặt bỏ lữ thân vương đầu, xác định nhiệm vụ chủ yếu đã xong xuôi, ba người mới chậm rãi rời đi. lữ thân vương bỏ mình, vương phụ trước một mảnh hỗn loạn, sát thủ sức chiến đấu muốn vượt qua cùng cảnh giới tu sĩ không ít, dù cho có mấy cái luyện khí kỳ tầng 4 trái phải hộ vệ, có thể căn bản ngăn cản không được bất cứ chuyện gì. như vậy xuống, thậm chí khả năng có diện tộc tai họa cũng may những sát thủ kia cũng là không muốn tiến hành không có ý nghĩa chiến đấu, đồng thời cũng còn muốn lấy cái kia hai cái quan văn công vân, chém giết một phen. Để lại đầy mặt đất thi thể sau liền nhanh chóng đi. Tần Quốc biên cảnh. Một cái bên cạnh hồ một bên, Trần Vị Danh trong tay nắm bắt thanh phòng, tinh tế chọn đọc trong đó tin tức, một hồi lâu sau mới gật đầu nói, chính là nơi này, vận khí không tệ, có cái hồ nước, rất thích hợp người. Lưu Ba tu luyện chính là thủy chi đạo văn, ở vào tình thế như vậy, sức chiến đấu chí ít tăng lên 2 phần 10. Tuy rằng xác thực đối với mình rất có lợi, nhưng Lưu Ba vẫn còn có chút hoài nghi hỏi, tuy rằng ngươi nói rất có lý, nhưng ngươi thật có thể xác định bọn họ chính là đi đường này tới được? Trần Vị Danh gật đầu cười. Ta tu luyện chính là Phong Chi Đạo Văn cùng Thiểm Điện Đạo Văn, đối với Phong Chi Đạo Văn có cực cường năng lực học tập. Đây là Phong Linh Chiêu Phong Chi thuật, có thể để cho ta biết nơi này đã xảy ra rất nhiều chuyện, bọn họ khẳng định chính là từ nơi này tới được. Phong Linh Chiêu Phong Chi thuật cũng không có loại năng lực này, hắn chỉ là dùng phá vọng tổn chân chi nhãn xem đến chỗ này từng đã xảy ra một ít chuyện vết tích, bởi vậy suy đoán mà ra. Sát thủ đều là rất cẩn thận, không biết chuyện như vậy sẽ làm sự tình sản sinh biến số độ khả thi tăng cao chí ít 5 lần. Vì hạ thấp nguy hiểm Sát thủ lui lại con đường thường thường sẽ cùng xuất kích con đường như thế, như vậy có thể để tránh cho một ít không cần thiết nguy hiểm. Bọn họ trước đây vẫn làm ra thoái nhượng dấu hiệu, làm cho đối phương cảm giác mình ba người không dám cùng bọn họ đối địch. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, những người này hẳn là vẫn là sẽ chọn từ nơi này trở về cứ điểm. Mấy người một đường lại đây, rốt cuộc tìm được cái này thích hợp nhất điểm phục kích. Tuy rằng này cũng không phải trăm phần trăm sự tình, nhưng có thể thử một lần. Lưu Ba Tựa Hồ vẫn còn có chút hoài nghi, bất quá không có nói thêm nữa, chỉ là hỏi chúng ta làm thế nào? không có quá nhiều kế hoạch, cường đánh. chân vị danh nói rằng, ngươi trốn ở bên trong hồ nước, ta phụ trách đem phi tuyết bước đi, những người còn lại giao cho ngươi. có hồ nước này ở, ngươi nên có thể kiềm chế. hắn đây. lưu ba chỉ vào mạc vấn hỏi, cuộc chiến đấu này không cần hắn. chân vị danh cười cợt, ngươi hẩn đi đi, ta đi tìm hiểu tin tức. lưu ba không có nói thêm nữa, chậm rãi chìm vào giữa hồ. mạc vấn nhưng là tự mình rời đi, đi tới cùng chân vị danh lướt chỗ tốt. phong chi dực, chiêu phong chi thuật phối hợp phá vọng tổn chân chi nhãn. Để Trần Vị Danh ở đối phương Phạm Vi Giọ xét ở ngoài liền có thể đem tin tức của bọn họ nắm giữ rõ rõ ràng ràng. Hư Linh cùng Phi Tuyết không có làm bất ngờ quyết định, dựa theo sát thủ quen thuộc một đường dọc theo khi đến phương hướng lui lại. Mắt thấy đám người kia từng bước một tới gần hồ nước, Trần Vị Danh bay ở cách đó không xa trong rừng tây, trong tay đã ngưng tụ ra phong cứ đao. Chương 30: Điều động. Bay ở trong rừng tây, rất xa nhìn đám người kia cấp tốc hướng mai phục địa điểm mà đi, Trần Vị Danh tay cầm phong cứ đao, ở trong lòng không ngừng tính toán khoảng cách. Hư Linh là một cái nam tử mặc áo đen, làm gầy gò xấu, da bọc xương giống như vậy trường cực kỳ khó coi, phản phất thi thể. phi tuyết nhưng là một cái trường khá là đẹp đẽ nữ tử, trên người mặc một thân màu trắng quần áo bó, khoác một cái bạch vũ áo choàng, mạnh mẽ mắt thấy, tựa hồ so với cùng tuổi cái khác sát thủ học đồ thành thục rất nhiều. hư linh và những người khác giao cho lưu ba, mục tiêu của chính mình là đối phương trong miệng sức chiến đấu khá cường phi tuyết. chân vị danh không có vội vã đậu thủ tiến lặng chờ, đợi được phi tuyết tới gần hồ nước trong nháy mắt đó, phong chi dực vô một cái, rốt cục chuyển động, tay cầm phong cứ đao trực tiếp giết ra, dựa vào phong chi dực. Hắn nắm giữ so với phần lớn hạt giống học đồ tốc độ nhanh hơn, phảng phất thời gian qua nhanh, trên bầu trời lưu lại một đạo bệnh ân. Bình thường luyện khí kỳ tu sĩ căn bản không thể phản ứng lại, nhưng hắn giờ khắc này đối mặt chính là sát thủ, cảnh giác tính mãi mãi cũng ở sát thủ. Phi Tuyết thực lực quả nhiên như Lưu Ba nói, tương đương bất phàm, trước tiên đã phản ứng lại, trong tay ngưng tụ đại đoàn tuyết trắng, cùng Phong Cứ đao liều mạng một cái, Phong Tuyết bạo phát, dường như bạch vũ tứ tán, nhìn như bất quá một chiêu, nhưng là đều tụ tập hai người 8 phần 10 trở lên lực đạo, to lớn lực đàn hồi, khiến cho Phi Tuyết như ánh sáng bị nổ ra rất xa. Trần Vị danh cũng là bay ngược lùi nhanh, đẳng hoan trụ thân hình sau, phong chi dực vỗ một cái liền hướng về Phi Tuyết giết tới. Là hành giả, giết. Hư Linh phản ứng lại, hét lớn một tiếng, liền muốn để bên người tùy tùng giả tiến lên vây giết. Ẩm. Một tiếng vang lớn, giữa hồ quận sóng trùng thiên, Lưu Ba giết ra, thôi thuốc sóng nước như xà quay về Hư Linh giết tới. Hư Linh lập tức hét lớn một tiếng, không cần lo ta, đi trợ Phi Tuyết giết hành giả. Tiếng nói vừa dứt, trong tay vung vẩy từng trận ám tự sắc huyền quang vung vãi, hóa thành một màn ánh sáng, đem tầng tầng sóng nước ngăn trở. Hắn tu luyện chính là hư nhược đạo văn có hạ thấp người khác sức chiến đấu hiệu quả, còn có thể hạ thấp đối thủ công kích thần thông uy lực. Dù là Lưu Ba có hồ nước giúp đỡ, sức chiến đấu tăng lên, trong lúc nhất thời cũng là không làm gì được hắn, những người khác nhưng là vọt tới đã rời xa nơi này chiến trường Trần Vị Danh cùng Phi Tuyết ơi. Hành giả. Phi Tuyết sắc mặt trở nên hơi âm trầm, nhìn giữa bầu trời Trần Vị Danh trầm giọng quát lên, vào lúc này lại còn dám ra đây, chán sống sao? Không cần đe dọa ta. Trần Vị Danh cười nói, lữ thân vương đầu người tặng cho ngươi, xem ra ngươi quả nhiên như đồn đại nói tới giấu giếm thực lực, kiếm thần đối với ngươi khá trọng thị Ta biết ngươi rất mạnh, nhưng xin lỗi, người này đầu ta không thể không cần. Vậy cũng cho ngươi có mệnh tới bắt. Phi Tuyết kiêu quát một tiếng, Tay Ngọc chỉ tay la lớn, giết hắn. Rất nhiều tùy tùng giả nóng lòng muốn thử, làm sao Trần Vị Danh phi trên không trung, bọn họ không có biện pháp hay tiến hành công kích. Trần Vị Danh nhưng là cười lớn một tiếng, các ngươi này còn ngu xuẩn, nhiệm vụ hoàn thành trước, nghe nàng điều hành cũng là thôi. Bây giờ Lữ Thân Vương đã chết, các ngươi trở lại cứ điểm sẽ không bị thanh tẩy, lại còn đến vì nàng bán mạng, cũng không phải biết có ích lợi gì. Lời vừa nói ra. Phi Tuyết Hơi thay đổi sắc mặt, một đám tùy tùng giả chính là sững sờ, từng người sát khí trong nháy mắt tan mất hơn nữa. Kiếm Thần Cung Huyền Công Tử chọn người tuy rằng không có minh đau như vậy nghiêm khắc, nhưng cũng sẽ không là người nào đều muốn. Những này tùy tùng giả tuy rằng sống quá ngày xưa tử vong thí luyện, có thể không vào hạt giống học đồ bảng liền không cách nào được bọn họ tán thành. Loại này tùy tùng chỉ là nhất thời tùy tùng, thuật ý là vì hoàn thành nhiệm vụ tránh khỏi thượng thanh toán bảng bị đuổi giết. Lúc này bị Trần Vị danh vừa đề tỉnh, không ít người cũng là phản ứng lại. Bây giờ Lữ Thân Vương đã chết, nhiệm vụ hoàn thành bọn họ hoàn toàn không có cần thiết lại vì phi tuyết cùng người chiến chết sát thủ đều là lăng gốc cũng là vô tình cái nào sợ bọn họ giờ khắc này trả giá nhiều hơn nữa lại phi tuyết trong mắt cũng chỉ là một loại người yếu lấy lòng không phải nhận được nàng nửa điểm tình nghĩa lý tính bọn sát thủ giờ khắc này đều sẽ biết nên làm như thế nào một trận vắng lặng sau khi lập tức có sát thủ học đồ cấp tốc rút đi tình huống như thế phát sinh như sĩ khí bình thường lan tràn những người khác cũng là từng cái từng cái hết tốc lực rời đi đáng chết ai cũng không cho đi người trái lệnh tử phi tuyết nổi giận gầm lên một tiếng. Hoa Tuyết tung bay, liền muốn công kích. Cái kia một chỗ phong chi giực chớp lên một cái, Trần Vị Danh lập tức như mũi tên rời cùng bay về nàng giật tới. Tốc độ nhanh nhanh, khoảnh khắc liền đến. Phi Tuyết bất đắc dĩ, chỉ có thể từ bỏ công kích những người khác, ngược lại lấy Hoa Tuyết lên địch chống đối. Liên tục công kích, bước phi Tuyết liên tiếp lui về phía sau, Trần Vị Danh một trận cười gằn, "Có thể đừng quá không đem ta coi là chuyện to tát, dù sao ta đã giết ngươi vài cái đồng bọn rồi. Người yếu máu tươi không đáng ca tụng." Phi Tuyết hét lớn một tiếng, Hoa Tuyết bay vụt, phun nát tan Trần Vị Danh trong tay phong cứ đao, lùi về sau trong lúc đó, hai mắt trở nên lạnh lùng vô tình, gào, hét dài một tiếng, hoa tuyết nổi lên bốn phía, một trận báo tuyết ở bên người nàng hiện lên, che ngập bầu trời quay về trần vị danh giết tới, gào thét nổ vang bên trong, phản phất tiếng bị khóc sói chu, cho nghèo, trần vị danh cười lạnh một tiếng, liền muốn hóa giải, đột nhiên trong lòng báo động một tiếng, phong chi rực vỗ một cái, đem thân hình cấp tốc cất cao, lập tức nghe được thở phì phò hai tiếng, hai mũi tên từ bão tuyết bên trong bắn đi ra, chút xíu chi kém, hiểm hiểm tránh để trần vị danh một trận nghĩ đến mà sợ hãi. Đối phương lấy bao tuyết nhiều loạn đối thủ tầm mắt cùng tâm thần, công kích chân chính nhưng là này hai chi mũi tên, ngoài dự đoán mọi người tâm tư. Đối phương tên là Phi Tuyết, tự nhiên là tu luyện Tuyết Chi Đạo Văn. Người này còn tu luyện Tiễn Chi Đạo Văn, cùng Tuyết Chi Đạo Văn đồng dạng mạnh mẽ, khó gặp. Như vậy cân đối tu hành sát thủ học đồ, chạy vẫn đúng là nhanh. Phi Tuyết quát lạnh một tiếng, Tuyết Như điên Long Phi Vũ đuổi theo giết tới. Xem ra hạt giống học đồ bảng quả nhiên là không thể tin hoàn toàn, Trần Vị danh thầm nói, người này chi thực lực không nói so với tiềm điện kiếm làm sao, nhưng đã vượt qua cái kia vong hồn không ít bất quá này còn chưa đủ lấy giết hắn, trần vị danh cười lạnh một tiếng, điểm ấy thủ đoạn có thể còn chưa đủ. tiếng nói vừa dứt, thôi thúc phá vọng tổn chân chi nhãn, trong nháy mắt đem sự công kích của đối phương xem rõ rõ ràng ràng. mũi tên nhọn bắn ra thời khắc, năng lượng đặc biệt chất phát, nhìn rõ ràng quy tích, ung dung tránh thoát. cầm trong tay phong cứ đao, huy vũ liên tục, như hai mảnh thiết luân ở phía trước chuyển động, đem hoa tuyết hết mức đánh nát. không ngừng né tránh bắn ra mũi tên nhọn, cấp tốc hướng phi tuyết tới gần. cảm giác được trần vị danh mang đến nguy hiếp phi tuyết lấy bao tuyết chống đối đi tới đồng thời, không ngừng lùi lại, ngón tay liên tục vung lên không ngừng từ phía sau áo choàng thượng kéo xuống lông chim, hóa thành mũi tên bắn ra, nhanh chóng mà dày đặc. Đáng tiếc nàng gặp phải chính là Trần Bị Danh, một cái có thể thấy rõ trừ nàng công kích quý thích người, tha cho nàng sử dụng rất nhiều thủ đoạn, nhưng vẫn là không cách nào ngăn cản đối phương áp sát. A. Một tiếng quát nhẹ, phong cứ đao trực tiếp chém ở đối phương ngưng tụ tuyết tuế thượng. Lực đạo rất lớn, đánh cho phi tuyết trong miệng phun ra một mảnh đỏ đậm, bay ra rất xa. Trần Vị Danh đang muốn lại truy kích, lại nghe thấy một tiếng sắc bén thét dài, gặp lại bay đẩy trời tuyết bên trong, một cái tóc trắng phơ nữ nhân bay lên. Chương 31 Đạo Văn phù hợp, nhìn trước mắt chân đạp bão tuyết bay lên đến cô gái tóc trắng, Trần Vị Danh một trận kinh ngạc. Sao lại thế? Cùng phi tuyết giống nhau như lúc ngũ quan, có thể bất luận phát sắc vẫn là khí thế đều biến đến hoàn toàn khác nhau. Nếu không có trong cơ thể năng lượng cùng Đạo Văn vẫn là như thế, Trần Vị Danh đều muốn cảm thấy là lại tới nữa rồi một người. Phi tuyết khí tức trở nên cường đại hơn, trong hai mắt cũng biến thành càng lạnh lùng hơn không cảm, chính như nàng giờ khắc này sử dụng tuyết trắng bình thường lạnh lẽo. Nhìn Trần Vị Danh trầm rãi nói rằng, Đạo Văn sức mạnh chia làm rất nhiều cấp độ chúng ta đều dựa vào tu luyện đến tìm tòi tầng thứ càng cao hơn sức mạnh nhưng còn có nhất trường hợp nhưng là thiên nhiên phù hợp có thể nắm giữ cùng tự nhiên hòa hiệp vào nhau sức mạnh bởi vì kiếm thần thủ ý ta vẫn không có đi tranh thủ vốn nên thuộc về ta vị trí thực sự hành giả ngươi lựa chọn ta làm đối thủ tuyệt đối là ngươi đời này làm tối chuyện ngu xuẩn thật sao chân vị danh cười lạnh nếu là muốn đem ngươi làm ẩn giấu đòn sát thủ xuất hiện không nên bảo lưu thầm một chút sao dễ dàng như vậy liền bị bức ép đi ra tựa hồ cũng chỉ đến như thế a phi tuyết lạnh lùng không cảm từ tuấn nói chỉ là muốn nhanh lên một chút giết ngươi thôi." Tiếng nói vừa dứt, báo tuyết gào thét nổi lên bốn phía, lấy vượt quá trước trí ít gấp 3 huy lực bay về Trần Vị Danh giết tới. Nàng cũng muốn đem bí mật này kế tục cất giấu, có thể Trần Vị Danh ra tay chi tàn nhẫn, động tác chi cấp tốc, để nàng nhìn thấy đáng sợ nguy cơ. Khuôn mặt đẹp cùng với nữ tính thân phận, đối với cái này hành giả hào không ảnh hưởng, loại kia trạng thái chính mình không thể là đối thủ của đối phương, thậm chí sơ ý một chút sẽ bị đánh giết trong chớp mắt. Lý trí sau khi tự hỏi, cuối cùng làm ra quyết định. Trần Vị Danh giơ tay, cầm trong tay phong cứ đao một trường vỗ hạ, một tiếng vang hầm hầm nổ vang, phong cứ đau phá nát, bao tuyết nhưng là chỉ yếu đi 3 phần, phong bị trong lòng trần vị danh phong chi rực lấp lóe, cấp tốc lùi về sau, chút xíu chi kém né qua đáng sợ kia bao tuyết, thời gian rồi rồi, trần vị danh thầm nghĩ trong lòng, nằm trong loại trạng thái này phi tuyết đối với tuyết sức mạnh vận dụng cực kỳ đáng sợ, chân khí tuy rằng bất quá luyện khí kỳ tầng năm, có thể phát huy ra công kích nhưng là đạt đến cựu trọng thiên hiệu quả, phiền toái hơn chính là đối phương giờ khắc này cũng không phải là đang sử dụng thần thông, mà là đạo văn lực lượng bản nguyên chính mình dù cho có phá vọng tổn chân chi nhãn cũng không cách nào phục chế những này mạnh mẽ công kích. Hơn nữa đối phương chân đạp bão tuyết lại cũng có thể bay trên không trung. Hảo hảo hảo, phong tuyết như rồng, điên cuồng đánh tới, chỗ đi qua hoặc bị kích thành phân vụn, hoặc bị đông cứng thành nghiêm băng. Trong lúc nhất thời không cách nào đối kháng, Trần vị danh chỉ có thể lấp lóe phong chi dự cấp tốc né tránh. Lữ Ba hiện đang đào tẩu vẫn tới kịp. Một bên hư linh lớn tiến quát, phi tuyết ở chúng ta trận doanh sức chiến đấu tuyệt đối có thể xếp vào năm vị trí đầu, hành giả không tự lượng sức, chắc chắn phải chết. Ngươi còn không trốn. Đặng Phi Tuyết giết hành giả liền đến phiên ngươi. Chúng ta chỉ cần hành giả đầu thả ngươi một mạng. Thôi thúc thần thông, loạn ba như sả, điên cuồng tan xé. Lưu Ba lệnh cười lạnh nói, ngươi nếu không nói những câu nói này, ta còn thực sự chạy. Nhưng đáng tiếc ngươi quá tự cho là thông minh. Chúng ta là sát thủ, khi nào sẽ ghét bỏ chính mình giết quá ít người. Thật giống như ta nếu có thể giết các ngươi tuyệt sẽ không bỏ qua giống như vậy. Các ngươi cũng tuyệt sẽ không bỏ qua ta. Hiện tại ngươi nói nếu như vậy, nói rõ trong lòng các ngươi hư cực kỳ. Đạo Văn trời sinh phù hợp ta cũng nghe Huyền Công Tử đã nói. Sắc thực có thể bùng nổ ra đáng sợ sức chiến đấu, thế nhưng Phi Tuyết hẳn là không cách nào duy trì trạng thái như thế này rất lâu chứ. Ta hiện tại không phải là vì hành giả mà chiến, mà là một khi ta liền như vậy rút đi, chờ các ngươi giết hành giả mới là thật sự sẽ không bỏ qua ta đi. Hư Linh không nói gì, nhưng từ sắc mặt đến xem rõ ràng là cực kỳ hối hận, không nghĩ tới chính mình lại chữa lợn lành thành lợn què. Khác một chỗ trần vị danh nẻ tránh bên trong cũng là phát hiện cuộc chiến đấu này tựa hồ cũng không có mình tưởng tượng đáng sợ như vậy, Phi Tuyết bùng nổ ra sức chiến đấu sắc thực kinh người, nhưng đáng tiếc sức mạnh có thừa. Công kích độ chuẩn xác nhưng không cao lắm, đối với sức mạnh cân bằng nắm giữ quả thực không có, thuần túy chính là lên mặt truy tạp con chuột. Như đổi làm là những người khác có thể chạy không thoát bực này và kích tốc độ, có thể nắm giữ phong chi dược chính mình nhưng là cũng không có vấn đề quá lớn. Nghĩ đến đây, Trần Vị danh lại là không nhịn được cảm tạ Phong Linh, từ nàng cái kia học được thần thông thực sự là quá hữu dụng. Hơn nữa Phi Tuyết tuy rằng có thể bay trên không trung, nhưng cũng không có cách nào như chính mình dễ dàng như vậy xê dịch chầm trọng. Cùng với nói nàng là ở phi, chẳng bằng nói nàng là đứng ở trên một đài cao. Duy nhanh không phá thời khắc này trần vị danh cũng là cảm nhận được tiềm điện kiếm sử dụng tốc độ đạo văn sau khi cảm giác phi tuyết phát sinh từng trận sắc bén rít đạo bao tuyết sức mạnh trở nên đáng sợ hơn hoặc như đàn sói tranh giành hoặc như giao long bay lên không hoặc như mánh hổ hạ sơn bốn phương tám hướng vỡ đẳng điên cuồng gào thét thiên quân vạn mã tiến quân thần tốc trần vị danh đem tốc độ phát huy đến cực hạn phá vọng tồn chân chi nhãn chính là đem đối phương sức mạnh mạnh yếu nơi xem rõ rõ ràng ràng hiểm hiểm tránh thoát một lần lại một lần tiến công hết thảy sát thủ học đồ bất quá luyện khí kỳ dù cho là như kiếm thần mấy người cũng nhiều nhất đến luyện khí kỳ cựu trọng thiên cảnh giới Lớn như vậy quy mô chân khí hoành tạc, hắn không tin Phi Tuyết có thể kiên trì bao lâu. Sát thủ đánh cờ, không chỉ là chính diện ngạnh mỗi vừa, tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu cũng là tốt nhất phương thức chiến đấu một trong. Không ngờ rằng Trần Vị danh tốc độ dĩ nhiên sắp tới trình độ như vậy, tương tự Phong Chi dược sử dụng lên, đối phương tựa hồ so với Phong Linh càng thêm thích làm gì thì làm. Phi Tuyết anh kích hồi lâu, cảm giác được cũng không có giết chết đối phương cơ hội, nhiều năm qua kiếp sống sát thủ bồi dưỡng được quả đoán, rốt cục trong nháy mắt làm ra từ bỏ quyết định. Hạ xuống thân hình, sau khi rơi xuống đất, lấy bao tuyết công kích Trần Vị danh đoạn hậu chính mình nhưng là nhanh chóng hướng cứ điểm phương hướng chạy trốn người chạy quá ta sao Trần Vị Danh cười lớn một tiếng phong chi rực lấp lóe phối hợp phá vọng tổn chân chi nhãn trực tiếp từ bao tuyết bên trong vào tới cầm trong tay phong cứ đao cấp tốc truy đuổi tốc độ của hai người căn bản không ở cùng một cấp độ bất quá thời gian nháy mắt đã đuổi theo phong cứ đao bổ ra bị tuyết tuấn ngăn trở nhưng Trần Vị Danh lập tức lại từ những phương hướng khác đánh tới từng chiêu từng thức cũng không có đem lực đạo dùng đến mức tận cùng mà là trọng ở tốc độ lấy phong cứ đao uy lực Dù cho chỉ có 5 phần 10 sức mạnh, một khi đắc thủ cũng có thể làm cho đối phương trọng thương. Điều này làm cho Phi Tuyết cực kỳ đau đầu, nàng vĩnh viễn không biết Trần Vị Danh công kích đến tuột cùng là cỡ nào lực đạo, dù cho đối phương chỉ là một thành sức mạnh, mình cũng phải toàn lực ứng phó. Một trận thẳng thốt chạy trốn sau khi, Phi Tuyết đột nhiên dừng lại, quay về Trần Vị danh la lớn, chờ đã, ta đem người đầu cho ngươi, thả ta đi." "Giết ngươi, đầu người cũng là ta." Trần Vị danh đứng cách nàng 5 mét địa phương xa cười nói, "Ngươi tự hồ không có cùng ta đàm phán tiền vốn. Ngươi nhìn rõ ràng rồi." Phi Tuyết lấy ra lữ thân vương đầu người nhấc trong tay, lại chậm rãi để dưới đất, nhẹ giọng nói rằng, cầm người này đầu trở lại, chính là một vạn công hân cùng tiền tượng. Hành giả, ngươi chúng kế. Tiếng nói vừa dứt, vù vù một tiếng, tuyết lớn bằng bạc, đi ngược chiều phi thiên, chỉ một thoáng đêm này, một mảnh chiến trường bao vây chặt chẽ, như một cái to lớn tuyết trứng. Chương 32, tháng hiểm. To lớn tuyết trứng bao vây chiến trường, Trần Vị danh sắc mặt chìm xuống, biết mình phạm vào cùng thiểm điện kiếm đồng dạng sai lầm, xem thường. Phi Tuyết bằng là dùng một cái phương thức giống nhau đem chính mình nuốt vào cái này to lớn tuyết trứng bên trong. Đều nói duy nhanh không phá, nhưng cũng không phải là tuyệt đối, một khi đem chiến trường phạm vi không ngừng thu nhỏ lại, tốc độ ưu thế sẽ bị áp chế. Nếu là liền xây dịch chằn chọp không gian cũng không có, cái kia cái gọi là tốc độ cũng là thành chuyện cười. Nhất định phải mau mau phá vòng đây Chân vị danh tâm niệm như điện, phong chi dục vỗ một cái, liền hướng lên trời thượng bay đi, ý đồ đánh nát tuyết trứng lao ra. Ngươi thật sự cho rằng thực lực của ta chính là trình độ đó sao? Phi Tuyết cười một tiếng, "Để ngươi xem một chút Tuyết chi đạo văn cùng Tiên chi đạo văn kết hợp sau khi uy lực" Thiên Tuyết âm tiếng nói vừa dứt, Tuyết Trứng bên trong Hoa Tuyết gào thét, dường như báo tô điên cuồng phong trào, lại hóa thành vô số Tuyết tinh phiến, dường như một nhánh mũi tên nhọn quay về chuẩn vị danh giới tới. Nhanh, nhiều, tàn nhẫn. Lúc này chỉ có thể dùng ba chữ này để hình dung này một chiều. Phi Tuyết đem công kích nằm dậy đặt ở Tuyết Trứng bên trong mỗi một góc, mỗi một điểm không gian. Không phải trốn không tránh nổi vấn đề, mà là căn bản cũng không có né tránh không gian. Quả nhiên là phong thủy thay phiên chuyển, cùng ngày chính mình trả lại thiểm điện kiếm không thể làm gì. Ngày hôm nay chính mình lại là bị đối phương đẩy vào tương đồng cảnh khó nếu như không có những phương pháp khác cũng chỉ có thể noi theo thiềm địa kiếm hạ xuống thân hình chân vị danh hít sâu một hơi lại hét lớn một tiếng a cầm trong tay phong cứ đao điên cuồng múa tung lấy công đại thủ để cho mình bốn phía hình thành một vòng gió thổi không loạn phong cứ đao chi tưởng ầm ầm ầm bao tuyết chi mưa tên trong nháy mắt hạ xuống điên cuồng đánh kích chân vị danh đem hết toàn lực vung lên phong cứ đao đem từng khối từng khối đánh tới tuyết tinh phiến đánh nát thời khắc này không có cái khác kỹ xảo chỉ có nhanh làm hết sức ở phong cứ đao phá nát trong nháy mắt ngưng tụ ra hạ một cái không có cái khác đường tắt chỉ có bính tiêu hao. Trình độ như thế này công kích, hắn không tin đối phương có thể kiên trì bao lâu. Đem một thân sức mạnh thôi thúc đến cực hạn, Trần Vị danh phảng phất thành một con bao vây một thân kiên giáp rùa đen, kiên giáp chưa phá trước, chắc chắn sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Sát thủ chiến đấu vốn nên là linh động mau lẹ, giờ khắc này nhưng là đã biến thành một hồi tiêu hao chiến. Hai người đều không có lựa chọn khác, Phi Tuyết cũng là chỉ có thể dùng phương thức này đến đem Trần Vị danh tỷ như tuyệt cảnh. Ầm ầm nổ vang, tuyết bay ngập trời, ầm ầm nát tăng kích phong âm tụ tán. A! Phi Tuyết điên cuồng gào thét đem một thân sức mạnh thôi thúc đến cực hạn, vốn là trắng như tuyết mặt giờ khắc này càng hiện ra trắng xám, chiến đấu như vậy, nàng so với Trần Vị Danh tiêu hao thực sự đại quá hơn nhiều, coi như có bí pháp chống đỡ cũng khó có thể kéo dài, mà Trần Vị Danh cũng là không dễ chịu, hắn thần thông đều là dùng lực lượng tinh thần chống đỡ, khôi phục thật chậm, cũng là tiêu hao rất lớn, mắt thấy như vậy xuống sinh tử khó bốc trong lòng hơi động, hắn rốt cục có chủ ý hắn vốn định chỉ để những người khác người biết mình sẽ phong chi đạo văn cùng thiểm điện đạo văn, nhưng lực lượng tinh thần việc đã bị minh bao biết, hơn nữa ở trong cuộc sống tương lai không tránh khỏi sẽ phải khiến người khác phát hiện. Nếu như thế, cái kia sẽ không có cần thiết dầu dếm Trần Vị danh triển khai pháp quyết, đưa tới một trận cuồng phong tiềm điện, phối hợp một tay phong cứ đao miễn cưỡng chống đối, một cái tay khác nắn pháp quyết, bắn ra một điểm lực lượng tinh thần ánh sáng. Đây là linh nhất chỉ, chính là học tự cái kia thư Khố Lao đinh Lao đinh chính là lao sát thủ thân phận, thực lực cao cường, nếu là hắn thủ đoạn khác, Trần Vị danh sợ là khó có thể học được. Có thể này linh nhất chỉ chính là hắn đơn giản nhất lực lượng tinh thần công pháp, vì lẽ đó Lao Thái mới sẽ làm hắn che giấu. Cái kia một ngày một cái biểu thị sau khi đã học được Thần thông bình thường sử dụng chính là nguyên khí năng lượng, mà lực lượng tinh thần nhưng là niệm lực năng lượng, hai người hoàn toàn khác nhau, như không có thủ đoạn đặc thủ, liền dường như hai cái không giống không gian đổ vật, khó có thể lẫn nhau tác dụng. Giờ khắc này dù là bao tuyết vô số, cũng không ngăn được điểm này linh nhất chỉ. Tất cả mọi người trong tình báo, chân vị danh chỉ là sẽ phong chi đạo văn cùng thiểm điện đạo văn, phi tuyết giờ khắc này đem một thân sức mạnh thôi thúc đến cực hạn, chính là hết sức chăm chú, thì lại làm sao sẽ nghĩ tới đối phương còn có một chiêu như thế? Một cái hoàng hốt trong lúc đó đã bị linh nhất chỉ bắn trúng. Phi Tuyết chỉ cảm thấy đầu đau sót, thần niệm đại loạn, thần thông trong nháy mắt phá giải chân khí loạn lưu truyền, càng là đau đến tiếp ố đầu ngã trên mặt đất. Khác một chỗ Trần Vị Danh cũng không dễ chịu, vừa nãy động tác như cùng ở tại mai rùa thượng lộ ra một đường kẽ hở, cứ việc chỉ có một đường, nhưng là bị Bão Tuyết thừa lúc vắng mà vào, điên cuồng quá dũng. Mỗi một khối tuyết tinh phiến đều như một thanh kiếm sắc, cứ việc bởi vì Phi Tuyết ngã xuống đất, Bão Tuyết rất nhanh biến mất, nhưng này trong thời gian ngắn rót vào lượng, vẫn là làm hắn thương tích khắp người, máu thịt bê bết, phun ra ngụm máu lớn, một chân ban quỷ trên mặt đất, thương thế không nhẹ càng hơn ngày đó đánh với phong ma một trận nhưng không có chết đến liền mang ý nghĩa còn có thể chiến đấu mắt thấy phi tuyết còn trên đất lan lộn, trần vị danh không dám tiếp tục chờ chờ một hơi hoán lại đây sau liền triệu ra phong chi dực cấp tốc vào tới cầm trong tay phong cứ lao phất lên hạ xuống làm liền một mạch đem đã không có sức phản kháng phi tuyết trực tiếp đánh giết Há mồm thở dốc cấp tốc khôi phục chân khí vốn là tiêu hao không đến nội thật đáng sợ không lâu lắm đã khôi phục thất thất bát bát đúng là lực lượng tinh thần tiêu hao nghiêm trọng không phải trong thời gian ngắn có thể phục hồi như cũ tuyết chứng cũng không có phá nát Trần Vị Danh cũng không có vội vã đi ra ngoài, mà là đợi được chính mình trạng thái khôi phục xem không xảy ra vấn đề lớn sau khi vừa mới kết thúc. Đem phi tuyết trên người Ngọc Ti đại gỡ xuống treo ở bên hông, lúc này mới đánh tan tuyết trứng sông ra ngoài. Cái kia một chỗ chiến đấu vẫn còn tiếp tục, hư nhược đạo văn có thể không ngừng nhược hóa đối thủ, nhưng tính thực chất lực công kích có hạn. Lưu Ba vốn là ở liên trong tay nằm ở trợ thủ địa vị, chính là sẽ không dễ dàng liều mạng, chỉ là không ngừng dùng thủy lực lượng tiêu hao, căn bản là không làm tới gần. Chính như trước đó nói cẩn thận, hắn chỉ phụ trách kiềm chế, như Trần Vị Danh thắng không được phi tuyết, hắn tất nhiên thoát thân xa xa chiến đấu đều ở tuyết chứng bên trong tiến hành cũng không ai biết kết quả làm sao đều là kiểm chế lẫn nhau tuy rằng không có phân gia thắng bại dấu hiệu nhưng tiêu hao trái lại rất lớn chờ đến cái kia một chỗ tuyết chứng phá nát hai người giao thủ tốc độ thoáng chậm chậm đều là đem sự chú ý phân gia nhìn sang chờ đợi kết quả cuối cùng xuất hiện giây lát trong lúc đó đợi được hai người đều cảm giác được trần vị danh khí tức sau lưu ba đại hỉ hư linh thì lại thay đổi sắc mặt xoay người liền muốn chạy trốn đã như thế kẻ hở mở ra trần vị danh há sẽ bỏ qua cho phong chi dực vỗ một cái tay cầm phong cứ đao cấp tốc đổi tới khắc một chỗ lưu bà cũng là thôi thúc toàn bộ hồ nước thủy hóa thành một cái dòng nước sung phong mà tới hư linh chỉ kịp hóa giải trần vị danh thế tiến công liền bị dòng nước trực tiếp ban trúng Hoa ô một tiếng gào lên đau đớn miệng phun máu tươi ngã nhào trên đất lăn mười mấy lần vừa mới dừng lại không chờ thở ra hơi trần vị danh đã áp sát phong cứ đau dơ tay chém xuống trực tiếp rót vào sâu đó bối nửa người trên lập tức bị cắt chém máu thịt bé bét vụn vặt chỉ nghe hoa ô một tiếng đã mất mạng ngọc ti đại bên trong hai người đầu quy ngơi liền như vậy sau khi từ biệt ném câu nói tiếp theo Trần Vị Danh lấp lóe phong chi dực gấp nhanh rời đi chiến trường. Chương 33, giết triệt đề. Ném câu nói tiếp theo liền bay khỏi chiến trường. Trần Vị Danh không dám liền lưu. Giờ khắc này hắn trạng thái thực sự quá kém, lực lượng tinh thần cùng não bộ có quan hệ tiêu hao quá nhiều nghiêm trọng, hết sức thiếu thốn bên dưới để hắn hoa mắt vắng đầu, cực kỳ khó chịu, thậm chí muốn mê man. Hắn sẽ không đem tính mạng của chính mình giao phó ở Lưu Ba nhân từ thượng. Hắn thậm chí có thể kết luận, một khi chính mình giờ khắc này ngã xuống, Lưu Ba chắc chắn sẽ không hạ thủ Lưu tình Kẻ địch kẻ địch chính là Bằng hữu Nay ở sát thủ thế giới nhưng là không thể thực hiện được. Kiên kỵ, đa nghi, vĩnh viễn là sát thủ thế giới giang chính, chính mình có thể để cho kiếm thần đau đầu, chuyện này đối với Huyền công tử mà nói cũng là nguy hiếp. Quan trọng hơn chính là bên hông mình còn khác một cái giá trị một vạn công hơn đầu, đổi làm chính mình cũng sẽ không bỏ qua. Giới đi chiến trường, chân vị danh cũng không có trực tiếp lao tới cùng Mạc Vân ước chỗ tốt, mà là tìm một hang núi, xác định không gặp nguy hiểm sau, lại dụng thần thông đem cửa đập che, lúc này mới ở bên trong thanh thản ổn định đả tỏa điều tức. Đối với Mạc Vân, cùng lưu ba như thế, hắn cũng sẽ không hoàn toàn tiến nhiệm, hoặc là nói mãi mãi cũng sẽ không hoàn toàn tiến nhiệm điều tức trong lúc đó, thương thế chậm rãi khôi phục, cùng đạo văn phù hợp đối thủ sát thực đáng sợ, cái kia một chiêu thiên tuyết âm, mặc dù không cách nào kéo dài, nhưng chỉ nói lực công kích, tuyệt đối là có thể so với trúc cơ kỳ cảnh giới tu sĩ. Tuyết chi đạo văn sức mạnh dứt vào trong cơ thể, thậm chí tập kích kinh mạch, giờ khắc này phải đem những kia sức mạnh bức ra ngoài thân thể, như một lần nữa trải qua một lần giống như, khiến cho hắn khổ không thể tả. đầy đủ bỏ ra 10 ngày, thương thế vừa mới khôi phục, nhìn trên đất bởi vì chữa thương mà bước ra đầy đất máu tươi, khiến cho trần vị danh có loại dường như sống lại cảm, quá mạo hiểm. Sau đó nhất định phải chú ý, cũng không bao giờ có thể tiếp tục xem thường. Trần vị danh trong lòng lo sợ bất an, cũng là âm thầm vì chính mình kiếm trở về cái mạng này mà cảm thấy vui mừng. Bất quá nhân họa đắc phúc lời này thực tại không giả, này một hồi áp chiến, sau khi phá rồi dựng lại, càng là để hắn liên tục đột phá hai cái cảnh giới nhỏ. Mỗi một cảnh giới phân chín cái cảnh giới nhỏ, những này cảnh giới nhỏ đột phá độ khó cũng sẽ không quá lớn, rất dễ dàng liền nước chảy thành sông, chỉ có cựu trọng thiên cảnh giới sau muốn tiến vào cảnh giới tiếp theo sẽ rất khó, bởi vì cấp độ kia đồng nhất thứ biến chất. Luyện khí kỳ tầng bảy cách kiếm thần, minh bao bọn họ này sát thủ học đồ nấp thang thứ nhất đã càng ngày càng gần. ra hàng đá, hướng ước chỗ tốt bay đi. nhiệm vụ lần này đi ra đã hai tháng, về sớm một chút còn có thể nhiều học một vài thứ. cùng mặc vấn hẹn cẩn thận địa điểm là trong một chỗ núi rừng. sau khi đến nhưng là không thấy bóng người. thôi thúc chiêu phong chi thuật, cũng là không có cha xét đến tin tức. hẳn là chờ mình không được đã trở lại. chân vị danh thầm nghĩ trong lòng, sát thủ trong lúc đó cũng không phải nhiều tín nhiệm, chính mình không tin được Mạc vấn, mặc vấn nên cũng không tin được chính mình. như đổi làm là chính mình, đợi trừng 10 nhận không gặp người. Sợ là sẽ phải cảm thấy người kia đạt được một vạn công hơn căn bản sẽ không cho mình. Chỉ có thể trở về cứ điểm lại nói, chân vị danh chính phải rời đi. Dư Quang đột nhiên nhìn thấy tùng lâm nơi sâu xa có mấy cây bẻ gây hại thảo, trong lòng không khỏi hơi động. Lúc này thôi thúc phong chi rực bay lên trời, vận chuyển phá vọng tổn chân chi nhãn, nhìn xuống núi rừng. Ở một chỗ loạn thạch trong rừng hoang, có thể thấy được hai cái trong cơ thể vẩn quanh đạo văn bóng người không lúc đích chính là Mạc vẫn cùng lưu Ba. Lúc này đem phong chi rực vỗ một cái, chân vị danh cấp tốc vào tới. Đến cái kia một chỗ trong rừng hoang, Thấy rõ Mạc Vân vẫn cùng Lưu Ba hai người không lúc ních. Lưu Ba một mặt dại ra, phảng phất gỗ bình thường không lúc ních, mà Mạc Vân nhưng là một mặt vẻ thống khổ, mồ hôi đầm đìa, cả người tựa hồ đã đến mức cực hạn sắp sửa không chịu nổi. Ngơ ngợ, thậm chí có thể thấy được thứ bảy khiếu bên trong có máu tươi tràn ra. Chuyện gì xảy ra? Chân vị danh vội vàng hỏi. Mạc Vân không có nhìn hắn, vẫn như cũng là chăm chú nhìn chằm chằm Lưu Ba, một hồi lâu mới phảng phất từ địa ngục quy hồn giống như vậy, dùng hết khí lực bỏ ra vài chữ, "Hắn muốn giết ta." Trong lòng lóe qua mấy ý nghĩ, đã đại thể sáng tỏ. Trần vị danh ở phương diện này chắc chắn sẽ không có lòng dạ đàn bà, lúc này thôi thúc phong cư đau, giơ tay chém xuống, đem phảng phất một đầu nhân bình thường lưu ba đầu trực tiếp chém xuống. Hô, Mạc Vân Tở phảo một hơi, lại phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp ngồi sập xuống đất. Diện như dây vàng, cực kỳ khó coi. Chân vị danh không có tiến lên hỗ trợ, tình huống như thế trước hắn đã trải qua, chính là lực lượng tinh thần tiêu hao quá quá nghiêm khắc trọng biểu hiện, chính mình không giúp được bất luận là đồ vật gì. Lực lượng tinh thần thiếu thốn không phải như chân khí như thế có thể nhanh chóng hồi phục. Mạc Vân đầy đủ điệu tức một ngày một đêm vừa mới thở phào được một hơi, mở mắt ra, lại nhìn Trần Vị Danh nói rằng, "Cảm tạ. Không cần cảm ơn ta." Trần Vị Danh lắc đầu nói rằng, "Đến cùng là chuyện gì xảy ra, ta cũng không biết." Mạc Vấn lắc đầu, "Ta y theo ước định chờ đợi ở đây, sau 8 ngày lưu ba tới rồi." Mồ hôi ròng ròng, thở hồng hộc tựa hồ cực kỳ xuất ruột. "Hắn hỏi ta ngươi ở nơi nào?" Ta xem trong mắt hắn có sát cơ hiện lên, lo lắng hắn gây bất lợi cho ta, vì lẽ đó nói láo ngươi ngay khi cách đó không xa, một hồi liền đến. Không nghĩ mới vừa nói xong, hắn liền muốn giết ta. Thực lực ta không sánh bằng hắn, chỉ có thể đào tẩu, có thể trốn bất quá một chút xíu khoảng cách liền bị hắn đuổi theo. Trong lúc nhất thời chỉ có thể dùng thần thông để hắn quên sắc cơ. Có thể người này dù sao thực lực bất phàm, ta cái kia lãng quên thuật chỉ có thể để hắn lãng quên một phút sự tỉnh. Mỗi quá một phút hắn sẽ lần thứ hai truy ta, ta không thể chạy trốn, chỉ có thể dùng lãng quên thuật để hắn không ngừng quên sắc cơ. Định ở đây. Ngươi chạy trốn lâu như vậy làm sao bỏ chạy ra khoảng cách ngắn như vậy? Trần Vị Danh không hiểu hỏi. Hắn đương nhiên biết vì sao mạc Văn Nhất nói mình ở phụ cận Lưu Ba sẽ động sát cơ. Người kia cùng mình đoán không sai, thấy lúc đó chính mình như vậy rời đi, sợ là biết mình thương thế nghiêm trọng, không muốn buông tha một vạn công hơn cùng cơ hội giết chính mình, cho nên tìm tới nơi này. Như Mạc Vân nói mình không ở nơi này, hắn có thể còn có thể sợ ném chuột vỡ đồ, có thể Mạc Vân nói mình liền ở đây nơi, hắn vì giết chính mình tự nhiên trước tiên muốn giết chết Mạc Vân này người trợ giúp. Có thể chuyện này tựa hồ vẫn còn có chút chỗ không rõ, hắn muốn hỏi rõ ràng hơn một điểm, tuy rằng này cũng không có quá to lớn ý nghĩa. Nghe Trần Vị danh nghe thấy, Mạc Vân lắc đầu, nơi này cách cứ điểm không phải ba lạng Nhật lộ trình ta không chắc chắn ở chạy về cứ điểm trước không cho hắn giết chết, hướng về những nơi khác chạy chính là dường như muốn chết, chỉ có đánh cược ngươi còn sống sót, sẽ tới. Cũng may ta đánh được thắng, này ngược lại là hợp tình hợp lý. Trần Vị Duyên gật gật đầu, đem phi tuyết ngọc ti đại lấy ra ném cho Mạc Văn. Đây là ta đáp ứng minh nào, cho ngươi. Sau khi trở về nói cho hắn, chuyện như vậy, lần sau ta sẽ không còn như vậy giúp hắn. Mặc Văn gật gật đầu, đem ngọc ti đại đừng tiếp tục bên hồng, vẫn là đa tạ ngươi. Trần Vị Duyên đem lưu ba trên người ngọc ti đại lấy xuống, lại hỏi, hiện tại có thể đi rồi chưa? Hắn vốn định cứ vậy rời đi, nhưng cảm giác đến nếu là vì trả lại minh đạo tình cảm liền đem sự tình làm triệt để một điểm. Tuy rằng cùng một cái nhiệm vụ nhân vật chủ yếu cũng đã chết rồi, có thể cũng không có thiếu sát thủ học đồ là Đào Tẩu. Như Mạc vẫn ở trên đường ra cái bất ngờ, chính mình này một chuyến chính là phải làm. Mạc vẫn gật gật đầu, hai người khởi hành hướng cứ điểm mà đi. Chương 34, nhắc nhở. Trở lại cứ điểm, nộp nhiệm vụ, Mạc vẫn xin cáo lui rời đi, trần vị danh tác khứ thư khố. Đánh bại phong ma cùng tiệm địa kiếm, lại là làm cho biên bức cùng vong hồn lên thanh toán bảng. Điều này làm cho hắn cảm giác được sự tiến bộ của chính mình cùng trưởng thành, để hắn tự tin, thậm chí còn trở nên kiêu ngạo. Hắn thậm chí nghĩ tới, dựa vào phá vọng tồn chân chi nhãn cùng phù hấn chi thuật, hắn chỉ cần sử dụng phong chi đạo văn cùng tiềm điện đạo văn thần thông liền có thể cùng bất kỳ một trận chiến. Có thể đánh với phi tuyết một trận nhưng là để hắn phát hiện trước đây ý nghĩ là cỡ nào ngây thơ, ở yên vân các loại này dưới áp lực mạnh, mỗi người đều sẽ nghĩ tất cả biện pháp để tiềm lực của chính mình được to lớn nhất đó móc, trở nên cường đại hơn. Một cái phi tuyết suýt chút nữa giết chết hắn, nếu là gặp phải hạt giống học đồ bảng 10 vị trí đầu cái kia mấy cái thậm chí gặp phải kiếm thần hoặc là huyền công tử, chính mình dốc hết tất cả sức mạnh chỉ sợ cũng phải ngã xuống. Chính mình nhất định phải học tập tân đồ vật, nhiều thứ hơn, để cho mình trở nên càng mạnh mẽ hơn. Nhưng hắn hôm nay ngoại trừ học tập càng nhiều trận pháp, tựa hồ không còn những cách khác. Trả lại ba quyển sách sau, Trần Vị Danh đang muốn đi bên trong tìm kiếm, đột nhiên nhớ tới A Hàm kiến nghị, lại là nhìn Lão Thái hỏi, tiền bối, ta nghĩ học tập trận pháp, nên tuyển sách gì? Ta sẽ không trận pháp. Lão Thái lắc đầu, ngừng một chút lại nói đến, nhưng ta cảm thấy, bất kể là học cái gì, cơ sở rất trọng yếu. Ngươi lần trước mượn cái kia ba quyển sách tuy rằng rất phổ thông, nhưng là hết thể trận pháp người tu hành tất học cơ sở. Không nên cảm thấy cái kia ba quyển sách rất dễ dàng liền có thể học được. Có mấy người cuối cùng một đời, ở rất nhiều thời khắc mấu chốt hay là muốn quay đầu nhìn lại ba quyển sách, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Trân vị danh túi người hành lễ, ta biết cơ sở trọng yếu. Hiện tại có thể không nhìn ra quá nhiều, nhưng đến rất nhiều khi khắc nhưng là có thể cho thấy không phải bình thường hiệu quả đến. Nay không phải khách sáo, mà là sự thực, thật giống như chính hắn giống như vậy, bởi vì không cách nào cảm ngộ đạo văn. Vì lẽ đó ở Tiên Tiên cảnh giới cựu Trọng Thiên dừng lại gần 10 năm. Vừa mới bắt đầu, hắn coi chính mình lãng phí thời gian 10 năm, nhưng hôm nay nhưng là phát hiện cái kia 10 năm tựa hồ cũng không có lãng phí. Hắn không chỉ là đang đột phá thời điểm trực tiếp đến luyện khí kỳ tầng 3, thậm chí còn ở thời gian ngắn như vậy liền đến luyện khí kỳ tầng 7. Tốc độ như thế, sợ là liền kiếm thần, minh đạo bọn họ đều có chút không bằng. Bất quá, Trần Vị danh lắc lắc đầu, ta không chờ được đến đêm này ba quyển sách triệt để linh ngộ, sát thủ cuộc đời áp lực quá lớn, bất cứ lúc nào cũng có thể bỏ mình. Chết rồi, nhưng là bất kỳ tương lai cùng hy vọng đều không có, không phải vậy. Cõi đời này thì sẽ không có nhiều người như vậy lựa chọn tu hành tiểu đạo đạo văn. Đạo văn có đại đạo đạo văn cùng tiểu đạo đạo văn phân chia. Đại đạo đạo văn đối lập muốn khó, nhưng hạn mức tối đa càng cao hơn, cảnh giới càng cao, biểu hiện ra sức chiến đấu liền càng mạnh. Tiểu đạo đạo văn tuy rằng hạn mức tối đa không sánh được đại đạo đạo văn, nhưng bắt đầu càng nhanh, hơn cũng dễ dàng hơn phát huy ra càng sức mạnh mạnh mẽ. So sánh với đó, liền thành phương pháp tốt thành. Thời gian này sinh tồn áp lực quá lớn, như thiên phú không đủ có thể không chờ được đến phát huy đại đạo đạo văn mạnh mẽ cũng đã bỏ mình vì lẽ đó thế gian này càng nhiều người đều là lựa chọn trước tiên tu hành tiểu đạo đạo văn chờ mong trong tương lai thông qua tiểu đạo đạo văn đi nắm giữ đại đạo đạo văn nhìn lão thái chân vị danh rất là thành khẩn nói rằng tiền bối kẻ thù của ta rất nhiều ta cần học tập một ít càng nhanh hơn tăng lên sức chiến đấu độ vật ở trước hôm nay kẻ thù của hắn chủ yếu là kiếm thần nhưng kim hôm sau kẻ thù của hắn lại muốn thêm vào huyền công tử một phương nay một chuyến nhiệm vụ trừ mình ra cùng Mạc vấn những người khác đều chết rồi có thể chính mình có thể giải thích là kiếm thần người giết Lưu Ba, nhưng Trần Vị dành tin tưởng Huyền Công Tử chắc chắn sẽ không tán thành cái này lời giải thích. Lang Vương uy nghiêm không cho khiêu khích, trừ phi khiêu khích một phương là đồng dạng mạnh mẽ Lang Vương. Có thể Huyền Công Tử từ đại cục mà nói cũng không giống cùng mình khai chiến, dù sao để cho mình đi làm khó dễ kiếm thần càng thêm vào hư lợi, nhưng này một cái quy tắc thép nhưng là để hắn không thể không cùng kiếm thần đồng dạng đem chính mình liệt vào tất phải giết người. Bắt đầu từ hôm nay, sau đó nhiệm vụ trừ phi gặp phải Minh Đao hoặc là mặt vấn, không phải vậy tất cả đều là kẻ địch. đương nhiên có thể chính mình cũng có thể đi đoàn kết một ít hạt giống học đồ ở ngoại sát thủ học đồ nhưng trần vị danh cũng không có hứng thú hắn quen thuộc khi một con độc lai độc vang con sói cô độc đối với hắn mà nói không có cao cấp nhất sức chiến đấu người ngược lại sẽ là chó buộc lao thái nữu như, như mày cái kia ba quyển sách nội dung ngươi có thể phải nhớ kỹ tốt khắc vào trong lòng tiền bối trần vị danh gật đầu một chữ cũng sẽ không quên lao thái suy tư một hồi lâu mới nói nói tây hải chi châu là trại huấn luyện nơi này sẽ không có quá mạnh mẽ sát thủ học đồ vì lẽ đó cũng sẽ không có quá mạnh mẽ công pháp thư tịch tận cung bên trong, tối góc thượng cái kia giá sách trên đỉnh có hai bản thư, một quyển ghi chép không ít cấp một trận pháp, một bản khác ghi chép một chút cấp hai trận pháp. còn có, cuối cùng bên phải thứ chín cái giá sách tầng thứ ba, nơi đó có một quyển cơ sở lực lượng tinh thần công pháp thư tịch. ngươi nếu có thể bố trí trận pháp, có thể có thể học một ít. ngươi hiện tại đi học những này có chút nóng nảy, ta không xác định có thể hay không đối với ngươi hữu dụng. chân vị danh đại hỉ, vội vàng nói tạ, đa tạ tiền bối, ta sẽ không miễn cưỡng. lại vội vội vàng vàng đi đem này ba quyển sách tìm được, cái kia hai bản ghi chép trận pháp thư rất tần. Tựa hồ từ xưa tới nay chưa từng có ai lật xem quá, đặc biệt là cái kia bảng cấp 2 trận pháp thư, lại còn có giày đặc cho bụi. Sát thủ học đồ trung học tập trận pháp người thực sự quá ít, cho tới như vậy. Đem ba bản làm tốt thủ tục, cùng Lao Thái đạo một tiếng tạ sau, Trần Vị Danh trở lại chính mình bên trong hang núi. Lực lượng tinh thần công pháp vẫn còn không vội vã, đầu tiên là mở ra cái kia bổn nhất ký trận pháp thư tịch. Mặt trên nhiều vô số ghi chép hơn 100 cái trận pháp, tuy rằng không phải cao thâm cỡ nào, nhưng tương đương đầy đủ hết. Trần Vị danh có đã gặp qua là không quên được năng lực, giờ khắc này qua loa đại khái không nhanh không chậm một tờ hiện lật lại, hắn có thể trước tiên ký ở trong lòng, đợi được có thời gian thời điểm lại đi chậm rãi suy tư. Một quyển sách, nhìn gần một nửa thời điểm, bên ngoài truyền đến âm thanh, hành giả, ta là Minh Dao. Trân vị danh hiệu như, như mày, thu rồi trận pháp lại bạn, mở ra hang đá môn. Minh Dao một người ở bên ngoài một bên, mặc vẫn cũng không có tùy tùng. Nhanh chân đi sau khi đi vào, Minh Dao đầu tiên là nói tiếng cảm ơn, lần này cảm tạ ngươi, không phải vậy nên vì hắn thắng một vạn công hơn là phiền phức sự. Không cần như vậy, chân vị danh từ tồn nói, ngươi đã giúp ta mấy lần. Cũng buông tha ta một lần, ta chỉ là trả lại ân tình của ngươi. Nhưng chuyện như vậy ta chỉ có thể làm lần này. Một lần đã được rồi. Minh Dao nói rằng, ta đã nghe qua tin tức, trước đây sát thủ học đồ chỉ cần công hân hơn vạn cơ bản đều có thể ở 800 tên trong vòng, chúng ta này một nhóm chính là như vậy. Kiếm thần cung huyền công tử người là sẽ không đem công hân tặng cho cái khác sát thủ học đồ. Đúng không? chân vị danh cười cười, nói chúng ta chắc chắn sẽ không để cho mình bởi vì công hân bị đào thải. Người sẽ không, ngày hôm nay lại đây là còn phải nói cho ngươi một chuyện khác, khá quan trọng. Minh Dao trở nên một mặt túc sắc, nhìn Trần Vị danh hai mắt, cực kỳ nói thật. Tuyệt không cần nói cho người khác ngươi là thức tỉnh giả sự tỉnh, dù cho là mạc vấn. Chương 35, thức tỉnh giả bí ẩn. Minh Dao đột nhiên một câu nói lệnh Trần Vị danh sức sở, tuy rằng hắn xác thực chưa nói cho hắn biết người chính mình là thức tỉnh giả ý nghĩ, nhưng cũng không nghĩ tới trọng yếu như vậy quá, trong lúc nhất thời tất nhiên là cực kỳ không rõ, tại sao? Ta cũng là lần này trở về mới biết một cái khiến người ta khiếp sợ tin tức. Minh Dao giải thích, mỗi một cái trưởng thành thức tỉnh giả đều sẽ trở thành để thế giới khiếp sợ cường giả đặc biệt là ở trước ngươi cái cuối cùng thức tỉnh giả, cái cuối cùng thức tỉnh giả. Trần Vị danh cao mày, Minh Dao gật gật đầu, ta đối với chuyện của hắn còn biết không phải rất nhiều, vẹn vẹn biết hắn gọi Lý Thanh Liên, cũng từng là tên sát thủ học đồ. Hắn lấy sức lực của một người khiêu chiến Yên Vân Các trật tự, quấy giày Yên Vân Các bố trí. Hắn cái kia một lần sát thủ học đồ ban đầu có rất nhiều thiên tài, nhưng cuối cùng chỉ có hắn một người đi ra Tây Hải Chi Châu, những người khác đều lấy thi thể Phương Thức ở lại thí luyện nơi, mà hắn không hư hao chút nào. mạnh như vậy, Trần Vị danh cực kỳ kinh ngạc, lập tức lại là không hiểu hỏi. Này cùng ta có quan hệ gì? Quan hệ rất lớn." Minh Dao nói rằng, ta lấy lòng một cái lao sát thủ, từ trong miệng hắn hỏi thăm được. Hiện tại Yên Vân Các huấn luyện sát thủ phương thức cũng là bởi vì Lý Thanh Liên mà sản sinh. Nhiều năm như vậy, Yên Vân Các vẫn luôn muốn đề cao thứ hai thức tỉnh giả, sáng tạo ra thứ hai Lý Thanh Liên, nhưng là vẫn không hề đạt được, mãi đến tận ngươi bây giờ xuất hiện. Ngươi giàu giếm được người khác, nhưng không gạt được Yên Vân Các, cái này cũng là tại sao ám ảnh giả sẽ ở nhiệm vụ lần thứ nhất thời điểm hiện thân cứ điểm. Hắn không phải có cái khác mục đích, thuần túy chính là sang đây xem ngươi. Trần vị danh lại là cả kinh, hắn xưa nay không hề nghĩ rằng sẽ có việc này, lập tức lại là hỏi: "Những này là ngươi xác định, vẫn là suy đoán? Không có khác nhau." Minh Dao lắc đầu, "Ta chỉ nói một chuyện, 500 cái hạt giống học đồ, 200 cái nhiệm vụ, bình thường một cái nhiệm vụ chỉ có thể có 2 đến 3 cái hạt giống học đồ, đặc biệt là hai lần nhiệm vụ sau khi thương vong không nhỏ, sau đó nhiệm vụ theo lý mà nói một lần chỉ có thể có 2 cái hạt giống học đồ. Nhưng ngươi không giống, ngươi chẳng mấy chốc sẽ phát hiện đến, cùng ngươi đồng thời chấp hành nhiệm vụ hạt giống học đồ sẽ càng ngày càng nhiều." Yên Vân các muốn dùng loại này dần dần tăng ép phương thức để ngươi càng nhanh hơn trưởng thành. Ở Yên Vân các công bố trước, ngươi quyết không thể đưa ngươi là thức tỉnh giả sự tình nói cho bất luận người nào. Không phải vậy kiếm thần cùng Huyền công tử đem sẽ nhờ đó liên thủ, dùng lấy hết tất cả thủ đoạn giết ngươi. Bởi vì ngươi là thức tỉnh giả, Yên Vân các trọng tâm đều sẽ nhớ ngươi chết đi, bọn họ chắc chắn sẽ không cho phép chính mình trở thành một lệ thuộc. Muốn không để cho mình nằm ở bị động địa vị, chỉ có giết ngươi. Như đổi làm là chính mình, chỉ sợ cũng phải như vậy. Chân vị danh thầm nghĩ trong lòng, đột nhiên nghĩ tới điều gì giống như vậy, nhìn Minh Dao trầm giọng hỏi: Vậy còn ngươi, Kiếm thần, Huyền công tử Kiêu Căng tự mãn, Minh Đao cũng chắc chắn sẽ không là một cái đồng ý khuất thân người hạ người. Minh Đao khẽ mỉm cười, bởi vì sống sót ngươi, đối với ta trợ giúp càng to lớn hơn. Chúng ta không phải đồng bọn. Trần Vị danh trầm giọng cải chính nói. Minh Đao lắc lắc đầu, ta chưa từng nói chúng ta là đồng bọn, không phải chỉ có đồng bọn mới có thể giúp lẫn nhau. Mạc Vân nói cho ta biết các ngươi phát sinh tất cả mọi chuyện, ngươi giống như hắn, mục tiêu là không làm sát thủ, mà ta nhưng là muốn làm sát thủ chi vương. Mục tiêu của chúng ta không có xung đột, bằng vào chúng ta, có thể hợp tác. Sự Tình Liên nói đến đây, ta đi trước." Cười quá một tiếng, Minh Dao rời đi. Hồi tưởng vừa nãy nghe, chân vị danh đột nhiên tâm tư như nước thủy triều, khó có thể bình tĩnh. Hắn xưa nay không hề nghĩ rằng còn có những chuyện này, thức tỉnh giả thân phận này tựa hồ còn có thật nhiều tự mình nghĩ không tới bí mật. Còn có cái kia Lý Thanh Liên, đến tận cùng có thế nào sự tích sẽ làm thức tỉnh giả trở thành như vậy đặc thù tồn tại. Nghĩ đến hồi lâu, không được đáp án, chỉ có âm thầm ký ở trong lòng sau, lấy thêm ra thư tịch là xem. Chân pháp thứ này, không đơn thuần chỉ là xem qua sau bố trí, Rất nhiều tiểu nhân kỹ xảo có thể liền có thể làm cho trận pháp đưa đến khó có thể dự liệu hiệu quả. Chân vị danh không có quá nhiều chuyện đi phòng đoán, chỉ có thể từng chữ từng câu trước tiên ghi ở trong lòng, thậm chí ngay cả dấu chấm câu đều không có bôn tha. Bỏ ra 2 ngày, đem cấp 1 trận pháp chi thư hết mức sau khi xem xong, lại mở ra cấp 2 trận pháp chi thư. Bên trong chỉ có mười mấy cái trận pháp, nhưng mỗi một cái trận pháp uy lực so với cấp 1 trận pháp lớn hơn đến ít hơn 10 lần. Nói trực tiếp điểm, như mình có thể bố trí ra cấp 2 trận pháp, lại có đầy đủ nguyên tinh thạch dùng cho tiêu hao ở sát thủ học đồ trong chiến đấu liền có thể nằm ở tiên thiên bất bại. mười mấy cái trận pháp, lúc này lại qua loa đại khái, trần vị danh bỏ ra không tới nửa ngày thời gian liền hết mức ghi vào trong lòng. minh ngao từng nói, để hắn lúc này đối với sức chiến đấu tăng lên có một loại khát khao giống như dục vọng, hắn đã không vừa lòng vu chỉ bố trí cấp một trận pháp, khi ký xong hết thể cấp hai trận pháp sau, liền trực tiếp bắt đầu rồi thử nghiệm. cầm trong tay ngọc điểm bút, đem tinh thần lực dốt vào bảy trận, cấp hai trận pháp, đối với hắn lúc này tới nói phức tạp rất nhiều, đầy đủ bỏ ra nửa ngày vừa mới đem một cái trận pháp cần thiết đạo văn hết mức hòa xong. An bài nguyên tinh thạch, trong lòng tôi thúc, nhưng là phát hiện không cách nào vận chuyển, cứ việc toàn bộ trận pháp đã phát sinh từng trận ánh sáng, nhưng cũng không cách nào đạt đến phát huy hiệu quả trình độ. Lực lượng tinh thần không đủ, Trần Vị danh phát hiện nguyên nhân. Ở tình huống bình thường, cấp 2 trận pháp là cần đến kết đan kỳ tu sĩ mới có thể bố trí, mà hắn lúc này còn chưa đủ. Cũng không đủ lực lượng tinh thần, khắc chế trận văn không cách nào phát huy hiệu quả. Nhưng có thể phát sinh như vậy ánh sáng, thì lại mang ý nghĩa đã cách biệt không xa, có thể chờ mình thăng cấp chút cơ kỳ sau liền có thể bố trí. Từ bỏ cấp 2 trận pháp lấy thêm ra cái kia bản lực lượng tinh thần thần thông thư tịch tu luyện. Hắn cũng chờ đợi có thể như lão thái từng nói, có thể học được trong sách này thần thông. Đáng tiếc cũng không có kỳ tích xuất hiện, không cách nào cảm ứng nghiệm lực đạo văn hắn, dù cho lực lượng tinh thần rất mạnh, cũng đem hết thể công pháp đạo cùng lý lý giải thấu triệt, có thể vẫn là không cách nào tu luyện bất luận một loại nào thần thông, dù cho là cấp thấp nhất. Trừ phi là tìm người che giấu một thoáng mặt trên thần thông, có thể trong khoảng thời gian ngắn có thể tìm ai đây. Chân vị danh cười khổ, chỉ có thể lại là từ bỏ. Ba quyển sách xem xong, Thu hoạch cũng không có dự tính như vậy phong phú. Trần Vị Danh kế tục nghiên cứu mấy ngày cấp một trận pháp sau, không lại vẫn trốn ở trong sân động, mà là bắt đầu đi ra đi lại. Hắn cảm giác mình quá đóng kín, cho tới rất nhiều tin tức đều không minh bạch. Đây đối với một sát thủ mà nói, khả năng là chí mạng, hắn cần phải biết càng nhiều. Lưu ba tử, không có gì bất ngờ xảy ra, Huyền Công Tử đã bắt đầu căm thủ chính mình. Hắn thủy tung giả đều là ánh mắt không quen. Bất quá Trần Vị Danh cũng không để ý, động thủ thời điểm hắn cũng đã chuẩn bị kỹ càng, hỏi thăm rất nhiều tin tức, cũng được rất nhiều liên quan với Kiếm Thần cùng Huyền Công Tử gần nhất một ít động tác. Lân cận nhiệm vụ lần thứ 3 tuyên bố thời điểm, một cái tin tức kinh người ở cứ điểm bên trong truyền ra. Một chỗ điểm ở đường quốc nhiệm vụ thất bại, chấp hành nhiệm vụ sát thủ học đồ tử không còn một mống, trong đó còn bao gồm một tên huyền công tử đắc lực tùy tùng giả, hạt giống học đồ bảng xếp hạng thứ 7 của sư. Chương 36, nhiệm vụ mới. Mỗi một lần nhiệm vụ đều có thương vong, hơn nữa thương vong khá lớn, thật giống như Trần Vị danh nơi này giống như vậy, liên tục hai lần nhiệm vụ hạ xuống, ngoại trừ hắn cũng chỉ có một mạc vẫn không chết. Cái khác nơi nhiệm vụ cũng là liệt, thường thường đều là kiếm thần người và huyền công tử người các cư một phương. Vì tranh cấp công hơn đánh không thể tách rời ra. Bây giờ bất quá hai lần nhiệm vụ, Hạt giống học đồ người trên bảng đã chết rồi một nhóm, thay đổi một nhóm. Nhưng như lần này truyền lại, một cái nhiệm vụ toàn quân bị diệt nhưng vẫn là lần thứ nhất, huống chi trong đó còn bao gồm một cái đứng hàng thứ thứ 7 cùng sư. Hạt giống học đồ bảng 10 tên ở ngoài thực lực khó để xác định, cũng không ai biết đối phương ẩn giấu thủ đoạn gì. Nhưng hạt giống học đồ 10 vị trí đầu cái tiết nhưng là một cái cái chân thật cường giả, liền người như vậy đều thất bại, cỡ nào kinh người. Thậm chí có không ít trong lòng người hoảng sợ, é sợ cho bị phái đi lại chấp hành nhiệm vụ này. Tây Hải Chi Châu là Yên Vân Các tuyệt đối trưởng không nơi, nơi này phát sinh hết thể đều ở Yên Vân Các giám sát bên trong. Chuyện như vậy xuất hiện đối với Yên Vân Các mà nói chắc chắn sẽ không là bất ngờ, mà bọn họ cũng cao hứng có thể xuất hiện chuyện như vậy. Có thể dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ không coi là cái gì, chỉ có nhiệm vụ như vậy mới có thể không đoạn mài rủa sát thủ học đồ, mới có thể làm cho bọn họ tìm tới người bọn họ muốn tìm. Bọn họ tuyệt sẽ không bỏ qua nhiệm vụ như vậy, chỉ sẽ không ngừng phái người đi chấp hành. Dù cho này một nhóm hết thể sát thủ học đồ từ không còn một nỗi, Trần Vị Danh trong lòng tuy rằng cũng là kinh ngạc, nhưng cũng không có quá mức sợ sệt. Thông qua chấp hành hai lần nhiệm vụ, hắn đã phát hiện yên vân các phong cách hành sự. Dù cho nhiệm vụ mục tiêu mạnh hơn, cũng cũng có thể hoàn thành, chỉ là thấy thế nào tìm tới đối phương mệnh môn mà thôi. Nô quốc nguyên xoáy có người nhà có thể uy hiếp, lữ thân vương có thể mượn dùng con trai của hắn ám sát, mọi việc như thế. Tây hải chi châu huấn luyện không chỉ là muốn tăng cao thực lực, càng nhiều chính là muốn cho sát thủ học đồ học được tìm kiếm mục tiêu uy hiếp. Một khi tìm tới, dù cho thực lực đối phương mạnh hơn chính mình không ít cũng bất quá là bản thượng thịt cá mà thôi. Dù sao đối với vu sát thủ mà nói, quang minh chính đại xưa nay đều là chưa từng tồn tại đồ vật. Mà này cũng là sát thủ nhất làm cho người sợ sệt. Không biết vì sao, hắn có linh cảm, nhiệm vụ này sớm muộn sẽ rơi xuống trên đầu hắn, có thể liền như Minh Dao nói, làm thức tỉnh giả sẽ bị Yên Vân các trọng điểm đối xử, cái này trọng điểm đối xử có thể chắc chắn sẽ không là rất tốt hầu hạ. Giờ tí vừa đến, tiếng trống ầm ầm, sát thủ công sẽ bắt đầu điểm binh. Đứng ở công hội trước, chân vị danh dùng phá vọng tổn chân chi nhãn đã qua, trong khoảnh khắc được con số 7.2 năm người. Mỗi một lần nhiệm vụ đều là cuộc chiến sinh tử, đến từ mục tiêu hoặc là đến từ đối thủ tử vong uy hiếp khiến cho sát thủ học đồ tổn hại rất nhanh. Thanh toán bảng vẫn như cũ thủ đứng ở đó, vong hồn cùng tên biên bước hiện hách ở trước mắt, hai người này vẫn không có bị người tìm tới. Lĩnh nhiệm vụ, khắp nơi tàn đi, trần vị danh chính muốn rời khỏi, minh đao đi tới, nhét vào một tờ giấy cho hắn, sau đó truyền âm nói rằng, căn cứ mới nhất được tình báo, kiếm thần cùng huyền công tử ngày hôm qua trong âm thầm gặp mặt, ngươi cẩn thận nhiều hơn. Vô vu trần vị danh vai sau, liền chính mình rời đi. Kiếm thần cùng huyền công tử trong âm thầm gặp mặt, trần vị danh kẽ mày, chuyện này với hắn mà nói xác thực không phải một tin tốt tốt đó là đứng ở đối địch lập trường hai người có lẽ sẽ vì đường quốc nhiệm vụ gặp mặt nhưng tuyệt không chỉ chỉ là vì cái kia nhiệm vụ gặp mặt ngoài ra chỉ sợ là thương nghị làm sao kiềm chế chính mình giết hư linh trần vị danh khi trồng học đồ bảng thượng xếp hạng đã thay vào đó đến 39 tên đầy đủ gây nên hai người kiên kỵ mà xếp hạng việc cũng là để trần vị danh chứng thực một cái hắn vẫn suy đoán sự tây hải chi châu hết thể nhiệm vụ đều có yên vân các người đang âm thầm quan sát cùng ngay chiến đấu là chính mình chiến phi tuyết lưu ba chiến hư linh nếu như căn cứ những kia trốn về sát thủ học đồ báo cáo tin tức chính là như vậy. Coi như cuối cùng suy đoán là chính mình giết Lưu Ba, cái kia cũng có thể là đến 66 hảo, huống chi còn có thể là Mạc Vân giết. Mà bây giờ nhưng là đem chính mình xếp tới 39 hảo, nói rõ vẫn có người đang âm thầm quan sát, nhìn thấy là chính mình giết hư linh cùng Lưu Ba. Đã có người bí mật quan sát, vậy mình có chút bản lĩnh thì quyết không thể dễ dàng sử dụng, có thể sử dụng sức mạnh chính là phong chi đạo văn, thiểm điện đạo văn cùng chất pháp. Mở ra ghi chép nhiệm vụ vài tờ chỉ, nhiệm vụ lần này không phải giết người, mà là tìm đồ vật. Ở Tây Hải Chi Châu Nam Bộ có cái gọi Ác Long Than địa phương, Bên trong có một loại gọi Hồng Long Thảo thực vật, hiện tại chính là nở hoa thời điểm. Tiên Vân Các đã tra rõ ràng tình huống bên trong, tổng cộng có 20 cây Hồng Long Thảo, toàn bộ thải song, hoặc là toàn bộ phá hủy đều toán nhiệm vụ kết thúc. Một đóa Hồng Long Thảo hoa bằng 1000 công vân, không có Hồng Long Thảo đều sẽ bị xóa bỏ. Nhìn như dễ dàng nhiệm vụ, nhưng Trần Vị Danh biết tuyệt không có đơn giản như vậy. Mở ra minh đao giao cho tình báo của hắn, chính là nghiệm chứng hắn suy nghĩ trong lòng. Nhiệm vụ của lần này, bao quát hắn ở bên trong tổng cộng 4 tên hạt giống học đồ. Tuy rằng vẫn là cùng lần trước nhiệm vụ tương tự, nhưng thực lực đều là mạnh rất nhiều. Thứ 16 Hào Thứ châm kiếm thần người, tu luyện kinh cực đạo văn cùng kim chi đạo văn. Thứ 12 Hào Hắc hát Lang, tu luyện ảnh chi đạo văn, thứ 41 Hào Thường mang tu luyện vụ chi đạo văn, hai người này đều là huyền công tử người. 12 hào, 16 hào, như vậy tới gần 10 vị trí đầu xếp hạng, hai người thực lực tự nhiên là siêu phàm phát tục, liền ngay cả Minh Dao đều đối với hai người có chút kiến kỵ, thậm chí ở tình báo thượng tả rõ ràng hai người tu hành đạo văn một ít chỗ là thủ. Cho tới tu luyện vụ chi đạo văn Thường Màng, Minh đao hiển nhiên sẽ không có như vậy kiến kỵ, chỉ là thuyết minh sơ qua một thoáng nhưng vẫn là nhắc nhở Trần Vị Danh phải chú ý người này thần thông, đặc biệt là phối hợp Hắc Lang đồng thời thời điểm sẽ có tương đối đáng sợ hiệu quả. Tuy rằng ba người này thực lực đều là bất phàm, nhưng Trần Vị Danh cũng không sợ, nhiệm vụ của lần này cũng không phải là nhất định phải chiến đấu, chỉ cần mình có thể chiếm lấy một đóa Hồng Long Thảo đóa hoa liền là đủ. Cho tới cái khác, có 14.0000 công văn tại người, Trần Vị Danh đối với nhiệm vụ lần này công văn cũng không phải như vậy lưu ý không có chính mình quấy giày, cái khác hạt giống học đồn nên cố gắng hái đóa hoa liền bỏ chạy. Thực sự không được. Tự mình nghĩ biện pháp đem những cái khác đóa hoa đều hủy diệt liền có thể. Có thể, chính mình còn có thể nhờ vào đó đến thử xem chính mình trận pháp tu vi làm sao. Trong lòng đột nhiên có như vậy chủ ý, Trần Vị danh lại là mua một chút nguyên tinh thạch, làm đầy đủ chuẩn bị sau khi lúc này mới xuất phát. Ác Long Than ở Tây Hải Chi Châu tối năm nơi, khoảng cách khá xa, là một mảnh to lớn đầm lầy. Phổ thông quốc gia dân chúng căn bản không dám tới gần, có người nói nơi đó có đáng sợ địa long tồn tại, nuốt chửng tất cả tiến vào bên trong sinh linh. Tuy rằng Trần Vị danh cũng không có từng tới nơi đó. Nhưng hắn tin tưởng cái gọi là địa long chắc chắn sẽ không là chân chính ý nghĩa thượng lòng, bởi vì loại kia trong truyền thuyết thượng sinh vật cổ từ lâu tuyệt chủng. Dù là có phong chi dực cũng bỏ ra 15 ngày vừa mới chạy tới, nhìn rõ ràng nơi này tất cả sau, Trần Vị Danh rốt cuộc biết nơi đây vì sao gọi ác long than. Chương 37: Thiết kế. Cá sấu, đâu đâu cũng có cá sấu, tuy rằng nơi này không có sơn, nhưng Trần Vị Danh vẫn là muốn dùng đầy khắp núi đồi để hình dung. Mỗi một điều đều là cự ngạc, thêm vào đầu vĩ vượt quá 10m, có cá biệt thậm chí dài đến 15m, trên đỉnh đầu có viên căng tròn nhũ thịt, còn như sừng rồng. Cá sấu, ở dưới tu hành còn có một cái tên gọi là Đà Long, thêm vào như vậy sừng rồng tự đến nếu tiện, chẳng trách nơi đây sẽ bị gọi là Ác Long Thành. Đầm Lầy, Đà Long. Thôi thúc phá vọng tồn chân chi nhãn, đem nơi này hết thảy đều xem rõ rõ ràng ràng. Làm mất đi một cái cỏ tranh ở đầm lầy thượng, nhìn cái kia cỏ tranh chậm rãi chấm xuống. Rất thú vị sự tình, nơi đây có thể nói lông lông không nổi, nhưng này chút cá xấu nhưng là có thể ở trong đó qua lại. Những này cá sấu đã không phải phổ thông gia thú, có thể nói là yêu thú. Đơn độc đấu, luyện khí kỳ tu sĩ tự nhiên là là điều chắc chắn. Nhưng nếu hợp nhau tấn công, chính là kiếm thần minh đao bọn họ e sợ cũng phải tránh. Xem qua hồi lâu, Trần vị danh trong lòng đột nhiên động một cái. Đánh với Phi Tuyết một trận, để hắn phát hiện mình cũng không như trong tưởng tượng cường đại như vậy, cũng cho nên thu lại rất nhiều. Nhiệm vụ lần này hắn vốn định tùy tiện lấy điểm công vân, sống sót trở lại là được, nhưng lúc này, nhưng là thay đổi chủ ý. Hoàn cảnh như vậy thực sự là quá thích hợp bản thân tác chiến, người khác muốn đi vào Ác Long Than lấy hoa, phải tìm được có thể chỗ đặt chân, còn muốn tách ra này khắp nơi cả xấu. Mà chính mình triển khai phong chi dự, hoàn toàn không có những này trở ngại có thể ung dung ra vào. Phong chi dục để cho mình nắm giữ người khác khó so với tốc độ, những người khác chí ít còn 1.6, 7 thiên mới có thể đến đạn. Chính mình có thể trước tiên tiến vào bên trong chiếm lấy đóa hoa, sau đó sẽ làm cái khác. Như mình có thể ở những kia chỗ đặt chân trước tiên bố trí ra trận pháp. Chân vị danh ngấm lại đều cảm thấy lưu vấn. Hắn cũng không phải là thích giết chóc, chỉ là vừa nhiên đã trở thành kẻ địch, dĩ nhiên là không cần hạ thủ lưu tình. Triển khai phong chi rực bay vào trong lao đầm, vận chuyển phá vọng tổn chân chi nhãn trung quanh siêu tầm. Vốn tưởng rằng sẽ là cái đơn giản nhiệm vụ không muốn so sánh với tưởng tượng phiền phức. Ác Long Than nói là bãi bùn, nhưng thực tế diện tích nhưng là so với đi vào Quá Ngô Cốc còn muốn lớn hơn. Phi trên không trung chính mình xác thực có thể để tránh cho cá sấu công kích, nhưng lớn như vậy một vùng, cũng chỉ có 20 cây hồng long thảo, siêu tầm lên thực sự phiền phức. Nếu không có có phá vọng tồn chân chi nhãn cùng chiêu phong chi thuật, Trần Vị danh thậm chí cũng không biết nên làm gì đi tìm. Bỏ ra 4 ngày mới thật vất vả tìm tới 12 cây, bất quá cũng đem phần lớn địa hình đều ghi vào trong lòng. Hái trong đó 10 cây, lưu lại hai cây, cũng lấy làm trung tâm phân biệt bố trí xuống hai cái cấp một trận pháp ở nhiệm vụ như vậy bên trong, Hồng long thảo chính là tốt nhất ngồi như Toán toán những người kia cũng nhanh muốn đến, Trần vị danh không có lại vội vã đi siêu tầm, mà là bắt đầu tìm kiếm một ít đặc thù nơi đặt chân. Tỷ như tất kinh con đường, tỷ như bốn phía thưa thất chỉ có nơi đặt chân. Từng cái bố trí, lục tục bày xuống hai mươi mấy cấp một trận pháp, tất cả chuẩn bị kỹ càng sau khi, Trần vị danh lại bay ra ác long than tìm một cái địa phương bí ẩn điều tức khôi phục. Dù cho tinh thần hắn lực rất tốt, nhưng như vậy nhiều lần bảy trận cũng là khó chịu. Đợi được hoàn toàn khôi phục, không ngờ kinh là sau năm ngày, năm ngày nay cũng không phải một chuyện tốt năm ngày thời gian đầy đủ làm rất nhiều cũng không ai biết những người kia đã làm cái gì một lần nữa trở lại ác long than vết chân khí tức chân vị danh nhìn thấy cái khác sát thủ học đồ hoạt động quá tung tích phi trên không trung chậm rãi nhìn quét tứ phương đối với hắn mà nói hiện tại đã tiến vào săn bắn thời gian đến chính mình lưu lại hai cây hồng long thảo phụ cận phát hiện cũng không có người khác hoạt động tung tích nơi đây có chút hẻo lánh những người kia không có phong chi dự, hành động không có chính mình như thế thuận tiện đang tìm những nơi khác rất nhanh lại gặp được những người khác hành động tung tích còn có sát thủ học đồ Bất quá Trần Vị danh không hề động thủ, mục tiêu của hắn chỉ có hạt giống học đồ. Đây là một lần nhìn như dễ dàng kỳ thực hung hiểm nhiệm vụ, vài nơi đã phát sinh chiến đấu, đối mặt một đám cá sấu vây công, rất khó gánh vác được, đã có thể thấy được tốt hơn một chút mạng người tăng cá sấu chi khẩu. Chờ đến một chỗ ác long than bên trong to lớn nhất này thì, rốt cục tìm tới cái kia mấy cái hạt giống học đồ tung tích. Giờ khắc này tiếp cận mặt trời lặn, trong ao đầm sương mù dày đặc, tầm nhìn không cao, nhưng là che chắn không được hắn phá vọng tổn chân chi nhãn. Tu luyện ảnh chi đạo văn thất lang. Tu luyện kinh cấp đạo văn cùng kim chi đạo văn thứ chân còn có tu luyện vụ chi đạo văn thương mang ba người ngồi cùng một chỗ điều tức bốn phía có lượng lớn cá sấu thi thể tỉ mỉ đến một chút có tới hơn trăm điều ba người liên thủ từ chiến trường tình huống đến xem chiến đấu phát sinh ở hai ngày trước ba người cũng đã gần như hoàn toàn khôi phục từ phá vọng tổn chân chi nhãn bên trong có thể nhìn thấy ba trên thân thể người đều có một cây hồng long thảo hắc hát lang chân khí đã hoàn toàn khôi phục thứ châm cùng thương mang đều còn cần chút thời gian nếu không là liên thủ ba người không thể như vậy sống chung hòa bình 15 quả hồng long thảo đã xác định. Còn đợi lại năm quả. Trần Vị Danh ở trong lòng âm thầm nhắc nhở một thoáng chính mình, nên làm gì ra tay? Lại là ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, Trần Vị Danh sẽ không bỏ qua trước mắt cơ hội, có thể nhiều diệt trừ một ít sức mạnh của đối thủ có lợi không tệ. Đánh lén nên sẽ không có cơ hội, ba người này nếu lựa chọn liên thủ, liền mang ý nghĩa đã đem chính mình xem là cùng chung kẻ địch. Hai cái xếp hạng hầu như muốn phụ cận mười sát thủ, cảnh giác tính tất nhiên rất mạnh. Cường sát. Chính mình e sợ không phải ba người liên thủ chi địch, ngược lại là chính mình nguy hiểm. Thầm nghĩ quá hồi lâu, rốt cục vẫn là quyết định dụ địch thăm nhập như có thể đem một người trong đó dẫn tới chính mình bố trí trong trận pháp cũng đem đánh giết, còn lại liền có thể chậm rãi. Chỉ cần giết từ một cái, chính mình liền ổn chiếm thượng phong. Chủ ý quyết định, lấp lóe phong chi dực chậm rãi tới gần, tính tới thích hợp khoảng cách, đang muốn gia tốc thời khắc, đột nhiên trong lòng báo động một đời, xoay người chính là một cái phong cứ đao. Nhưng thấy phía sau chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh hắc kiếm đánh xuống, một cái liều mạng, phong cứ đao cùng hắc kiếm đồng thời đổ nát, làm cho trần vị giành cấp tốc lùi về sau, đợi được ổn định thân hình thì đã đến ba người kia bất quá 5m trên không nơi. Hành giả. Ngươi quả nhiên đi tìm cái chết rồi." Hắc Lang cười lạnh, tay bắt phát quyết, một thanh cái bóng hắc kiếm ở trong tay hắn xuất hiện. Hai người khác cũng là chạm lên, làm ra chiến đấu chuẩn bị. "Ngươi cho rằng bằng các ngươi ba người liền có thể giết ta sao?" Trần Vị Danh cười lạnh, nhìn như hờ hững, nhưng trong lòng là đang nghi ngờ, ba người này là làm sao phát hiện mình tới gần? Cái kia khoảng cách, tuyệt đối không phải bình thường thần thức thủ đoạn có thể cảm giác được. Thứ chân mặt không hề cảm xúc nói rằng, "Chúng ta biết ngươi học Phong Linh Phong Chi Dực, nhưng ngươi cho rằng thủ đoạn này liền có thể bảo đảm ngươi chu toàn sao?" "Đừng quên" Phong linh bản thân đều bất quá xếp hạng ở 37, đó là năng lực. Chân vị danh hơi mỉm cười nói, tuy rằng ta cũng không phải rất mạnh, nhưng ở đây, ta có thể chiếm không ít tiền nghi. Vậy cũng không hẳn. Thứ châm lạnh rên một tiếng, bay lên không nhảy một cái, trực tiếp động thủ. Chân vị danh cất cao thân hình, đang muốn cười nhạo hắn không tự lượng sức, ai biết khiến người ta kinh ngạc sự tình phát sinh, thứ châm không chỉ có không, có ngã xuống, trái lại hư không đi dạo, thật giống giẫm ở trên đất bằng bình thường quay về hắn vỗ tới. Chương 38, vây quanh. Như không có đặc thù thần thông cùng pháp bảo, Tu sĩ si nhất định phải đến Không Minh Kỳ mới có thể phi hành, đây là giới tu hành vạn cổ bất biến định luật, dù cho như Trần Vị Danh có phá vọng tồn chân chi nhãn cũng không cách nào thay đổi. Một cái ảnh chi đạo văn, một cái kinh tức đạo văn cùng kim chi đạo văn, đều cùng phi hành không quan hệ, vì lẽ đó Trần Vị Danh mới như vậy tự tin. Có thể này không dám tin tưởng một màn nhưng lại ở trước mắt sống sờ sờ phát sinh, thứ châm hư không đi dạo quay về hắn bắt tới. Sao lại thế? Trần Vị Danh trong lòng cự kinh, cấp tốc lùi về sau, bay bất quá 5m, lại là báo động một đời, cảm giác phía sau có nguy hiểm gấp vội vàng xoay người một cái phong cứ lao, quả nhiên hắc lang trong tay ảnh chi hắc kiếm chẳng biết lúc nào không ngờ là xuất hiện ở phía sau mình. một cái liều mạng để trần vị danh thân hình mau lui, quay về thứ châm bay đi. vội vàng trong lúc đó khó có thể phi thân tụ khí, trần vị danh đang muốn cất cao thân hình, đột nhiên nghĩ đến thứ châm như vậy kiệt xuất sát thủ sao lại không nghĩ tới động tác của chính mình. một khi hướng về thượng phi tất nhiên ở giữa đối phương ý muốn, trần vị danh không dám kinh thường, đơn giản đình chỉ phong chi dực như tảng đá bình thường quay về phía dưới rơi đi. ngẩng đầu nhìn, quả nhiên thứ châm từ lâu vọt tới phía trên thủ thế chờ đợi như chính mình hướng thượng phi giờ khắc này không chết cũng là trọng thương bất kể như thế nào trước hết giết một cái Trần vị danh xoay người lấp lóe phong chi dực bay về còn ở ngạnh trên đất thương mang giết tới không nghĩ tới mới vừa có động tác liền thấy một đạo hắc quang đánh tới vội vàng né tránh cũng may nhờ hắn thân pháp khá nhanh hiểm hiểm né qua này nhanh nhanh một đao ổn định thân hình phía sau mới nhô tới vừa nãy chỉ là anh chi hắc kiếm công kích có thể hắc lang còn ở thương mang bên người hành giả liên tục mấy lần nhiệm vụ ngươi đều dựa vào này học trộm phong chi dược chiếm lớn lao tiện nghi như không có ưu thế này liền không biết không phải là còn có thể có đồn đại như vậy lợi hại hắc lang lạnh lùng cười nhấp theo ảnh chỉ hắc kiếm bay về trần vị dành từng bước một đi tới làm người khiếp sợ chính là cùng thứ châm giống như vậy hắn dĩ nhiên cũng có thể hư không đi dạo như giống trên đất bằng chuyện gì xảy ra trần vị danh trầm giọng hỏi đạo văn của các ngươi cùng phi hành không quan hệ tại sao có thể phi hành ngươi dắt cho chúng ta sẽ nói cho ngươi biết nguyên nhân sao thứ châm cười lớn một tiếng hành giả ngươi kiếp sống sát thủ không nên nói là ngươi cả đời này đến cùng, không sai, nên đến cùng rồi. Hắc hát Lang cũng là lạnh rên một tiếng, đồng thời đắc tội rồi kiếm thần cùng Huyền công tử, còn muốn tiếp tục sống, ngươi cho rằng sẽ làm ngươi có cơ hội trở thành thứ hai Minh Đao sao? Trần Vị danh lạnh lùng nói rằng, ta ngược lại thật ra không biết Minh Đao đến tuột cùng có năng lực gì, lại sẽ để cho các ngươi như vậy sợ sệt. Muốn kéo dài thời gian, trong khi nói chuyện, Thôi thúc phá vọng tổn chân chi nhãn tử quan sát kỹ, hy vọng có thể nhìn ra đầu mối. Hắn tin tưởng hai người này tuyệt không là dựa vào bình thường thủ đoạn phi hành trên không trung, đáng tiếc dù như thế nào xem cũng nhìn không ra hai người là làm sao phi hành. tuy rằng mỗi người có đạo văn quấn quanh người, nhưng trừ bọn họ ra chính mình tu hành đạo văn không còn gì khác. sẽ không để cho ngươi kéo dài thời gian. hắc lang cười lạnh một tiếng, đột nhiên trong tay hắc kiếm hơi động, trực tiếp bổ ra. cùng thời khắc đó, chân vị danh phía sau cũng là xuất hiện khác một cái hắc kiếm quay về sau đó bối đâm xuyên mà tới. lần này hắn dùng thần thức quan sát, rốt cục phát hiện này hắc kiếm chi lai lịch, càng là dùng chính mình cái bóng ngưng tụ mà thành. đây là ảnh chi đạo văn thần thông, nâng ảnh thành binh thuật, có thể dùng bốn phía tùy ý cái bóng ngưng tụ thành binh khí công kích. Nếu có thể tu luyện tới cảnh giới đại thành, vậy thì không phải một thanh trưởng kiếm đơn giản như vậy, mà là thiên thiên vạn vạn ảnh nhận thần minh. Sớm có phòng bị Trần Vị danh cấp tốc loại qua, đạp phong mà đi, không dám dễ dàng liều mạng. Sát thủ sinh hoạt căng thẳng mà bất thiết, bất cứ lúc nào đều là ở bên bờ sinh tử bồi hồi, cho nên chỉ cần có thể sống sót, tu vi tăng trưởng đều là cực nhanh. Hơn nửa năm hạ xuống, Trần Vị danh từ tầng 3 đến tầng 7, những này xếp hạng hàng đầu hạt giống học đồ từ lâu là đến cựu trọng thiên cảnh giới, mà như kiếm thần, Huyền công tử cùng Minh Đao ba người sợ rằng sẽ muốn đi vào chúc cơ kỳ trong bảy bính cựu trọng thiên, chân vị danh tuyệt đối không chiếm được lợi lộc gì. Chỉ là né quá hát lang, thứ châm lại là đánh tới, hạt giống học đồ xếp hạng 16, tuyệt không là chỉ là hư danh, thế tiến công mấy liệt. Kim chi đạo văn bao hàm nhiều loại thuộc tính, trọng điểm điểm các có sự khác biệt. Mà thứ châm chủ tu chính là kim chi đạo văn bên trong sắc bén một phần, phản phất kiếm khí, ác liệt phi thường. Chân vị danh trong lúc nhất thời khó có thể tách ra, chỉ có thể dùng phong cứ đao liệu mạng một cái. Nổ nát đối phương kim chi nhuệ khí đồng thời, chỉ thấy hắn cả người chấn động, tinh lực bốc lên, cực kỳ khó chịu lại dùng phá vọng tồn chân chi nhãn nhìn lại, chỉ thấy thứ châm cả người bao vây ở kim quang bên trong, kim quang đều là do kim chi đạo văn ở ngoài một loại khác tạo thành. Kinh cực đạo văn. Nhớ tới minh Đao cho tình báo của chính mình, Trần vị danh không khỏi ám đạo chính mình bất cần. Đây là một loại lực công kích không mạnh, nhưng vô cùng thực dụng đạo văn. Khi kinh cực ánh sáng bao vây toàn thân thời điểm, bất luận người nào công kích hắn, chính mình cũng sẽ bị thương tổn. Cùng người như vậy chiến đấu, tương đương với đồng nhất cái đối thủ cùng gần phân nửa chính mình giao thủ, rất là phiền phức. Bất quá bây giờ phiền toái nhất vẫn là hai người này có thể bay hành việc Trần Vị danh không có liều mạng ý đồ, không ngừng tranh chiến, tự quan sát kỹ. Có thể này bốn phía ngoại trừ xương mù không còn gì khác, trên người hai người cũng không có sức mạnh khác, chiến trường chỉ có tràn ngập trên không trùng xương mù cùng bên trong vụ chi đạo văn. Vụ chi đạo văn. Trần Vị danh đột nhiên trong lòng hơi động, lại nhìn về phía phía dưới vẫn không có ra tay thương mang, đột nhiên phát hiện hắn từ lâu không phải chữa thương, mà là ở thôi thúc công pháp gì. Cái kia công pháp không gặp có cái gì công kích gì tứ, nhưng là ở ảnh hưởng bốn phía. Hóa ra là hắn. chân Vị danh trầm quát một tiếng, đã nghĩ rõ ràng, né qua thứ chân một đòn. Quay về phía dưới Thương Mang giết tới, hai người này có thể lĩnh không phi hành, căn bản không phải dựa vào bọn họ bản lĩnh của chính mình, mà là bởi vì Thương Mang dùng vụ chi đạo văn làm cho bốn phía xương mù ngưng tụ, như bãi cát, để cho hai người có đặt chân nơi. Loại kia mềm mại nơi, như đổi làm người bình thường tự nhiên vô dụng, có thể hai người này đều là ưu tú sát thủ, có thể dễ dàng mượn lực đạp không mà đi. Chỉ cần giết Thương Mang, hai người này liền không cách nào lại đuổi theo bước chân của chính mình, tất cả quyền chủ động lại trở về trong tay mình. Có thể bực này sát cục đối phương lại sao lại để hắn như ý? Cái kia một chỗ hắc hát lang trong tay pháp quyết sờ một cái, thương mang quanh thân cái bóng bên trong lao ra một con cái bóng hắc hát lang, dương nhanh muốn đuốt, khí thế hùng hổ. Như cố ý giết người, chính mình tất nhiên trọng thương, trọng thương sau khi tất nhiên bỏ mình, bất đắc dĩ trong lúc đó, làm cho Trần Vị danh chỉ có thể lùi về sau. Rất thông minh, nhưng đang tiếc nhìn ra thì có ích lợi gì? Hắc hát lang ngẩng đầu nói rằng, chúng ta là sẽ không cho ngươi tới gần cơ hội của hắn. Trần Vị danh hít sâu một hơi, lắc đầu nói rằng, này thì có ích lợi gì, ta luôn có thể thoát thân, chỉ muốn trốn khỏi là được. Ta liền không tin hắn có thể vẫn duy trì này thần thông. Ngươi cho rằng ngươi có cơ hội thoát đi sao? Thứ châm cười lớn một tiếng. Theo tiếng cười vừa rơi xuống, chỉ thấy lại có ba bóng người đạp vụ mà tới. Đợi được nhìn rõ ràng cái kia ba bóng người sau, Trần Vị danh không khỏi giật nảy cả mình. Phong Linh, vong hồn, Biên Bức. Ba người này tuyệt không là lại đây cùng mình thoại việc nhà. Chương 39, tình thế nguy cấp. Nhìn đạp vụ mà đến Phong Linh, Biên Bức cùng vong hồn, Trần Vị danh nín thở, ba người này tuyệt không là lại đây cùng mình thăm hỏi. Trong lòng suy tư đối sách đồng thời cũng là mở miệng kéo dài thời gian. Biên Bức, vong hồn, các ngươi lại còn dám hiện thân, 10 vạn treo giải thưởng không phải là đùa giỡn. Đang khi nói chuyện, Dư Quang nhìn về phía Hắc Lang mấy người, phát hiện cũng không tình huống khác thường, nhất thời thầm kêu gay go, không nghi ngờ chút nào, ba người này nên đã sớm biết Phong Linh ba người trở về, chuyện này ý nghĩa là giữa bọn họ đã đặt thành một loại hiệp nghị nào đó. Quả nhiên, lập tức liền nghe được Biên Bức oán hận nói rằng, không sai, chúng ta là chết chắc rồi, nhưng ngươi cũng không khá hơn chút nào. Hai cái mạng đổi ngươi một cái mạng, kiếm thần cùng huyền công tử liên thủ, hành giả Ngươi nhưng là thể diện thật lớn, thực sự là làm nô tài khi quen rồi a. Trần Vị Danh khẽ lắc đầu, không vì là tương lai của chính mình phân đấu, nhưng là nhận mệnh lựa chọn để tính mạng của chính mình làm người khác thể đánh bạc, cỡ nào ngu xuẩn. Hành giả, ngươi không cần gây xích mít rồi. Phong Linh khẽ mỉm cười, lên thanh toán bảng tuyệt không đường sống. Hai người bọn họ nguyện vọng chính là tha ngươi cùng đi địa ngục, chỉ cần giết ngươi, cái khác tất cả cũng không đáng kể. Phong cô nương, chúng ta thật sự muốn quyết đấu sinh tử sao? chân Vị Danh cười hỏi, dù sao quen biết một hồi, còn đồng sinh cộng tử quá, tình nghĩa đều là có. Cô nương như vậy mà đẹp, ta khá là động lòng, thực sự không đành lòng cùng người đối địch a." Phong Linh mỉm cười nở nụ cười, "Chúng ta không có đối địch, cùng lần trước như thế, nhiệm vụ của ta không lại nơi này, ta chỉ là tới xem một chút. Không thể không nói, ngươi có thể so với lần trước sẽ nói có thêm, đáng tiếc." Không chờ nàng nói xong, Trần Vị Danh đột nhiên hỏi, "Nếu như ta hiện tại muốn gia nhập Kiếm Thần giới chướng, không biết còn có cơ hội không?" "Hế?" Phong Linh sửng sở, có chút ý động. "Nói lời vô ích gì?" Vong Hồn e sợ cho Phong Linh động tâm, lập tức cấp lời nói đầu, lạnh rên một tiếng, "Hành giả nhận mệnh đi, lần này ngươi chết chắc rồi. Ha ha. Trần Vị Danh cười lớn một tiếng, ta từ không tin chết chắc rồi này nói chuyện, dù cho chỉ có một cơ hội cũng sẽ ra sức tranh thủ. Hai người các ngươi ngu xuẩn, lại như vậy nhận mệnh, cũng không suy nghĩ một chút, như Yên Vân các thật muốn giết các ngươi, không cần thượng thanh toán bảng, trực tiếp phái một vị trong môn phái tiền bối truy sát liền có thể. Chẳng lẽ các ngươi còn có thể càng nhiều như vậy cấp khiêu chiến? Sở dĩ Thượng thanh toán bảng, kỳ thực cũng là cho các ngươi cuối cùng một cơ hội. Lên thanh toán bảng, sẽ bị tất cả mọi người truy sát nhưng cũng mang ý nghĩa tất cả quy củ đều không thể lại ràng buộc các ngươi. Ta nếu là các ngươi, chắc chắn sẽ không liền như vậy nhận mệnh. Ta sẽ tìm tìm tất cả cơ hội, sát quang hết thể sát thủ học đồ. Khi này một nhóm sát thủ học đồ tử chỉ còn hai người các ngươi thời điểm, các ngươi tất sắp trở thành nhân vân các đem hết toàn lực đi bồi dưỡng đối tượng. Ở đây, cái gọi là tội danh vốn là cái có cũng được mà không có cũng được chuyện cười, chân chính dùng để cân nhắc vẫn là thực lực à Lời vừa nói ra, vong hồn cùng biên bức đều là sững sờ, bọn họ bởi vì lên thanh toán bảng mà hoảng sợ không chịu nổi một ngày giờ khắc này bị Trần Vị Danh nói chuyện mới phát hiện thực sự là như vậy như hai người mình có thể sát quang hết thể sát thủ học đồ Tiên Vân các tất nhiên sẽ đối với hai người phân biệt đối xử trong lúc nhất thời lẫn nhau đối diện trong lòng vẻ tuyệt vọng thiếu rất nhiều thực sự là không thể cho ngươi nửa điểm cơ hội a Thư lạnh một tiếng thứ châm đã là thôi thúc Kim Chi nhuệ khí cấp tốc đánh tới vốn là muốn dùng vây quanh tư thế hạ thấp đối phương đấu trí không nghĩ chữa lợn lành thành lợn què đối phương bất quá rất ít mấy câu nói đúng là làm ba người này trong lòng các sinh dị trí tự nhiên là không thể để cho Trần Vị Danh tiếp tục nói thứ châm ra tay. Hắc Lang cũng là đánh tới, ảnh chi hắc kiếm nhanh chóng, như một tia chớp màu đen qua lại thời không. Làm Hắc Cám đạo văn bên dưới tiểu đạo đạo văn, ảnh chi đạo văn là trong truyền thuyết cùng sát thủ nhất là hòa hợp đạo văn một trong. Đạp ảnh mà đi, có thể làm cho người tu luyện nắm giữ tốc độ cực nhanh, thậm chí có thể lợi dụng cái bóng tính liên quán mà quên đi một ít địa hình ảnh hưởng bất lợi. Do cái bóng sản sinh sát chiêu, chính là lệnh mục tiêu khó lòng phòng bị. Thêm vào lúc này đã là đến buổi tối, tuy rằng xếp hạng chỉ kém vị trí, nhưng Hắc Lang uy hiếp nhưng là hơn xa thứ châm. Có hai người đi đầu vong hồn cùng biên bức trong lúc nhất thời cũng là đè xuống trong lòng hạ ý từng người ra tay bốn người liên thủ còn có hai người chân khí ở trần vị danh bên trên sắt chiêu liên tục, cỡ nào kinh người dù là trần vị danh có diệu pháp tại người trong lúc nhất thời cũng luống cuống tay chân thua chỉ kém em phá vọng tồn chân chi nhãn có thể thấy do trừ đối phương hết thể công kích quy tích có thể làm sao thân pháp bị hạn chế căn bản ứng phó không được không lâu lắm trên người đã là các nơi bị thương a biên bức điên cuồng gào thét một tiếng xong âm ầm ầm cùng tạ mã tới Chân vị danh mới từ kim chi nhuệ khí cùng ảnh chi hắc dưới kiếm thoát thân, bốn phía lại là bị tử vong khí nuốt lại, xoay người, sóng âm đã giết tới trước mặt, hết thể quy tích rõ rõ ràng ràng, nhưng là phảng phất đứng ở thung lũng nhìn ngập trời hồng thủy kéo tới giống như vậy, căn bản không chỗ có thể trốn, vẫn còn không tới kịp nghĩ ra biện pháp, đã bị sóng âm ban chúng. Ừm, dên lên một tiếng, chân vị danh thân hình bay ngược, miệng phun máu tươi, trong cơ thể tinh lực cuộn cuộn, khó có thể dẹp loạn. Lúc này ba người kia lại là đánh tới, chân vị danh khó có thể né tránh, trong lúc nhất thời đến rồi tàn nhẫn khí, hét lớn một tiếng cầm trong tay phong cứ đao điên cuồng mùa tung mạnh mẽ cùng ba người liều mạng cái kia điên cuồng liều mạng dám dấp khiến cho người kiên kỵ dù sao đối phương có cái gì thủ đoạn đặc thù vẫn còn không biết được nắm chắc phần thắng không cần thiết gánh chịu tử vong nguy hiểm ba người chỉ là đóng kín trần vị danh đường đi không vội liều mạng một đòn phong cứ đao mới vừa đánh nát khắp nơi công kích trần vị danh hoảng trụ hồi khí thời gian đột nhiên cảm giác sau lưng đau xót nhịn đau không được giền một tiếng sau lưng trúng rồi một cái phi tiêu chính là biên bức bán ra vết thương không chỉ là thống còn một trận tổn thương cảm dần dần ma túy Cái kia không chỉ là bị thương ngoài da mà thôi. Biên bức tu luyện độc chi đạo văn, phi tiêu thượng tất nhiên là tôi độc. Trong khoảnh khắc, chân vị danh đã cảm giác hô hấp dồn dập, tinh lực bốc lên tăng nhanh. Tuy rằng tạm thời còn không tạo thành cái gì thực chất chí mạng ảnh hưởng, nhưng rất rõ ràng đã bắt đầu hạ thấp sức chiến đấu của mình. Liên như cái kia một ngày Ngô Quân nguyên Soái giống như vậy, một chút yếu đi, mai đến tận bị đối phương trưởng khống sinh tử. Như dùng chân khí chống đối, tất nhiên có thể giảm bất độc phát tốc độ, nhưng vào giờ phút này thì lại làm sao có thể tĩnh tâm điều dưỡng? Hành giả, chấm rãi chờ chết đi. Biên bức cười ha ha cực kỳ đã ý. Thứ châm nhưng là không nói hai lời, cầm trong tay kim chi nhuệ khí đánh tới. Trần vị danh cuốn quít lấy phong cứ đao liều mạng một cái, phong đao kim khí đổ nát, kinh cực lực lượng đàn hồi khiến cho hắn rên lên một tiếng, lại là một ngụm máu tươi phun ra. Tình thế tràn ngập nguy cơ, muốn cất cao thân hình, đã thấy đường đi đã bị Hắc Lang nghiêm phong lại. Cái này thao túng ảnh chi đạo văn gia hỏa, có so với bình thường sát thủ càng nhạy cảm trực giác. Phong Linh nhưng là một bên nhẹ giọng cười nói, xem ra lần này không nhìn thấy ngươi sáng tạo kỳ tích. Đi chết đi. Thứ châm một tiếng giống to, bốn người liên thủ vây giết. Tinh lực khó có thể bình phục, chân vị danh căn bản không chỗ có thể trốn. Thế ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên nghe thấy một tiếng đáng sợ thú hống, gặp lại một cái thân ảnh khổng lồ từ trong ao đầm lao ra, quay về ngạnh trên đất thương mang vào tới. Chương 40, số may. Quay về thương mang sông tới to lớn bóng đen, khiến cho tất cả mọi người giật nảy cả mình. Đây là một cái to lớn cá sấu, so với cái khác cá sấu lớn hơn 5 lần trở lên, thân dài vượt quá 30m, trên đỉnh đầu nhô lên từng viên một nhấp thị, đoàn thành một vòng, như vương miện bình thường tuyên kỳ thân phận của nó, cá sấu chi vương. Phổ thông cá sấu liền có luyện khí kỳ tầng một sức chiến đấu, này điều cá sấu chi vương e sợ đã đạt đến trúc cơ kỳ cửu trọng thiên trình độ. Nhìn nôi kia thương mang sông tới cá sấu chi vương, Hắc Lang thay đổi sắc mặt, đáng chết. Vì để cho Trần Vị Danh trung kế, lại sáng tạo một cái có lợi cho bọn họ chiến trường. ở đến nơi này sau, ba người liên thủ giết mấy trăm điều cá sấu, khiến cho chúng quanh đây lại không cá sấu bóng người. Vốn tưởng rằng bầy xuất sinh này sẽ bị giết sợ, không nghĩ tới nhưng là đưa tới chúng nó vương. Tiếng nói vừa dứt, Vương thay Trần Vị Danh liền có thể triển khai thần thông thao túng thương mang cái bóng ngưng tụ ra một thanh chiến đao quay về cá sấu chi vương bổ xuống. Ầm. Một đao phép thực, nhưng là không hề tác dụng, chiến đao đổ nát sau khi, cá sấu chi vương tiến quân thần tốc, há mồm một cái cắn vào chính đang vận công không cách nào đứng dậy thương mang. A. Một tiếng hét thảm, loại này học đồ bảng thượng xếp hạng 41 hạt giống học đồ trong khoảnh khắc liền biến mất ở ngạc trong miệng. Ha ha. Nhìn giết tới ba người, Trần Vị danh không lại cao mày, ngược lại cất tiếng cười to lên, không lúc ních, mặc cho ba người áp sát. Ở phá vọng tồn chân chi nhãn bên trong, hắn có thể nhìn thấy thương mang bỏ mình sau, đầm lầy trong xương ngủ sức mạnh biến mất tốc độ cũng có thể nhìn thấy ba người rất gần quy tích, coi như mình không núp đích, ba người này cũng không thể gặp mặt đến chính mình. Mắt nhìn sự công kích của chính mình cách đối phương chỉ có bất quá một thước khoảng cách thời điểm, thứ châm cảm giác được dưới bàn chân thâm hậu cảm giác biến mất. Thân thể một tầng, bất đắc dĩ nhìn Trần Vị danh càng ngày càng xa, chính mình quay về phía dưới rơi xuống. Không! Vong hồn cùng Biên Bức đồng thời phẫn hận kêu to, thời khắc này, bọn họ biết tình thế lại là xoay chuyển. Dù cho Biên Bức dựa vào sóng âm linh kích đầm lầy mang đến lực đàn hồi, cứu trợ vong hồn đồng thời rơi vào ngạnh trên đất, nhưng bọn họ rõ ràng không thể cứu vãn. Trần vị danh nhưng là trên không trung một trận điên cuồng cười to, lại nhìn về phía một bên sắc mặt đã đại biến Phong Linh, lắc đầu nói rằng, Phong cô nương, xem ra vận may của ta vẫn như cũ không sai. Nay điều cá xấu hẳn là sẽ không phi đi, ngươi thật giống như lại chỉ có thể nhìn ta làm sao giết người. Tất cả thay đổi nhanh như vậy, bất quá trong một cái nháy mắt, hắn tử hẳn phải chết biên giới một lần nữa chiếm cứ chủ động. Chậc. Mắt thấy vô lực thay đổi thế cục, Hắc Lang lớn tiếng hạ lệnh. Đây là nhất là lý trí cách làm, hoàn cảnh như vậy, một cái nắm giữ chút cơ kỳ cựu trọng thiên sức chiến đấu hung thú, còn có cái coffee hành thuật lực công kích bất phàm kẻ địch kế tục dừng lại dường như muốn chết có thể triệt cái chữ này nói nghe dễ dàng bắt tay vào làm lại há lại là đơn giản như vậy này phương mới vừa có động tác trần vị danh liền ngừng tụ lôi điện phù ấn từng đạo từng đạo đánh đi bước ác lang luồn cuống tay chân cái kia một chỗ cá sấu chi vương nuốt thương mang to lớn đầu vung một cái một đôi mắt đã đứng vững cách đó không xa biên bức cùng vong hồn hai người gầm rú một tiếng liền giống như núi nhỏ vào tới hai người kia làm sao giang chiến không nói hai lời phân công nhau liền chạy cá sấu chi vương tập trung thân hình hơi cao hơn đại biên bước nhanh chân đuổi theo không muốn, không được. tuy nói từ lâu làm tốt bỏ mình chuẩn bị, có thể tuyệt chưa hề nghĩ tới là kiểu chết này, dù là giết người như ngã sát thủ, biên bức giờ khắc này cũng là bị dọa đến hồn phi phách tán, khó có thể tự tin. chỉ lát nữa là phải mất mạng hung thú chi khẩu thời điểm, biên bức đột nhiên cảm giác thân thể nhẹ bẫng, càng là bay lên trời, tránh thoát hung thú cái kia cái miệng lớn như chậu máu, cảm giác được sau lưng có người nhấc theo chính mình, biên bức hoảng vội và nói, tạ. đệ nhị tự nhưng là không nói ra được, ngẩng đầu nhìn, cái kia nhấc theo hắn người thình lình chính là trần vị danh, không cần cảm ơn. Chân vị danh khẽ mỉm cười, đầu của ngươi nhưng là rất đáng giá, há có thể bị xúc sinh này cho lãng phí. Tiếng nói vừa dứt, song nhẹ buông tay, cầm trong tay phong cứ đao một đao đánh xuống. Không có chỗ đứng biên bước, hoảng loạn trong lúc đó làm sao tránh đến mở này một đao, chỉ cảm thấy hết hầu đau xót, đầu đã bay lên. Còn lại thân thể bị phía dưới phẫn nộ cá sấu chi vương một cái nuốt vào, nhanh chân lại là truy hướng về một hướng khác vua. Đem biên bước đầu vừa thu lại, chân vị danh lại là hướng vong hồn đuổi theo. Những người khác có thể giết tốt nhất, không thể giết cũng không sao, nhưng hắn đầu người nhưng là khá quan trọng, cao như vậy treo giải thưởng quả thực không muốn quá tuyệt. Vong Hồn lúc này chính là đau đầu, dù cho không có bị Cá Sấu Chi Vương truy, có thể theo Cá Sấu Chi Vương xuất hiện, lượng lớn Cá Sấu dũng lại đây, hắn giờ phút này đang bị bảy tám con Cá Sấu vây công, càng còn có lượng lớn Cá Sấu quần cuộn không ngừng tới rồi. chân Vị Danh không có vội vã động thủ, mà là phi trên không trung cùng Phong Linh nói rằng, còn muốn tiếp tục ở lại chỗ này nhìn bọn họ làm sao bị giết chết sao? Phong Linh hít sâu một hơi, ngươi đừng quá đa ý. chân Vị Danh cười cười, ngươi có thể thử xem cứu bọn họ, chỉ cần ngươi ra tay là có thể bị phán định vì là nhúng tay nhiệm vụ lần này. Yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi thượng thành toán bảng. Bởi vì ngươi không chờ được đến vào lúc ấy, ta bảo đảm, ở đây là có thể giải quyết ngươi. Ta cũng có thể bay." Phong Linh trầm giọng quát lên. "Ta sẽ để ngươi không bay lên được." Chân vị danh tử Tôn nói, tiếng nói vừa dứt, thân hình lóe lên, quay về phía dưới vọt tới. Giờ khắc này vong hồn bị một con cá sấu đánh lén cắn đứt một chân, lại bị cái khác cá sấu vây công, chính là khổ không thể tả thời gian, vô lực ứng phó. Phong cư đao như ảnh đánh tới, vẫn còn không kịp phát ra tiếng kêu thảm, liền thấy máu trụ phun một cái, đầu lâu bay lên. Trần Vị Danh đem đầu một chảo bay lên không, bỏ mình Hồn đầu ở trong tay quanh quăng. Trần Vị Danh lắc đầu cười nói, mười vạn, rất đáng giá đầu. Ngươi vẫn là như lần trước bình thường đi thôi, nơi này không chuyện của ngươi, đừng hỏng. Phong Linh nổi giận gầm lên một tiếng, sắc mặt dữ tợn, ta có thể cho bọn họ con đường, để bọn họ chạy đi. Ngươi có thể thử xem. Trần Vị Danh cười lạnh một tiếng, liền quay về cá sấu chi vương phương hướng bay đi. Khi rời đi Phong Linh tầm mắt sau, nhàn nhã sắc mặt nhất thời chìm xuống, thân thể hắn tình huống cũng không có nhìn qua tốt như vậy. Biên bức độc không phải rất mãnh liệt, nhưng là khó có thể trục xuất, chí ít lấy chân khí của hắn trình độ còn không làm được. Thân thể đang từ từ suy yếu, theo tốc độ này, không tới 20 ngày, chính mình sẽ mất mạng. Trừ phi trở lại cứ điểm, không phải vậy không có biện pháp chút nào. Lấy mình lúc này trạng thái, từ Ác Long Than chạy về cứ điểm cũng phải sắp tới 20 ngày, thậm chí nhiều hơn. Lúc này rời đi là lựa chọn tốt nhất, nhưng Trần Vị Danh không muốn buông tha giết người cơ hội. Mặc kệ là bởi vì sát thủ nguyên tắc, vẫn là hắn cá nhân nguyên tắc, phàm là tối chính mình lấy ra quá đồ đao người, mặc kệ là thực chất vẫn là ý thức đều là kẻ địch, quyết không thể bỏ qua. Cái kia một chỗ, thứ châm đã bị cá sấu chi vương truy cùng đường mặt lộ, dầm lớn gọi, tựa hồ hy vọng có thể dọa đi bầy súc sinh này. Trần vị danh phong chi rực lấp lóe, đã là cấp tốc vào tới. Chương 41, săn giết. Thừa Phong mà đi, Trần vị danh cấp tốc truy đuổi. Cái kia Phong Linh quả nhiên cũng là như là nói, cũng không có rời đi luôn, mà là theo Hắc Lang mà đi. Nàng có chiêu Phong Chi thuật, còn có thể phi hành không trung, có thể vì là Hắc Lang chỉ điểm con đường phía trước. Hắc Lang là huyền công tử người, chuyện đến nước này vốn là không có quan hệ gì với nàng chỉ là nàng không cách nào nhịn được lần lượt nhìn Trần Vị danh tuyệt địa trở mình, còn Diêu Võ Dương ai. Cái kia một chỗ thứ châm bị cá sấu chi vương truy kích, hoảng không chọn lộ, hướng ác long than nơi sâu xa mà đi. Trên đường thấy một cây hồng long thảo, cũng không dám đi hái, bay nhanh có đi, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia thân thể to lớn đem vật này dẫm nát bấy. Gào. Có cá sấu rít gào một tiếng, đột nhiên từ trong đầm lầy nhảy đánh mà lên, có tới cao 3 mét, mở ra miệng lớn hướng phía trên thứ châm trên đuổi bắt tới. Thứ châm chính toàn thân tâm phòng bị phía sau cá sấu chi vương, nhất thời không quan sát, bị cá sấu trực tiếp tấn chúng. Nếu là người khác như vậy, sợ là chắc chắn phải chết, cũng là này thứ châm thực lực cao cường, trên người kim nhuệ khí lóe lên, đem cá sấu đầu cắt xuống. Lại một cước đạp ở cá sấu trên lưng, mượn lực này đánh, vọt tới một chỗ ngạnh trên đất. Chỉ kịp dùng kim nhuệ khí đem cắn ở trên chân cá sấu đầu xoắn nát, lại là kế tục chạy trốn. Cá sấu hàm răng lại tiêm lại lợi, này một cái cắn xuống, da thịt ở ngoài phiên, thậm chí có thể thấy được bạch cốt. Hồng thịt bên trong đầm địa máu tươi, cực kỳ khủng bố. Đi lại tập tễnh, tốc độ càng ngày càng chậm. Cá sấu chi vương điên cuồng gào thét một tiếng, chạy chồm xung phong đầm lầy sóng nước bước lên mà lên đánh vào thứ chân phía sau lưng. Một tiếng gào lên đau đớn, thứ châm ngã nhào xuống đất. Chân Vị Danh cầm trong tay phong cứ đao liền muốn giết tới, vọt tới thứ châm trước người thời điểm, đột nhiên dừng lại, ở cười hì hì bay ngược mà đi. Hành giả. Thứ châm điên cuồng hét lên một tiếng, trong lòng cực kỳ không cam lòng. Hắn biết mình chắc chắn phải chết, cho nên đem một thân chân khí thôi thúc kinh cực đạo văn công pháp, lại bán ra lớn như vậy một sơ hở, chỉ có thể đối phương đến công, do đó lưỡng bại câu thương. Là một người sát thủ, tuy rằng sở học chương trình học dạy có thể bất việc liền bất việc, nhưng giết người lâu sau. Trong lòng đều sẽ có một loại không tên thị huyết dục vọng, tổng muốn cho muốn giết người chết ở trong tay mình. Hắn cho rằng Trần Vị Danh cũng sẽ như vậy, cũng không định đối phương nhưng là ở thời khắc mấu chốt đường tay, chuyện này ý nghĩa là hắn lại không có nửa điểm cơ hội. Trần Vị Danh lắc đầu cười nói, ngu xuẩn, ngươi cho rằng ta không nhìn ra tâm tư của ngươi sao? Hắn sớm có đề phòng trong lòng, huống chi giờ khắc này còn thân chúng kịch độc, đương nhiên sẽ không dễ dàng động thủ. Sở dĩ làm ra vừa nãy như vậy tư thái, vẫn là vì học đối phương này kinh khắc đạo văn thủ đoạn. Nay thần thông để hắn ăn chút vị đắng, ngày sau tất nhiên cực kỳ hữu dụng. Đi đứng bị thương, không cách nào lại lóe lên tránh, mắt thấy cá sấu chi vương đánh tới, thứ châm chỉ có thể phát sinh từng trận bất đắc dĩ gào thét, cuối cùng biến mất ở to lớn trong miệng. Trân vị danh Mặc Kệ này hung thú lại làm sao, thôi thúc Phong Chi rực đi trở về, thuận tiện một đường siêu tầm mà đi. Hồng Long thảo đã có 16 cây xuất hiện, còn có 4 cây không gặp. Hắn không có quá nhiều thời gian, nhiều nhất nửa ngày, Mặc Kệ tìm không tìm được nhất định phải rời đi, như cản không trở về cứ điểm, thực sự nguy hiểm. Bay qua một mảnh trước chưa từng tìm tòi khu vực, lại là phát hiện hai cây hồng long thảo, từng cái hai sau, đi lên trước nữa đã đến chính mình lưu lại làm mối cái kia một chỗ. hắn vốn định dùng nơi này đến dụ giết đối thủ, không nghĩ trái lại chúng rồi đối thủ cái trọng, sợ là không dùng được, vẫn là chính mình lấy tốt hơn. còn chưa tới gần, liền phát hiện có người hướng chính mình bố trí cạm bẫy phóng đi. chính mình vừa nhìn, không phải người khác, chính là Hắc Lang. một bên Phong Linh đang lớn tiếng kêu gào, đều lúc nào, ngươi lại còn ghi nhớ cái này, đi nhanh lên. Như hành giả đoạt về đến, ngươi ở này đầm lầy nơi tất nhiên sẽ không là đối thủ của hắn. vừa nãy giao thủ, ta không cảm thấy hắn mạnh bao nhiêu không có cái kia cá sấu chi vương, ta cũng không sợ hắn. Hát Lang cười gần trong lúc đó, đã rơi vào cái kia hồng Long Thảo phía trước, đưa tay hái. Chính muốn rời khỏi thời khắc, đột nhiên bốn phía Huyền Quang hiện lên, từng đạo từng đạo thiểm điện bổ tới. Mỗi một tia chớp đều có luyện khí kỳ tầng 8 tu sĩ một đòn toàn lực uy lực, tuy rằng không đến nỗi trọng thương Hát Lang, nhưng cũng để hắn bị đánh trở tay không kịp, cũng quít tướng phó. chuyện gì xảy ra? Phong Linh sững sở, không nghĩ tới đây lại còn sẽ có thiểm điện xuất hiện, đằng nhìn thấy phi gần chuẩn bị danh sau, Phương mới phản ứng được, kinh thanh hô, là người bố trợ pháp? Không sai. Trần Vị Danh gật gật đầu, chúc mừng ngươi đoán đúng rồi. Ngươi làm sao có khả năng sẽ trận pháp? Ngươi không phải phong chi đạo văn người tu luyện sao? Phong Linh không dám tin tưởng. Xem ra ngươi đối với tình báo của ta còn cũng không hiểu rõ lắm à? Hắc Vu nói rồi ta lực lượng tinh thần rất cao, thích hợp tu luyện niệm lực đạo văn. Vì lẽ đó ta liền thử xem, không nghĩ tới thật có thể. Trần Vị Danh cười ha ha, xem ra sự giúp đỡ của ngươi cũng không thể cứu hắn. Ta còn tưởng rằng chỉ có thể thả hắn một con đường sống, không nghĩ tới tên này tự nhiên chính mình muốn chết. Truy sát thứ trong thời điểm, sát thực đã cảm thấy không thể lại giết Hắc hát Lang chỉ cần đối phương chạy ra ác long than, chính mình căn bản sẽ không đối bắt, không nghĩ tới tên này lại còn ghi nhớ hồng long thảo, thật có thể nói là là điệu vi thực vong. Trong khi nói chuyện, hướng về cách đó không xa một bụi khác hồng long thảo bay đi, đồng thời thôi thúc trận pháp, từng đạo từng đạo lôi điện không ngừng đánh kích, khiến cho Hắc Lang không cách nào thoát thân, chỉ có thể toàn lực ứng phó. Chờ Trần Vị danh lấy xuống hồng long thảo sau, cái kia một chỗ trận pháp năng lượng đã tiêu hao hết. Tuy rằng chưa từng tạo thành tính thực chất tổn thương, nhưng cũng để Hắc Lang hao tổn gần 3 phần 10 khí lực. Không hề nghĩ rằng Trần Vị danh còn có bảy trận thủ đoạn, Hắc Lang không dám ở lâu vội vàng bỏ chạy. Không nghĩ tới mới vừa đi rồi bất quá mấy trăm mét, lại là rơi vào rồi một cái trong trận pháp. Hàn băng từng trận, như đao như kiếm, lại là giết hắn luôn cúng tay chân, thật vất vả vừa mới xong quá. Có thể ác mộng cũng không có kết thúc, vừa mới bắt đầu. Trần vị danh trận pháp cái này tiếp theo cái kia, nơi này có 7, 8 cái trận pháp, đều là bố ở tất kinh trên đường. Hắc hát Lang làm sao biết, từng cái từng cái trận pháp xuống đến, đặng sông đến thứ tư thời điểm, đã là có mệt mở hơi thai cảm giác. Không có vội vã hạ sát thủ, chân vị danh nhìn Phong Linh cười nói, Phong cô đường Ngươi đây là chuẩn bị nhặt sát cho hắn sao? Thằng ngu này." Phong Linh hừ hừ mắng một tiếng, liền nhanh chóng đi. Nàng cùng đối phương vốn là không phải cùng một chiến tuyến, sự đã như vậy, nàng tự nhiên không có tâm sự lại lưu lại. Chờ đến đó người rời đi, Trần Vị Danh Phương mới thở phào nhẹ nhõm, lấy hắn giờ khắc này trạng thái, bên người có một người như vậy theo tuyệt không là một chuyện tốt. Hành giả. Hắc hát Lang Quỷ một chân trên đất, nhìn giữa bầu trời Trần Vị Danh, cực kỳ phẫn hận. Đáng tiếc lúc này nhật đã mọc lên ở phương đông, sương mù tiêu tan rất nhiều, Trần Vị Danh phi trên không trung, quanh thân không có cái bóng. Hắn không có biện pháp chút nào. Trần Vị Danh khẽ mỉm cười, ta sẽ cho một mình ngươi sảng khoái. Đang khi nói chuyện, trong tay đã ngưng tụ phong cứ đào. ta còn không hề từ bỏ. Hắc Lang hét lớn một tiếng, trong cơ thể không biết lại là nơi nào từ nhỏ khí lực, đang một tiếng đứng đồng thời, hướng phía trước kế tục đảo tẩu. Chỉ là vừa bước vào khác một khối ngạnh, liền thấy rõ bốn phía hỏa diễm hừng hực bao phủ tới. Lần này hắn rốt cục không còn khí lực chống lại, trong nháy mắt bị ngọn lửa bao vây. Chờ xác định trong ngọn lửa lại không có sự sống dấu hiệu sau, Vị Danh lúc này mới lấp lóe phong chi dực hướng cứ điểm phương hướng mà đi chương 42, độc giết. Giết chết Hắc hát Lang, Trần Vị Danh cái gì cũng không nghĩ, trực tiếp hướng cứ điểm bay đi. Còn có hai đóa hồng long thảo không có tìm được, nhưng lúc này hắn đã không có thời gian. Muốn tìm được cái kia hai đóa hồng long thảo tuyệt không là trong thời gian ngắn liền có thể tìm tới, cái kia đem để hắn không cách nào kiên trì đến trở về cứ điểm. Nếu không thể tìm tới hoặc là hủy diệt hết thể hồng long thảo coi như nhiệm vụ thất bại, nhưng lúc này Trần Vị Danh cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở tại hắn sát thủ học đồ trên người. Biên bức độc tố còn ở trong người lan tràn, tốc độ không phải đặc biệt nhanh, nhưng cũng không chậm chỗ đi qua đều bị phá hỏng, khiến cho chân khí cùng thân thể kỳ có thể không ngừng giảm xuống. vào giờ phút này, hắn duy nhất có thể cầu khẩn chính là phong linh ở trên đường chưa làm dừng lại, cũng là hết tốc lực trở về cứ điểm, hoặc là đi tới nàng ban đầu nhiệm vụ tiến hành. không phải vậy một khi để người này biết rõ bản thân mình tình huống, hậu quả không cần nói cũng biết. phong linh chỉ cần mang tới một người cùng mình đồng thời tiến hành nhiệm vụ hạt giống học đồ, liền có thể ở nửa đường chặn giết chính mình, thậm chí đều không cần cưỡng bức, chỉ phải nói cho người kia trên người mình có biên bức cùng vong hồn đầu lâu liền đã đủ. lao nhanh sau 10 ngày trần vị danh cảm giác thân thể càng ngày càng trầm trọng, trong cơ thể các nơi thậm chí truyền đến từng trận cảm giác đau, thật giống vô số con kiến ở trong người căn xé giống như vậy, lại dương lại ma, khi thì từng trận đông chúng, cực kỳ khó chịu. đặc biệt là khi chính mình sự chú ý bị hấp dẫn đến những kia đau đớn thượng, chính là đã xảy ra là không thể ngăn cản, hận không thể dùng thô giáp hạt cắt đến ma sát toàn thân vừa chậm giải đau đớn. bất đắc dĩ, trần vị danh chỉ có thể ở trong lòng không ngừng đi hồi ức sách vợ thượng ghi chép đồ vật, dùng phương thức này đến rời đi sự chú ý của mình, hạ thấp loại kia khó chịu cảm giác. phương pháp tuy rằng đơn giản nhưng là khá có hiệu quả, không ngừng hồi ức tư thượng ghi chép các loại, để hắn rất lớn làm nhạt trên người các loại cảm giác. Lần này ác long than cuộc chiến, để hắn nếm trải trận pháp ngon ngọn, từng cái từng cái bố trí xuống đến liên hoàn trận, để hắn hầu như không có hao tổn, liền dễ dàng đem hắc lang cái bài danh này 12 hai hạt giống học đồ đánh giết. Trận pháp loại này hao phí thấp thủ đoạn, đối với chiến đấu quá có lợi, như dành cho chính mình đầy đủ đồ vật, đầy đủ thời gian, đừng nói hắc lang, chỉ sợ cũng là kiếm thần tự mình đến đến rồi, chính mình cũng có thể đem hắn dây dưa đến chết. Nhưng trận pháp cái gọi là hao phí thấp chỉ là chỉ chân khí liền tài vật một mặt tới nói, nhưng là mười phần cao hao tổn. Lần này thử nghiệm, chân vị danh cũng không có keo kiện, bố trí chừng 10 cái trận pháp, hầu như hao hết hắn trong túi càng khôn hết thể cấp thấp nguyên tinh thạch, như địa phương càng nhiều hơn một chút, hắn căn bản là hao tổn không nổi. Hơn nữa này mới chỉ là cấp thấp nhất cấp 1 trận pháp mà thôi, nếu là đổi thành cấp 2 trận pháp, một lần bố trí phải hao tổn chừng trăm viên cấp thấp nguyên tinh thạch. Không nói giá trị làm sao, chính mình loại này cấp thấp túi càng khôn căn bản là mang không được quá nhiều trận pháp cần thiết. Có thể chính mình trận pháp còn có thể cải tiến địa phương. Trần Vị danh ép buộc chính mình không ngừng suy nghĩ trận pháp quyết điểm, sau đó suy tư làm sao cải tiến. Không có hoàn mỹ người, cũng khó có hoàn mỹ trận pháp, đặc biệt là hắn bây giờ thực lực như vậy, đều là có chút không đủ. Nay một đường ép buộc hạ, càng là để hắn thật sự nghĩ đến rất nhiều, cũng ở trong lòng cường hóa, cải tiến, đến gần như hoàn mỹ. Sự chú ý rời đi phương pháp không tệ, nhưng đang tiếp nhân lực có lúc cùng, dù cho Trần Vị danh dốc hết toàn lực, có thể đến 17, 18 ngày sau, biên bức độc tố rốt cục vẫn là tràn ngập hơn một nửa cái thân thể, thậm chí đầu cũng chịu ảnh hưởng, không chỉ là thống, còn bắt đầu xuất hiện ý thức mơ hồ. Trong mắt thỉnh thoảng có ánh sao lấp lánh, như đom đóm giống như vậy, hóa thành tinh hoa chậm rãi tỏa ra, từ từ hóa thành từng đóa từng đóa đóa hoa màu và nóng, che kín trong mắt thế giới. Lại là quá một ngày, cách cứ điểm càng ngày càng gần, nhưng thân thể sức chịu đựng cũng là đến cực hạn. Hắn không có tính sai độc tố diễn biến thời gian, 20 ngày cực hạn, nhưng là đánh giá cao thân thể mình sức chịu đựng. Theo chúng độc càng ngày càng sâu, tốc độ càng ngày càng chậm, bây giờ chính là liền phi hành đều không làm được, chỉ có thể trên đất lảo đảo tiến lên. Cho rằng 20 ngày lộ trình, bây giờ chí ít cần 22 ngày. hai ngày trễ lịch, trường không dài, ngắn không ngắn, nhưng đủ để muốn tính mạng hắn. Hắn lúc này đã là thất khiếu chảy máu, thân thể biến thành màu đen, trên da thậm chí xuất hiện tảng lớn tảng lớn dạng nước, có thể thấy được biên màu xanh sấm bắp thịt cùng màu đen xương. Biên bức độc chính là như vậy, sẽ không thế tới hung hăng, nhưng là như rồi bâu lấy mật khó có thể lấy hay bỏ, một chút hao tổn mục tiêu sức sống, mai đến tận đèn cạn dầu. Cắn chặt hàm răng, dựa vào một luồn cầu sinh ý chí, lại là mạnh mẽ tập tên một ngày, Trần Vị danh rốt cục không tiên chỉ được, con mắt tối sầm lại, ngã trên mặt đất, cảm giác thân thể đau nhức chậm rãi biến mất, linh hồn trở nên càng ngày càng nhẹ chậm rãi bay lên, cách mặt đất càng ngày càng xa, mai đến tận sông lên vân tiêu, biến mất ở thương cung. Không biết là vân vẫn là yên hay hoặc là là vụ. Từng tầng từng tầng, từng vong vọt tới, tràn ngập ở thế giới, bao vây thiên địa, khiến cho trước mắt một mảnh đen kịt, gần như đưa tay không thấy được năm ngón. Từng trận thanh âm cổ quái, khi thì trọng như lôi minh, khi thì nhẹ như mũi ruồi, điểm điểm từng trận, đánh thần hồn. Dây đặc xương mù bàng bạc, như từng tòa từng tòa núi lớn đè ép, khiến cho người không thở nổi. Trần Vị Danh muốn dây rua, lại phát hiện không cách nào nhúc đích, tay cùng chân thật giống bị món đồ gì cho ngăn chặn giống như vậy không làm được gì đến, Trần Công Tử, Trần Công Tử, chính là khó chịu muốn bạo phát thời khắc, đột nhiên nghe được nhẹ nhàng la lên tiếng, chân vị danh cả người chấn động, lại là nàng, hắn đông nhiên lấy lại tinh thần giống như vậy, biết mình lại đến cái kia quen thuộc trong một cảnh, không giống chính là trước đây đều là thật giống thật chuyện đang xảy ra bên trong, không cách nào hốt ra, mà ngày hôm nay, nhưng là rõ ràng biết mình là ở trong giấc động, hắc hát ám vũ khí bên trong, ánh sáng màu xanh hiện lên, phản phất từng chui lợi kiếm ở trong xương mù khuấy lên, phá tan rồi mây khói, một đạo lục y bóng người vào ra, dáng điệu chuyển như một con chim xanh tuyệt trần mà tới chỉ lát nữa là phải tới gần trong chớp mắt một đạo khủng bố lôi điện từ trên trời giáng xuống lung nắp phạm vi mấy ngàn mét tỏa ra thiên địa vây như muốn hủy thiên diện địa giống như vậy trong nháy mắt đem cái kia lục y nữ tử nhân chìm vẫn là như thế một cảnh vẫn là như thế tình tiết vẫn là như thế kết quả chân vị danh cảm giác được không tên đau lòng vì là cô gái kia khi hắn lấy là tất cả đều nhập trước đây bình thường liền muốn lúc kết thúc đã thấy cái kia trong sấm sét duỗi ra một cánh tay tay ngọc nhỏ dài càng là đẩy ra rồi lôi điện phảng phất thế gian thuần khiết nhất nữ thần Nhẹ nhàng vung vậy trong lúc đó, khuấy lên thiên địa ngoại, khiến cho xương ngủ tản đi, lôi điện biến mất. Không thấy rõ mặt mũi nàng, cũng nhìn không ra dùng thủ đoạn gì, càng không nhìn ra thực lực của nàng, duy nhất có thể nhìn rõ ràng chính là cái kia lục y nữ tử trắng đoán như ngọc trên cổ tay dẫn theo một cái vòng tay, một cái bích lục vòng tay. Lục y giật rào, chiếu rọi hai mắt, khiến cho Trần Vị danh cảm giác được thiên địa thế giới đều đã biến thành màu xanh lục, lan tràn cả khôn, mãi đến tận đem ý thức nhấn chìm. A! Một tiếng hô to, Trần Vị danh tăng một thoáng ngồi dậy đến. Quỷ dị thế giới biến mất, nhìn chu vi, tựa hồ trở lại cứ điểm trong hang đá. Chương 43, chuyện đáng sợ. Nhìn chung quanh, trở về hoàn hồn, rốt cục xác định chính mình trở lại cứ điểm trong hang đá. Hồi tưởng lại chính mình chuyện lúc trước, chúng độc, hôn mê. Nói chung tuyệt chưa có trở lại cứ điểm. Ở trở lại cứ điểm trước, mặc kệ đã xảy ra chuyện gì, cứ điểm lao sát thủ đều là sẽ không quan sát thủ học đồ làm sao. Nếu chính mình còn sống sót, không nghi ngờ chút nào, cứu mình không phải mình đau chính là mặc vấn. Lại nghĩ lên vừa nãy một cảnh, chân vị danh lại là thở ra một hơi dài, trong lòng không tên trầm trọng. Cô gái kia là ai? Chỗ đó là nơi nào? Các loại nghi hoặc, mà để hắn nhớ tới rõ ràng nhất nhưng là như ngọc thạch trên cánh tay cái kia vòng tay. Cái kia màu xanh lục, thấm nhập nội tâm, phản phất để linh hồn của chính mình cũng được màu. Chính là suy nghĩ lung tung, đột nhiên nghe tới cửa truyền đến một trận âm thanh, gặp lại Minh Đao đi vào. Vừa thấy tỉnh lại Trần Vị Danh, liền lắc đầu cười nói, ngươi thực sự là mạng lớn, liền như vậy ngã vào cứ điểm cách đó không xa, nếu không có đang muốn gặp phải chính là hoàn thành nhiệm vụ trở về mặt vấn, e sợ đã thành một bộ thi thể. Ta. Trần Vị Danh cười khổ một tiếng, suýt chút nữa liền mất mạng trở về có thể sống thực là không tuổi. Mặc vấn đây, ta muốn cảm tạ hắn. Hắn ở sát thủ công hội nơi giúp ta hỏi thăm tin tức. Minh Dao lắc lắc đầu, ngươi không cần cảm tạ hắn. Hắn nói ngươi lần trước ở Lưu Ba trong tay cứu hắn, lần này vừa vặn khi trả nợ. Ngưng một chút, lại là nói rằng một cái tin tức không tốt lắm, không biết là ngươi lần này dành tiếng quá thịnh, vẫn là những nguyên nhân khác. Ngươi là thức tỉnh giả sự tình thật giống đã bị người tiết lộ. Ai? Chân vị danh vội vàng hỏi. Theo Minh Dao trước đây nhắc nhở, một khi chính mình thức tỉnh giả thân phận bại lộ chỉ sợ sẽ làm cho Huyền Công Tử cùng Kiếm Thần hoàn toàn liên thủ, chỉ vì đem chính mình đánh giết. Minh Ngao suy nghĩ một chút, lại nói đến, biết ngươi là thức tỉnh giả thân phận sát thủ học đồ, chỉ có ta cùng Phong Ma. Phong Ma đã chết rồi, ta cũng không có nói ra đi, bởi vì đôi kia ta có tệ không lợi. Nếu ta đoán không lầm, là Yên Vân cắt tiết lộ ra ngoài. Ngươi lần này ở Huyền Công Tử cùng Kiếm Thần thế lực liên thủ hạ, không chỉ có sống sót trở về, còn giết sạch rồi hết thảy tham dự nhiệm vụ hạt giống học đồ cùng thanh toán bảng thượng vong hồn cùng biến mất. Tổ chức nên cảm thấy bình thường thôi, nhiệm vụ đối với đào móc tiềm lực của ngươi hiệu quả không tốt vì lẽ đó gia tăng trên người ngươi áp lực chân vị danh cao mày hắn vừa nãy bởi vì mới vừa tỉnh lại đầu còn có mơ hồ cho nên phản ứng hơi chậm giờ khác này nghe minh đao nói chuyện đã phản ứng lại sự thực chỉ sợ cũng là như vậy muốn một lúc nữa sau lạnh lên một tiếng không đáng kể bọn họ bản cũng đã bắt đầu liên thủ đối phó ta không có khác biệt lớn tuy rằng ngươi có như vậy dũng khí là việc tốt nhưng ta hay là muốn nhắc nhở ngươi một câu khác nhau có thể lớn minh đao chậm rãi nói nhất thời liên thủ cùng toàn diện liên thủ nhưng là hai khái niệm quan trọng hơn chính là kiếm thần cùng huyền công tử tương ứng thế lực liên thủ còn không là chuyện đáng sợ nhất đáng sợ nhất là cái kia đường quốc nhiệm vụ đường quốc nhiệm vụ chân vị danh xứng sở lập tức kinh ngạc thốt lên một tiếng cái kia nhiệm vụ lại thất bại lần trước nhiệm vụ bên trong thì có đi đường quốc sát thủ toàn quân bị diệt còn bao gồm một cái xếp hạng thứ bảy cung sư bây giờ nghe tới cái này sai lầm tựa hồ lại thất bại hơn nữa lúc này thì có tin tức không nghi ngờ chút nào lại là một cái toàn quân bị diệt minh đau gật gật đầu không sai thất bại phái quá khứ người chết hết chân vị danh vội vàng hỏi Nhiệm vụ này nội dung là cái gì, Đường Quốc hữu cái gì kẻ đáng sợ? Minh Ngao ý tứ hắn đã nghe rõ ràng, này tất nhiên là một cái cực kỳ vướng tay chân nhiệm vụ, như yên vân các cảm giác mình còn cần càng to lớn hơn áp lực, e sợ sẽ đem chính mình phái đến nhiệm vụ này bên trong, tiến một bước xem chính mình không phải là có thực lực như vậy. Nếu như thế, đương nhiên phải sớm chút hỏi rõ ràng tình huống. Minh Ngao cao mày, một hồi lâu mới nói nói, ta có thể biết có hạn, đối với ngươi sẽ không có quá to lớn trợ giúp, vẹn vẹn biết đến là Đường Quốc cùng Lý Thanh Liên quan hệ không ít, mà vừa vặn chính là Đường quốc vương thất cũng họ Lý, Lý trân vị danh ngạc nhiên, chẳng lẽ Lý Thanh Liên chính là Đường Quốc Vương thất? hắn Kỳ thực cũng không biết Lý Thanh Liên đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng nghe Minh Dao nói, người này tất nhiên là đã làm gì đại sự kinh thiên động địa. Minh Dao không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi, hành giả, nếu ngươi lên thanh toán bảng, ngươi sẽ làm thế nào? Ta, trân vị danh sướng sở, lập tức nói rằng, ta chắc chắn sẽ không nhận mệnh, ta sẽ đem hết toàn lực phản kích, tỉ như giết chết hết thể sát thủ học đồ. Thanh toán bảng không phải tử vong bảng, Tiễn vân Các cũng không phải nhất định phải lên diện người tử, chỉ là muốn cho người ở phía trên tiến vào chân chính luyện ngục nếu như ta đủ mạnh, ta có thể sát quang hết thể sát thủ học đồ, lao ra luyện ngục trở thành độc nhất vô nhị, cái kia yên vân các tất nhiên sẽ một lần nữa tiếp nhận ta, để ta trở thành này một nhóm chỉ có một cái bạch đi sát thủ. đây là trước hắn đối với vong hồn cùng biên bức từng nói, kỳ thực cũng là trong lòng hắn chân thực ý nghĩ. mặc kệ là nguyên nhân gì, hắn tuyệt sẽ không dễ dàng tiếp thu cái gọi là hẳn phải chết vận mệnh. mà minh đao hiển nhiên là bị hắn trả lời kinh đến, sửng sốt một hồi lâu mới lắc đầu nói rằng, chẳng lẽ thức tỉnh giả đều là tâm tư như vậy? năm đó lý thanh liên chính là như vậy. hắn bởi vì từ bỏ mặt trên bố trí nhiệm vụ trở thành thanh toán bảng thượng một thành viên bị đồng kỳ hết thảy sát thủ học đồ truy sát nhưng là lần lượt may mắn thoát khỏi vu khó ngoan cường sống sót xem là vì là bạch đi sát thủ thí luyện lúc mới bắt đầu hắn cũng tiến vào chiến trường sau đó giết sạch rồi bên trong hết thảy sát thủ học đồ trở thành cái kia một nhóm duy nhất một cái bạch đi sát thủ hắn thật như vậy làm chân vị danh kinh ngạc không tên chuyện này hắn là nghĩ như vậy nhưng tuyệt sẽ không dễ dàng để những này phát sinh ở trên người mình mà cái kia gọi lý thanh liên ra hỏa lại thật làm như vậy rồi hắn là từ bỏ nhiệm vụ mà không phải soi không được nhiệm vụ Người như vậy, nếu như không phải ngốc, vậy thì là quá mạnh mẽ, mạnh mẽ có 10 phần tự tin tin tưởng chính mình có thể sống sót. Minh Dao gật đầu, "Đúng, hắn liền làm như thế." Có người nói hắn lên thanh toán bảng sau năm đó nhiều thời gian, đều là sinh sống ở Đường Quốc cảnh bên trong, sau khi bất kỳ đi Đường Quốc chấp hành nhiệm vụ sát thủ học đồ đều bị hắn giết. Nghe đến chỗ này, Trần Vị danh kinh thanh hỏi, "Chẳng lẽ hắn hiện tại còn ở Đường Quốc?" Cái kia thật không có. Minh Dao lắc đầu, "Một vạn năm trước hắn trở thành Bạch Đế sát thủ sau, sẽ không có người thấy hắn lại về quá Tây Hải Chi Châu." chỉ là năm đó hắn đi tham gia bạch đi sát thủ thí luyện trước, từng ở đường quốc lưu lại ba thức kiếm pháp. ngày xưa kiếm pháp đó không người lưu ý, mãi đến tận hắn sau đó tạo nên uy danh hiển hách sau khi yên vân các mới có người trở lại nghiên cứu này ba thức kiếm pháp, nhưng đáng tiếc không người có thể lĩnh ngộ, nhân mà bị người suy đoán đó là chỉ thuộc về lý thanh liên một người kiếm pháp. bất quá suy đoán này đã trở thành quá khứ, bởi vì đường quốc vương thất đệ tử có người học được này ba thức kiếm pháp. chương 44, thứ tự có đường quốc vương thất đệ tử học được lý thanh liên đến kiếm pháp cho nên mới dẫn đến từng nhóm một sát thủ học đồ chết ở nhiệm vụ bên trong. Chân vị danh hơi kinh ngạc, nhìn Minh Dao hỏi, cái kia ba thức kiếm pháp có như thế cường sao? Đây là một tu hành đạo văn đến thế giới, kiếm pháp trung quy bất quá là kiếm chi đạo văn đến kéo dài, vẹn vẹn bởi vì ba thức kiếm pháp liền có thể sản sinh như vậy kết quả, để hắn thực sự có chút khó có thể tin. Minh Dao lắc lắc đầu, ta cũng không biết, ta chưa từng thấy cái kia ba thức kiếm pháp, cũng không ai sống sót trở về có thể nói cho ta cái kia ba thức kiếm pháp vi lực làm sao. Nhưng Lý Thanh Liên có thể làm cho Yên Vân các như vậy đối xử, nghĩ đến tất nhiên có đặc biệt thuận. Được rồi, Việc này tạm thời không nói, ngươi vượt nhưng đã tỉnh lại, liền trở về đi. Trở về. Chân vị danh sững sở nhìn một chút bốn phía, đồng nhiên mới phát hiện đây cũng không phải là chính mình hang đá. Vì học tập trận pháp, chính mình trong hang đá đã không có bất kỳ vật gì, nơi này còn có giường đá bàn đá loại hình. Minh Dao cười cợt, ngươi hôn mê bất tỉnh, không có lao sát thủ hỗ trợ, ta không vào được ngươi hang đá, chỉ có thể mang ngươi đến rồi ta này nghỉ ngơi. Ngươi mệnh là rất lớn, Hắc Vu Y nói ngươi như lại chơi trở về một ngày, hắn cũng không cứu sống được ngươi. Chân vị danh cũng là thầm than chính mình vận khí không tệ, lại hỏi Hắc hát Vũ Ý, ý hắn ở đâu? Ta phải đến cảm tạ hắn. Hắn đã bị người này cứu hai lần, nhưng là ngay cả mặt mũi đều chưa từng thấy. Minh Dao lắc đầu, ngươi không cần đi gặp hắn, Hắc hát Vũ Ý không phải một người, mà là một đám người. Tiên Vân Các dưới trướng không chỉ có riêng chỉ có sát thủ, còn có chuyên môn luyện chế độc dược, trận pháp cùng pháp bảo người. Mỗi qua nửa năm sẽ đổi một nhóm người đến Tây Hải Chi Châu phụ trách trị liệu bị thương sát thủ học đồ, có yêu cầu thời điểm, bọn họ sẽ xuất hiện, chúng ta là không tìm được bọn họ. Ngươi đi giao nhiệm vụ đi, còn có 5 ngày liền đến kỳ hạn. Trần vị danh gật đầu, đứng dậy vận chuyển một thoáng chân khí, đống nhiên phát hiện mình trong cơ thể trong kinh mạch chân khí no đủ chất phát, phản phất đến cực hạn. Nay tỉnh lại sau giấc ngủ, thì đã có luyện khí kỳ cựu trọng thiên thực lực. Người tu hành thường thấy nhất nhất trường hợp, sau khi phá rồi dừng lại. Minh Dao tựa hồ nhìn ra trong lòng hắn kinh ngạc, giải thích, Hắc Vu nói thân thể của ngươi có chút đặc thù, cụ thể hắn cũng không nói ra được, chỉ nói thân thể của ngươi năng lực hồi phục không sai, trọng thương sau khi, chỉ cần bất tử, sẽ trở nên so với trước đây càng mạnh hơn. Lưng một chút lại nói đến, đây chính là tương đương đặc thù, Tiên vân các e sợ đối với ngươi càng có hứng thú. Trần Vị Danh không nói gì, chỉ nói gật gật đầu, liền ra hàng đá, hướng về sát thủ công hội mà đi. Đẩy cửa mà vào, phát hiện bên trong có rất nhiều người, tới gần đều ở giao lưu cái gì, thanh em không lớn, bất quá nhìn thấy Trần Vị Danh sau khi đi vào, tất cả mọi người đều trong nháy mắt yên tĩnh lại, đưa mắt đầu đến trên người hắn. Trong lúc nhất thời, sát thủ công hội bên trong yên tĩnh có chút quỷ dị. Trần Vị Danh không có nhiều để ý tới, đi thẳng tới trước quầy lấy ra Hồng Long thảo. Lúc này hắn cũng là cực kỳ căng thẳng, còn có hai quả Hồng Long thảo không có tìm được, nếu là còn lại sát thủ học đồ không co tìm được, thì lại mang ý nghĩa nhiệm vụ thất bại, hắn đem sẽ trở thành thành toán bảng thượng một người, biến thành biên bức cùng vong hồn sau khi người thứ ba. Trước quay người không có nhiều lời, tiếp nhận 13 đóa hồng long thảo, liền đem hắn công hân thêm bảo. Công hân bảng thượng hồng quang lóe qua, đã là đến người thứ 36. Trong lòng vẫn còn có chút thảng thắc, Trần Vị danh hỏi một câu, "Ta nhiệm vụ này đã hoàn thành sao?" "Đã hoàn thành." Người kia gật gật đầu, hiếm thấy giải thích cặn kẽ một câu, "Người mang về 13 khỏa, còn có một người mang về một gốc tây, có bốn khỏa rơi rất ở ác long than, còn có hai cái bị hủy." Chân vị danh trưởng suy một hơi, cái kia Di Lạc bốn khỏa tất nhiên chính là ở đầu ba trên thân thể người, lúc đó chỉ lo giết người, sau đó bỏ chạy, căn bản không nhớ rõ đem ba người trên người gì đó đi đi rồi, đúng là có chút tiến muối. Chính phải rời đi, đột nhiên nhớ tới Biên Bức cùng Vong Hồn, bật hiệu từ Ngọc Ti đại trung tướng hai cái đầu người lấy ra, đặt ở trên quầy, thấp giọng nói rằng, thanh toán người trên bằng đầu. Lời vừa nói ra, bốn phía tất cả xôn xao, dù là sát thủ trầm mặc ít lời, giờ khắc này cũng như nước sôi bay vút. Hắn thật giết Biên Bức cùng Vong Hồn. Hắn là làm sao tìm được đến? Lôi báo đại nhân mang theo chúng ta siêu tầm đã lâu cũng không thu hoạch được gì. Ta bên kia cũng là, Ngao Quy đại nhân để chúng ta tìm đã lâu cũng không manh mối. Chơi ạ, một mình hắn giết hai cái, 20 vạn công hun a, nhiệm vụ gì cũng không cần làm. Sát thủ làm xong nhiệm vụ sau, thường thường đều là chính mình đi làm chuyện của mình. Nhiều như vậy sát thủ học đồ tụ tập nơi này, đều là bởi vì nghe nói hành giả giết thanh toán bảng thượng hai người, lại thấy công hơn bảng cũng không hề biến hóa, cho nên muốn ở bậc này xác định. Quay hàng nhân viên cầm lấy hai người đầu nhìn kỹ một chút, lại nói nói, xin chờ một chút. Lập tức đem hai cái đầu người mang đi tới phía sau. Lúc này sát thủ công hội bên trong tiếng bàn luận đã dừng không được. Nghe nói lần này làm nhiệm vụ hạt giống học đồ cũng đều chết ở trên tay hắn, thật sự giả. Ta cũng không rõ ràng, chỉ nói nghe người khác nói. Hắc hát lang, Thứ Trâm, Thương Mang, thêm vào hành giả chính mình, này so với trước chấp hành đường quốc nhiệm vụ người còn mạnh. Như còn thêm vào biên bức cùng vong hồn, đây chính là năm cái hạt giống học đồ, một mình hắn giết năm cái hạt giống học đồ, hành giả đây là muốn trở thành thứ 20 đạo. Hạt giống học đồ không có chỗ nào mà không phải là tinh huệ đặc biệt là hát lang cùng thứ châm xếp hạng còn như vậy khá cao. trải qua không trọng yếu, trọng yếu chính là kết quả. chân vị danh trở về, cái khác đều chết rồi. lúc này, quầy hàng nhân viên đã trở về, nhìn chân vị danh gật đầu nói, chúc mừng ngươi, đã xác định là biên bức cùng vong hồn. bởi vì ngươi hoàn thành thanh toán bảng thượng hai nhiệm vụ, vì lẽ đó ngươi có hai lần miễn trừ nhiệm vụ cơ hội. lời vừa nói ra, lại là đưa tới vô số cao. tiên thưởng cùng công hân tự nhiên quý giá, có thể lại cái nào so với được với này miễn trừ nhiệm vụ quyền lợi. đặc biệt là vào lúc này, đường quốc nhiệm vụ liên tục thất bại hai lần. Đã khiến người ta cảm thấy vậy thì là một cái tử vong nhiệm vụ, một khi bị phân đến liền có thể may mắn thoát khỏi vu khó khăn. Lúc này nóc nhà phát sinh từng trận kim quang, công hơn bảng thượng trần vị danh con số đã biến thành 227,000, dơ lên cao bảng danh sách số 1, vượt qua người thứ 2 không chỉ có riêng là cái thứ tự. Có thể nói, chỉ cần không có người trở lên thanh toán bảng, tuyệt đối không thể lại có người có thể vượt qua hắn. Hạt giống học đồ bảng thượng cũng là một trận kim quang long lánh, lại nhìn trần vị danh thứ tự cấp tốc tăng lên trên, từ 46 tên vẫn lên tới 11 tên mới dừng lại, 11 tên. Chân vị danh hơi nghi hoặc một chút, hắn giết hẳn hát lang, nên 12 mới lạ. Đống nhiên lại nghĩ tới trước thất bại đường quốc nhiệm vụ bên trong có cái cổ sư, xếp hạng thứ 7. Bởi vì không phải chết ở sát thủ học đồ trong tay, vì lẽ đó không người thay thế được, người phía sau đều tới đi tới một tên. Cách 10 vị trí đầu chỉ kém một tên a. Mọi người ổn lên bên trong, chân vị danh trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Chương 45, Hỏa Phúc Sở Yiye. 22 hơn vạn công hun, chân vị danh trở thành này một nhóm sát thủ học đồ bên trong hoàn toàn xứng đáng công hun số 1, lệnh tất cả mọi người thần phục không ngừng có sát thủ học đồ trở về, đi sát thủ công hội xem qua công văn bảng sau ước ao không thôi. Mà thực lực đó cũng trở thành hết thể sát thủ học đồ thảo luận tiêu điểm, có người nói hắn đủ để cùng ba đại thủ lĩnh Minh Dao, Kiếm Thần cùng Huyền Công tử địa vị ngang nhau, cũng có người nói hắn hẳn là còn kém một thoáng. Nhưng không có ai phủ nhận chính là, chân vị danh thực lực đã từ ngày xưa cái kia bị phong ma tùy ý làm nhục phế nhân, trưởng thành đến lệnh không ít cùng thế hệ ngước nhìn trình độ. Khi tất cả mọi người vì việc này thảo luận không ngừng thời điểm, chân vị danh chính mình lại là thả xuống chưa nhiều chuyện, toàn lực tu luyện. Luyện kỳ cựu trọng thiên. Cách trúc cơ kỳ chỉ kém cách một tia, nhưng chính là này cách một tia nhưng là có thể quyết định rất nhiều sự tình. Thật giống như trước mắt. Chân vị danh nhìn phát sáng không ngừng cấp 2 trận pháp hơi thở dài. Trận pháp bố trí cùng lực lượng tinh thần cường độ có quan hệ, hắn cảm giác mình cách bố trí cấp 2 trận pháp đã rất gần rồi, nhưng dù là trên lệch như vậy một đường không cách nào hoàn thành. Hắn lúc này khát vọng đột phá vào trúc cơ kỳ cảnh giới, không chỉ là bởi vì cấp 2 trận pháp, càng bởi vì hắn cảm giác được mình và Minh đao mọi người còn có khoảng cách. Không biết kiếm thần cùng Huyền công tử làm sao? Nhưng dùng phá vọng tổn chân chi nhãn có thể nhìn thấy Minh Đao đã tiến vào chúc cơ kỳ, nhanh hơn chính mình một đường. Hai năm kỳ hạn đã qua một nửa, cuối cùng thí luyện một khi bắt đầu còn không biết sẽ là ra sao thử thách. Như không thể tiến vào chân chính cấp thang thứ nhất, Trần Vị danh đối với chính mình có thể sống sót hay không cũng không có mười phần tự tin. Ngồi xếp bằng điều tức, đặng hoàn toàn khôi phục thời điểm đã đến tới gần nửa đêm. Điểm binh tiếng chống chẳng mấy chốc sẽ vang lên, Trần Vị danh lại phải tiếp tục chờ đợi, trực tiếp đi ra ngoài. Mới vừa đi ra hàng đá, liền thấy Minh Đao đông đầu đi tới, cùng thường ngày bình thường mà không hề cảm xúc nhìn thấy Trần Vị Danh sau sắc mặt nhưng là hơi chìm xuống Tựa Hồ phát sinh chuyện gì đó không hay Trần Vị Danh vội vàng tiến lên thấp giọng hỏi đã xảy ra chuyện gì sao ngưng một chút Tựa Hồ nghĩ tới điều gì lại là hỏi nhưng là lần này nhiệm vụ của ta gặp nguy hiểm Minh Đao từng nói nhân vì chính mình tức tỉnh giả thân phận rất có thể sẽ bị Yên Vân cắt trọng điểm đối xử một người trong đó đặc thù chính là mỗi lần cùng mình đồng hành hạt giống học đồ sẽ càng ngày càng nhiều càng ngày càng mạnh bây giờ xem ra Tựa Hồ chính là như vậy lần này không nguy hiểm Minh Đao nhưng là lắc lắc đầu đem nhất tờ giấy trắng nhét vào trần vị danh trong tay. Trên tờ giấy trắng là nhiệm vụ lần này tin tức, mở ra xem, quả nhiên không có nguy hiểm gì, hơn nữa là quá không nguy hiểm. Nhiệm vụ mục tiêu là một cái luyện khí kỳ cựu trọng thiên cảnh giới tu sĩ, là Tây Hải chi châu bên trong một người tên là Phi Sơn môn môn phái nhỏ trưởng lão. Như không có gì bất ngờ xảy ra, trần vị danh tự tin dù cho không cần bất kỳ thủ đoạn đặc thù chính mình cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ. Mà làm làm đối thủ sát thủ học đồ cũng không mạnh, đánh số 455 hào Thiết Khuê, tu luyện Thiết Chi Đạo Văn. Thiết Chi Đạo Văn là Kim Chi Đạo Văn hạ một loại tiểu đạo đạo văn đặc điểm là cứng rắn cùng sắc bén, liền biết người này tu luyện chính là phương hướng nào. Bất quá Trần Vị Danh cũng không để ý, hắn bây giờ cũng không e ngại một người như vậy, hắn lưu ý chính là chính mình thực sự không nhìn ra có chuyện gì đáng giá Minh Đao sản sinh sắc mặt biến hóa. Hoa Hề phúc ủy, Phúc Hề hòa phục. Minh Đao nhẹ giọng nói rằng, ở Yên Vân Các, đột nhiên gặp phải chuyện tốt thường thường mang ý nghĩa đều sẽ có chuyện xấu phát sinh. Người chỉ chính là. Trần Vị Danh trong lòng hơi động, Đường Quốc nhiệm vụ. Minh Đao gật gật đầu, nếu ta đoán không lầm, như lần này Đường Quốc nhiệm vụ lần thứ hai thất bại, lần sau chấp hành nhiệm vụ chỉ sợ cũng là ngươi đó là một cái ngàn năm một thở dùng để kích thích người tiềm lực nhiệm vụ vì lẽ đó bọn họ không dự định để ngươi ở nhiệm vụ lần này mạo hiểm. Trần Vị Danh cười cợt lại lắc đầu, lúc này vừa vặn tiếng chống vang lên, nhất thời chỉ có thể nói nói, đi thôi, bất kể hắn là cái gì nhiệm vụ, nói chúng ta không muốn chết, bất kể là ai che ở ta, coi như là Lý Thanh Liên ta cũng sẽ liều chết một trận chiến. Minh Nao cười cười cũng không có nói thêm nữa. Tiếng chống điểm Minh không lâu lắm đã tụ tập, lúc trước một vạn người trải qua ba lần nhiệm vụ đã tử liền 4.000 người cũng chưa tới, tàn khốc tỷ lệ đào thải. Mặc dù là Trần Vị Danh cũng có chút hoảng sợ. Lính quá nhiệm vụ sau khi tức khắc xuất phát. Phi sơn môn không phải rất xa, bất quá 5 ngày cũng đã chạy tới. Tuy rằng dựa theo phân tích, nhiệm vụ lần này không khó, nhưng Trần Vị Danh cũng không có tùy tiện ra tay. Như Minh Đao phân tích là sai, khả năng này sẽ có ngoại ý muốn nguy hiểm. Trong bóng tối theo người trưởng lão kia đi rồi sau năm ngày, Trần Vị Danh rốt cuộc biết Yên Vân Các vì sao lại muốn hắn đầu người. Tây Hải Chi Châu là Yên Vân Các trưởng công nơi, bởi vì sức mạnh mạnh mẽ chi phối, làm cho Tây Hải Chi Châu cùng ngoại giới ngăn cách, không có ai lan truyền tin tức cũng không có ai có thể đi ra ngoài hỏi thăm tin tức. Vì lẽ đó Tây Hải Chi Châu thượng người chỉ biết là có Yên Vân Các như thế một cái mạnh mẽ tổ chức sát thủ, nhưng không có ai biết Yên Vân Các cường đại đến mức độ nào. Nhưng cái này Phi Sơn môn trưởng lão tựa hồ phát hiện cái gì, bắt đầu hiệu triệu Tây Hải Chi Châu môn phái nhỏ đoàn kết lên, đồng thời chống lại Yên Vân Các. Tuy rằng những này môn phái nhỏ chống lại căn bản sẽ không có tác dụng, đối mặt Yên Vân Các thế lực bọn họ không đỡ nổi một đòn, nhưng khó tránh sẽ tăng thêm một chút phiền toái, vì lẽ đó để hắn chết đi là lựa chọn tốt nhất. Xác định không có cái khác nguy hiểm. Khi Trần Vị Danh chuẩn bị động thủ thời điểm, ba mươi mấy sát thủ học đồ nhưng là tìm tới hắn. Bất quá không phải đối địch, mà là dựa vào. Người yếu đều là sẽ chọn cường giả dựa vào, ở kiếm thần cùng huyền công tử trước mặt, hành giả có thể vẫn là người yếu, nhưng ở cái khác sát thủ học đồ trước mặt, hắn đã thành cường giả, so với cái kia 455 hào cường cường giả. Không sống mống chết, thiên nhiên pháp tắc, cũng là sát thủ thế giới pháp tắc. Không thể nói là từ chối, nhưng cũng không có tiếp thu cần phải, Trần Vị Danh một người lén vào phi sơn môn bên trong. Ở người trưởng lão kia bế quan điều tức thời điểm, ra tay ám sát Linh nhất chỉ nhiễu loạn thân thức, lôi điện ma túy thuật cầm cố thân, phong cứ lao hạ, huyết nhục không cách nào chống đối, tất cả hầu như lặng yên không một tiếng động. Khi hắn mang theo đối phương đầu lúc rời đi, thậm chí đều không có phi sơn môn người phát hiện trưởng lão của bọn họ đã tử vong, xác thực là rất dễ dàng nhiệm vụ, chỉ dùng thời gian nửa tháng cũng đã hoàn thành. Thiết khuê có tự mình biết mình, thậm chí đều không có hiện thân, nộp nhiệm vụ, chân vị danh lại là đi mượn cơ bản thư liền trở lại chính mình bên trong hang núi tu hành. Giờ khắc này hắn cần chính là thực lực, càng mạnh hơn thực lực, công hơn bảng thượng con số đã hoàn toàn không có ý nghĩa. Hơn hai tháng thời gian, hắn đem chính mình sở học đến đồ vật cố gắng sắp xếp một lần, để có thể sử dụng thần thông càng thêm dung hợp thông suốt, nhưng đáng tiếc cách chúc cơ kỳ trước sau chênh lệch như vậy một đường. Hai tháng sau, lại là đến tiếng chống điểm binh thời gian. Lần này, Minh Ngao không có đến cho hắn nhiệm vụ tin tức. Khi Trần Vị danh đem ghi chép nhiệm vụ giấy trắng sau khi mở ra, một hàng chữ tự nhảy vào trong mắt. Nhiệm vụ địa điểm: Đường Quốc. Chương 46: Sa Hoa đội hình. Nhiệm vụ địa điểm: Đường Quốc. Mục tiêu nhân vật: Đường Quốc thái tử Lý Tộ. Không cần nhiều lời. Minh đau suy đoán đã trở thành sự thật, vì kiểm tra chính hắn một thức tỉnh giả tiềm lực, Tiên Vân Các đem cái này độ khó to lớn nhất nhiệm vụ giao cho mình. Không biết là trước sau như một quy củ, vẫn là vì tăng cao tỷ lệ thành công, trên tờ giấy trắng còn tả rõ ràng mấy lần trước nhiệm vụ đại thể tình huống. Lần thứ nhất thất bại, chấp hành nhiệm vụ có thứ bảy hào cổ sư, huyền công tử tùy tùng giả, đồng thời còn có hai cái hạt giống học đồ, số 18 cùng 21 hảo, đều là tùy tùng kiếm thần người. Đều là xếp hạng cao người, nếu là một cái, có thể còn có thể tránh lui cổ sư, có thể hai cái hạt giống học đồ Tự nhiên nghĩ liên thủ một kích. Khi Song phương Chính đang bên ngoài cửa cung câu tâm đấu giác thời điểm, Đường Thái Tử Lý Tộ hung hăng giết ra, đem Song Phe Nhân Mã hết mức giết chết. Nhiệm vụ lần thứ 2, không có ai lại xem thường, chấp hành nhiệm vụ sát thủ học đồ đồng thời liên thủ, nhưng là liền Hoàng cung đều không có đi vào liền bị Lý Tộ từng cái giết chết. Nhiệm vụ lần thứ 3, chấp hành nhiệm vụ hạt giống học đồ có 13 hảo, 14 hảo, 27 hảo, 29 hảo. Tổng cộng 27 hạt giống học đồ, xếp hạng ở 100 trước vượt quá một nữa. 27 hạt giống học đồ liên thủ, cho bọn hắn lớn lao tự tin càng là lựa chọn mạnh mẽ tấn công đại minh cung trước thanh liên kiếm ca đường thái tử lý tội chỉ dùng hai chiêu liền đem nhảy vào hoàng cung sát thủ hết mức giết chết cường ngoại trừ cái chữ này trần vị danh lại không nói ra được cái gì rất đơn giản tin tức nhưng là cho người một loại khó có thể khiêu chiến cảm giác đường thái tử lý tội cảnh giới mạnh hơn chính mình trúc cơ kỳ nhị trọng thiên cảnh giới nhưng không hẳn so với minh đau mấy người mạnh nhưng là cho trần vị danh mang đến một luồng to lớn cảm giác ngột ngạt nhưng mặc kệ bao lớn cảm giác ngột ngạt chính mình cũng sẽ không lùi bước lùi bước là hẳn phải chết tranh thủ nhưng còn có thể đến một chút hy vọng sống. Hít sâu một hơi, đang nguồn xuất phát. Hành giả, chờ chút. Minh Dao kêu hắn lại. Trần vị danh quay đầu lại có chút không rõ nhìn hắn, không biết ý gì. "Mọi người." Nói đơn giản một câu, Minh Đao liền nhìn một phía, phát ra hơi thở của chính mình, ở trong màn đêm như đèn đuốc bình thường hiểu rõ. Không lâu lắm liền thấy có chừng 10 cái bóng người đi tới, trong đó có vài người là Trần vị danh gặp. Xếp hạng thứ 6 diễm thủ, kiếm thần tùy tùng giả, Phong Linh chính là người quen cũ, còn có chừng 10 cái, xem khí tức tựa hồ cũng là hạt giống học đồ. Mỗi người sắc đều không phải rất dễ nhìn, thậm chí có thể nói là khó coi. Đến gần sau khi, Phong Linh nhìn Trần Vị Danh một chút, lại nghiêng đầu qua chỗ khác, tựa hồ không dám nhìn thẳng. Minh Đao nhưng là lớn tiếng nói, nếu đều lại đây, nên cũng biết ý của ta. Kẻ địch rất mạnh, không lựa chọn, chúng ta nhất định phải liên thủ. Liên thủ? Trần Vị Danh sửng sở, lập tức kinh ngạc nói, nhiệm vụ của các ngươi cũng là Đường Quốc. Nếu như đúng là như vậy, vậy lần này điều động đội hình có thể nói chi vì là xa hoa, có vượt quá ba cái xếp hạng thứ 10 hạt giống học đồ, có thể so với cái gọi là cuối cùng thí luyện quả thực khó có thể tưởng tượng. Trần Vị Danh Nghi vẫn không có người nói là, nhưng cũng không có phủ nhận, diễn thủ mấy người chỉ là nhìn minh mao, chờ hắn tiếp tục nói. Hành giả tuy rằng danh tiếng rất thịnh, nhưng mỗi lần nhiệm vụ thủ thắng đều dẫn theo may mắn thành phần. Lần thứ nhất là bởi vì học được Phong Linh thần thông, thêm vào Phong Ma thần thông làm cho sức chiến đấu tăng vọt, vượt qua dự tính. Lần thứ hai nhưng là bởi vì hư linh cùng phi tuyết bất cẩn, còn lần thứ ba, càng không cần phải nói, ở Phong Linh xem ra, nếu không là cá sấu chi vương xuất hiện, Trần Vị Danh đã bỏ mình. Các loại nguyên nhân khiến cho tất cả mọi người tuy rằng cũng đã coi trọng chuẩn bị danh, nhưng vẫn không có tăng lên trên đến đệ nhất giai tầng trình độ. Vào giờ phút này, minh dao càng có thể bị người tiếp thu. Ta không có quá nhiều muốn nói. Minh dao nhìn mọi người nói, chúng ta là thuộc về phe phái khác nhau, nhưng đầu tiên chúng ta đều là sát thủ học đồ, là yên vân các người. Những nhiệm vụ khác có thể ngươi tranh ta đoạn, nhưng nhiệm vụ lần này, ta hy vọng các vị có thể tạm thời vứt bỏ cái gọi là trận doanh thuộc về, đồng tâm hiệp lực. Diễm thủ gật đầu, ta không có ý kiến. Lần này nhiệm vụ bên trong, kiếm thần người lấy hắn xếp hạng cao nhất, tự nhiên là Lâm Thời thủ lĩnh. Một cái thân cao vượt quá 2 mét trắng hán đi ra, cũng là gật đầu nói, ta không ý kiến, nhưng ta có một lời trước, người xếp hạng cao nhất, liên thủ căn cứ quy củ, ngươi là người chỉ huy. Nếu như ta phát hiện ngươi có hy sinh chúng ta ý đồ, vậy cũng xin thứ cho ta bất chấp hậu quả. Tên tráng hán này khi trồng học đồ thượng xếp hạng đệ tứ, tên gọi Phong Tượng, tu luyện chính là phái Đạo Văn. Tuy rằng Trần Vị danh chưa từng thấy hắn ra tay, nhưng không nghi ngờ chút nào, này tất nhiên là một cái một khi giao thủ liền tên điên cuồng. Minh Dao khẽ mỉm cười, tuy rằng ở sát thủ trong lúc đó nói vô tư là trò cười nhưng bằng vào ta minh đao tên gọi làm tiền đặt cược ở ta trước khi chết chuyện nguy hiểm nhất không tới phiên các ngươi càng là không có đồ vật liền càng là muốn tranh thủ khi chiếm được yên vân cát tán thành trước sát thủ là không thể ủng có tên tuổi tên trần vị danh cũng chỉ là chính hắn xưng hô như vậy chính mình mặc nói đến người khác không biết thậm chí đều không dám nói ra cho nên tên này hào liền thành một cái vật rất trọng yếu làm sát thủ đánh bạc danh hiệu của chính mình thì chính là chính thức nhất tuyên ngôn thời điểm không thành vấn đề diễn thủ cùng phong tượng đồng thời bắt đầu lúc này một cái thân hình gầy gò người mở miệng nói rằng Xếp hạng thứ ba các người, có thể được rất nhiều chúng ta không biết tin tức. Kiếm thần mặc dù nói rất nhiều, nhưng ta tin tưởng không có người hỏi thăm rõ ràng hơn. Tối Diệu, trước hết để cho chúng ta biết thanh liên kiếm ca là cái món đồ quỷ quái gì vậy. Lúc này xếp hạng thứ tám, tên gọi độc hạt tu luyện chính là độc chi đạo văn, có thể lấy đa loại đạo văn tu luyện xếp vào 10 vị trí đầu. Trần Vị danh tin tưởng người này độc tuyệt không là biên bức có thể so với. Đường Thái Tử Lý Tộ sử dụng kiếm chiêu, bị Yên Vân các gọi là thanh liên kiếm ca. 27 hạt giống học đồ còn có nhiều như vậy sát thủ học đồ. Đối phương nhưng là chỉ dùng hai chiêu liền thanh trạng, thực sự khiến người ta khiếp sợ. Như vậy kiếm đạo tu vi chính là kiếm thần cũng không bằng. Minh Đao không do dự, rất sảng khoái nói, Thanh Liên kiếm ca truyền thừa tự một người tên là Lý Thanh Liên lợi, người. người này kiếm pháp thông huyền, từng đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Sử dụng kiếm thời gian có ba cái đặc điểm, cái thứ nhất uống rượu, thứ hai ngâm thơ, người thứ ba chính là mỗi khi xuất kiếm thời điểm, ánh kiếm bên trong đều sẽ phóng ra một đóa màu xanh hoa sen. Hắn từ chưa từng nói kiếm pháp của hắn tên gọi là gì, gặp hắn kiếm pháp kẻ địch đều chết rồi. Không chết người đứng xem liền lấy hoa sen kia mệnh danh, thêm vào hắn yêu thích uống rượu sướng thơ, vì lẽ đó đặt tên là Thanh Liên kiếm Ca. Ngày xưa người này cũng từng là sát thủ học đồ, rời đi Tây Hải Chi Châu trước ở Đường Quốc lưu lại ba thức kiếm pháp, người này không người có thể tìm hiểu, hiện tại đã bị Đường Thái Tử Lý tổ học được. Thời gian 3 tháng không hẳn đủ, trước tiên đi Đường Quốc, có nghi vấn gì trên đường giải thích. Không có ai phản đối, đoàn người xuất phát hướng Đường Quốc mà đi. Chương 47, Đường Quốc. Đường Quốc, Tây Hải Chi Châu thượng mạnh mẽ nhất quốc gia một trong, thậm chí còn ở cái này tần quốc bên trên. Đặc biệt là kinh tế chi phồn vinh, toàn bộ Tây Hải Chi Châu hầu như không có quốc gia có thể so với. Lý ra, Đường Quốc Chi Vương thất thống trị vùng đất này đã có mấy chục ngàn năm lịch sử, truyền thừa lâu đời. Lịch sử từng ra khá hơn một chút kiêu hùng nhân kiệt, đều từng ở Tây Hải Chi Châu trong lịch sử lưu lại dày đặc một bút, nhưng đáng tiếc chung quy đều chạy không thoát Yên Vân Cắt trong bóng tối chi phối. Một khi có người làm ra siêu dự tính sự tình, cuối cùng đều chết ở Yên Vân Cắt sát thủ trên tay. Đường Thái tử Lý Tộ, tại vị Đường Vương thứ 9, 9 là số lớn nhất, Lý Tộ tựa hồ cũng hút sạch sẽ những huynh đệ khác linh khí đạt đến mức tận cùng. Từ nhỏ đã thiên phú dị bẩm, văn võ song toàn, 15 tuổi năm ấy càng là còn từ lý thanh liên lưu lại vết kiếm bên trong lĩnh ngộ ra ba chiêu thanh liên kiếm ca. Bây giờ mới chỉ 17 tuổi, cũng đã có chút cơ kỳ tầng hai thực lực, ngoại trừ như mây khói các sát thủ như vậy tàn khốc huấn luyện người, cũng chỉ có cái gọi là thiên tài tuyệt thế. Đến đường quốc thủ đô ở ngoài, Minh Dao làm cho tất cả mọi người ngừng lại. Làm thế nào? Diễm Thủ cùng Phong Tượng đồng thời hỏi. Minh Dao nhìn phía xa thủ đô lắc đầu nói rằng, các phía trước những tên phế vật này phúc, chúng ta đối với thanh liên kiếm ca không biết gì cả hoàn toàn không biết kiếm pháp đó đến tuột cùng đáng sợ ở nơi nào ba tháng nói dài cũng không dài lắm bảo ngắn cũng không ngắn lắm trước tiên nhất định phải tra rõ ràng hoàng cung tình huống có tra xét thủ đoạn đứng ra nói nói năng lực của chính mình không có đặc thù tra xét thủ đoạn mà kệ ngươi rất mạnh đều cho ta đàng hoàng ở bực này ai đánh gián động cổ ta trước hết giết ai không có ai biểu thị dị nghị dù cho là diễm thủ cùng phong tượng minh la Huy danh không phải thổi ra mà là đánh ra đến cung trần vị danh không giống hắn bây giờ còn có thể dùng yên vân các quy tắc cứu vãn mà ở tuyệt vọng bình nguyên tử vong thí trước Các loại tranh đấu đều là không có quy củ. Có thể ở kiếm thần cùng Huyền công tử đối lập trong lúc đó trở thành phe thứ ba thế lực, vẫn là người cô đơn, minh đạo sức chiến đấu là đã bị tất cả mọi người tán thành. Nói đơn giản một chút, hắn cùng xếp hạng đệ tứ phong tượng trong lúc đó, tuyệt không là vẻn vẹn chênh lệch một tên đơn giản như vậy. Nếu như hắn nói muốn giết ai, vậy thì nhất định sẽ giết ai. Có đặc thù điều tra thủ là người, Phong Linh đứng dậy, còn có hai nam tử cũng đứng dậy. Mắt thấy lại không người có động tĩnh sau, Phong Linh quay về chẩn vị dành chỉ tay, ta sẽ hắn cũng sẽ. Vốn còn muốn có thể ẩn trốn một chút. Không nghĩ tới Phong Linh trực tiếp như vậy, Trần Vị danh nhún vai một cái, cũng là đứng dậy. Này không phải là một cái vui vẻ bắt đầu. Phong Tượng trầm giọng nói rằng, nói cẩn thận đoàn kết hợp tác. Trần Vị danh hơi mỉm cười nói, số 1, ta sẽ nàng đều biết, chẳng không đứng ra ý nghĩa không lớn. Thứ hai, nơi này ngoại trừ Minh Dao, tất cả mọi người đều muốn giết ta, muốn ta để không hề bảo lưu tương tin các ngươi, không cảm thấy rất buồn cười không? Đừng nói những này vô dụng phí lời. Minh Đao nhìn hai người trầm mặt nói rằng, có mâu thuẫn gì lần sau nhiệm vụ đi giải quyết, lần này, ai động thủ trước Kẻ thù của hắn khẳng định có ta một cái, lại nhìn cái khác đứng ra người nói rằng mỗi người có năng lực gì, nói rõ ràng. Phong Linh nói rằng ta có độc phong chi thuật, có thể chọn độc trong gió tin tức, biết một ngàn mét bên trong phát sinh tất cả. Lưng một chút, lại chỉ vào Trần Vị Danh nói rằng hắn cũng sẽ. Minh Dao gật gật đầu, có thể, cái này thần thông khá là hữu dụng. Một cái nam tử nói rằng ta thần thức khác hẳn với người thường, phạm vi dò xét hơn nhiều bình thường người đại. Cái này không được. Minh Dao lắc đầu nói rằng Lý tội thực lực kinh người, đến cùng có thủ đoạn gì chúng ta cũng không biết. Phân thức cha xét sợ là không gạt được hắn, ngươi cũng chờ đợi ở đây. Còn lại cái kế tiếp hải u kịch mập nam nhân nói, đạo văn của ta là khống trùng thuật, có thể khống chế các loại côn trùng làm việc cho ta, phạm vi 2000 mét trong, chúng nó nghe được nhìn thấy, chẳng khác nào là ta nghe được nhìn thấy. Người này tên gọi sú trùng, bài danh 306 hảo, đạo văn là khống trùng đạo văn. Tuy rằng hắn nói ung dung, nhưng có thể trở thành là hạt giống học đồ, năng lực tuyệt đối không phải chi là rõ xét như vậy đơn giản. Rất tốt năng lực. Minh Dao nói rằng, nhưng vẫn là có chút không yên lòng nhìn hắn nói rằng Ta không hiểu rất rõ ngươi loại năng lực này tình huống, không cách nào cho nó định vị, ngươi có thể không cho ta biểu thị một lần. Không phải dùng ngươi bồi dưỡng con muội, mà là tùy ý một con. Đang khi nói chuyện, vung tay lên, một luồng chân khí lao ra, quyển cách đó không xa một con bọ cánh cứng lại đây. Số trùng gật gật đầu, đem bọ cánh cứng bắt được trong tay. Chân vị danh trong lòng hơi động, lập tức thôi thúc phá vọng tồn chân chi nhãn. Như này không trùng thuật là hắn đạo văn bản thân năng lực, hắn tự nhiên không học được, như này không trùng thuật cũng cần triển khai thần thông, vậy thì rất có khả năng. Trong tay ngưng tụ luồng quang, đạo văn tụ tập Hóa thành một điểm hồng ấn điểm ở bỏ cánh cứng trên người. Chỉ thấy cái kia bỏ cánh cứng bay lên, rất nghe lời rơi vào số trùng lỗ thái thượng, lại đứng thẳng người lên, làm ra một bộ nắm chặt nắm đấm chuẩn bị khai chiến tư thế. Có thể rồi." Minh đau gật đầu, có thể làm được như vậy, cái khác kiểm tra đã không có ý nghĩa. Trong khi nói chuyện, Dư Quang Liếc nhìn Trần Vị danh một chút, thấy hắn vừa vặn thấy phá vọng tổn chân chi nhãn dừng lại, không khỏi khẽ nhíu mày một thoáng. Bất quá không có hỏi nhiều, lại là cùng Diệm Thủ cùng Phong Tượng nói rằng, ba cái giỏ sét thần thông người, ba cái cầm đầu, vừa vặn. Phong Linh là kiếm thần người cùng diễm thủ đồng thời, xú trùng là huyền công tử người, cùng phong tượng đồng thời, hành giả theo ta, chúng ta ba tổ người đồng thời vào thành tìm hiểu tin tức, nhớ kỹ, không thể nóng vội, bí ẩn là hơn. Một khi có bại lộ khả năng, không được các chiến, đi đầu bỏ chạy. Những người khác đều là sát thủ tinh, anh liền không cần ta nhiều lời. ở ngoài thành rất bố trí, như trong thành xảy ra chuyện ngoài ý muốn, các ngươi muốn phụ trách tương ứng. tất cả mọi người gật đầu, không có ai phản đối, thay đổi ý phục, đi thôi. Minh hạ lệnh, 6 người đều đổi cực kỳ phổ thông quần áo, phân ba phương hướng hướng trong thành đi đến đường quốc thủ đô đại minh cung ngự hoa viên một cái một thân hoa phục đầu đội kim quan người thanh niên trẻ cùng một người mặc triều phục ông lão ngồi dưới tảng tê các chấp trắng đen có qua có lại người thanh niên trẻ phấn chấn mười phần nâng kỳ liên hạ quyết đoán mãnh liệt thế tiến công mãnh liệt ông lão tựa hồ khá có tâm sự do dự tuy rằng kỳ lực không kém nhưng vẫn như cũ không ngăn được đối phương thế tiến công bất quá trong chốc lát đã là quân lính tăng dã chỉ có thể đầu chịu vua ha ha người thanh niên trẻ cười lớn một tiếng thái sư có thể không giống thường ngày ngươi a như vậy trông trước trông sau Ông lão vi hơi thở dài một tiếng. Tiên vân các sát thủ đã đến rồi ba nhóm, Lão thần thực đang lo lắng. Sớm chút năm liền gọi điện hạ thu liễm tài năng, giấu tài, đáng tiếc. Người thanh niên trẻ lại là cười lớn một tiếng. Thái sư lo xa rồi, những sát thủ này học đồ, ta căn bản không để vào trong mắt. Còn những kia lao sát thủ, Tiên tâm đi, ta đã bóp nát cái kia quảng ngọc phủ. Tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có người lại đây mang ta rời đi Tây Hải Chi Châu. Lưng một chút, tựa hồ cảm giác được cái gì, lại nhìn bên ngoài thành hơi mỉm cười nói, thật giống lại có một đám chịu chết ra hỏa đến rồi. Chương 48 dự tính xấu nhất, tiến vào vào trong thành, Trần Vị Danh triển khai độc phong chi thuật, bắt đầu dò xét bốn phía tình huống. tạm thời không cần làm chuyện như vậy. Minh Đao khẽ mỉm cười, lại hỏi, ngươi biết hạ cờ vây sao? Trần Vị Danh hơi nhún mày, thu rồi độc phong chi thuật, không hiểu hỏi, sẽ không, bất quá có quan hệ gì sao? Ta cũng sẽ không dưới cờ vây. Minh Đao nói rằng, nhưng ta lúc trước nhiệm vụ bên trong nghe được cái rất sẽ người đánh cờ nói một câu rất thú vị, chân chính kỳ đạo cao thủ sẽ không tranh một khi nhất thời chi thắng bại, mà là bày mưu nghị kế toàn bộ thế cuộc. Tiên kỳ rất nhiều kỳ không tới hậu kỳ căn bản là không nhìn ra có tác dụng gì. Thời gian còn quá sớm, hiện đang hỏi thăm đến đồ vật khả năng không hề tác dụng, thậm chí ngược lại sẽ nhiễu loạn chúng ta bước đi. 3 tháng còn rất dài, đối phương sẽ không để cho chúng ta dò thăm quá nhiều thứ hữu dụng. Cùng với lãng phí thời gian ở trên mặt này, còn không bằng đi làm điểm chuyện có ý nghĩa. Chuyện có ý nghĩa? Trần Vị danh nghi hoặc, đột nhiên phản ứng lại trầm giọng hỏi, ý của ngươi là, đối phương đã biết chúng ta đến, đến rồi? Minh Dao gật gật đầu, tuy rằng không có mười phần chứng cứ, nhưng xem lý tội mỗi lần ra tay, đều rất dễ dàng giết chết hết thể hết thể sát thủ. Nay không chỉ là mạnh, cũng mang ý nghĩa ra tay thời cơ vừa đúng. Chỉ ít hắn làm được một điểm, xác định hết thể sát thủ cũng đã đến. Cảnh giới không có quá to lớn trên lệnh, không phải sức mạnh có thể quyết định. Chuyện này ý nghĩa là hắn có chúng ta không biết thủ đoạn, biết sát thủ đến, thậm chí biết sát thủ vị trí. Trần Vị danh hơi suy tư, lại gật gật đầu, không sai. Yên Vân các ở Tây Hải Chi Châu là không thể ra kẻ phản bội. Không phải nói chắc chắn sẽ không ra kẻ phản bội, dù sao sát thủ trung tâm vốn là cái buồn cười đồ vật. Nhưng ở Tây Hải Chi Châu không người nào dám phản bội Yên Vân Các, bởi vì bọn họ có quá nhiều phương pháp tra ra làm phản, chỉ cần một điểm manh mối liền có thể làm được. Như không có kẻ phản bội, còn có thể đem tình báo nắm giữ như vậy chuẩn xác, vậy cũng chỉ có thể như Minh Dao nói. Ngưng một chút, lại là khẽ mỉm cười, nếu như số may, có thể chúng ta đã bắt được hắn một cái nhược điểm. Minh Dao cũng là khẽ mỉm cười, không sai, nhưng cũng chỉ là có thể, nói không chắc hắn là một cái yêu thích bất vi người, hay hoặc là vốn là cái càn rỡ người, dù sao hắn vốn là thái tử, hơn nữa còn tu luyện lý thanh liên thanh liên kiếm ca, có ngông tư bản đang xác định trước, chúng ta cũng không thể manh động, làm sát thủ hoặc được phân tích tình báo là quan trọng nhất một trong công việc. Đối mặt nhóm lớn cảnh giới thực lực không kém nhiều kẻ địch, từng cái đánh tan là phương thức tốt nhất, bất luận trần vị danh vẫn là minh đao đều sẽ chọn lựa như vậy. Nhưng xem Lý tổ mấy lần ra tay, hắn đều là phương pháp trái ngược, lựa chọn ở đối thủ toàn bộ đến đông đủ tình huống hạ ra tay. Nếu như đối thủ không phải ngưỡng cường, hay hoặc là không phải có một số ác liệt quen thuộc, điều này nói rõ một chuyện, đối phương thanh liên kiếm ca tuy rằng mạnh mẽ, nhưng tiêu hao tất nhiên đáng sợ. Một khi sử dụng, e sợ cần không ít thời gian khôi phục vì lẽ đó lý tổ mới sẽ chọn ở tất cả mọi người đều đến đông đủ tình huống hạ ra tay nếu thật sự là như thế vậy đối phương chẳng khác nào có một cái rất lớn nhược điểm đương nhiên đây chỉ là suy đoán còn không cách nào xác định làm sao đi chắc chắn chứ chân vị danh hỏi ta còn không nghĩ ra biện pháp ta cũng không nghĩ tới minh đao lắc đầu nhưng nhất định phải cho những người kia sắp xếp điểm chuyện làm như để bọn họ cái gì cũng không làm chỉ là chờ đợi e sợ sẽ phải theo ta nháo điểm không vui đi thôi đi đâu chân vị danh không hiểu hỏi minh đau khẽ mỉm cười Đi xem xem Lý Thanh Liên lưu lại ba thức Thanh Liên kiếm ca. Thanh Liên kiếm ca. Trần Vị Danh một mặt kinh ngạc, có thể nhìn thấy sao? Lý Thanh Liên lưu lại uy danh hiển hách, trực tiếp ảnh hưởng đến bây giờ Yên Vân Các. Hắn lưu lại kiếm pháp, tất nhiên là khoáng thế thần kỹ, Đường Quốc nên cẩn thận bảo vệ. Muốn ở không bị phát hiện tình huống hạ nhìn thấy cái kia ba thức kiếm pháp, e sợ chuyện không phải dễ dàng như vậy. Người đi theo ta liền biết rồi. Minh Dao dẫn Trần Vị Danh hướng phía trước đi đến, vừa tẩu biến hỏi, ngươi bây giờ có mục tiêu gì không? Có. Trần Vị Danh không chút nghĩ ngợi, sống sót rời đi Tây Hải Chi Châu đây là không cần hướng về người khác cẩn giấu bí mật, bởi vì mỗi người đều là ý tưởng giống nhau. Minh Dao gật gật đầu, lại là hỏi, vậy ngươi có vì là cái mục tiêu này đã làm gì chuẩn bị tâm lý sao? Trần Vị Danh đáp, để cho mình không ngừng trở nên mạnh mẽ. Minh Dao không tỏ rõ ý kiến, lại là hỏi ngược lại, liền chỉ là như vậy, không có cái khác sao? Ngươi lời này là có ý gì? Trần Vị Danh hỏi ngược lại. Minh Dao cười cười, lại trầm rãi nói, chúng ta là sát thủ, thu gặt sinh mệnh Dao phụ thủ, con lấy một thân tội nghiệp, được thế gian này phần lớn người thị sống sót. Đối với chúng ta mà nói không phải chuyện dễ dàng, không chỉ là ở Yên Vân các như vậy, đến bên ngoài thế giới cũng là như thế. Muốn sống sót, không chỉ là muốn trở nên mạnh hơn, còn phải làm tốt dự tính xấu nhất. Dứt bỏ cái gọi là nhân nghĩa đạo đức, dứt bỏ cái gọi là nguyên tắc điểm mấu chốt, cũng dứt bỏ cái gọi là nhẫn cùng không đành lòng. Chân vị danh cười nhạt, nhìn Minh Đao bóng lưng hỏi, "Ngươi là đang nhắc nhở ta không muốn làm tiếp tần quốc sự tình sao?" Minh Đao không quay đầu lại, kế tục nhìn về phía trước, nhẹ giọng nói rằng, cứ việc là sát thủ, nhưng ta càng hy vọng đối thủ là chết ở sức mạnh của ta bên dưới. Tiên vân các cách làm tuy rằng lãnh khốc, phàm là là bị cho rằng mục tiêu người cũng đều không phải người lương thiện. Từng cái từng cái hoặc là tiêu hùng, hoặc là chuẩn bị bước lên đại sự người. Người như vậy, nếu đứng ra, tự nhiên cũng nên có bị giết giác nộ. Vì lẽ đó giết bọn họ, ta chắc chắn sẽ không nương tay. Ta sẽ không dễ dàng đối với người yếu ra tay, nhưng cũng sẽ không như người bình thường bởi vì như vậy lý do từ bỏ giết người cơ hội. Lần này chúng ta tình cảnh so với phương còn nguy hiểm. Vì lẽ đó ta hy vọng ngươi rõ ràng một điểm, như có cơ hội, mặc kệ là ngay ở trước mặt phụ thân giết chết nhí tử vẫn là ngay ở trước mặt nhi tử giết chết phụ thân cũng không muốn nương tay bằng không thì chết chính là chúng ta trần vị danh gật gật đầu ta rõ ràng lần đó ngừng tay cũng là xuất phát từ nhiều phương diện cân nhắc bởi vì người còn không rõ minh đau ngắt lời hắn sau đó dùng cực kỳ thật lòng khẩu khí nói rằng ta là hy vọng ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt nếu mà bắt buộc ta sẽ dùng toàn bộ đường quốc vương thất làm con tin đến áp chế lý tộ, mặc kệ là bao nhiêu tuổi lão nhân vẫn là mấy tháng hải tử chỉ cần có thể lợi dụng thượng. ngữ khí kiên định tuyệt nhiên khiến cho trần vị danh hơi chấn động một cái lập tức cúi đầu không có cái gì tốt phản bác, cũng không có cái gì có thể ngăn cản. Đây chính là sát thủ, lấy hết tất cả khả năng giết chết mục tiêu, dù cho muôn người mắng mỏ. Chính là cảm thán, đột nhiên cảm giác được minh đao ngừng lại. Đến, đây chính là thanh liên kiếm ca sao? Minh đao âm thanh tràn đầy nghi hoặc, Trần Vị danh hướng phía trước nhìn lại, cũng không có cái gì kỳ lạ địa phương, chỉ có một khối to lớn tảng đá. Chương 49: Vết tích. Nhìn trước mắt tảng đá lớn, Trần Vị danh hơi kinh ngạc, không rõ minh đao tại sao nói đây chính là thanh liên kiếm ca. Khối đá này rất lớn, như một ngọn núi nhỏ, chỗ cao nhất ước chừng 10 mét dài đến hai mươi mấy mét diện đối với mình này một mặt tựa hồ bị cắt qua giống như vậy tương đương bằng thẳng mặt trên không có thần thông nào công pháp chỉ là khắc lại ba bài thơ vân tưởng y thường hoa tưởng dung xuân phong phất hạm lộ hoa đủng. nhược phi quần ngọc sơn đầu kiến hội hướng giao thai nguyệt hạ phùng nhất chi hồng diễm lộ ngưng hương vân vũ vu sơn luồng đoạn trạng tá vân hán cung thủy đắc tự khả liên phi yến nhị tân trang danh hoa khuynh quốc lượng tương hoàn trường đắc quân vương đài tiểu khán giải thích xuân phong vua hạn hận trầm hương đình bắc ủy làm kiển chân vị danh không hiểu thơ nhưng cũng cảm thấy này thơ tả thật giống vô cùng tốt xem qua hai lần trong lòng hơi động hỏi chẳng lẽ này thơ chính là thanh liên kiếm ca bí quyết có thể minh tao gật gật đầu lý thanh liên mỗi lần xuất kiếm thời điểm đều yêu thích ngâm thơ phong tao vô cùng này ba bài thơ nếu thật sự là hắn lưu lại khả năng đúng như lời người nói tiến lên một bước ở tảng đá trước chậm rãi đi lại nhẹ giọng nói rằng có người nói lý thanh liên cùng ngay lúc đó đường vương bèo nước gặp nhau vừa gặp mà đã như quen lý thanh liên yêu thích phong khoáng hạng người mà đường vương cũng không biết hắn sát thủ học đồ thân phận chỉ là quý mến vô hạn tài tình Cho nên kết làm thâm hậu hữu nghị. Yên Vân Các là không thích nhất chuyện như vậy xuất hiện, muốn đem loại này cái gọi là tình bạn ách giết từ trong trứng nước, cho nên phái Lý Thanh Liên đi ám sát Đường Vương. Đáng tiếc không người nghĩ đến Lý Thanh Liên càng là không chút do dự từ bỏ nhiệm vụ, lưu lại Đường Vương tính mạng, chính mình lên thanh toán bảng. Sau lần đó Yên Vân Các phái từng nhóm một sát thủ lại đây, ý đồ lấy Đường Vương cùng Lý Thanh Liên tính mạng, nhưng đáng tiếc đều là có đi mà không có về, không có cái kia cùng thế hệ sát thủ có thể ở Thanh Liên kiếm ca hạ mạng sống. Rất nhiều lao sát thủ đều cho rằng Lý Thanh Liên sẽ ở lại Đường Quốc cả đời không nghĩ tới hắn cuối cùng sẽ lấy như vậy phương thức đi tham gia cuối cùng thí luyện. Trước khi rời đi, hắn lưu lại ba thức thanh liên kiếm ca, hy vọng có thể đối với Đường Vương hữu dụng. Đáng tiếc kiếm pháp của hắn thực sự là quá huyền bí, qua nhiều năm như vậy, đừng nói Đường Vương, coi như là Yên Vân Các cũng không có ai có thể lĩnh ngộ. Dừng bước lại, nhìn tảng đá thở dài, xem ra ta cũng là ngu rốt hạng người, lĩnh ngộ cũng không được gì. Không nhất định không phải muốn lĩnh ngộ thần thông, có thể từ tiền nhân vết tích bên trong lĩnh ngộ ra hắn một ít tu hành tâm đắc, tất nhiên hữu dụng, đặc biệt là như Lý Thanh Liên bực này, nhân vật huyền thoại Đáng tiếc đối mặt này, một khối đá lớn, hắn cũng không biết từ chỗ nào bắt đầu. Này khối đá lớn bây giờ chính là đường quốc trấn quốc đồ vật, tuy rằng không có cấm chỉ người khác quan sát, nhưng cũng không cho phép bất luận người nào dễ dàng tới gần. Không ngờ đánh rắn độ cỏ, chân vị danh cũng là ở 10 mét ở ngoài nhìn. Một hồi lâu sau, trong lòng hơi động, nhẹ giọng nói rằng, "Ta nhìn này ba bài thơ cũng không phải là dùng kiếm đao khắc chế, tựa hồ chính là dùng kiếm khí." Đó là tự nhiên. Minh Dao gật đầu, Lý Thanh Liên lại không phải tự đá, sao lại dùng kiếm đao? Theo ta thấy này ba bài thơ nên nhất thời tiểu tính nổi lên vừa mới lấy kiếm khí trước mắt, khắc xuống. đáng tiếc năm đó Lý Thanh Liên cũng không phải rất mạnh, thêm vào mười ngàn năm quá khứ, trong này hận chưa kiếm khí sớm đã biến mất, không nhìn thấy cái gì. Trần Vị Danh lắc đầu không rõ, năm đó hắn nếu còn không là rất mạnh, lưu lại kiếm chiêu lại tại sao lại để Yên Vân các coi trọng như vậy? Minh Dao cũng là lắc đầu, ta chưa từng thấy, làm sao mà biết? Hai người lại là viễn vọng hồi lâu, Trần Vị Danh đột nhiên nhìn thấy tảng đá trước trên mặt đất lại không lên lỗ nhỏ, tuy rằng không phải rất sâu, nhưng số lượng rất nhiều, nhìn kỹ lại, có loại loang loang lộ lộ cảm giác trong lúc nhất thời lại là to mò hỏi, ngươi cũng biết cái kia trên đất lối nhỏ là cái gì? Vết chân. Minh Dao nói rằng năm đó Lý Thanh Liên lưu lại này ba thức kiếm pháp là vì bang đường quốc, vì lẽ đó có thể nói rất để tâm. Huyền công vận chuyển toàn thân, mỗi một kiếm, mỗi một bước đều cầu lưu lại là ngân. cứ việc nơi này đều tuyển thượng đẳng đá hoa cương, nhưng trải qua nhiều năm như vậy vãi gió dầm mưa, những kia vết chân cũng vẹn vẹn chỉ để lại những này lỗ nhỏ. Vết chân. Điều này làm cho Trần Vị dành trong lòng hơi động, trong lúc nhất thời tâm tình quấy động chính mình phá vọng tồn chân chi nhãn là thích hợp nhất xem loại này quý tích việc, ba bài thơ là vết kiếm quý tích, lỗ nhỏ là bộ pháp quý tích, có thể chính mình có thể thử xem. Chỉ là hắn cũng không mong muốn ngay trước mặt mình đau tiến hành, lập tức cũng là kiểm chế lại trong lòng tâm tình, mặt không biến sắc gật đầu, "Không, có nhiều lời." Lại là ở tảng đá trước nhìn hồi lâu, không hề đoạt được, mắt thấy sắc trời đã tối, hai người lúc này mới rời đi. Trở lại nơi tụ tập, cái khác bốn người cũng nhất nhất trở về, tinh tế hỏi qua, quả nhiên như minh đạo dự liệu, không hề đoạt được. Vẹn vẹn biết lý tổ ở trong cung chưa ra mấy người cũng không dám dễ dàng đi vương cung đánh rắn đậu cỏ ngắn ngủi giao lưu một phen tạm thời cũng không có cái khác biện pháp tốt hơn hơi làm nghỉ ngơi sau mấy người lại là dựa vào bóng đêm một lần nữa vào thành làm Tây Hải chi châu to lớn nhất quốc gia một trong đường quốc thủ đô tự nhiên là phồn vinh hưng thịnh hơn xa cái khác các nơi mặc dù là đến này buổi tối cũng vẫn như cũng là đèn đuốc sáng choang, tiếng người huyên náo đi ở cái kia náo nhiệt trên đường phố nhìn đám người chung quanh trần vị danh đột nhiên cảm giác mình có chút rời khỏi thế giới này nhiều năm như vậy không phải liều mạng chính là đang liều mạng trên đường Dù cho là chấp hành nhiệm vụ, cũng đều là trốn ở hắc ám chỗ nhòm ngó tính toán. Như hiện tại như vậy lung tung không có mục đích toàn bộ, e sợ cũng thật là nhân sinh lần thứ nhất. Nhìn cái kia cảnh xuân tươi đẹp, nhìn vui cười không ngừng chỉ hài đồng, càng có thiếu nam thiếu nữ tình duyệt hoàng hôn sau, quen thuộc ở trong bóng tối sinh hoạt, loại này đột nhiên xuất hiện lung dung, càng là để hắn cảm giác thấy hơi không quen. Không chỉ là hắn, chính là Minh Đao cũng nhẹ giọng cảm thán, không biết chiến tranh là vật gì bọn họ, cũng không biết an bình là vật gì chúng ta, thật đúng là sự chênh lệch rõ ràng a. Trần Vị danh lắc lắc đầu, bọn họ nhưng là sống ở tù lung bên trong a Tây Hải Chi Châu là cái to lớn lao tù cảm giác này đã là càng ngày càng sâu khắc lại thế giới vốn là cái lao tù Minh Đao cười cợt lại nhẹ giọng nói rằng buổi tối có lẽ sẽ có không giống nhau sự tình bị phát hiện độ khả thi cũng tương đối thấp chúng ta tách ra làm việc ta đi vương cung nhìn ngươi đi trong thành một ít quan viên trọng yếu nơi thử xem xem có thể không hỏi thăm được cái gì Trần Vị danh gật đầu hắn chính là không biết làm sao đem Minh Đao đẩy ra hai người lại là đơn giản ước định một chút ám hiệu cùng hội hợp địa điểm sau liền phân công nhau làm việc Tìm mấy chỗ quan chức phủ để đơn giản tìm hiểu một phen, trước sau như một không có thu hoạch. Cảm giác gần đủ rồi sau khi, chân vị danh liền hướng khối đá lớn kia phương hướng mà đi. Tìm một chỗ cách tảng đá gần nhất dân cư, trong bóng tối đẩy ngã trong phòng cư dân. Ngưng thần tĩnh khí, chân vị danh thôi thúc phá vọng tổn chân chi nhãn hướng tảng đá lớn phương hướng nhìn sang. Ở này huyền bí trong ánh mắt, vách tường không còn tồn tại nữa, chỉ có cơ sở năng lượng cùng đạo văn. Kiếm khí không lại, nhưng vết kiếm còn đang ở phá vọng tổn chân chi nhãn bên trong, trên tảng đá lớn kiếm đạo quý tích biểu lộ ra không thể nghi ngờ. Chương 51, nhỏ ngó thất bại phá vọng tồn chân chi nhãn bên trong, trên đất lối nhỏ xem càng rõ ràng, không chỉ là hình dạng to nhỏ, thậm chí còn có nguyên nhân vì là nhiều năm như vậy gió táp mưa sa mà làm hao mòn hầu như không còn vết tích. Từng cái bày ra, ở nối liền cùng nhau, quả nhiên là từng cái từng cái vết chân. Thuần túy bộ pháp, cũng không có đạo văn, cũng không có cái khác ý niệm lực lượng. Có thể điều này cũng làm cho Trần Vị danh gặp phải một cái phiền phức ngập trời, một ngàn cái vết chân, muốn suy đoán ra lưu lại trình tự, nói nghe thì dễ. Dù cho căn cứ thơ từ vị trí, có thể suy đoán ra đại thể trước sau, nhưng này là chuyện vô bổ. Mỗi một câu thơ từ trước đều có hơn trăm cái vết chân, một ngàn cái vết chân tùy cơ tổ hợp, được độ khả thi là một cái cực kỳ khổng lồ con số. Này có thể nói là không thể hoàn thành sự tình, nhưng Trần Vị Danh không muốn từ bỏ. Thanh Liên Kiếm Ca lệnh Lý Tội thực lực hình thành một luồng mạnh mẽ lực áp bách, khiến người ta cảm thấy khó có thể vượt qua. Như mình có thể lĩnh ngộ Thanh Liên Kiếm Ca, như vậy mới có thể tăng cao nhiệm vụ tỷ lệ thành công. Nhất định phải thành công. Chủ ý nhất định, Trần Vị Danh thôi thúc lực lượng tinh thần hướng hai mắt của chính mình hội tụ mà đi. Trước đây hắn cũng chưa bao giờ làm như vậy thử nghiệm. Nhưng cảm giác phù ấn chi thuật nếu cùng lực lượng tinh thần có quan hệ, phá vọng tồn chân chi nhãn nói không chắc cũng là như thế. Thử một lần bên dưới, quả nhiên hữu dụng, cái kia một mảnh vết chân xem càng thêm rõ ràng, thậm chí có một loại ảo giác, phản phất toàn bộ thời không đều bất động. Không khí thanh, trùng minh thanh. Tất cả tất cả trở nên rất chậm rất chậm, nơi nào dấu ấn cũng bị xem cực kỳ rõ ràng. Có thể này cũng không có tính thực chất tác dụng, vết chân như trước là vết chân, cũng không thể để hắn nhìn thấy càng nhiều. Trong lúc nhất thời, chỉ có thể lần thứ hai hướng trên hòn đá nhìn lại. Nơi nào vết kiếm càng rõ ràng, những đạo văn đó cũng càng sáng tỏ lẫn nhau trong lúc đó đang rệt tựa hồ hình thành một loại quái lạ đạo vận vân tưởng y thường hoa tưởng dung xuân phong phất hạ lộ hoa đùng nhược phi quần ngọc sơn đầu kiến hội hướng giao thai nguyệt hạ phụng trên tảng đá tự từng cái ở trần vị danh trong lòng loại qua này vốn là nhất thủ ca ngợi nữ tử trang dung thơ giờ khác này nhưng là bởi vì những đạo văn đó cùng vết kiếm đang rệt khiến cho mặt sau hai câu thơ hóa ra một luồng không cách nào hình dung ý cảnh quân ngọc đỉnh núi giao hạ chỗ cao lạnh leo vô cùng thơ tử bên trong ý cảnh càng ngày càng nồng nặng. Ngờ ngợ hóa ra một bộ tranh vẽ giống như, khiến cho người xem càng làm thật hơn thiết. Cái kia một bóng người đứng ở trên đỉnh ngọn núi, lạnh lạnh cao ngạo, phảng phất thiên nhân trích lạc phàm trần, cùng thế giới này hoàn toàn không hợp. Cầm trong tay trường kiếm, một bình rượu ngon nhập hầu, huyện chuyển nhẹ múa. Dẫn dắt nguyên khí đất trời, xúc động nhật nguyệt tinh thần, vô đỉnh núi hạ xuống, đứng ở những kia vết chân bên trên. Một bước, hai bước, ba bước. Chân vị danh tim đập chấn động dữ dội, hắn không nghĩ tới lại có thể như vậy mà xui quỷ khiến nhìn thấy tự mình nghĩ xem, chính là vì là có cơ hội nhỏ nhoí lý thanh liên thanh liên kiếm ca mà kích động không thôi một chút bộ pháp đối diện trên đất vết chân, cái kia tiếng ngạo thiên hạ trích tiên người dùng một loại cao ngạo lành lạnh phương thức, ở diễn dịch thuộc về hắn đặc biệt kiếm pháp, không phải kiếm chi đạo văn, cũng không phải bất kỳ một cái nào đó loại đạo văn, vết kiếm kia điểm điểm, xúc động nguyên khí đất trời, rơi vào trên tầng đá, nhưng là đưa tới mỗi loại đạo văn, khiến cho cái kia một chỗ trở nên huyền bí không kể. Nhược phi quần ngọc sơn đầu kiến, hội hướng giao thai nguyệt hạ phùng, đệ nhất bài thơ hạ cái cuối cùng vết chân, một chiêu kiếm chỉ thiên, xuyên qua thương hùng, không gặp khí thế bằng bạc, nhưng là lệnh thế giới đọc lại. Kiếm chiêu, vết kiếm, mỗi một bước mỗi một kiếm đều ở trong đầu hồi tưởng, trần vị danh vận chuyển phù ấn phương pháp, muốn phục chế ra này mạnh mẽ một chiêu kiếm, chỉ là mới phục chế không tới giống như vậy, trong đầu liền truyền đến đau đớn một hồi, khiến cho hắn lập tức dừng lại hết thể công pháp, cẩn thận do xét, không khỏi giật nảy cả mình, tinh thần lực của mình càng là bị tiêu hao đến một cái trình độ đáng sợ, không chỉ là đau đầu khó nhịn, thậm chí thất khiếu chảy máu, đặc biệt là hai mắt, một mảnh đỏ đậm, bị máu tươi ngưng lại, vừa chua sót vừa đau, cực kỳ khó chịu, thân hồn nổ tung, dường như muốn quy thiên giống như vậy, lệnh trần vị danh không nhịn được gien lên một tiếng, sắp sửa té ngã đúng là điên, ngươi quả nhiên ở này." Có người mắng một tiếng, nắm lên Trần Vị Danh cổ áo nhấc lên, mang theo hắn cấp tốc rời đi, chính là Minh Dao. Từ hoàng cung bốn phía tìm hiểu tin tức trở về, đến nước định địa điểm không gặp Trần Vị Danh, chờ đợi hồi lâu, trong lòng sinh nghi, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có tới đây nơi tìm xem, quả nhiên tìm tới. Tuy rằng còn không biết Trần Vị Danh làm cái gì, nhưng nhìn hắn giờ khắc này trạng thái, biết tất nhiên là làm cái gì điên cuồng sự tình. Mắt thấy sắc trời đêm lượng, lo lắng bị đường quốc binh mã phát hiện, chỉ có thể mang theo hắn nên rời đi trước. Thấy Trần Vị Danh trạng thái không được, lo lắng như trở lại nơi tụ tập sẽ đưa tới phiền phức không tất yếu, Minh Dao mang theo hắn đi tới đường quốc quốc ra một hướng khác, tìm một chỗ rừng rậm, đem Trần Vị Danh vứt trên mặt đất, mặc hắn như trứng tôm bình thường khúc thành một đoàn, lực lượng tinh thần hao tổn, Minh Dao cũng không giúp được nửa điểm bận rộn, mà loại này hao tổn, khôi phục lại cũng là thật chậm, cả người run rẩy, sắc mặt trắng bệnh, căn bản không cảm giác được bên ngoài sự tỉnh. Trần Vị Danh đại não nhất mảnh hỗn độn, ngơ ngơ ngang phản phát người điên, nhật thang lạc, lần lượt lặp lại, đầy đủ 10 ngày qua khứ, Trần Vị Danh vừa mới hoàn toàn khôi phục, trường ô một hơi nhẹ giọng nói rằng, "Đa Tạ." Tuy rằng không biết ở giữa phát sinh cái gì, nhưng nếu mình đã không ở đường quốc thủ đô, nghĩ đến chính là Minh đau đem chính mình cứu ra. Trong lòng cũng là một trận nghĩ đến mà sợ hãi, chỉ lo nhỏ ngó thanh liên kiếm ca bí mật, khiến cho tinh thần hắn lực hao tổn đến một cái trình độ đáng sợ. Nhiều ngày trôi qua như vậy, có thể nói là không hề phòng bị lực lượng. "Đừng nói Minh Dao, tùy tiện đến cá nhân liền có thể ung dung giải quyết chính mình. Thực lực của chính mình còn rất xa không thể nói là mạnh mẽ, sau đó nhất định phải chú ý, quyết không thể dễ dàng mạo hiểm." Minh đau nhìn hắn, không hiểu hỏi Ngươi lúc đó đang làm gì? Vì sao liều mạng như vậy? chân Vị Danh Trường ôm một hơi, ta muốn thử một chút có thể hay không nhìn ra Thanh Liên kiếm ca bí mật, chỉ có như vậy đối phó Lý Tội thì mới càng chắc chắn. Minh Dao cao mày nhìn chăm chú hắn một hồi lâu mới hỏi lần nữa, ngươi thức tỉnh năng lực, không chỉ là phong chi đạo văn chứ? chân Vị Danh mặt không biến sắc, là có một chút cái khác năng lực, nhưng chủ yếu vẫn là phong chi đạo văn. Bị đối phương nhìn thấy những này, hắn cũng không có ý định hoàn toàn che giấu, nhưng một chút lại là nói rằng, đây là bí mật của ta, không cần nói cho những người khác. Minh Dao lắc lắc đầu. Cái khác sát thủ học đồ có biết hay không không quá quan trọng, nhưng nếu như ngươi là muốn che giấu tổ chức, đó là không thể, ta tin tưởng bọn hắn từ lâu trong bóng tối đưa ngươi xem rõ rõ ràng rằng. Suýt chút nữa đem mệnh đều liên lụy, có thể có thu hoạch. Không nhiều, bất quá vẫn có một điểm. Trần Vị Danh nói rằng, ba thức kiêu chiêu, chiêu thứ nhất tuy rằng mạnh, nhưng chiêu thứ hai đáng sợ hơn, còn chiêu thứ ba, lấy thực lực của chúng ta tuyệt đối không thể đỡ lấy. Cùng ta suy đoán gần như. Minh Nao gật gật đầu, đột nhiên cười hỏi, kỳ thực ta cho rằng ngươi sẽ dùng đến đến đặc quyền từ bỏ nhiệm vụ lần này, tại sao không có? giết vong hồn cung biên bước, Trần Vị Danh được hai lần không nhậm chức vụ cơ hội. Trần Vị Danh cũng là cười cười, lại lắc lắc đầu. Bởi vì Yên Vân các căn bản là sẽ không cho ta vòng qua nhiệm vụ này cơ hội. Chương 52, quyết nghị. Hai lần từ bỏ nhiệm vụ cơ hội, nhìn như mỹ hảo, kỳ thực là cái to lớn âm ngưu. Nếu là người khác, có lẽ sẽ lựa chọn từ bỏ đường quốc nhiệm vụ để cầu tự vệ. Nhưng Trần Vị Danh nhưng là nhìn ra Yên Vân các ý đồ, căn bản sẽ không để cho mình có vòng qua nhiệm vụ này cơ hội. Đây là nhiệm vụ lần thứ 5, đến lần thứ 8 cuối cùng thí luyện, trung gian còn có hai lần nhiệm vụ Nếu như mình suy đoán không sai, lần này nhiệm vụ là mình và Minh Dao, một khi chính mình từ bỏ, mà Minh đau bọn họ lại chưa hoàn thành nhiệm vụ, cái kia lần sau hẳn là chính là mình cùng Huyền công tử mang theo mười mấy hạt giống học đồ chấp hành. Như chính mình vẫn là từ bỏ, mà Huyền công tử lại là thất bại, cái kia nhiệm vụ lần thứ bảy chính là mình cùng Kiếm thần mang theo một đám hạt giống học đồ đến chấp hành đường quốc nhiệm vụ. Đến thời điểm mình đã không có từ bỏ nhiệm vụ cơ hội, nhất định phải đối mặt. Mà Kiếm thần đối với mình là cựu thị thái độ, dù cho bởi vì cộng đồng nguy hiểm tạm thời thả xuống, nhưng nếu có cơ hội tuyệt sẽ không bỏ qua. Hắn như vậy Huyền công tử cũng là như thế, cùng với đến mặt sau cùng hai người này câu tâm đấu giác, chẳng bằng lựa chọn cùng mình đao cố gắng phối hợp, thành công, cơ hội trái lại càng cao hơn. Tiên Vân Các nhìn như đối sát thủ học đồ xem thường, có thể tùy ý hy sinh, nhưng trên thực tế, nhưng là đúng bồi dưỡng rất là quan trọng, không bông tha bất luận cái nào thử thách sát thủ học đồ cơ hội. Như chính mình lần thứ nhất liền lựa chọn từ bỏ, chính là lựa chọn mềm yếu cùng trốn tránh. Nhìn như lựa chọn sáng suốt sau lưng, nhưng là đánh mất cơ bản nhất dũng khí. Cái kia không chỉ là sát thủ, chính là là một người người tu hành e sợ đều là không hợp cách. Rất thông minh. Minh Đao cười cười, "Ta có cái linh cảm, nếu chúng ta có thể hoàn thành nhiệm vụ lần này, có thể có thể được rất không giống nhau đãi ngộ đặc biệt." Trần Vị danh gật gật đầu, "Ta cũng nghĩ như vậy quá. Đi thôi." Minh Đao đứng dậy, rời đi 10 ngày, còn không biết những tên kia sai lầm không." Trần Vị rên gật đầu, triệu ra phong chi dự, nắm lên một cái cây mây đem Minh Đao của lấy, liền hướng nơi tụ tập bay đi. Nay một chuyến nhiệm vụ, phổ thông sát thủ học đồ không tính, hạt giống học đồ tổng cộng 32 người. Nhìn như liên minh sau lưng, kỳ thực chia làm ba cái trận doanh, mà thuộc về mình cái này trận doanh chỉ có mình và Minh Đao trở lại nơi tụ tập tất cả mọi người đều ở lông mày không triển nhìn thấy hai người sau khi trở lại một đám người lập tức tiến lên lên tiếp ta cần một cái giải thích phong tượng hét lớn một tiếng thời gian mười ngày không tìm được các ngươi nửa điểm tung tích này đã dùng bỏ hợp tác nguyên tắc diễn thủ cao mày cũng là có lửa giận sát thủ trong lúc đó rất khó đàm luận tín nhiệm cái này cũng là bọn họ tại sao mỗi lần do xét tình báo đều lấy một ngày vì là chuẩn nguyên nhân bởi vì tất cả mọi người đều sẽ phòng bị cái khác ở chính mình không biết thời gian làm cái gì gây bất lợi cho chính mình sự tình Bất kể là Minh Đao vẫn là Trần Vị Dành, đều là Song Phương có thể dùng đối địch để hình dung người. Đột nhiên biến mất 10 ngày, một điểm tin tức đều không có, bọn họ rất khó tiếp thu chuyện như vậy. Trần Vị Danh chính là suy tư nên làm như thế nào thời điểm. Minh Đao lấy ra một tờ dài một mét, rộng nửa mét bản vẽ ném ở trên mặt đất. Đây là Đại Minh Cung bản vẽ, có hay không trọng yếu liền không cần ta nhiều lời. Minh Đao chậm rãi nói, ta cùng hành giả lẹn vào Vương Cung Siêu tập tình báo, suýt chút nữa bại lộ hành tung, không thể không né 10 ngày. Ta nói rồi, chỉ cần ta sống sót, chuyện nguy hiểm nhất sẽ không để cho các ngươi tới làm. Ngưng một chút, lại rất là âm lãnh nói rằng, các ngươi hỏi một cái cực kỳ ngu xuẩn vấn đề. vào lúc này, các ngươi cảm thấy ta còn có thể rời đi đường quốc thủ đô đi đâu? này giải thích đúng là rượu. chân vị danh thầm nghĩ trong lòng, nửa thật nửa giả, nhưng là lệnh những người này không cách nào phản bác. mình và minh đao biến mất 10 ngày này, tin tưởng những người này đã tìm khắp thủ đô, nhưng vì không đánh gián độ cỏ, chỉ có đại minh cung chưa từng đi. đó là siêu tầm điểm mù, không người nào có thể nói cái gì. quả nhiên, phong tượng cùng diễm thủ sắc mặt lập tức trở nên bằng thẳng, lại là hỏi, nhưng còn có cái khác thu hoạch không có rồi. Minh Dao tiến lên, đem bản đồ giấy mở ra, nhìn mọi người nói, không thể nghi ngờ, Lý Tộ đã biết chúng ta đến, đến rồi, vì lẽ đó vẫn trốn ở Đại Minh trong cung không có động tác. chuyện này với chúng ta là cái rất không ổn sự tình, đối phương háo nổi, chúng ta không kéo dài được. đã qua gần như thời gian một tháng, kế tục hao tổn nữa cũng sẽ không có bất kỳ thu hoạch, bằng vào chúng ta muốn chủ động xuất kích. Phong Tượng lập tức gật đầu, ta cũng cảm thấy nên như vậy, tiếp tục chờ xuống, lao tử trong xương đều muốn trường thịt. người có đề nghị gì? Diễm thủ hỏi. Minh Dao hít sâu một hơi, lại trầm giọng nói rằng mạnh mẽ tấn công. Điên rồi sao? Phong Linh lớn tiếng nói, đừng quên thượng một nhóm sát thủ. Tuy rằng sức chiến đấu của bọn họ không bằng chúng ta này một nhóm, nhưng đừng quên, Thanh Liên Kiếm Ca có ba thức kiếm pháp, mà Lý Tội chỉ dùng hai chiêu. Minh Dao nhìn nàng một cái, trong con ngươi ánh sáng lạnh để Phong Linh không nhịn được dùng mình một cái. Lập tức lại thấy Minh Dao lắc đầu nói rằng, chỉ có các ngươi loại này đầu ngu mới sẽ cảm thấy mạnh mẽ tấn công chính là một mạch vọt vào Đại Minh Cung. Lại chỉ vào bản vẽ cùng mọi người nói, nếu Lý Tội ở Đại Minh trong cung không ra, vậy chúng ta liền đem chiến trường định ở Đại Minh Cung. Thanh Liên Kiếm Ca rất mạnh có thể tiêu hao chi đại tất nhiên cũng là khó có thể hình dung lý tổ chờ chính là chúng ta nhân viên đến đông đủ lại lấy thanh liên kiếm ca một lưới bắt hết mà chúng ta muốn làm chính là phản đạo hạnh bước thứ nhất ngăn cách hán viện quân cứ việc lý tổ mới là đường quốc duy nhất có thể để cho chúng ta kiên kỵ sức chiến đấu có thể bất luận người nào xông vào cũng có thể tạo thành không thể không hậu quả bằng vào chúng ta muốn cho chiến trường không xuất hiện bất kỳ một cái không thể không người bắt đầu từ ngày mai bắt đầu quét sạch toàn bộ thủ đô chế tạo giết chóc cùng khủng bố chạy trốn người không cần truy kích tiết kiệm khí lực phản kháng người trực tiếp đánh chết, nhiều nhất nửa ngày thời gian, đóng cửa thành, chúng ta muốn cho thủ đô bên trong, ngoại trừ đại minh cung đã không còn bất luận cái nào không thể không người, cái này dễ thôi. Độc Hạt liếm liếm đầu lưỡi, giết người bình thường, ta thích nhất. Chuyện này không cần ngươi. Minh Dao nhìn hắn nói rằng, ngươi muốn phụ trách làm chuyện thứ hai, độc giết đại minh trong cung vương thất thành viên ngoại tất cả mọi người. Độc Hạt sững sờ, lập tức cười lạnh một tiếng, đây là muốn để ta đi làm chuyện nguy hiểm nhất sao? Ta cùng Diễm Thủ cùng Phong Tượng sẽ đứng ở đại minh cung huyền vũ môn tiến lên. Minh Dao nói rằng, ngươi kiêng rể giả đơn giản lý tổ. Như hắn chủ động giết ra, ta sẽ xuất thủ nên chiến. Ngươi có thể đi đầu bỏ chạy. Bất quá khả năng này còn nhỏ, bởi vì bất kể là ta vẫn là lý tội chính mình cũng biết. Như hắn như vậy ra tay, dù cho chúng ta thương vong không nhỏ, hắn cũng sẽ chắc chắn phải chết. Hắn không sẽ cam lòng theo chúng ta đổi mệnh. Độc Hạt Hơi suy nghĩ một chút, gật gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Thanh Liên Kiếm ca huy lực chúng ta không thể nào biết được. Minh Đao lại xem nói với Trần Vị Danh, vì lẽ đó, này chuyện thứ ba liền giao cho ngươi. Ở Huyền Vũ môn ở ngoài bố trí trận pháp, có thể bố trí bao nhiêu liền bố trí bao nhiêu. Chương năm mươi Diệt Thành. Ánh dạng đông hiện lên, mặt trời mới mọc mọc lên ở phương đông, ánh bình minh đầy trời, chân trời một mảnh đỏ đậm, tựa hồ báo trước một cái máu và lửa thắng ngày sắp sửa bắt đầu. Sát thủ làm việc, quả đoán mà tàn nhẫn, không có ai phản đối Minh Đao kế hoạch. nửa đêm, hết thảy sát thủ liền lẹn vào đường quốc thủ đô. Ám sát, đây là Sở Trường cho hay, vô thanh vô tức, Đại Minh Cung bốn tòa cửa thành cũng đã bị bắt, quân coi giữ đều là chết ở bất tri bất giác, chỉ là không có sát thủ vì thế tự tiêu. Tất cả mọi người đều biết, đang giết chết Lý Tổ trước hết thể thành công đều chỉ là nổi trên giấy, không cách nào trở thành chiến công. Nhìn chân trời mặt trời đỏ từ từ bay lên, Minh Dao phất phất tay, trầm giọng hạ lệnh, bắt đầu đi. sát thủ vốn nên là cất bước ở trong bóng tối sinh vật, giờ khác này nhưng là hết sức cất bước ở thái dương dưới đáy. Minh Dao cố ý như vậy, nếu có thể làm tức giận lý tổ, bên mình tỷ lệ thành công lại là cao mấy phần. Nghe được Minh Dao ra lệnh, hết thể sát thủ như nghe thấy được mùi máu tanh con địa, từng cái từng cái bắt đầu rồi động tác của chính mình. hỏa diễm, phích lịch, côn phong, kiếm khí, các loại như thế. Phổ thông nhà dân trong khoảnh khắc liền hóa thành biệt lửa. Người nào, người tới đây mau. Có gia đình giàu có chủ nhân lớn tiếng cuốn hô, hô trong nhà hộ viện cầm trong tay vũ khí vọt ra, muốn tìm ở nhà mình phóng hỏa người phiền phức. Nhưng những này phổ thông vũ nhân thì lại làm sao là bọn sát thủ đối thủ. Bất quá vừa đối mặt liền hết mức ngã vào trong vũng máu. Đi mau, các ngươi đi mau. Có người phát hiện tình huống không đúng, Triệu Hoán Nam nhân khác tới gần, đồng thời để nữ nhân mang theo hài tử cùng lão nhân đào tẩu. Đường quốc dân phong dũng mãnh, cho nên mới quốc lực cường thịnh, dù cho cảm giác được đám người kia thực lực mạnh mẽ cũng không có lập tức chạy tán loạn, còn ở tổ chức tiến công, đồng thời chờ đợi thủ đô quân coi giữ trợ giúp. Đáng tiếc bọn họ đối mặt không phải địch quốc quân đội, mà là so với những kia quân đội mạnh mẽ vạn lần tu sĩ, luyện khí kỳ cựu trọng thiên, thậm chí trúc cơ kỳ tu vi ở giới tu hành có thể chỉ là tu hành bắt đầu, nhưng đối với những người bình thường này chính là chân chính ý nghĩa thượng thần tiên hạng người. Nguyên về một bên tàn sát, hàng trăm hàng ngàn thậm chí đến hàng mấy chục ngàn dân chúng tảng lớn chết đi, bất quá trong chốc lát đã là thấy chất đầy đồng, máu chảy thành sông. Vũ Lâm quân nghe lệnh, giết cho ta. Một tiếng giống to. Một tên cả người ngân giáp tướng quân, mang theo mấy trăm thiết kỵ chạy như điên tới, cầm trong tay trường thương, khí thế hùng hổ. Đây là một nhánh đường quốc tinh huyệ, lĩnh quân giả có luyện khí kỳ tầng 5 tu vi, những binh lính khác cũng đều là đến tiên tiên cựu trọng thiên cảnh giới. Chiến ý hung hực, sát khí ngút trời, khí thế bất phàm, trong khoảnh khắc đã giết tới Huyền Vũ môn ở ngoài kim tiểu nơi, cũng làm cho mở. Hét lên một tiếng, phong tượng từ Huyền Vũ môn thượng nhẹ xuống, quay về ngàn kỵ nhân mã vồ tới. Sắp sửa đụng vào thời điểm, đột nhiên ngảy lên, nhảy vào trong đại quân, song quyền nắm chặt, mạnh mẽ truy ở trên mặt đất. Chúc cơ kỳ tầng 3, chân vị danh xem rất rõ ràng, xếp hạng thứ 10 hạt giống học đồ quả nhiên không giống người thường, cái này phong tượng so với lý tội cảnh giới còn cao hơn một tầng. Ẩm. Theo một tiếng vang thật lớn, đại địa tùy theo run dậy, từng trận quái lạ sóng gợn ở phong tượng bốn phía hiện lên, cái kia một chỗ có loại trong nháy mắt bất động cảm giác, lập tức bạo phát. Nát tan lực lượng xung kích tứ phương, lay động đại địa. A! A! A! Ta, ta. Chuyện này, một trang thuốc lên cái giải, lập tức thấy rõ hết thể binh sĩ thân thể như bánh chướng bọt khí hết mức nổ tung vỡ vụn huyết nhục cốt hải dường như tơ liễu bay lượn ngoại trừ tên kia lĩnh quân chỉ tướng những binh lính khác hết mức tử vong bất quá một đòn liền tạo thành hiệu quả như thế này chính là phân thoái đạo văn thủy diệt đạo văn hạ một loại lực phá hoại siêu cường tiểu đạo đạo văn không có cái gọi là tiến công phòng ngự chỉ có thuần túy phá hoại không cách nào khống chế lực đạo phá hoại chính mình bên ngoài tất cả đồ vật a người tướng quân kia điên cuồng hét lên một tiếng đang muốn ra tay lại đột nhiên cảm giác mi tâm đau sót nhất mũi tên nhọn xuyên qua mà qua không bầu trời xa xăm bên trong phong linh cầm trong tay một chiếc cung ngắn Yên lặng nhìn nơi này một chút liền bay về phía những nơi khác. Phong chi đạo văn chỉ là nàng phụ tu, Tiễn chi đạo văn mới là nàng chân chính sát chiêu. Phi vu không chung, có thể nói tiên tiên bất bại, tìm kiếm kẻ địch mục điểm, lại ra tay đánh giết, tàn nhẫn vô tình. Vương Thành quân đội một nhánh chi bị tàn sát, mãi đến tận toàn bộ đại minh cung ở ngoài lại không thể chiến đấu có nhân. Huyền Vũ môn thượng, Minh đao nhìn đại minh trong cung không nhúc đích, đối thủ so với tưởng tượng càng giữ được bình tĩnh, đến trình độ như vậy, không chỉ có lý tội chính mình chưa từng xuất hiện, thậm chí đều không có phái ra bất kỳ cái gì nhân mã trợ giúp. Bên ngoài Thanh Ly tiến hành so với dữ liệu còn muốn thuận lợi, có thể đây đối với sát thủ học đồ mà nói cũng không phải một tin tức tốt, mang ý nghĩa đối thủ so với tưởng tượng còn khó hơn đối phó. Đối mặt khá là mạnh mẽ uy hiếp, mọi người vì người thân sống sót sẽ nghĩ biện pháp đi chiến thắng những kia, nhưng nếu đối mặt chính là không cách nào chống đối, cường đại đến không cùng một đẳng cấp uy hiếp, sợ hãi đều sẽ dường như như bệnh dịch lan tràn, mặc dù là dân phòng dũng Manh Đường quốc, ở từng trận trong công kích, ở ánh đao bóng kiếm cùng mưa đá trong ngọn lửa, dân chúng cả thành bắt đầu chạy trốn liều lĩnh, chết đi mâu thân. Hai tay vô lực hướng hướng mình hài tử phương hướng. Tập tế mạo điện ông lão, thở ra cuối cùng một hơi liền ngã trên mặt đất. Tá lót bên trong trẻ con, ở bao vây chân khí dưới chân vỡ thành bùn náo. Giết chóc, cực kỳ tàn ác, mặc kệ nam nhân nữ nhân, lão nhân hài đồng, ở sát thủ trong mắt không có khác nhau. Ở cần bọn họ chết đi thời điểm, chính là không hiểu ý nhuyễn. Trần vị danh rất xa nhìn, trong tay không ngừng kết tấn, ở phục chế nhìn thấy mỗi loại thần thông. Như vậy nơi giết chóc cảnh, khiến cho hắn cũng cảm giác được chấn động. Hắn cũng từng giết rất nhiều người, nhưng đối với như vậy người yếu ra tay, luôn cảm giác là kiện rất khó tiếp thu sự tình. Chỉ là ở Yên Vân các khống chế hạ thế giới quy tắc, hắn vô lực thay đổi, càng không thể ra tay cứu viện. Vì để cho chính mình sống tiếp mà chiến đấu, đây là niềm tin của chính mình, cũng là cái khắc sát thủ niềm tin. Nếu không thể y theo Minh Đao kế hoạch tiến hành, nhiệm vụ thất bại, đều sẽ chết. Ra tay ngăn cản, liền dường như muốn nhưu hại những sát thủ này, đừng nói cái khắc sát thủ học đồ, chính là Minh Đao cũng sẽ không bỏ qua chính mình. Người yếu, vô lực diễn dị, cũng không có ai sẽ đi quan tâm sự bất hạnh của bọn họ. Chân vị danh giờ khắc này có thể làm chính là chính mình không đi giết người. Độc Hạt, chuẩn bị ra tay. Ngoại trừ muốn lưu lại những người kia, ta không muốn lại có thêm cái khác bất kỳ người sống. Diễm Thủ, ngươi và những người khác cũng chuẩn bị kỹ càng. Một khi Lý Tộ ra tay, ta đi ngăn trở hắn, các ngươi nhân cơ hội tiến vào Đại Minh Cung, dùng nhanh nhất thời gian, đem cùng hắn huyết thống gần nhất Vương Thất thành viên toàn bộ không chế. Minh Ngao từng cái từng cái hạ lệnh, căn cứ kế hoạch, hắn muốn kèm hai bên đường Vương Thất người đến uy hiếp Lý Tộ. Không cần rồi. Một bên Trần Vị Danh đột nhiên gọi lại, lại nhìn về phía phía trước Đại Minh Cung, một mặt tâm trầm. Ngoại trừ mục tiêu đã không có một người sống. Chương 54, giết thân. Ngoại trừ Minh Dao, Diễm Thủ, lực chú ý của tất cả mọi người đều đặt ở Đại Minh cung ở ngoài, không có mấy người đi chú ý Vương cung bên trong động tĩnh, mà Vương cung bên trong cũng vẫn không có động tĩnh. Này làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được Lý Tộ bình tĩnh bình tĩnh, lầm tưởng hắn là giữ được bình tĩnh. Sau đó khi Trần Vị Danh đem phá vọng tồn chân chi nhãn nhìn về phía Đại Minh cung thời điểm, mới biết phát sinh cái gì. Hết thảy trước mắt, để hắn cảm giác được từng trận hàn khí phát ra từ đáy lòng. Toàn bộ Đại Minh trong cung ngoại trừ Lý Tộ, lại không một người sống cho tới đường vương, cho tới hai đồng, tất cả đều chết ở một thanh thanh phong trường kiếm hạ, mà cái tiêu cầm kiếm người chính là lý tội chính mình. làm sát thủ môn đều cho rằng lý tội là đang đợi được một cái thích hợp cơ hội làm xúc thế một đòn thời điểm. hắn nhưng là ở này thầm cung tường viên bên trong, tự tay giết chết hết thể minh đao cho rằng có thể dùng để uy hiếp hắn người. đây là một cái hết sức người có máu lạnh, lanh huyết đến lệnh trần vị danh đều không rét mà run. sau đó tức giận leo nhanh, hắn là tên sát thủ, nhưng là cái không muốn làm sát thủ sát thủ, hắn luôn cảm giác có một ít giới hạn là không thể đi xúc phạm. được quanh năm sát thủ sinh hoạt hung đúc, Trần Vị Danh cũng có thể nói là khá là nhân tâm. Cứ việc hắn sẽ không dễ dàng đối với quá yếu người ra tay, nhưng dưới cái nhìn của hắn, vì sống sót, bất luận người nào cũng có thể hy sinh, ngoại trừ người thân. Không phải nói người thân đối với hắn trọng yếu bao nhiêu, bởi vì từ nhỏ cô nhi hắn căn bản chưa từng lĩnh hội quá người thân cảm giác. Người thân đối với hắn mà nói, là một cái không biết là vật gì không biết tồn tại, tràn ngập ngạc nhiên cảm giác. Nhưng chính vì như thế, cũng làm cho trong lòng hắn tràn ngập chờ mong. Thật giống như cái kia không biết tên lục y nữ tử, ở Trần Vị Danh trong tiềm thức đã thành thân nhân của hắn. Như có một ngày gặp phải nàng, hắn tất nhiên có thể vì bảo vệ nàng không tiếc bất cứ giá nào. Người thân là dùng để bảo vệ, này ở Trần Vị Danh trong lòng đã thành tiềm thức. Trời mới biết hắn đối với những kia có người thân đứa trẻ bình thường là cỡ nào đắt ao, trong đó cũng bao quát Lý Tộ. Mà giờ khắc này Lý Tộ, nhưng là tự tay giết chết hắn hết thể người thân, khiến cho Trần Vị Danh đột nhiên cảm giác mình thờ phụng một cái nào đó đồ vật bị khinh nhẫn giống như vậy, giận không nhịn nổi. Ngươi mới vừa nói cái gì? Minh Dao ánh mắt cuối cùng từ Đại Minh Cung chuyển qua Trần Vị Danh trên người, cực kỳ kinh ngạc. Thực lực của hắn mạnh hơn Trần Vị Danh nhưng không có phá vọng tổn chân chi nhãn hắn căn bản không nhìn thấy đại minh trong cung đến tột cùng phát sinh cái gì. Trần vị danh hít sâu một hơi, lần thứ hai nói rằng, Lý Tổ giết tất cả mọi người, đại minh trong cung đã chỉ có hắn một người sống. Lời vừa nói ra, trong nháy mắt tiến tính, chính là độc hạt bọn người hít vào một hơi, bọn họ tin tưởng vào giờ phút này hành giả sẽ không đùa kiểu này. Ở chiến đấu còn không chính thức bắt đầu trước, trước hết giết sạch thân nhân của chính mình, như vậy người điên so với sát thủ còn như sát thủ. Minh Dao sầm mặt lại, hắn biết nhiệm vụ lần này đã thoát ly chính mình khống chế. Đối mặt một cái không theo lẽ thường ra bài Còn nắm giữ thực lực cường đại người điên, ai cũng không cách nào xác định tử sẽ là ai. Lý Tộ động tác máy rầy tất cả kế hoạch, tất cả mọi người cảm giác đầu có chút khó có thể vận chuyển, chính suy nghĩ bước kế tiếp nên làm gì thời điểm, chỉ nghe ầm một tiếng vang lớn, gặp lại đại minh trong cung cao nhất kim loan điện thượng một đạo kiếm khí lao ra, đánh nát kim ngói sau khi, một bóng người vọt ra. Là Lý Tộ, thân là đường thái tử hắn ngày hôm nay không có xuyên thái tử hoa phục, mà là mặc vào, đơn qua, toàn thân áo trắng, tay áo phiêu linh, siêu phàm tiên. Mạnh mẽ mắt thấy đi càng là cực kỳ giống trong truyền thuyết hỉ mặc áo trắng lý thanh liên hoặc là nói hắn hết sức chính là muốn để cho mình như lý thanh liên bình thường trang phục trường kiếm trong tay chỉ xéo dưới chân kiếm phong nhỏ xuống máu tươi nói cho tất cả mọi người trần vị danh nói chân thực tính cái này nam tử trẻ tuổi thật sự giết sạch rồi hết thể người thân ánh mắt nhìn quét một chút hết thể sát thủ như đế vương nhìn quét quản chế hạ thần dân giống như vậy trong ánh mắt tùy ý nói cho tất cả mọi người vị này đường thái tử cũng không có tương lai tập sát thủ để vào trong mắt đợi lâu rồi sau một lúc lâu lý tổ khẽ mỉm cười các vị yên vân các bọn cặn bã Ngươi, chân vị danh trầm rộng quát lên, càng giết sạch rồi người thân nhân của chính mình. Nam tử mặc áo trắng kia dưới chân bên trong cung điện có phụ thân hắn thi thể, mẫu thân, huynh đệ, tỉ muội, thậm chí khả năng còn có hắn cốt đủ, giết hết thể người thân, còn có thể làm ra như vậy mỉm cười, này đến tột cùng là một cái lanh huyết đến mức độ nào người? Ha ha, Lý Tộ cười lớn một tiếng, thân là một sát thủ, lại còn có thể hỏi ra vấn đề như vậy, Tiên vân các sát thủ thực sự là càng ngày càng không hợp cách. Ta giết cùng không giết, có gì khác biệt? Bất luận cái nào sơ sẩy. Bọn họ đều sắp trở thành các ngươi trong tay con tin. Ta không muốn bởi vì bọn họ mà chết, vậy các ngươi tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua bọn họ. Cùng với ở các ngươi trong tay bị hành hạ đến chết, chẳng bằng tự ở trong tay ta đến thẳng thắn. Sát thủ tối thường dùng 3 cái phương pháp: hạ độc, ám sát, con tin. Trước hai người ta không cần thiết chút nào, bây giờ không có con tin, ta rất hiếu kỳ, các ngươi này quần cặn còn chuẩn bị dùng thủ đoạn gì tới đối phó ta? Không biết nên dùng thủ đoạn gì. Thời khắc này, chính là Trần vị Danh cùng Minh Dao không thừa nhận cũng không được. Đối phương một bước luật kỳ, dẫn cho bọn họ chuẩn bị cục hoàn toàn tan vỡ, hết thể đều rối loạn, càng nguy hiểm hơn chính là bọn họ hoàn toàn không có đối phó thanh liên kiếm ca nắm. thực sự là buồn cười. minh đau lắc đầu nói rằng, sát qua người thân để thủ đô trở thành phế tích, coi như ngươi thắng hôm nay, đường quốc bách tính lòng người thụ lùi, ngươi lý gia vương triều cũng đem phó chư nước chảy, thật không biết ngươi ở đắc ý cái gì. vương triều, lý Tộ lại là một trận cười to, một cái bị yên vân các chi phối đại lục, tất cả mọi người, cho tới an mày cho tới vương hầu, đều là các ngươi những sát thủ này trong mắt con rối, xoay tay liền có thể lật đổ quốc gia lại có thể nào dùng vương triều đến sưng hô diễm thủ kinh ngạc thốt lên một tiếng ngươi biết những này tiên vân các sự tình ở tây hải chi châu là cái bí mật một đám bị nuôi nhốt người căn bản không biết này một ít mới đúng đừng quên lý thanh liên hắn lúc rời đi từng lưu lại một quyển sách ghi chép các ngươi yên vân các tất cả mọi chuyện lý tộ nói rằng đây là ta lý gia vương thất bí mật bất truyền chỉ có người thừa kế mới sẽ biết chết đi những người yếu này không đủ nói đến tây hải chi châu ở ngoài thế giới mới là thế giới chân chính ta sắp rời đi nơi này đi đến thế giới kia sáng tạo một cái chân chính lý gia vương triệu Minh Dao lắc đầu, xì cười một tiếng, ngươi cho rằng ngươi có thể sống rời đi sao? Thanh Liên kiếm ca vô địch chỉ là đối lập, ngươi không thể sống sót rời đi Tây Hải Chi Châu. Thực sự là không sát thủ hợp cách, đáng thương a. Lý Tộ cười dài một tiếng, ta đối với các ngươi rõ rõ ràng ràng, mà các ngươi nhưng đối với ta hầu như không biết gì cả. Tỷ như các ngươi căn bản không biết ta đồng ý bồi các ngươi háo nhiều ngày như vậy không phải cái gì tính toán, chỉ là vì mọi người. Lại tỷ như không có mấy người biết, vô địch thiên hạ Lý Thanh Liên không chỉ là am hiểu kiếm thuật, hắn còn rất sẽ bố trí cấm chế. Tiếng nói vừa dứt. Mây do biến ảo, thủ đô bên trong, vô số ánh sáng màu xanh phóng lên trời. Chương năm mươi lăm, thanh liên kiếm ca. Ánh sáng màu xanh trùng thiên, đem toàn bộ đường quốc thủ đô vây kín mít, như một cái to lớn lao tủ. A, từng trận tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, từ bốn phương tám hướng chuyển đến. Những tia ánh sáng màu xanh mang theo đáng sợ lực sát thương, không chỉ là sát thủ, còn có những tia không tới kịp đi ra ngoài dân chúng đều thành bị công kích đối tượng. Bất quá thời gian ngắn ngủi, sát thủ học đồ đã chết rồi mười mấy người, mà bách tính bình thường tử càng nhiều, lên tới hàng ngàn, hàng vạn, thậm chí vượt quá trước sát thủ gây nên được lợi từ Lý Thanh Liên cùng ta tổ tiên hữu nghị hắn trước khi đi không chỉ là lưu lại ba chiêu Thanh Liên kiếm ca còn để lại cấm chế này Lý Tổ đứng ở Kim Loan Điện trên đỉnh lớn tiếng cười nói hết thể Đường quốc người thừa kế cũng có thể hoàn toàn thao túng trận pháp này biết trong thành bất kỳ tình huống gì cũng có thể công kích trong thành bất cứ người nào các ngươi những này liên vân các cạn tiến vào thủ đô trong nháy mắt cũng đã bị ta hoàn toàn biết được được xưng cất bước ở trong bóng tối các ngươi ở trong mắt ta như hắc cám cây đốt như thế rõ rõ ràng ràng thì lại làm sao giết đến đến ta ánh sáng màu xanh như kiếm đâm thẳng vân tiêu ý trong lúc đó, khiến người ta phảng phất nhìn thấy một vạn năm trước thanh liên kiếm ca, uy lực kinh người. Bất quá mấy câu nói thời gian, lan đến chỗ, đã không có một người sống, toàn bộ thủ đô, vượt quá 6 phần 10 hóa thành chân chính phê tích. Càng làm cho người ta sợ hãi chính là, vô lượng ánh sáng màu xanh bao phủ, như một cái vòng xoáy càng ngày càng nhỏ, hướng về đại minh cung bao vây mà tới. Khoảnh khắc sắp tới, cấp độ kia uy lực, đừng nói chút cơ kỳ, sợ là nguyên anh kỳ đều chống đối không được. Lý tổ một mặt người thắng dáng dấp, kiêu ngạo nhìn mọi người, hơi mỉm cười nói: Ta vẫn cho là sẽ là ám ảnh giả tự mình đến giết ta, trận pháp này cũng là vẫn ẩn núp không cần vì hắn mà chuẩn bị. Các ngươi rất may mắn, được ám ảnh giả đãi ngộ. Là cùng trận pháp liều mạng, vẫn là đối địch với Thanh Liên kiếm ca, các ngươi đã nghĩ được chưa? Năm chắc phần thắng dáng dấp, mọi người hoảng sợ, mà trần vị danh chính là chấn động chính là Lý Thanh Liên đến tội cùng là nghịch thiên đến mức độ nào. Đôn đại ngày xưa rời đi Tây Hải chi châu thì, người kia rõ ràng bất quá chút cơ kỳ cảnh giới, có thể lưu lại chế lại có đánh giết nguyên anh kỳ tu sĩ uy lực, hắn là làm sao làm được? Chấn động trong lúc đó cũng là vì là trước mắt thế cuộc nóng lòng như vậy dày đặc ánh sáng màu xanh đừng nói người khác coi như nắm giữ phá vọng tổn chân chi nhãn chính mình cũng chạy trốn không tử vong tựa hồ gần ngay trước mắt như thế nào phá giải chân vị danh trong lòng không ngừng suy tư quay đầu đánh giá bốn phía đột nhiên có phát hiện trọng đại bốn phía đều có dùng để bố trí cấm chế đạo văn chỉ có làm làm trung tâm đại minh cung không có như vậy thì lại mang ý nghĩa chân vị danh lập tức la lớn tiến vào đại minh cung đó là mắt trận ánh sáng màu xanh công kích không tới đại minh cung cũng không phải là một tòa cung điện mà là toàn bộ vương cung Nghe được Trần Vị Danh nói, tất cả mọi người không làm suy nghĩ nhiều, từng cái từng cái vọt vào, chỉ có Minh Đao kế tục đứng ở Huyền Vũ môn thượng không nhúc đích. Ánh sáng màu xanh trong khoảnh khắc giết tới, quả nhiên như Trần Vị Danh suy nghĩ, Đại Minh cũng là mắt trận vị trí, không có cấm chế. Mặc cho bên ngoài sát cơ trùng thiên, nhưng là giết không tới Đại Minh cũng đến, bên trong không hư hao chút nào. Mọi người đều là thở phào nhẹ nhõm, Trần Vị Danh cũng là như vậy, cẩn thận ngẫm lại, kỳ thực coi như không có phá vọng tổn chân chi nhãn hẳn là cũng có thể suy đoán ra đến. Lý Thanh Liên cùng năm đó Đường Vương giao hảo, Tự nhiên là sẽ không đi thường tới thân nhân của hắn, Đại Minh cung bởi vậy thành phạm vi công kích ở ngoài. Nhưng nguy hiểm cũng không có kết thúc. Trần Vị danh sớm đã biết thanh liên kiếm ca vận hành phương thức, đặc biệt là kiếm thứ hai loại kia nghiêng năng lượng bằng bạc. Một người là công kích, vô số người cũng là công kích, thích hợp nhất chính là loại này phạm vi nhỏ. Đông dạng có biết một, hai còn có minh nào, Từ Huyền Vũ môn thượng thả người nhảy xuống, đến Kim Loan điện trước, lớn tiếng quát, tản ra, tất cả mọi người đều tản ra. Trường đao ở tay, đã là làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Tản ra, có thể tản ra đi nơi nào? Lý tổ cười to. Chân pháp đã thôi thúc, tuy rằng chỉ có thể kế tục kéo dài một phút, nhưng muốn giải quyết các ngươi làm sao cần một phút. Đang khi nói chuyện, kiếm khí nhất lộ, đem Kim Loan điện đánh đạp, lại từng bước một quay về Minh Đao đi đến. Bạch di tung bay, thanh phong ba thước, Đế vương gia tộc hậu duệ bồi dưỡng được đến khí chất cao quý, dù cho chỉ có một người, lúc này Lý Tộ cũng về mặt khí thế áp đảo hết thể sát thủ. Đi tới Minh Đao năm vị trí đầu mét nơi dừng lại, Lý Tộ khẽ mỉm cười, ngươi chính là cầm đầu đi, chuẩn bị kỹ càng sao? Minh Đao cũng là nhếch miệng nở nụ cười, công tâm kế sách liền không muốn dùng, ta cũng là phương diện này hành ra. Từ giết thân đến trận pháp, lại tới hiện tại, nghị thông suốt quá công tâm kế sách tan rã chúng ta đấu chí sao? Dù cho có thanh liên kiếm ca ở tay, cũng nghị hết tất cả biện pháp đến để cao mình tỷ lệ thắng, Lý Tộ, ngươi không làm sát thủ thực sự là lãng phí. Ta cũng là như thế nghĩ tới. Lý Tộ sán lạn nở nụ cười, Cô Nhi không cô nhi đúng là không đáng kể, nhưng đáng tiếc yên Vân các muốn chính là không hiểu thế sự trẻ con, mà ta lại không có cách nào làm được, chỉ có thể bỏ qua. Nụ cười còn đang, trong con ngươi lợi quang lóe lên, tối cùng ngươi, tốt nhất chuẩn bị sao? Bất cứ lúc nào xin đợi. Minh Dao trầm giọng nói rằng, toàn thân chân khí cổ động, không ngừng tăng lên. Tầng 1, tầng 2, tầng 3. Mãi đến tận tầng 5 vừa mới dừng lại. Chúc cơ kỳ tầng 5, không hổ là ba vị trí đầu cường giả, vượt qua đệ tứ phong tượng hai cái cảnh giới nhỏ. Đến rồi. Lý Tộ nở nụ cười, trường kiếm trong tay đã động, vừa nhấc, giun lên, vô tận ánh sáng ngưng tụ, khiến cho thế giới tối sầm lại, dưới chân ánh sáng màu xanh lấp loé, xoay quanh không thôi. Chờ đến cái kia ba thức thanh phong đưa ra, ánh sáng màu xanh nổ tung, lý Tội vị trí, hóa thành một đóa sáng lạn màu xanh hoa sen. Đệ nhất kiếm Tiến công chi kiếm, không có quá nhiều chiêu thức, cũng không có quá nhiều năng lượng, nhưng là kinh động thiên hạ. Dù cho cường đại như Minh Dao, cũng chỉ kịp đem trường đào trong tay xoay ngang, liền bị đánh trúng. Đao nát tan, gen, cả người bay lên cao cao, dường như diều đất dây lại là bay đến Huyền Vũ môn thượng. Giết! Phong tượng quát lên một tiếng lớn, vào giờ phút này, nói cái khác đã không có chút ý nghĩa nào, còn lại gần 40 sát thủ học đồ lập tức từ bốn phương tám hướng quay về Lý Tụ giết tới. Không được. Trần vị danh kinh ngạc thốt lên một tiếng, nếu như từng cái từng cái xa luân chiến, vẫn còn có cơ hội. Như vậy cùng nhau tiến lên, nhưng lại ở giữa đối phương ý muốn. Có thể hắn tư lịch thì lại làm sao gọi được những người này, chỉ có thể nhìn tất cả mọi người nhằm phía nam tử mặc áo trắng kia. Nhất chi hồng diễm lộ ngưng hương, Vân Vũ vu sơn uổng đoản tràng. Ta vẫn hán cung thủy đã tự, khả liên phi yến ỷ tân trang. Lý Tổ ngâm thơ trong lúc đó, nhất đóa sen xanh lần thứ hai hiện lên, bàng bạc phát tiết năng lượng bao phủ tứ từ phương. Từng trận gào lên đau đớn trong tiếng tiêu gào thê thảm, tất cả mọi người làm sao sống tới, thì lại làm sao đảo bài trở về. Chờ đến ầm ầm sau khi rơi xuống đất, lại không động tĩnh càng là không có để lại một người sống. Thanh Liên kiếm ca, khủng bố như vậy, bất quá hai kiếm mà thôi, trước còn Diêu Võ Dương Ai Sát thủ học đồ đã hầu như tử thận. Còn có một con con chỗ ta. Lý Tổ cười lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn về phía còn Duy vừa đứng lên Trần vị danh. Chương 56, Vạn Trần. Thanh Liên kiếm ca, giống nhau truyền thuyết. Minh Đao, Phong Tượng, Diễm Thủ, Độc hạ. Những người này cảnh giới không có một cái so với trúc cơ kỳ nhị trọng thiên cảnh giới Lý Tổ kém, đặc biệt là Như Minh chính là cao ba cái cảnh giới. Có thể tất cả những thứ này đều không hề tác dụng. Đối phương bất quá dùng hai kiếm liền hầu như thanh trạng. Duy vừa đứng lên trần vị danh cũng là đem một thân trạng thái điều chỉnh đến cao nhất, hít một hơi thật sâu trong lúc đó, không ngừng để cho mình bình tĩnh, trong lòng trong nháy mắt lóe qua vô số ý nghĩ. Tiên vân các bố trí nhiệm vụ không phải mù đến, tuy rằng gặp nạn dịch khác nhau, nhưng khẳng định đều là có thể hoàn thành nhiệm vụ. Một cái truyền thừa không biết bao nhiêu năm tổ chức sát thủ, đối với nhiệm vụ phân tích không phải bình thường tổ chức có thể so sánh, nhưng có thể hoàn thành tiền đề có thể là xây dựng ở tất cả mọi người đều duy trì sức chiến đấu tình huống, nhưng hôm nay mình đau trọng thương. Những người khác đều chết rồi, chỉ có chính mình một cái, còn có thể thắng sao? Chính là này suy tư trong lúc đó, Lý Tộ đã quay về hắn đi tới, một mặt ý cười, phi thường thông minh con chuột, biết không phải là đối thủ vì lẽ đó không ra tay, nhưng đáng tiếc, con chuột trung quy là con chuột, miêu đều đánh không lại, huống hổ là người đâu? Theo ta thấy, ngươi vẫn là tự sát đi, đều tỉnh công phu. Bạch đi tung bay, thanh phong ba thước, dựa vào thực lực mạnh mẽ, lúc này Lý Tộ như trong truyền thuyết Lý Thanh Liên bình thường làm cho người ta một loại đáng sợ cảm giác ngột ngạt, quyết không thể liền như vậy chịu thua Trần Vị Danh hít sâu một hơi. Ngược lại hơi mỉm cười nói, diện đối sát thủ, vĩnh viễn đừng tưởng rằng chính mình chắc chắn thắng. Tuy rằng ngươi rất hết sức ở mô phòng theo lý Thanh Liên, nhưng dưới cái nhìn của ta, mô phòng theo chúng quy chỉ là mô phòng theo, cùng Lý Thanh Liên so với, ngươi còn kém quá nhiều quá nhiều. Lý Tổ không để ý chút nào giống như vậy, từ tố nói, con chuột chính là con chuột, đều phải chết, còn muốn làm chút ít trò gian đến. Trần vị danh tiến lên một bước, lắc đầu nói rằng, chơi trò gian chính là ngươi, kỳ thực ngươi cũng không như trong tưởng tượng cường đại như vậy, ngươi cố làm ra vẻ bí ẩn làm ra được nhiều chuyện như vậy, không phải là muốn thông qua đả kích đối thủ tự tin để bọn họ sản sinh tuyệt vọng, do đó không dám đối địch với ngươi, hay hoặc là làm cho khiến người ta hợp nhau tấn công, như vậy chính hợp ngươi ý. Lý Thanh Liên lưu lại ba thức kiếm pháp, kỳ thực cuối cùng chỉ có một chiều, không quá phận thành ba cái bộ phận. Bộ phận thứ nhất tiến công chi kiếm, bắt giặc phải bắt vua trước, lấy kẻ địch thủ lĩnh. Bộ phận thứ hai vì là bạo phát chi kiếm, đại sát tứ phương. Kiếm thứ ba vì là vương giả chi kiếm, bình định thiên hạ. Cùng với những cái khác kiếm pháp không giống chính là, này ba thức kiếm pháp hao tổn cũng không phải là chỉ có chất khí, còn muốn lớn hơn lượng lực lượng tinh thần nhân giả vô địch nhân đạo mới là vương giả chi chính thống giết thân lục dân lấy ngươi loại này tàn ngược cá tính là không thể lĩnh nộ kiếm thứ ba hơn nữa coi như ngươi lĩnh nộ kiếm thứ ba ta tin tưởng tinh thần lực của ngươi căn bản là không dùng được ngươi vẫn một bộ bình chân như vại dáng dấp dù cho chỉ còn dư lại ta một người còn lưu ý độ dùng lời nói tan dã ta đấu chí đồng thời bãi làm ra một bộ còn nắm bắt mạnh nhất kiếm thứ ba không có tác dụng tư thế kỳ thực vừa nãy hai kiếm cũng đã là ngươi trạng thái mạnh nhất tiến lên một bước như chặt đinh chém sắt lớn tiếng nói ta thậm chí có thể kết luận lúc này ngươi căn bản là dùng không gia thanh liên kiếm ca. Nói chuyện thời gian, chân vị danh đã thôi thúc phá vọng tổn chân chi nhãn, từ quan sát kỹ lý tổ tình huống trong cơ thể. Tuy rằng nằm trong loại trạng thái này, hắn không nhìn thấy mặt của đối phương sắc, nhưng thân thể phản ứng trái lại có thể càng chân thực. Thanh liên kiếm ca xuất hiện, làm sao có khả năng tha, từ lý tổ nhận thân, phá vọng tổn chân chi nhãn sẽ không có lại đỉnh quá. Chất khí, lực lượng tinh thần, đạo văn, tương giọng nhỏ, đều là xem rõ rõ ràng ràng. Rất nhiều thứ đều ở trong lòng suy đoán cái thất thất bát bát lúc này rất tiếng trong ngáy mắt, lý tội trong cơ thể năng lượng rõ ràng hơi sao động, huyết dịch tốc độ chạy cũng sắp rồi một thành, cứ việc rất nhanh sẽ đã khôi phục, nhưng trần vị danh biết, suy đoán của chính mình là chính xác. lý tội nụ cười cứng một thoáng, lập tức cười lạnh một tiếng, hoài nghi lý thanh liên kiếm pháp người cũng đã chết rồi, ta hoài nghi không phải lý thanh liên mà là ngươi, trần vị danh lớn tiếng nói, ta liền đứng ở chỗ này, như muốn giết ta, cứ việc tới thử xem thí. tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy thanh phong kiếm lên, ánh kiếm phun trào, lý tội quay về trần vị danh trực tiếp giết tới, chất khí, lực lượng tinh thần còn có trong kiếm chiêu kiếm ý cảm thụ một phen sau chân vị danh cười lớn một tiếng ngươi quả nhiên dùng không được thanh liên kiếm ca trong khi nói chuyện chân đạp tật phong cấp tốc rút đi thành công né qua đối phương kiếm chiêu lấy tiêu ngạo tư thái gặp người không chỉ là vì dọa dâm đối thủ cũng là bởi vì trong lòng sát thực tự tiêu có thể giờ khắc này không chỉ có là tình huống của chính mình bị đối phương nói chúng rồi hơn nữa ra tay thậm chí vô công tự nhiên là lệnh lý tội sắc mặt biến có chút khó coi trầm quát một tiếng có như không cần thanh liên kiếm ca thì lại làm sao ngươi liền chút cơ kỳ đều không có thân như điện chân đạp huyền quang quay về trần vị danh giết tới kiếm khí quét ngang sát ý mười phần trần vị danh nín thở ngưng thần lấy phá vọng tổn chân chi nhãn nhìn thấu đối phương tiến công ý đồ né qua công kích phong mang cầm trong tay phong tứ lao không ngừng đem nhiều giết mà đến kiếm khí đổ nát hắn thành công làm tức giận đối phương nhưng này còn còn thiếu rất nhiều dù cho không cần thanh liên kiếm ca lý tổ thực lực như đặt ở sát thủ học đồ bảng bên trong cũng có thể ổn tiến vào mười vị trí đầu nếu là cùng cảnh giới chính mình không sợ đối phương thậm chí có thể chấm giết nhưng đáng tiếc chính mình nhưng là chân thực thấp một cảnh giới lớn vào giờ phút này. Đối mặt không có thanh liên kiếm ca Lý Tộ, chính mình còn có thể cứu vãn, có thể nếu là đối phương khôi phục cơ chứ. Hơn nữa loại này lo lắng chẳng mấy chốc sẽ phát sinh, không biết là học thanh liên kiếm ca duyên cớ, cũng hoặc là những nguyên nhân khác. Tương tự là lực lượng tinh thần hao tổn, Lý Tộ khôi phục tốc độ chí ít vượt quá chính mình gấp 10 lần. Thông qua phá vọng tồn chân chi nhãn, Trần Vị Danh xem rõ rõ ràng ràng, nhiều nhất một phút đối phương đem có thể lần thứ hai sử dụng thanh liên kiếm ca. Lý Tộ trong lòng có tức giận, ra chiêu nhẫn, nhanh chóng mà lại vô tình. Chân vị Danh chỉ có thể phòng thủ căn bản không tìm được thích hợp tiến công cơ hội. Vừa đánh vừa lui, hướng Huyền Vũ môn phương hướng mà đi, lạc ở trên cửa minh đao còn có hô hấp, không có chết đi, chính đang toàn lực khôi phục, đợi được có thể một lần nữa tác chiến. Xem ngươi có thể chạy đi nơi đâu. Lý Tổ hét lớn một tiếng, trường kiếm trong tay vung dậy, hóa thành vô lượng ánh sáng màu xanh, như một bức to lớn tranh thủy mặc quay về Trần Vị Danh bao phủ mà đi. Sự công kích này, đối với người khác hữu hiệu, đối với Trần Vị Danh nhưng là không hề tác dụng, ở phá vọng tổn chân chi nhãn bên trong, hắn có thể thấy rõ ràng đối phương trong công kích bạc được nơi. Muốn tránh thoát rất dễ dàng. Nhưng Trần Vị Danh nhưng là giả vờ không được lại, thật giống bị đột nhiên công kích đại loạn trận tuyến, lào đảo một cái hầu như ngã sấp xuống. Khi trưởng kiếm đánh tới thời điểm, giơ tay đánh ra một đạo cuồng phong, tiếp theo cùng phong lực lượng rút lui tiến vào Huyền Vũ môn bên trong. Không chỗ có thể trốn rồi. Lý Tổ vi hỉ, Bạch Y Tung Bay, nhanh chân truy tiến vào. Mới vừa nhảy vào Huyền Vũ môn, liền kiến giải thượng, trên đỉnh, bốn phía vách tường hiện lên huy quang, theo thiểm điện, hỏa diễm tuôn ra, mười mấy cái trận pháp hết mức thôi thúc. Chương 57: Huyết chiến. Đồng thời thôi thúc mười mấy cái trận pháp, Lôi điện, Hỏa diễm Hàn bằng. từ bốn phương tám hướng tuôn ra, hết mức quay về Lý Tộ giết tới. Dù là thanh liên kiếm ca chuyển nhân, giờ khắc này cũng là bị đánh trở tay không kịp, chỉ có thể từ bỏ truy kích, phát sinh từng đạo từng đạo kiếm khí đón đánh. Trần Vị danh không chút nghĩ ngợi, trong tay phủ ấn ngưng tụ, một đạo linh nhất chỉ đánh tới. Dựa theo Minh Đao kế hoạch lúc trước, hắn vốn nên ở cửa nam ở ngoài bố trí trận pháp, chỉ chờ Lý Tộ giết ra, có thể được động trước. Trần Vị danh cảm giác mình trận pháp uy lực có hạn, bình thường bảy trận, e sợ quay về thanh liên kiếm ca truyền nhân tạo thành không được quá to lớn nguy hiếp mỗi một cái trận pháp công kích đều bất quá bằng luyện khí kỳ cựu trọng thiên một đòn toàn lực. Dù cho mỗi một cái trận pháp có thể kéo dài phát sinh mấy chục đạo công kích, nhưng không cách nào chống chất, uy lực thực sự là có hạn. Nhớ tới ở cứ điểm luyện tập trận pháp thì tình cảnh, đem bảy trận chỗ cải ở huyền vũ môn bên trong. Cái này đại minh cung nam cửa lớn, dài đến mười mấy mét, cao hơn 5 mét. Dù cho trận pháp không cách nào chống chất, nhưng mình có thể lợi dụng địa hình, ở có hạn bên trong không gian bố trí càng nhiều trận pháp. Này linh cơ hơi động, không chỉ có để lý tội giờ khắc này trung kế, còn để chiến trường rời đi không đến nỗi bại lộ ở bên ngoài biên ánh sáng màu xanh bên trong. Lý Tộ bị đánh trở tay không kịp, luống cung tay chân, mà lực lượng tinh thần công kích lại là đối lập khó có thể phát hiện, càng là bị linh nhất chỉ đánh vung vàng. Lảo đảo một cái, đầu đau xót, đột nhiên không kịp chuẩn bị hạ, lại là bị một đống trận pháp công kích vùi lấp. A! Lý Tộ gầm lên giận dữ, kiếm ảnh tầng tầng, thanh phong kiếm mang theo nguyên khí đất trời múa, đem rất nhiều công kích quét ra, nhưng mà đợt công kích thứ hai lại là đồng thời đi tới. mười mấy cái trận pháp đồng thời hoạt động, cứ việc không có tính chất hủy diệt lực phá hoại, nhưng cũng không phải có thể hoàn toàn quên. Lý Tội chỉ có thể đại khí hoàn toàn tinh thần, toàn lực cứng đối. Cùng thời khắc đó, chân vị danh lại là tay cầm phong cứ đao, chân đạp tận phong vào tới. Hắn cảnh giới không bằng đối phương, cũng không có thanh liên kiếm ca cấp độ kia ở cảnh giới này có thể nói tính chất hủy diệt công kích, chỉ có thể lợi dụng giờ khắc này tính toán, đem hết toàn lực mà chiến. Phong cứ đao, lôi điện thuật, ở phá vọng tổn chân chi nhãn dưới sự giúp đỡ, mỗi một lần công kích đều là nhắm vào đối phương mệnh môn. Phối hợp trận pháp tầng tầng, càng cũng là đánh cho Lý Tội luôn cuống tay chân. Nhưng mà nho nhỏ này ưu thế căn bản không thể hóa thành thanh thế thậm chí đều không thể nói là khống chế thế cuộc. cái kia nhanh chóng linh động kiếm khí, đối với Trần Vị Danh cũng là tạo thành to lớn uy hiếp. một khi bị ban chúng, hậu quả khó giỏ. nho nhỏ tính toán, thay đổi không chấm dứt quả. Lý Tộ nổi giận gầm lên một tiếng, kiếm thanh nhèm ẩm, càng lại như manh thu giống như vậy, liều mạng gắng đón đỡ mấy đòn trận pháp công kích, một đạo kiếm khí mạnh mẽ đánh vào phong tứ lao thượng, đổ nát trong ngay mắt, lại nghe thấy Lý Tộ lại hống một tiếng, kiếm khí vọt một cái, tuy rằng không phải rất mạnh, nhưng cũng lệnh Trần Vị Danh ngược đau sót, bị đâm ra một đạo vết máu, cấp tốc lùi về sau trong lúc đó lại thấy một đạo kiếm khí bổ tới, một cái lộn ngược ra sau hiểm hiểm loại qua. Lại thấy Lý tội trường kiếm trong tay vung lên, dẫn ra một vệt kim quang, vụ sáng trong lúc đó, đem bao quanh vây nuốt, phản phất mặc vào một thân kim giáp, huyền bí quỷ dị. Đã đến trình độ như vậy, bản thái tử cũng lười giấu giấu giếm giếm rồi. Yên vân các con chuột, chịu chết đi. Qua tầm trong tiếng, Lý Tộ càng là mặc kệ bốn phía trận pháp vênh kích, nhanh chân như lưu tinh quay về chuẩn vị danh vào tới. Hỏa diễm, thiểm điện, báo táp. Từng trận vênh kích ở những kia kim quang bên trong, nổ ra gợn sóng từng trận, nhưng là không cách nào công phá kim quang. Man Vu, Trần Vị danh khẽ quát một tiếng, cầm trong tay phong cứ đao cũng là tiến lên nên tiếp. Trận pháp công kích không cách nào hoàn toàn đánh tan Kim Quang. Nhìn như thần uy, có thể ở phá vọng tổn chân chi nhãn bên trong có thể thanh tẩy nhìn thấy. Loại này phương thức chiến đấu hạ lý tổ hao tổn rất lớn. Cái này Đường Quốc Thái tử tính cách thực sự táo bạo, ăn cái thiệt nhỏ sau, lại muốn dùng phương thức này đến mau chóng kết thúc chiến đấu. Liều mạng không chiếm ưu như thế, nhưng Trần Vị danh cũng không có lựa chọn nào khác. trận pháp năng lượng cũng không thể kiên trì quá lâu, như giờ khắc này không thể dựa vào trận pháp hao tổn đối phương, càng thêm sẽ không có hy vọng lần lượt liều mạng kiếm khí cùng phong đao ngưng tụ lại đổ nát trần vị danh linh động như thử nhảy nhót lung tung nói bóng gió lý tộ nhưng là như tượng phật bằng đá giang thế bất động như sơn chỉ có thể chạy trốn sao lý tộ quát lên một tiếng lớn kiếm khí cuốn một cái càng là ở huyền vũ môn trên tường đá bổ ra từng đạo từng đạo vết rách dù cho này đại minh cung cửa nam từng có đặc thù xử lý còn là không nhịn được trận pháp công kích cùng hai người năng lượng phát tiết đã khó có thể kiên trì thấy rõ như vậy lý tội đã hỉ lại lao sổ đạo kiếm khí nổ ra né qua trần vị danh đồng thời liền ngay cả công kích huyền vũ môn vết đá Đanh ngang nhầm, liên tiếng nổ, từng khối từng khối tảng đá lớn từ trên đỉnh hạ xuống, bốn phía hòn đá bay vụt, cửa nam sắp sửa phá nát. Trần Vị danh trong lòng lóe qua mấy ý nghĩ, tay cầm phong cứ đao đột nhiên dường như mánh hổ lao ra. Rốt cục không lẽ sao? Lý Tộ quát lên một tiếng lớn, một chiêu kiếm bổ tới, sắp sửa bổ chúng trong ngay mắt, rồi lại thấy Trần Vị danh chân đạp tật phong đột nhiên lóe lên, phong cứ đao đánh thọc xuyên thân kiếm, chính mình nhưng là dường như một tia chớp vòng qua Lý Tộ, quay về huyền vũ môn ở ngoài vọt tới. Trần pháp năng lượng nhiều nhất còn có thể kiên trì 3 luân phiên công kích, cũng sẽ không có thực chất hiệu quả mà một khi Huyền Vũ môn bị phá hủy, lạc ở bên cạnh chính đang khôi phục mình đao chắc chắn phải chết. Tính ra toán đi, từ bỏ nơi này là lựa chọn tốt nhất. Trốn chỗ nào? Lý tội lại là quát lên một tiếng lớn, chân đạp huyền quang, thân khỏa kim quang lao nhanh dễ ra. Hắn lúc này tuy rằng chiếm cư ưu thế, nhưng bị trận pháp năng lượng nhiều lần công kích, bạch y phá nát, lộ ra vài nơi da rẻ, hoặc rách da, hoặc bị năng lượng trước hắc, từ lâu không còn nữa trước phong độ phiên phiên chi rằng rớp, biểu lộ ra khá là chật vật. Một chiêu kiếm vung lên, ánh sáng màu xanh hiện lên, trấn vị danh trong lòng báo động một tiếng, quay đầu lại xem. Phá vọng tồn chân chi nhãn bên trong, thấy rõ lý tội chân khí trong cơ thể cùng lực lượng tinh thần đồng thời ở thôi thúc. Thanh Liên kiếm ca. Không nghi ngờ chút nào, đối phương lực lượng tinh thần đã khôi phục đầy đủ, sử dụng sát chiêu. Ánh kiếm bay tới, hóa thành nhất đóa sen xanh hiện lên, lay động tứ phương. Trước sau trái phải đều bị che kín, như từng tòa từng tòa núi cao đánh tới, không chỗ có thể trốn. Liên Minh Đao đều suýt chút nữa chết ở chiêu kiếm này bên dưới, liều mạng chính là không thể. A! Đáng sợ dưới áp lực, chân vị danh quát lên một tiếng lớn, nhưng tụ phong chi dực đem một thân sức mạnh thôi thúc đến cực hạn. Vụ sáng trong lúc đó, như một tia trước bị bẻ đi phương hướng lại phóng lên trời. Chập chân Trần Thanh Liên bên trong kiếm khí đã đánh tới, nhanh chóng nhanh chóng, dường như thời gian qua nhanh, trực tiếp giết hướng về Trần Vị Danh phía sau lưng. Chút xíu chi kém, Trần Vị Danh thậm chí còn có thể cảm giác được lòng bàn chân truyền đến kiếm khí hàn ý, dựa vào phong chi dược đột nhiên gia tốc cùng bất ngờ chạy trốn phương hướng, thanh liên kiếm ca rán vào lòng bàn chân của hắn bay qua, hiểm hiểm lõa qua này đáng sợ một chiêu kiếm, nhưng mà nguy hiểm cũng không có kết thúc, Trần Vị Danh bay lên trời, xoay người lại thấy rõ Lý Tổ kiếm thứ hai đã chuẩn bị xong xuôi. Nguyên khí đất trời chạy trồm mà tới, hết mức tụ hợp vào trong cơ thể, lực lượng tinh thần ngưng tụ, dưới sự hướng dẫn, kiếm ý trùng tiên, còn như trời long đất lợ bình thường phả vào mặt. Chương 58: Đột phá. Cảm thụ bàng bạc mà đến kiếm ý, nhìn Lý Tổ trong cơ thể kích thích tố ngưng tụ chân khí cùng lực lượng tinh thần, trấn vị danh không làm suy nghĩ nhiều, vội vàng cất cao thân hình, tận lực kéo dài cùng đối phương khoảng cách. Trước chiến đấu hắn vẫn nắm bắt phong chi dược vô dụng, cũng là bởi vì biết lấy Lý Tổ lưu lại lực lượng tinh thần thêm vào tốc độ khôi phục rất nhanh sẽ có thể lại dùng lần thứ hai. Hắn muốn chính là làm cho đối phương không tưởng tượng nổi, do đó tránh né thanh liên kiếm ca. Đệ nhất kiếm đã thành công tránh thoát, liền xem này kiếm thứ hai. Nén giận mà phát, lại là không còn gì khác mục tiêu, đối phương chiêu kiếm này tất nhiên kinh động thiên hạ. Hắn giờ khắc này đã bị bức ép đến một cái hung hiểm mức độ, chỉ có thể bình tĩnh nhưng đối. Chờ đến cảm giác phía sau nguyên khí đất trời nhất tĩnh, chân vị danh lập tức dừng lại thân hình, xoay người, hội tụ lực lượng tinh thần đến hai mắt, đem phá vọng tổn chân chi nhãn thôi thúc đến cực hạn. Hô! Theo một trận năng lượng cuồng tả tiếng, Lý Tổ tiến lên một bước, Trường Kiếm trong tay vung lên, xoay tròn, Ánh Kiếm Hẳn, phảng phất một vầng Minh Nguyệt hiện ra, gặp lại đến nhất đóa sen xanh ở quanh thân hiện lên, lập tức tuôn ra vô lượng kiếm khí phóng lên trời, phảng phất mưa to gió lớn bình thường quay về Trần Vị Danh giết tới. Không thể đỡ, chỉ có thể trốn. Trần Vị Danh đem một thân trạng thái điều chỉnh đến một cái không cách nào truyền lời cực hạn trình độ, hết thể năng lượng ở trong hai mắt xem rõ rõ ràng ràng, còn có kiếm khí bên trong quấn quanh kiếm chi đạo văn, cuốn phong gạo thép bao vây toàn thân, phong chi rực lấp lóe bất định, đợi được luồng thứ nhất kiếm khí rất gần, thân hình hơi động, cấp tốc né tránh đạo thứ hai kiếm khí đánh tới, lại là né tránh, đồng dạng kiếm chiêu, lý tổ kém xa lý thanh liên, đây là không thể nghi ngờ. Một cái là dùng không biết tên thủ đoạn thôi thúc, nâng tụ vô số đạo văn, một cái khác nhưng là chỉ dùng đơn thuần kiếm chi đạo văn, hơn nữa xa không thể nói là đang phong tạo cực. bất kể là sức mạnh vẫn là tốc độ, đều là cách biệt từ xa. nếu là trực tiếp găng đón đỡ, tất nhiên không được lại, nhưng nếu là đem hết thể năng lượng nhìn rõ ràng, cẩn thận phân tích, thuần túy né tránh, nhưng là chưa chắc không thể làm đến. đặc biệt là giờ khắc này trần vị danh đã bay đến không trung mấy trăm mét cao. Có thể xê dịch không gian cùng cứu vãn khoảng cách tương đối lớn. Đạo thứ nhất, đạo thứ hai, đạo thứ ba. Từng đạo từng đạo kiếm khí, chân Vị danh kìm nén một hơi, cẩn thận từng ly từng tí một, không ngừng mà né tránh. Như ở bão trong mưa tránh mưa, điều động phong sức mạnh, để thân thể gần như thành một tia dây nhỏ, chân Vị danh theo năng lượng cuồng chiều không ngừng né tránh. Thời khắc này, càng là phảng phát sóng to gió lớn bên trong một chiếc thuyền con, lúc nào cũng có thể lật đổ. Thanh liên kiếm ca, cùng cảnh giới không người có thể ngăn, chỉ cần bị một tia kiếm khí đụng tới, hậu quả đều là đáng sợ cực kỳ. Trần Vị Danh toàn thân tâm tập trung vào cái này, năng lượng bên trong thế giới, quên tất cả, cũng quên tất cả, trong mắt chỉ có thanh liên kiếm, ca vô tận kiếm khí. Đây là năng lượng chút xuống chi kiếm, như đổi làm người khác, dù cho là chốc cơ kỳ cựu trọng thiên cũng không thể không trực tiếp đối mặt. Có thể thế giới này, nhưng một mực ra Trần Vị Danh như thế một cái nắm giữ phá vọng tồn chân chi nhá người, vẫn cứ để lại mưa to gió lớn bình thường kiếm khí căn bản là không có cách ban chúng. Thanh liên kiếm ca, mạnh mẽ nhưng không thể kéo dài, trong chốc lát, kiếm vũ đã qua, Trần Vị Danh đứng ở không trung há mồm thở dốc. Hắn lúc này tinh lực tuôn ra Chân khí đã tiêu hao 8 phần 10, trong hai mắt chính là chảy ra lượng lớn huyết lệ, cực kỳ chật vật. Nhưng bất kể như thế nào, hắn chịu đựng, mạnh mẽ chịu đựng lại đây. Làm sao có khả năng? Lý Tổ Thất thanh hô, kiếp sợ không gì sánh nổi. Từ khi hắn học được thanh liên kiếm ca sau khi, liền cũng lại không đem cùng thế hệ tu sĩ để vào trong mắt, hắn thậm chí có tự tin, dựa vào này lý thanh liên lưu lại vô thượng tuyệt học, dù cho là kết đan kỳ tu sĩ cũng có thể chấm giết. Có thể sự thực trước mắt nhưng là, chính mình liền một cái luyện khí kỳ con chuột đều không thể giết chết. Không thể, không thể. Lý Tụ liên tục kêu sợ hãi, không thể tin tưởng sự thực trước mắt. Chân vị danh thoáng hoảng quá một hơi, lại ăn mấy viên khôi phục chân khí đang dự sau, ngửa mặt lên trời một trận cười to. Tình trạng của hắn thật không tốt, nhưng đối với phương Trạng Thái cũng là như vậy. Bất quá như thế chút thời gian, liên tục dùng hai lần Thanh Liên kiếm ca, xem Lý Tụ tình huống trong cơ thể cùng tốc độ khôi phục, không có hơn nửa ngày thời gian sợ là đừng hòng lại dùng cái kia lý Thanh Liên tuyệt học. Lý Tụ tuy mạnh, nhưng chung quy bất quá chút cơ kỳ nhị trọng thiên cảnh giới, không có Thanh Liên kiếm ca, căn bản là không có cách công kích được đỉnh ở độ cao này chính mình. Mình đã tiên tiên bất bại, còn lại liền xem ám sát thủ đoạn. Quan trọng hơn chính là, giờ khắc này trong cơ thể mình chân khí lăn, không ngừng xung kích. Tuy rằng cường độ không bằng trước trạng thái toàn thịnh, nhưng là phản phất ở hành kích một cái nào đó cái bình phong. Muốn đột phá. Chân vị danh trong lòng cảm giác được, nhìn Lý Thanh Liên lưu lại ba thức kiếm pháp, lại trải qua như thế một hồi ác chiến sau, rốt cục phá tan điểm giới hạn kia. Đang luyện khí kỳ trước, sức mạnh trong cơ thể không nghiêm túc khí, mà gọi nội tức. Nội tức có thể cường thân thể, khiến cho khí lực càng lớn, hơn nhưng là không cách nào chống đỡ sử dụng huyền công. Chỉ có khi tiến vào luyện khí kỳ sau, nội tức bắt đầu chuyển hóa thành chân khí, mới có thể mở bắt đầu chính thức tu hành. Mà cái gọi là trúc cơ kỳ, chính là nội tức hoàn toàn chuyển hóa thành chân khí sau, bắt đầu phạt mao tẩy tủy, thay đổi thân thể, đặt xuống tu luyện chi cơ sở, cho nên xưng là trúc cơ. Nay bản không phải nhất chuyện đơn giản, nhưng lúc này chân khí hầu như tiêu hao hết, sau khi phá rồi dựng lại, trái lại là gia tốc quá trình này, khiến cho hắn rốt cục bắt đầu biến hóa. Chân khí gồ lên, vụ vụ vang vọng, trong cơ thể truyền đến một trận khó chịu cảm giác, vừa đau, lại dương, lại ma. Các loại tư vị ồ tới rất là thống khổ. Một đoàn đoàn màu đen đổ vật từ thân thể phát ra bên trong thẩm thấu ra, như từng bãi từng bãi nước bùn, tỏa ra thanh tưởi. Đây là trong cơ thể tập chất, ảnh hưởng tu luyện tiến trình, phạt bao tẩy tụy sau khi, có thể để thân thể thân cận hơn thế giới, tăng thêm tốc độ tu luyện. Chiến trường đột phá, không nghi ngờ chút nào, vốn nên là một cái cực kỳ chuyện nguy hiểm. Có thể được lợi từ phong chi dực, hắn giờ khắc này bay ở mấy trăm mét trong trời cao, không cách nào sử dụng thanh liên kiếm ca, lý tổ không có biện pháp chút nào, chỉ có thể mắt nhìn đối phương ở làm ra đột phá. Tập chất càng ngày càng nhiều, đem toàn thân bao vây như truyền một cái áo giáp màu đen. hồi lâu sau, cảm giác được trong cơ thể khó chịu cảm giác rốt cục biến mất. Trần Vị danh hét lớn một tiếng, chân khí khuấy động, đem trên người chất bẩn hết mức tách ra, phạt mau tẩy tủy, gột sạch các bụi. sau đó thoát thai hoa cốt. Trần Vị danh cảm giác mình chân khí trong cơ thể cấp tốc khôi phục, khí tức chính là nhanh chóng tăng lên, cả người tinh thần sảng khoái, như vượng hoàng miết bản sống lại. a, sảng khoái đến cực điểm, không nhịn được lớn tiếng kêu lên. a, Lý tổ giận dữ, nhảy đánh mà lên, toàn lực chém ra một kiếm. Trần Vị danh là không kìm lòng được. Có thể dưới cái nhìn của hắn, như tuyên chiến khiêu khích giống như vậy, khó có thể nhấn nại. Kiếm khí tuy rằng bất phàm, nhưng đang tiếp cách xa nhau thực sự quá xa, còn không bổ tới Trần Vị Danh trước người cũng đã tiêu tan. Tiếng gió vun vút bên trong, trần vị danh chân khí đã hoàn toàn khôi phục, trúc cơ kỳ tầng 1, hầu như tiến vào tầng 2. Lý tội một mặt tức giận, nắm đấm nắm chặt, chăm chú nhìn chằm chằm Trần Vị Danh nhìn chỉ chốc lát sau, đột nhiên chiếc thân quay về đại minh cung ở ngoài chạy đi, càng là lựa chọn chạy trốn. Chương 59, liệu mạng một trận chiến. Mắt thấy đối thủ không chỉ có tranh thoát thanh liên kiếm ca, thậm chí còn làm ra đột phá trạng thái khôi phục lại đỉnh cao, Lý Tộ không nói hai lời, chết thân liền hướng Đại Minh Cung ở ngoài chạy đi, càng là lựa chọn chạy trốn. Trần Vị danh sướng sở, hắn không nghĩ tới cái này, xem ra Tiêu ngạo cực kỳ đường thái tử lại sẽ chọn không đánh mà chạy. Đại Minh Cung ở ngoài ánh sáng màu xanh từ lâu tiêu tan, như vậy trận pháp không thể thời gian dài kéo dài. Không có thanh liên kiếm ca, nắm giữ Phong Chi Dược chính mình chiếm ưu thế, há có thể làm cho đối phương đào tẩu? Lúc này Phong Chi Dược vỗ một cái, trực tiếp đối tới. Lý Tộ thân pháp không chậm, trong khoảnh khắc đã lao ra Đại Minh Cung, vọt tới thủ đô phế tích bên trong. Trần Vị nhanh lướt qua Huyền Vũ môn cấp tốc cáp sát, đuổi tới phía sau, giơ tay đánh ra một tia chớp đóng kín đối phương đường đi, đồng thời nắm phong cứ đao đến thẳng đối phương sau não. Mắt thấy sắp sửa bắn trúng thời điểm, Trần Vị danh đột nhiên từ bỏ, phong chi dục vũ một cái cất cao thân hình. Hắn tin tưởng lấy Lý Tộ thực lực và tâm tính, tuyệt sẽ không như thế dễ dàng để cho mình bắt thủ. Quả nhiên, mới vừa bay lên trời, liền thấy Lý Tộ xoay người lại một chiêu kiếm, tốc độ nhanh nhanh, như cắt ngang hư không, tuy rằng không sánh được thanh liên kiếm ca, nhưng lực đạo vẫn như cũ cực kỳ đáng sợ. Như mới vừa rồi không có đúng lúc bay lên không? Chiêu kiếm này bên dưới dù cho không chết cũng muốn ăn cái thiệt lớn. Một chiêu kiếm thất bại, Lý Tổ cũng không có tức giận, mà là cười lạnh một tiếng, phản ứng rất nhanh. Đương nhiên, sát thủ phải học khóa chỉnh. Trần vị danh nún vai một cái, lại là không hiểu hỏi, ngươi đến cùng tu luyện cái gì công pháp, kiếm pháp của ngươi cùng trong cơ thể huyền công cũng không giống như thuộc về Tây Hải Chi Châu. Đến trước, Minh Dao đã đem đường quốc tình báo hỏi thăm rõ rõ ràng ràng, tuy rằng Tây Hải Chi Châu ngoại trừ Yên Vân Các cũng không có thiếu truyền thừa, nhưng này chút truyền thừa đều cực kỳ phổ thông, hoàn toàn không sánh được Yên Vân Các. Mã Lý Tổ công pháp cùng kiếm pháp nhưng là so với Yên Vân các truyền thừa chỉ có hơn chớ không kém, rồi lại cũng không phải là một mực chính là thanh liên kiếm ca, thực sự quỷ dị. Quan trọng hơn chính là, Từ Minh Đao nói tới tình báo đến xem, ở hôm nay trước, Lý Tổ chưa từng có biểu diễn quá hắn những này huyền công cùng kiếm pháp. Hắn tựa hồ đang hết sức cẩn giấu cái gì, có thể vì sao đến hôm nay lại trở nên không chút kiêng kỵ nào? Lý Tổ thu chiêu, ba thước thanh phong chỉ xéo mặt đất, trên mặt sắc mặt giận dữ cũng đã bình tĩnh lại, nhìn Trần vị danh nhàn nhạt hỏi, ngươi là cái rất đặc thù con chuột, nói cho ta danh hiệu của ngươi. Tiên Vân các hành giả Chân vị danh hơi nhíu mày, hắn cảm giác được đối phương khí thế đột nhiên biến rất không giống nhau. Không phải trở nên mạnh mẽ, chỉ là không tên trở nên tự tin, tựa hồ có cái gì dựa vào, vững tin chắc chắn sẽ không thua. Đến tột cùng là cái gì? Chính là suy tư trong lúc đó, lại nghe thấy Lý Tộ lạnh lùng nói rằng, "Ngươi cũng là một nhân tài, nhưng đáng tiếc, không sống hơn hôm nay rồi. Có đúng không?" Chân vị danh đang muốn cười gằn, đột nhiên cảm giác thân thể một tầng, càng là quay về trên đất rất xuống. Chuyện gì xảy ra? Trong lòng kinh hãi, cấp tốc lấp lóe phong chi dực, lại phát hiện không hề tác dụng chính mình thật giống toàn thân bao vây khối chỉ giống như vậy trong khoảnh khắc sắp sửa rơi xuống đất Lý Tội chân đạp huyền quang thân hình nói lên thanh phong kiếm trực tiếp giết tới trong miệng cười lớn ngươi cho rằng phi trên không trung liền có thể tiên tiên bất bại quá ngây thơ Lý Thanh Liên từ lâu nghĩ tới sẽ có người từ không trung bay tới ám sát ta tổ tiên vì lẽ đó ở cấm chế bên trong lưu lại khắc chế thủ đoạn bây giờ tuy rằng ta đã không cách nào thao túng trận pháp đến công kích ngươi nhưng cấm chế này ta nhưng là vẫn như cũ có thể dùng đang khi nói chuyện ánh kiếm lạnh lẽo từng cái đánh tới chân Vị danh không chỉ có không có phong chi dược ưu thế còn cảm giác mình thân thể trọng lợi hại, thân pháp đại bị hạn chế, bất đắc di chỉ có thể cầm trong tay phong cứ đao cùng với liều mạng. Phá vọng tồn chân chi nhãn bên trong, có thể thấy được tứ phương đạo văn phu trào, đều là thổ chi đạo văn. Thổ chi đạo văn là một loại đại đạo đạo văn, hạ có thạch chi đạo văn, nghê chi đạo văn, trọng lực đạo văn đẳng tiểu đạo đạo văn. Trong đó trọng lực đạo văn liền sản sinh bực này cao áp hiệu quả, chẳng trách như vậy. Cái tiêu lý thanh liên đến tổn cùng là ra sao biến thái, không chỉ có kiếm pháp thông thần, liền ngay cả bố trí cấm chế cũng là như thế lợi hại. Chân vị danh thầm nghĩ trong lòng bất cẩn đồng thời cũng là vui mừng như trước Lý Tộ liền dẫn chính mình ra Đại Minh Cung lại dùng thanh liên kiếm ca giờ khác này mình đã là vong hồn du phách đồng thời thôi thúc trận pháp muốn tiêu hao hai nơi Lý Tộ cũng không dám nữa bất cẩn nắm lấy cơ hội này điền cuồng tiến công ý đồ làm hết sức nhanh chóng đánh bại đối phương nhưng lúc này Trần Vị Danh cũng là đột phá đến trúc cơ kỳ cảnh giới không lại như trước bình thường hoàn toàn bị áp chế từng chiêu đấu kiếm khí cùng ánh đao không ngừng đổ nát hai người đều là không có cái khác dư thừa đẹp đẽ động tác tiến vào chân khí liệu mạng nhị điệu bất quá trong chốc lát đã qua chiêu số ngàn vô dụng. Lý Tộ, Yên Vân Cát sẽ không để cho ngươi sống tiếp. Ở Tây Hải Chi Châu, các ngươi mãi mãi cũng chỉ là kẻ tù tội. Trân Vị danh trầm giọng nói rằng, ý đồ ở trong lòng thượng tan rã đối phương ý chí. Có thể Lý Tộ nhưng là cười lớn một tiếng. Đối với thế giới này, ngươi lại hiểu rõ bao nhiêu? Hành giả, Yên Vân các rất mạnh không sai, nhưng cõi đời này có thể cùng nó đánh đồng với nhau thế lực không dưới ba chỗ. Quá hôm nay, ta liền sẽ rời đi nơi này, chung có một ngày ta sẽ lại trở về nơi này, đem Yên Vân Cát nổ tận gốc. Không cách nào phản bác, nhân vì chính mình với cái thế giới này xác thực hiểu có ít. Trần Vị Danh chỉ có thể vừa đánh vừa lui, quay về Đại Minh Cung Phương Hướng mà đi. Mình am hiểu chính là pháp thuật, thân thể liều mạng cũng không phải là sở trường, mà Lý Tội nhưng là vừa vặn ngược lại. Như vậy ác chiến, chịu thiệt chính là chính mình. Đại Minh trong cung không có trận pháp ảnh hưởng, mình tới bên trong tự nhiên lại có thể bay lên không bay lượn. Hắn là nghĩ như vậy, có thể Lý Tội cũng không phải kẻ ngu dốt, làm sao không nhìn ra? Trong lúc nhất thời càng là hoàn toàn từ bỏ phòng ngự ý nghĩ, chỉ lo tiến công. Ánh kiếm từng trận, thêm vào thổ chi đạo văn trọng lực ép thân, khiến cho Trần Vị Danh khổ không thể tả mắt thấy Đại Minh Cung càng ngày càng gần, nhưng là cảm giác thật giống đến chân trời góc biển, khó có thể đến. Lần này ta sẽ không lại cho ngươi cơ hội, hành giả, là ngươi tiên tiến nhập Đại Minh Cung, vẫn là ta trước đem ngươi chém vu dưới kiếm, mọi mắt mong chờ. Lý Tộ lên tiếng giống to, kiếm khí trong tay lực đạo cũng là càng hơn mấy phần, ép Trần Vị Danh không thể thở nổi, sắc mặt biệt thành tử hắc, chân khí trong cơ thể chính là như bốc cháy lên giống như vậy, cực kỳ thống khổ. Cửa cung liền ở phía sau cách đó không xa, có thể này mấy chục mét khoảng cách, nhưng phảng phất thành lại trời, không cách nào đến. Vô lực thay đổi. Bỏ mình tựa hồ đã thành vấn đề thời gian, Trần Vị Danh liền ngay cả bước chân cũng biến thành hoàng loạn cả lên. Lao đảo một cái, đạp ở một khối đá vụn thượng, suýt chút nữa cái ngã. Đi chết đi. Cơ hội như vậy, há có thể buông tha? Lý Tổ hét lớn một tiếng, kiếm như thiểm điện phá không mà tới. Không cách nào né tránh, cũng không chuẩn bị lại lóe lên tránh, Trần Vị Danh đột nhiên hét lớn một tiếng, càng là không lùi mà tiến tới, thân hình hơi nhất lại, mặc cho cái kia thanh phong kiếm trực tiếp từ sườn quay xanh nơi lâm tới, trực tiếp xuyên thủng. A! Quát to một tiếng, Trần Vị Danh hai tay ngưng tụ phong cư đạo, chăm chú đặt tại thanh phong kiếm thượng trên người chân khí hóa thành cuồng phong, như từng đạo từng đạo dây thừng, đem thanh phong kiếm triển chặt chẽ. Còn muốn kéo dài thời gian sao? Lý Tổ giữ tợn cười lớn, đối phương được này trọng thương, khó hơn nữa kiên trì. Đi chết đi. Chân vị danh trầm quát một tiếng, một mặt kiên quyết cùng điên cuồng, chăm chú khóa kín thanh phong kiếm, làm cho đối phương không cách nào rút ra. Cùng thời khắc đó, một bóng người từ Huyền Vũ môn thượng thả người nhảy lên mà đến, ánh dao thoáng hiện, chân khí tuôn ra mà tới, một cái tử vòng chi đao ngưng tụ, quay về Lý Tổ giết tới, chính là đã khôi phục hành động lực minh đao. Chương 60, cường giả đột kích. Mình giao trọng thương khôi phục, dựa vào Trần Vị danh thời gian trì hoãn, rốt cục có sức chiến đấu, giờ khắc này một cái tử vong chi đao đánh tới, khí thế trùng thiên. Đừng nói vũ khí bị chế, coi như ở tình huống bình thường, trạng thái như vậy Lý Tộ, không có thanh liên kiếm ca cũng khó có thể ngang hàng. Chết tiệt, người ông ta. Lý Tộ nổi giận, muốn đem thanh phong kiếm rút ra. Có thể Trần Vị danh một mặt kiên quyết, hai tay nắm phong cứ đao, kẹp chặt lấy thân kiếm, phong lực lượng chính là dường như dây thừng quấn quanh. Hắn đã tiêu hao hết sức mạnh, đây là hắn cơ hội cuối cùng, không muốn buông tha. Nắm giữ phá vọng tồn chân chi nhăn hắn có thể mang bốn phía xem càng làm thật hơn thiết đối mặt tổ chi đạo văn áp lực nặng nề không cách nào tiến vào đại minh cung nhưng là đem huyền vũ môn thượng tình huống xem rõ rõ ràng ràng minh đao thương thế cũng chưa hề hoàn toàn khôi phục có thể đã khôi phục quá bán nằm trong loại trạng thái này hắn hoàn toàn có thể ra tay một trận chiến nhưng là cũng không hề động thủ Giết không chết lý tổ đều phải chết trần vị danh tin tưởng minh đao cũng không phải là khiếp chiến mà là ở chờ cơ hội lý tổ đem hết thể sự chú ý đều đặt ở trên người mình quên kia bị hắn dùng thanh liên kiếm ca trọng thương người chỉ cần mình sáng tạo ra cơ hội. Minh đao tất nhiên sẽ ra tay. Một khắc đó, trong lòng lóe lên rất nhiều ý nghĩ, làm ra như vậy quyết định, lý tổ quả nhiên chúng kế. Tu luyện kiếm chi đạo văn, trừ phi là đạt đến một loại nào đó trong truyền thuyết cảnh giới, có thể không có kiếm mà vì là, không phải vậy làm mất đi kiếm liền dường như con cọp không có náchướt, sức chiến đấu chí ít đánh mất 7 phần 10. Lý Tổ kinh nộ, mắt thấy thanh phong kiếm không cách nào rút ra, minh đao cũng đã đánh tới, bất đắc dĩ, chỉ có thể bỏ quên trường kiếm trong tay chuẩn bị rút đi. Phá vọng tồn chân chi nhãn bên trong, đối phương chân khí lực đạo vận hành xem rõ rõ ràng ràng đã biết Lý Tộ ý nghĩ, đảng đối phương vung ra chui kiếm trong ngay mắt, Trần Vị Danh tiến lên một bước, một cái tóm chặt quần áo, cút ngay cho ta. Lý Tộ kinh hãi, đấm ra một quyền, mang theo hơi kiếm khí, ở giữa Trần Vị Danh ngực, đánh trong miệng hắn máu tươi phun mạnh. Đi chết đi! Trần Vị Danh quát tầm, gắt gao tóm chặt, một mặt máu tươi, giữ tận cùng bố, phảng phất làm tốt đồng quy vu tận chuẩn bị. Ngươi đáng chết này con chuột! Lý Tộ diện thấy sợ hãi, trước khí độ đã không còn sót lại chút gì, không có ai không sợ hãi cái chết, khi cùng đường mặt lộ thời điểm, thì sẽ trở nên hỗn loạn tử vong chi đao phá không mà đến sắc ý mười phần mắt thấy này đường quốc thái tử liền muốn mất mạng vu minh đao tay thời điểm đột nhiên một luồng cường đại đến khí tức kinh khủng đống dương mà hiện lại nghe có người trầm giọng nói rằng vẫn là bất cần đi lập tức một luồng chân khí kéo tới đem trần vị danh văng ra càng làm minh đao đắc phi lại đem lý tổ cuốn một cái quay về bầu trời mà đi nhìn như hời hợt một cái nhưng ung dung đem hết thảy thế cuộc hóa giải đối mặt cái kia một kia chân khí trần vị danh cùng minh đao như run rẩy giống như vậy hoàn toàn không có cách nào